chương bốn trăm năm mươi ba nhóc mưu dơm vua hải tặc cũng không phải từ người định nghĩa trên không trung cắt dấm lên cánh cửa cự cử kiếm lơ lửng đối diện bít m o m đứng tại lôi vân rẽ ở phía trên bên cạnh tung bay mặt trời lửa tợn rộ mẹ tờ dợt trong tay là hoàng đế kiếm nạ vô lệ ổng hai người vừa rồi qua không có mấy chiêu nhưng mỗi một chiêu đều không có nương tay cũng hoàn toàn không có thử dò xét ý tứ mặc dù là lần đầu tiên giao thủ nhưng đối với thực lực của đối phương hiểu rõ đi nữa bất quá không cần bất luận cái gì thăm dò hà hà hà tiểu quỷ thực lực vậy nhưng thật sự là đáng tiếc để cho ta tiễn ngươi lên đường a bitmom một chút cũng không có thất vọng ý tứ dơ hoàng đế kiếm lại là một chiêu ý cổ cụ các tuyệt không sợ nàng đồng dạng một chiêu bá quốc liên tiếp hai đạo sóng sung kích lại một lần nổ tùng thoạt nhìn lại là bất phân thắng bại đồng dạng là cự nhân tộc tuyệt kỹ đồng dạng đều là bị hai người sửa chữa qua uy lực đều không khăn mấy bất quá bitmom vẫn là thủ đoạn nhiều chỉ thấy mặt trời kia lửa không ngừng hướng cắt phun h ỏ a cầu lôi vân rẽ ớt cũng không ngừng bổ ra lôi thân cắt lời ư đi tiếp loại công kích này thao túng cự kiếm không ngừng né tránh hướng về phía trước hướng về bitmom m e d d tay phải cũng tại lúc này rút ra cổ ủ song đao cùng lên Ni trạng hình thành hiệu Hai Bitmom đi. to ớt. Thập tự thập tự đạo dẹp kích hướng cảm xa gì. bít mong rõ ràng cảm giác được nguy hiểm bất quá vẫn là cắn răng không có né tránh mặt trời lửa cùng lôi vân đồng thời phun ra một đoàn năng lượng quấn ở hoàng đế kiếm bên trên hoàng đế kiếm t ạ n ra làm cho người kinh sợ năng lượng minh kiếm ánh sáng vê anh bao vây lấy lôi hỏa c h ạ m kích đâm vào thập tự c h ạ m kích phía trên nhưng mà để bít mong không thể tin là thập tự c h ạ m kích vậy mà đẩy lui lôi hỏa một giây sau liền đánh vào trên người nàng bít mong chỉ cảm thấy ngực bụng đau xót cả người bắt đầu bay ngược trên thân cũng bao tố ra n g ọ tươi hiển nhiên cái này một chạm tạo thành thương thế không nhẹ cái này trong n y mắt bít mom đều có chút gây dại đại khái là thật lâu không có nhận đến đả thương nặng cho dù là lần trước bị mũ d ơ m p h ì đánh vào trong biển cũng không có trọng thương như thế nàng sắt thép khí cầu nhưng cho tới bây giờ không dễ dàng như vậy phá vỡ qua mụ mụ lôi vân mặt trời lửa nhịn không được k i n h hô c ả tạ c ụ g ì mấy người cũng là biến sắc cả đám đều luống cuống ui ui ui lúc chiến đấu phân thần là chuyện gì xảy ra lò cơ nhắc nhở một câu sau đó một chiêu tiêm bảo phát xạ đánh ra đúng là đem cà tạ cụ dì đánh bay chỉ thấy cà tạ cụ dì t r a n ngực khăn quẳng cổ dưới có máu tơi nhỏ xuống rất hiển nhiên là thổ huyết xem ra lò công kích có hiệu quả bật sổ sổ cụ ngoại phóng người ra hỏa này cũng rất nguy hiểm a cả tạ cụ gì mười phần ngoài ý m u ố n hắn vốn cho là trạ p h ả n gà lọ là dễ dàng nhất cầm x u ố n g nhưng không nghĩ tới q u ầ n nhau nửa ngày chỉ là đem đối phương đạt t h ư ơ n g lại không cách nào đánh bại với lại đối phương còn thừa dịp mình phân thần đột nhiên bộc phát ngay cả bật sổ sổ cụ ngoại phóng đều học xong mức độ nguy hiểm trực tiếp bị nổ cao hai cấp bậc địch nhân như vậy không thể giữ lại không phải khẳng định đối băng hải tặc bị ở mồn cực kỳ bất lợi nghĩ tới đây cả tạ cụ di chuẩn bị tăng lớn công kích lực、độ. về phần mụ mụ bên kia hắn tin tưởng mụ mụ không dễ dàng như vậy bị đánh bại một bên khác Luffy đã mở ra ghẹ ở si cốt không ngừng dẫm lên gặp vụ truy kích dâu đen nhưng mà dâu đen giá hỏa này rất không biết xấu hổ không ngừng trên không trung bay tới bay lui sau đó xử suất hát cám sư tử tiến hành công kích liền l à không cùng phi chính diện chiến đấu mấy lần ba phiên xuống tới Luffy cũng là giận tại vì xem ra cái này dâu đen liền là đồ hèn nhát sẽ chỉ xử suất loại này không ra gì chiêu thức ngay cả chính diện nên chiến cũng không dám so với cãi đồ cùng bít mom không biết kém bao xa bất quá dạng này người rất khó đối phó, cũng rất khó đối phó. vì nghĩ nghĩ nhớ tới cắt đối phó dâu đen thủ đoạn lập tức lộ ra tiêu d u n g dâu đen ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ tránh sao cũng là đâu ngươi chính là một cái sợ hàng không có chứng vàng phế vật sẽ chỉ ám toán mình đồng bạn cùng lao cha ngươi căn bản chính là cái n h u đản ngoại trừ trời sinh có thể ăn ba viên trái ác quỷ cái này ưu điểm bên ngoài ngươi nói ngươi còn có cái gì chỉ sợ ngươi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng là nhặt được ca khó được vì học được trào phúng kỹ năng với lại mới mở miệng liền đem kỹ năng kéo căng lập tức để dâu đen đều n g ừ lại dâu đen nguyên bản liền xấu mặt trở nên càng đen hơn hôn đản nhóc mũ dơm l ã o tử cái này gọi chiến thuật ngươi hiểu không cũng thế ngươi chính là một cái đồ đần từng cái biết lô mãng hầu tử ngươi cái gì cũng không hiểu mặc kệ thủ đoạn như thế nào chỉ cần có thể thắng lợi mới là người thắng cuối cùng như vậy phải không nhưng lại như vậy người là không cách nào trở thành vua hải tặc l ư phí lời nói này đến đương nhiên với lại thanh â m không nhỏ lập tức để toàn bộ chiến trường đều dừng một chút mặc dù không biết l ư phí câu nói này căn cứ là cái gì nhưng phần lớn người lại bất chi bất giác đồng ý cái quan điểm này hoàn toàn chính xác dâu đen một cái tiểu nhân hành ạ thật sự có thể kế thừa dô g i vị trí trở thành mới vua hải tặc sao tất cả mọi người đến từ thế giới mới tự nhiên nghĩ đến càng nhiều dù là dâu đen là tam hệ trái cây năng lực giả lại cũng chỉ có thể đại biểu hắn càng đặc t h ủ thực lực càng mạnh mà thôi nhưng mà thế giới mới đặc t h ủ thực lực mạnh người lại không ngừng dâu đen một cái với lại dâu đen cái tính cách này cùng dâu dơ vừa so sánh thật sự là kém hơn quá nhiều nhân ra dâu dơ là cởi mở hạ kỳ mà dâu đen thì là âm hiểm độc ác cho nên dâu đen thật sự có thể trở thành vua hải tặc sao Rẽ hạ hạ hạ. Nhóc bù dơm, vua dâu đen lại cười to nói ngươi không hiểu được tam hệ trái cây năng lực giả cường đại ngươi cũng không hiểu cho ta ẩn nhẫn là cỡ nào vĩ đại càng không biết vì mộng tưởng mà không từ thủ đoạn là cỡ nào để cho người ta kính nghệ b i ể n cả là mạnh được yếu thua b i ể n cả người như ngươi là nhất định không cách nào sống được lâu lâu có sống hay không đến lâu dài đối phìm mà nói dâu d ị a bản thân ra b i ể n liền là lấy mạng đang đánh cược nếu như tham sống sợ chết cái kia còn ra b i ể n làm cái gì mặt khác âm hiểm độc c ác không từ thủ đoạn người nhất định là không có chân chính đồng bạn bởi vì dạng này người bản thân không cách nào làm cho người tín nhiệm dạng này người nhất định cô độc đến chết trên biện cả không có đồng、bạn. là sống không nổi rất hiển nhiên hai người lý niệm sinh ra xung đột nhưng phi cũng lười cùng dâu đen nói nhảm chỉ nghe phi tiếp tục phát động trào phúng kỹ năng suýt nữa q u ê n mất ngươi tam hệ năng lực hoàn toàn chính xác mạnh nhưng một mực chỉ thấy ngươi sử dụng hai hệ chẳng lẽ là muốn dùng vô lại chó coi như đòn sát thủ sao dâu đen cái này hôn đản mũ rơm là hết chuyện để nói đơn giản muốn chết vì đôi dâu đen ngoắc ngoắc tay tới đi vô lại chó đ ừ n g lại đẽ lại tránh liền thật thành chó chứ b n trăm phi dâu đen trực tiếp dê ta chứ b n trăm phi dâu đen trực tiếp dê ta phi nói xong cao su quyền đầu hướng về sau r ố i ra trong nháy mắt kéo đến thật dài thật dài với lại n ắ m đấm cùng cánh tay bên trên còn bao khỏa bên trên một tầng h ỏ a diễm thoạt nhìn mười phần nguy hiểm gõ mù gõ mù h ỏ a quyền súng h ỏ a diễm n ắ m đấm đánh tới hướng dâu đen hưng hực ánh l ử a chiếu sáng dâu đen mặt đen bất quá lần này dâu đen lại không tránh tay phải của hắn bị hát vụ bao vây lấy vậy mà trực tiếp đón nhận phi hỏa quyền súng chỉ nghe phịch một tiếng phi n ắ m đấm bị dâu đen trộm trong tay hát vụ phản phát hình thành vòng xoáy đồng dạng thôn phệ lấy những cái kêu hòa diễm lập tức bị nuốt sạch sẽ với lại phi đ là n g rẻ rẻ、no、vậy, vậy ha ha sau đó một cái tay khác quấn banh lấy bật sổ sổ cu đập vào phì trên mặt lập tức đem phì nện đến miệng núi phun máu đau đến phì hoa hoa kêu to lên bất quá đồng bạn chỉ là ghé mắt nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm tất cả mọi người mười phần tin tưởng phì thực lực cho nên sẽ không đi lo lắng dù lán phi một mực bị ngược mọi người cũng tin tưởng phi sẽ không chết về sau khẳng định sẽ bằng vào cường đại sinh mệnh lực hoàn thành phản s á t một cái cùng c á i đồ bít m o m ký dứt đều đánh qua người làm sao lại tùy tiện bại bởi dâu đen cái này cái nửa đường xuất ra hoàng đế d ẹ hạ hạ hạ nhóc mũ dơm bị ta bắt lấy ngươi liền chờ chết đi ta sẽ từ từ đưa ngươi từng quyền đánh chết để ngươi cảm giác được cái gì gọi là bất lực cùng tuyệt vọng dâu đen nói xong lại cho phi hai quyền phi máu trên mặt càng hung chết dâu đen một quyền này càng là gia tăng lực lượng lại là hướng phía phi tim mà đi nhưng mà phí một cái tay khác đột nhiên nâng lên thành công đem dâu đen nắm đấm tiếp được đồng thời bay lên một c ư ớ chính c giữa dâu đen bụng dâu đen lập tức kêu thảm một tiếng há mồm liền phun ra một cân máu tươi trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ làm sao có thể khu k h u làm sao có thể người rõ rệt đã mất đi trái cây năng lực dâu đen không tin tưởng hắn cảm thấy mình đang nằm mơ nhưng phí nhưng lại là một cước vẫn là dâu đen phần bụng dâu đen tiếp tục kêu thảm thổ huyết lúc này dâu đen đã bung tay vì một lần nữa thu được trái cây năng lực nhưng phí nắm lấy dâu đen cái tay kia lại không thả ngược lại càng bóp càng chặt cơ hồ muốn đem dâu đen xương tay bóp nát không thể nào người bị ta bắt、lấy. không chỉ có sẽ mất đi năng lực cũng sẽ mất đi khí lực liền cùng đụng phải xì ạ tồn t đồng dạng ngươi làm sao có thể còn có lực lượng phản kháng vì cái gì không có vì lại một mặt đương nhiên nếu như ngươi một chiêu này là cùng xì ạ tồn t đồng dạng lời nói như vậy ngươi nhất định thất vọng ta từ bị cắt lão sư rèn luyện bắt đầu xì ạ tồn t vòng tay liền mang theo chơi sớm thành thói quen không cách nào sử dụng năng lực với lại ta sớm đã luyện đến tại đeo xì ạ tồn t tình huống dưới vẫn như cũ có thể chiến đấu không riêng gì khí lực ngay cả hạ kỳ cũng còn có thể xử suất nói xong lại là một cước bay ra lần này trực tiếp đem dâu đèn đá bay dâu đen kêu t h ả m bay ngược hơn trăm mét mắt thấy là phải rơi biển vội vàng dùng phụ họa phụ họa no mi năng lực chạy không bất quá hắn lại là nhịn không được thổ hết u y nhà so vừa rồi còn muốn tàn nắc nhiều nội tạng ẩn ẩn làm đau để hắn hết sức t h ố n g khổ hiện nhiên hắn cũng nghĩ đến vì rõ ràng là dùng bật sổ sổ c u n g ngoại phóng trực tiếp phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn cũng may hệ z o a n trái cây năng lực để thân thể khiêng đánh rất nhiều không phải trực tiếp liền chết nghĩ đến vô lại chó trái cây dâu đen lại nhịn không được hận hận chừng cắt một chút nếu như không phải cặn càng thêm cường đại coi như tìm không thấy cái độ như thế hệ z o r n hệ mịt thì cạn hệ ả n xì ẩn cũng được à. nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng chậm dù là vô lại chó trái cây để nhục thể của hắn cũng cường h ã n không ít với lại sức khôi phục cũng đang mạnh lên nhưng chúng quy là kém hệ ả n xì ẩn cùng hệ mịt thì cạn quá nhiều đáng chết cạn đáng chết mũ dâm phi băng hải tặc mũ dơ người tất cả đều chán ghét cùng đáng chết mà nhìn thấy dâu đen lại bị đánh bay thổ huyết băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc bị ở mổm sĩ khí lập tức cấp tốc hạ xuống từng cái trên mặt đều mang kinh sợ nhìn về phía trên cao phi mới vừa rồi là cặn đánh bay bit bom hiện tại là phi mũ dơm đoàn một đoàn song hoàng vô cùng kinh khủng mặc dù dâu đen cùng bít m o n bên này người càng nhiều nhưng nếu như hai cái hoàng đế bị đánh bại như vậy bọn thủ hạ dù là thắng cũng vô dụng chiến tranh thắng bại vĩnh viễn chỉ nhìn cao đoàn chiến đấu kết quả đây cũng là mũ dơm đoàn có lòng tin thủ thắng nguyên nhân mặc dù mũ dơm đoàn ít người với lại ngoại trừ năm vị trí đầu trước sáu chiến lược bên ngoài thực lực đều tương đối kém nhưng cũng không có nghĩa là mũ dơm đoàn liền sẽ thua bởi vì chỉ cần cặt cùng phí đánh thắng bít môn cùng dâu đen mà cái khác đồng bạn chỉ cần gánh vác không chết cái kia chính là mũ dơm đoàn thắng Lúc này, cả tạ sợ một bọn người thập phần lo lắng bitmong mà si dạnh h ự b ậ ghét lạp h ẹ t bọn người thì là nhịn không được nhữ mày dâu đen biểu hiện có chút khiến người ta thất vọng rõ ràng là tam hệ trái cây năng lực giả dù là vô lại chó trái cây rất phế nhưng mặt khác hai viên trái cây lại là rất mạnh nhưng mà dâu đen tựa hồ đánh không lại mũ dâm phi như vậy nhiều trái cây năng lực có ý nghĩa gì còn không bằng một viên trái cây lợi hại đâu các cũng không nhịn được nhữ mày không phải là phi biểu hiện kém mà là dâu đen quá khó khăn đánh chết cùng người khác ý nghĩ khác biệt các đối dâu đen càng thêm kiếm k � gia hỏa này sở dĩ bây giờ nhìn lại yếu chỉ là bởi vì trái cây ăn thời gian ngắn còn chưa kịp khai phát đồng thời dâu đen hạ kỳ cũng không đủ mạnh giống hạ ụ sổ cụ hạ kỳ đoán chừng thức tỉnh thời gian cũng ngắn cũng liền so với sổ d ổ cường một chút mà thôi cùng so sánh vì khai phát trái cây năng lực m ộ ư ơ i năm hạ kỳ cũng thức tỉnh đến sớm lại tại cái đồ nơi đó bên trên mấy khóa thực lực sớm đã thăng hoa dâu đen không phải là đối thủ cũng bình thường nhưng dâu đen đánh không chết liền là mối họa lớn nhất chỉ cần cho dâu đen thời gian dâu đen liền sẽ không ngừng trưởng thành đến lúc đó tam hệ trái cây chân chính khai phát hoạt tất đoán chừng cắt tự mình đối đầu đều cảm thấy khó giải quyết thăng thêm dâu đen giã tâm cực lớn tuyệt đối mười phần nguy hiểm thế là c ắ t hô to l u f f y không cần cho dâu đen thời gian t h ở dốc g i a hỏa này giã tâm bừng mừng giữ lại tính mạng hắn sẽ chỉ hậu hoạn vô hạn trực tiếp giết ta l u f i xưng sở nhớ tới hạ sợ là bởi vì con hàng này mới bị công khai t ử hình dâu trăng cái này mạnh nhất nam nhân cũng bị dâu đen tính toán lại nghĩ tới tên này tam hệ trái cây trong lòng cũng nhận đồng cặt lời nói cái này dâu đen quá nguy hiểm có thể giết liền giết đi xem như vì biện cả là một chuyện tốt người chương bốn trăm năm mươi lăm a man tan nhẫn đầu g i n tộc nữ kiếm sĩ chương bốn trăm năm mươi lăm a man tàn nhẫn đầu r ắ n tộc nữ kiếm sĩ thế là vì cánh tay bên trên c u ố n lấy bật sổ sổ cụ hắn há mồm cắn đi lên theo phì thổi hơi thân thể trong nháy mắt bành trướng dâu đen biến sắc lập tức phóng lên tận trời muốn nhanh chóng thoát đi phì vòng chiến nhưng mà phì tốc độ rất nhanh trong c h ư ớ c mắt liền biến thành lực đàn hồi người một đôi bắp chân thật nhanh đã lấy không khí tốc độ như tên lửa vọt tới dâu đen trước mặt gọ t mù gọ t mù c h ờ một chút mũ dâng p ì vạn sự dễ thương lượng viên vô thương vì quấn q u n h lấy bật sổ, sổ cụ cùng hạ ụ sổ cụ to lớn nắm đấm hướng về phía trước đập tới dâu đen gặp vì không nghe người ta nói chỉ có thể lựa chọn phản kháng hai tay bao vây lấy hắc vụ hướng về phía trước chặt lại chỉ bất quá dù vì năm đấm còn chưa tới trước mặt hạ ủ sổ cụ lại cách không đem những này hắc vụ c h ứ n g khai dâu đen hai tay cũng bị bắn ra còn chưa kịp phản ứng dù v i năm đấm liền đập vào trên người hắn chỉ nghe không c h u n g một tiếng oanh minh phản phất thanh thiên bạch nhật nổ ra tiếng sấm dâu đen lập tức giống đạn pháo đồng dạng hướng phía dưới đập tới chỉ bất quá ra hỏa này vẫn là vận khí tốt vừa vận đập vào gờ mạ lâu đài vị trí trực tiếp quán xuyên mấy tòa thành bảo vết tưởng tại mặt đất ném ra một cái Quả nhiên, hồ thượng thiên hồ tựa thường thường lúc này dâu đen nằm tại trong hồ lớn chỉ thấy trên người hắn máu me đồng địa bộ dáng vô cùng thê thảm nguyên bản liền hở miệng lại rơi mất mấy quả răng đáng chết nhóc mũ dơm lao tử cùng người không xong nói xong tay phải trực tiếp đặt tại trong hầm phụ h ò a phụ h ò a no mi năng lực phát động cái này một khối nhỏ lục địa cùng một đám đoan liệu tần lúc bắt đầu trôi h ư ớ n giạt công chúng, ô đen cũng dâu t r g i đến một tòa lâu đài đ ỉ n h con mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cựu hận chằm chằm vào lưu phi nhóc m u dơm đã ngươi muốn chết ta liền liệu mạng với ngươi dâu đen mắt lộ h ô g quang thân thể mập mạp vậy mà bắt đầu biến hóa tứ chi biến thành móc ướt đầu cũng thay đổi trở thành đầu chó thoạt nhìn càng thêm xấu xí xem ra dâu đen cũng mặc kệ cái gì mặt mũi trực tiếp biến thành vô lại chó bộ dáng mặc dù bộ dáng không dễ nhìn nhưng hệ z o an năng lực đối dâu đen mà nói cũng có chỗ tốt nguyên bản trọng thương cũng đang bay nhanh khôi phục dâu đen tinh thần cũng tốt lên rất nhiều ở đây không có một người cười đến xuất khẩu cả đám đều nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt dâu đen bị buộc đến nước này xem ra đã có chút điên cuồng bắt đầu ngay cả trên biển hoàng đế bề mặt cũng không để ý mặc dù trước đó so chiêu là dâu đen tương đối an thiệt thòi nhưng bây giờ lại không nhất định thắng bại như trước vẫn là không biết một cái muốn liều mạng trên biển hoàng đế là rất đáng sợ l ư lại không chút nào yếu thế tới đi vô luận ngươi xử xuất thủ là gì ta đều sẽ triệt để đánh bại ngươi tại phi cùng dâu đen chiến đấu lúc đồng bạn chiến đấu tự nhiên là không thể nào dừng lại trước nhìn tạ xì ghi bên này tạ xì ghi đối thủ là bít mong tăng nữ người xưng ơ quỷ phu nhân chặt l ọ p hè ạ mạn đây là một cái vóc người cao g ầ y thon thả nữ tử cái cổ rất dài là tàn nhẫn đầu r ắ n tộc nữ kiếm sĩ sở dĩ sẽ trở thành tạ xì ghi đối thủ vậy dĩ nhiên là tạ xì ghi mình chọn bởi vì ạ mạn trên tay đao đó là mẹ tổ shizu năm mươi giờ họa dạ mỏ nổ gợ dạ sở vật thứ nhất đã để cho ta gặp được tay đao này nhất định phải cất về mẹ tổ cũng không thể bị các ngươi kẻ như vậy đều ô tạ xì g h hiển nhiên có chút n g phấn nàng ngoại trừ kiên trì hải quân chính nghĩa bên ngoài một mực kiên trì mộng tưởng liền là từ người xấu trên tay đoạt lại tất cả mẹ lệ tổ dù là đối thủ là băng hải tặc bị ở mồm dưới cờ cán bộ nàng cũng không sợ chút nào với lại bây giờ tạ s ỉ ghi đã đầy đủ cường đại có thể đi từng bước một thực hiện giấc mộng của mình skizu khát vọng máu tươi ta sẽ để cho ngươi từng tận thống khổ mà chết A mạn nói xong bắt đầu chậm rãi đem mẹ ấy tổ vũ động chầm tấm địa van một chiêu dầu n g o a phiên bản nhì tỏ dệt hơi lên lầu hướng a m ạ n phân bụng chém tới tốc độ cùng lực lượng nắm giữ được mười phần đúng chỗ chỉ bất quá a m ạ n cũng không phải là tên s o á n s i n h mẹ t ổ shizu lần nữa chậm r ã i múa rõ rệt tốc độ rất chậm nhưng cũng rất mau đem tạ xì ghi song đao tiếp được với lại lực đạo tuyệt không yếu cái này khiến tạ xì ghi nhịn không được nhỡ mày trên đại dương bao la kiếm thuật ngàn ngàn vạn dạng này kiếm thuật còn là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá rất nhanh tạ xì g h liên hiệu đây là a màn đặc hữu kiếm thuật bởi vì a màn thân hình đặc thủ có thể giống rắn đồng dạng hành động cho nên mặc dù mỗi lần thoạt nhìn suất đ a o rất chậm trên thực tế chỉ là mắt thường ảo giác mà thôi ạ mạn đ a o cùng thân thể là cùng một chỗ động sẽ đạt thành thị giác bên trên rất chậm nhưng trên thực tế lại cực nhanh kiếm thuật quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào à tuy tiện một người đi ra liền có thể để cho ta giật n ả y cả mình nói rõ ta vẫn là thực lực quá yếu tạ sĩ gỉ cảm khái một câu đem s o n g đ a o thu hồi nhưng lại chậm rãi rút ra hắt đ a o sơ xì、si. mặc dù bắt t r ư ớ c sổ dổ kiếm thuật sẽ có không sai hiệu quả nhưng trên thực tế tạ xỉ gỉ am hiểu hơn y tôi đã gặp được một cái kiếm thuật cao thủ tự nhiên muốn dùng mình mạnh nhất kiếm thuật tương đối ừ. Ừ. t r o m tấm đ ệ u van phanh hai người chạm kích đ ụ n g vào nhau đúng là tại giữa không nổ vang tiếng sấm rền tạ sĩ gỉ thừa cơ xông tới hai tay nắm c h ô i đao từng đao từng đao vừa nhanh vừa độc một chiêu một thức cũng là tinh diệu vô cùng nhưng ạ mạn thực lực cũng không kém nương tựa theo mảnh khảnh thân hình không ngừng lắc lư né tránh thường thường còn dùng mệ tổ sĩ d ộ tiếp được tạ sĩ gỉ công kích với lại vẫn luôn là chậm chạp y ưu nhã cực kỳ giống tham gia vũ hội quý phụ nhân chỉ b ấ t quá ạ mạn không phải quý phụ nhân mà là quỷ phụ nhân chậm chạp tự sự khúc ạ mạn đao đột nhiên chậm rãi từ đỉnh đầu chém xuống nương tựa theo thân cao ưu thế hướng về tạ s ỉ ghi áp bách mà đến tạ s ỉ ghi c ắ n chặt r ă n g nàng rõ rệt muốn tránh né nhưng lại phát hiện ạ mạn đao khóa chặt mình dù là thoạt nhìn c h ậ m nữa cũng vô pháp né tránh r á n g vẻ không có cách tạ s ỉ ghi chỉ có thể đem sợ xỉ hướng đỉnh đầu quét ngang một giây sau mẹ tô xì r i chạm tại sợ xỉ phía trên lực lượng khổng lồ đi theo vỏ xuống đến lập tức ép tới tạ xỉ g h nửa quỳ trên mặt đất đ ầ u gối trực tiếp đập đến kịch liệt đau nhức tạ xỉ g h kèm chút đập đến nước mắt đều đi ra cũng may tạ xỉ g h nhịn xuống không có khóc, mà là quất lấy khí nói ra. Không hổ là hải băng là bì tặc ạ mạn m c bộ, xuất sinh ngay tại thế giới mới bây giờ đã hơn bốn mươi tuổi thân là băng hải tặc bì ơ mộng cán bộ hiểu đồ vật tự nhiên rất nhiều lấy ạ mạn phán đoán cái này gọi tạ sĩ ghi thiếu nữ dù là kiếm thuật cái mình cũng sẽ không kém quá nhiều tiền thường bốn mươi triệu quả thực là tại khôi hải hải quân đây là con mắt ngủ kém nhất cũng muốn phá trăm triệu được không với lại ạ mạn cảm thấy nếu như mình không nhìn lầm tạ sĩ ghi đã thức tỉnh song s á t hạ kỳ đối hạ kỳ nắm giữ cũng hết sức quen thuộc căn bản vốn không giống như là một thiếu nữ mười sáu tuổi càng không giống một cái vừa mới tiến thế giới mới người mới ngũ hoàng ngũ dân đoàn c h ắ c không được quật khởi nhanh như vậy một cái không có tiếng tăm gì nữ hải lại có thực lực như vậy không thể không khiến người giật mình bất quá bất kể như thế nào ạ mạn cảm thấy mình sẽ không thua tiểu nữ hải này c h ạ mạn tấm m điệu van. Ả lần nữa đánh ra c h ả m kích thẳng đến tạ xì ghi chán tạ xì ghi lần này lại là không có tránh hai tay nắm chắc sở xì trôi đao bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở sở xì phía trên hướng về chạy tới c h ả m kích chém tới chỉ nghe phù một tiếng Ả mạn c h ả m kích bị tạ xì ghi trực tiếp c h ặ t đứt mà tạ xì ghi thân thể h ố n léo vung tay lại sở xì một đạo c h ả m kích trả lại Ả mạn Ả mạn cũng là không ngoài ý mớn mẹ tổ xí rộ đồng rạng đem tạ xì ghi t r m kích đánh gãy chỉ bất quá chính đáng ạ mạn nhìn về phía tạ xì g i lúc lại phát hiện tạ s ỉ gỉ biến mất tại chỗ một giây sau chỉ thấy thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở trước người mình hát đau thẳng đến bụng của mình làm được tốt ạ m a n nhịn không được khen một câu s k i rô c h ầ m d a i trước người quét ngang thành công chống đỡ s ở s ỉ mũi đ a o chỉ bất quá tạ s ỉ ghi lại tại lúc này mỉm cười chỉ thấy nàng chỉ dùng tay phải nắm sơ si, một cái tay k h á c cũng đã thật nhanh rút ra ca xù ca xù hướng về phía trước đâm một cái tốc độ nhanh đến k i người h n ạ m a n vội vàng vặn v è o eo nhỏ nhưng vẫn là chậm một chút ca xù sắt đến bên eo mà qua lập tức h ạ c h xuất ra một đạo thật sâu vết thương máu tươi không bị khống chế tiến tràn ra đến đi ngơi Thừa dịp Á một ạ Tạ n ngây người, tạ sĩ Ghi Sì đ nhiên b ạ o p h á t lực lượng, bắn đem mẹ Tổ t Sì Rồ ra.、Thân、hình â n h cũng trạm h kích o đột ngột giây sau vậy mà xuất hiện tại ạ tạ tạ mạn tạ trên phần bụng máu tươi trong nháy mắt bao tô ra mà ạ mạn kêu lên một tiếng đau đớn hai mắt thất thần hướng về phía trước n g ã xuống thật đúng là xem thường ngươi nhìn thấy á m ạ n triệt để n g ã xuống đất tạ sĩ ghi cũng là trong nháy mắt một cái lảo đảo lúc này đầu gối nói nói vô cùng hiển nhiên thương thế cũng không nhẹ Á m ạ n cũng không phải là xem thường tạ sĩ ghi mà là không biết tạ sĩ ghi nội tình tạ sĩ ghi thoạt nhìn rất yếu không có giống s ô rộ mọi mụ s è n loại kia kiếm sĩ hẳn là có lực cắt bách dễ dàng để cho người ta ngộ p h á n thực lực của nàng trên thực tế tạ sĩ ghi kiếm đạo tiên phú cực mạnh với lại rất thích hợp đi kỹ xảo hình con đường mặt khác tạ xì g h tại kiếm chiêu khai phát bên trên tồn tại nhược điểm cho nên thói quen th học trộn người khác chiêu thức sẽ cùng cơ sở của mình kiếm thuật tập hợp tạo thành mình đặc biệt kiếm thuật kỹ xảo cứ như vậy tạ xỉ ghi một giây sau sẽ ra chiêu gì ạ m ạ n căn bản không tưởng tượng nổi cho nên mới khó lòng phòng bị cặn lao sư cùng cột hỉ rổ ba ba đều nói ta là kiếm đạo thiên tài kỳ thật cũng không phải là như thế ta học kiếm thuật mặc dù nhanh nhưng đó là học trộn bọn hắn chiêu thức nhanh mà thôi ta chỉ có thể một mực bắt t r ư ớ c người khác cũng rất khó lĩnh ngộ thuộc về mình cường đại kiếm thuật đây coi như là cái gì thiên tài a cái này có lẽ cũng là ta không sánh bằng cái nào đó tóc xanh sản trị nguyên nhân đi dù sao ta không phải cụ ị nạ、à? bởi vì kiếm thuật cường đại mộng tưởng xếp tại thu thập mệ tổ n ộ n g tưởng về sau lại nhìn một bên khác có một tờ đối mặt băng hải tặc dâu đen thuyền y do quy vận mệnh thường bị mọi người treo ở bên miệng hai chúng ta đều là thuyền y nghĩa cái này có lẽ liền là sự an bài của vận mệnh bất quá nhỏ li miêu vận mệnh của ngươi đã chú định cái tiêu chính là chết tại ta do quy trên tay do quy sâu kín mở miệng lúc này lại là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng không riêng gì do quy liền ngay cả do quy cưới con ngựa kia lúc này cũng nửa chết nửa sống một người một ngựa giống như là nhuộm bệnh nặng lập tức liền muốn ở ra dám bộ dáng cũng may có bất tờ mặc dù t h i ệ t lương cũng sẽ không vào lúc này đồng tình địch nhân hắn vẫn là sẽ trước tiên đem địch nhân đánh bại sau đó lại cân nhắc muốn hay không trị liệu đối phương mặt khác cái này do quy đã nói mình là thuyền y yể hẳn là cũng sẽ cho mình chữa bệnh thầy thuốc không tử y cái gì tại cái này trên đại dương bao la cũng không tồn tại rất nhiều người đều bởi vì là ma bệnh mà trở thành bác sĩ Cho chưa bác cho cọc nghe thành bệnh tới từng tở mới giờ biến lười bây qua ma nên sĩ đây i tòi nghiên cứu giọc tìm thành biến như vậy nguyên n h cứu vi vậy n không Linh tuần lộc được không, ngươi thằng lộ ra cá mập răng gầm thét lên, sau đó biến thân nu đạo cứng liền đến Mới Miu, mập gầm một phải cái cái di thét hóa, là lộc lộ sau ta tở ra được ốc. Cọc cá đó đạo lưng. vọt giọc quá không đợi xuất là cái mũi nhiên ngửi lột độc, kích độc. Có theo tợ mặt rất sắc k ó do quy tiếng nói vừa ra không ít tới gần do quy người trong nháy mắt bưng bít lấy cổ ngã trên mặt đất mỗi một cái đều là toàn thân phát tím với lại cũng đều là trong nháy mắt khí tuyển cái này độc tính mạnh đơn giản làm cho người hoảng sợ g i ư n g tay ngươi vì cái gì làm như vậy bọn hắn không phải là chỉ á c người băng ả i nghiêm Giọc lại tặc tờ chất vấn, trên mặt Cọc dâu quy đen đồng đến đồng bạn nghị vấn, phẫn nộ. Lại lơ đến nói, đồng bạn. Không không không, bao sao? hàm h vẽ lơ có chúng ta mấy cái cán bộ là dâu đen đoàn trưởng đồng bạn những người khác bất quá là tìm tới ven biển bên trên hoàng đế sâu kiến thủ hạn đã giết thì đã giết ngươi vì sao muốn sinh khí có t một mặt không thể tin ngươi đang nói cái gì a những người này thế nhưng là các ngươi người một nhà a dù là không phải đồng bạn cũng không cần giết chết a đối với có tờ tới nói do quy sở tác sở vi đơn giản đổi mới hắn đối vô tình cùng tàn nhẫn nhận biết hết lần này tới lần khác gia hỏa này dĩ nhiên là cái thuyền y ỉa chương 457. t r c o t ơ đến cùng ta tổ hợp a chương 457. t r c o t ơ đến cùng ta tổ hợp a ha ha ha ngươi quả nhiên vẫn còn con ít vẫn là cái tâm địa thiện lương bác sĩ đâu vậy mà thương hại đ ị c h nhân c h ắ c không được vận mệnh an bài ta làm đối thủ của ngươi đâu đây là không tiếp thụ như ngươi loại này ngầy thơ người tiếp tục sống trên biển lớn đâu ta đến nói cho ngươi cái này biển cả mạnh được yếu thua dù là ta chỉ là cái thuyền y ỉa chỉ cần ta mạnh hơn liền có thể tùy thời giết chết bọn hắn với lại bọn hắn như thế tới gần ta và ngươi vòng chiến lúc này cực lớn tuần lộc mặt mũi tràn đầy sắc ý trong mắt đều xuất hiện màu đỏ tươi ngươi không chỉ có dùng độc hại người còn không có chút nào lòng thương hại người như ngươi dựa vào cái gì làm thuyền y yề ta muốn ở đây đánh bại ngươi để ngươi biết chân chính thuyền y sinh khí lúc là đáng sợ cỡ nào cọp tợ ngửa mặt lên trời thét dài sau đó bàn tay khổng lồ trực tiếp trộm tới độc hai j o c k y biến sắc lập tức hướng cọp t ơ ném ra từng cái tạc đạn quả táo nhưng mà tạc đạn quả táo tại cọp t ơ lòng bàn tay bạo tạc lại căn bản không có tạo thành bất cứ thương t ổ t gì Tốt không vận mệnh ngươi mở cho ta cái lớn t r ò đùa dạng này quái vật để cho ta đánh như thế nào j o c k y một câu vừa mới dứt lời liền cả người lẫn ngựa bị cọp t ơ trộm vào tay tâm cọp t ơ lập tức t r ở tay đem j o c k y đầu đập xuống đất trong nháy mắt ném ra một cái hố to mà j o c k y lập tức hai mắt trắng g ã tùy thời một bộ mướn ngất đi dám vẻ chung q u n h có băng hải tặc dâu đen chiến đấu viên nhưng không có một người tiến lên hỗ trợ bọn hắn đều nhìn bị sau đó y ê n l ặ n g nhìn về phía bị c ò p tợ ngược đến gần chết do quy chẳng biết tại sao chị cảm thấy trong lòng thoải mái có lẽ sau lần này bọn hắn sẽ chọn rời đi băng hải tặc dâu đen c ò p tợ xem xét cái này do quy vậy mà còn có ý thức lập tức lại đem người dơ lên lần nữa hướng phía dưới đợt tới c h ỉ bất quá lúc này đột nhiên vang lên tiếng súng hai viên đạn bự b u bay tới đúng là đem c ò p tợ cánh tay đánh ra hai cái huyết động c ò p tợ xứng sở quay đầu nhìn về phía tiếng súng phương hướng c h ỉ thấy tóc xanh góc nhọn hạ cờ sẽ hạ vạ lộ tí giờ rồ cầm một thanh ba quản súng ngắn chỉ vào bên này mà tí giờ rồ đối thủ p h ờ già chi lại nằm tại cách đó không xa trên mặt đất trên bụng hợp kim cũng bị đánh xuyên qua m á u tươi cũng xông ra p h ờ già chi có tờ nhìn không được thì thảo nổi giận siết chặt nằm đấm do quy trong nháy mắt bị bóp xương cốt vỡ vụn à cờ s e t i giờ d ồ cười nói ngươi chính là cực lớn tuần lộc có tờ meo quả nhiên rất lợi hại meo rất không tệ rất không tệ để cho ta tới làm đối thủ của ngươi meo mặc dù meo meo miệng đam mê nói như vậy rất khả ái nhưng có tờ lúc này lại dị thường phất lộ bất quá lúc này thờ g i chi ánh mắt lại b ư c lên hồn quang máy móc thân thể cứng ngắc đứng lên p h ờ g i ả chi người không sao chứ có ọ tờ vừa vui mừng lại lo lắng để để ngươi lo lắng có ọ tờ p h ờ g i ả chi máy móc mở miệng cái này g i a hỏa này quá mạnh ta bật sổ sổ củ cùng thiết giáp hợp kim căn bản ngăn không được cho nên có ọ tờ mặc dù thân là nam tử hắn nói ra những lời này rất sợ nhưng ta một người thật không phải là đối thủ của hắn đến cùng ta tổ hợp đi có ọ tờ Cọc t lập tức lệ mục hô to úc chúng ta tổ hợp nhất định có thể đánh bại hắn t h giờ dỗ lại ha ha cười to ha ha ha, ha. không tệ không tệ các người hai cái đều là không sai hải từ m è o vừa vặn ta còn không có chơi chán liền để ta hảo hảo giáo dục các người một cái m è o còn tờ đem do quy ném một cái cùng thờ g i ả chi đứng chung một chỗ mặc dù mũ dơm nhóm thực lực đã tăng cường rất nhiều nhưng địch nhân thực lực cũng không yếu cho nên bị đánh bại là rất bình thường đừng nói là p h ở g i ả chi bị đánh bại coi như sổ dồ một giây sau thua ở s dưỡng trên tay cũng, cũng không ngoài ý liệu a cờ xây là trên thế giới đáng sợ nhất người phạm tội thứ nhất thực lực mạnh tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó xem thường địch nhân thế nhưng là tối kỵ a cũng may p h ở giả chi là người cải tạo đi qua đánh cắp vệ g ã bụi họa xỉ p h ỉ sợ tạo kỹ thuật thân thể cải tạo đến càng thêm cường đại năng lượng cũng sử dụng có cả có lạ chỉ cần thân thể không hoàn toàn hư h a o có cả có lạ cũng không hề dùng xong p h ở giả chi liền sẽ không ngã dưới một chỗ khác chẳng c h à n g giảm bà giang cùng vasco so so o đấu khí lực vasco s t là một cái thích rượu mũi to thân hình cùng giảm bà g i đ ồ n g dạng cực giống đại tinh tinh khí lực cũng không chút nào thấp hơn giảm bà gi. ngay từ đầu so trực tiếp làm một n g ụ n rượu lớn sau đó liền nhào về phía giảm bà gi. giảm bà giảm b không dám khinh thường đối phương trực tiếp biến thân đại tinh, tinh. song t r ư ở n g cùng so s o n g t r ư ở n g trộm vào một chỗ bắt đầu so đấu lấy ma lực sau đó giảm bà gi khiếp sợ phát hiện đối phương khí lực phản phát sâu không thấy đáy hơn nữa còn tại không ngừng tăng lớn tựa hồ liền muốn vượt qua mình cái này khiến giảm bà gi rất khó tiếp nhận mặc dù giảm bà giữ vừa ăn đại tinh tinh trái cây không bao lâu nhưng cũng tự xưng là trời sinh thần lực không có tham gia huấn luyện cùng tiến hành tắm thuốc trước đó liền có thể cùng họa sĩ p h ì n sợ tạ xoay cổ tay về sau lại là huấn luyện lại là tắm thuốc lại là thức tỉnh hạ kỳ lại là ăn trái ác ủy giảm bà giảm thấy mình đã rất mạnh mẽ nhưng mà không nghĩ tới băng hải tặc dâu đen cán bộ cũng không yếu thậm chí còn, còn mạ cái này khiến giảm bắt thất bại sau khi cũng như n g lên lòng hào thắng thế là giảm bắt cũng gia tăng lực lượng hai người cứ như vậy khô cằn so đấu khí lực hơn nửa ngày đều không phân ra thắng bại về phân ở s ổ p cùng van ô c h ú liền càng có ý tứ hai cái cách không nhìn nhau sau đó bắt đầu đối thư van ô c h ú một thân đen chứa tay cầm một cây gọi là sẻn di cụ súng kíp một thương có thể ám sát mấy cây số bên ngoài mục tiêu bất quá hắn hôm nay rất không may bởi vì hắn gặp thiên cầu nằm bắn vương đây là vận mệnh a van ô chu c à n khái nói thiên cầu nằm bắn vương ở sộp người là dạ sộp nhi từ a vừa vặn ta vẫn muốn l á n h giá o một chút phụ thân ngươi bản lĩnh lần này trước từ ngươi cái này lấy điểm lợi tức ở sộp lại một mặt tự tin cười nói muốn tìm cha ta t h thí vậy ngươi phải trước qua cửa hải của ta đối với tay bắn tỉa t tỉ h thí ở sộp không có chút nào sợ ngược lại là lòng tự tin bạo dạp với lại đối phương đã muốn tìm tự mình lao ba so chiều nếu như chính mình bại bởi đối phương tương lai đều không mặt đi gặp lao ba tất sát hòa đ i ề u tinh thuốc nổ tinh hòa diễm cầu tam liên phanh phanh, phanh. ở sộp trực tiếp tới cái ba phát liên tục ba đám to lớn hỏa diễm thẳng đến van ô chu ma li quy、van. Ôi chu n h ữ n h ũ mày ngọn lửa kia cầu cùng thuốc nổ tinh ngược lại là tốt đánh bởi vì có thể nhìn thấy thuốc nổ hạ tâm nhưng này cái hỏa điệu tinh tựa hồ không có lửa thuốc hạch phản phất liền là đơn thuần hỏa diễm tạo thành một cái hỏa điệu đồng dạng đánh như thế nào van Ôi chu đầu tiên là một phát đạn đánh dụng hỏa diễm cầu kéo một cái bảo hiểm lại là một phát đạn đánh dụng thuốc nổ tinh mắt thấy hỏa điệu tinh đến trước mặt hắn dứt khoát kéo một phát áo choàng đem hỏa điệu ngăn trở cũng dập tắt chương bốn trăm năm mươi tám cà tạ dị nạ sử tượng hung ác nhất nữ hải tặc c h ứ bất quá van Ôi chu sắc mặt hết sức khó coi mặc dù không có t h ụ thường nhưng tính như vậy là hắn thua nửa b ậ c theo lý thuyết đối thư là muốn đem đối phương đạn dược đánh dụng nhưng hắn không thể đánh dụng hỏa điệu tinh quả thực là xỉ đ ủ đối phương đạn dược hình thù kỳ quái đây coi là không được lấy cớ không thể thư rơi liền là thua bất quá van Ôi chu chỉ cần lần này thắng trở về liền có thể tạm thời đánh ngang thế là van Ôi chu g ơ súng ngắm nhắm ngay ở sộp không chút do dự bót có súng chỉ nghe phịch một tiếng một viên thật nhỏ đạn lập tức lấy mắt t ư ờ n g không thấy được tốc độ thẳng đến ở sộp mi tâm ngươi đạn đã bị phát hiện nha ở sộp cười hắc hắc liên phát ba cái thuốc nổ tinh thành công đánh trúng đối phương đạn nhưng mà rất nhanh ở sộp liền là sắc mặt cứng đ ở bởi vì b a n ổ trụ đạn trực tiếp đem ba nổi dẫn thuốc tinh xuyên thủng một giây sau đã đến ở sộp mặt không có cách ở sộp chỉ có thể lựa chọn ngự phong đem viên này đạn thổi l ệ n h đạn cuối cùng sắt đến ở sộp tóc quá khứ nguy hiểm thật ra i a hỏa này không hổ là băng hải tặc d â u đen tay b á n tỉa thực lực s á c thực rất mạnh ở sộp phía sau lưng đều sinh ra một tia mồ hôi lạnh hắn mới vừa rồi còn bởi vì kẻ bùn sổ cụ có thể tùy tiện cảm giác đối phương tạo mãi tô đường mà dính dính tự hỉ cũng may phản ứng nhanh không phải liền lĩnh cơm hộp đối phương súng ngắm mặc dù không thế nào trước vào hơn nữa còn là thay đạn rất phiền phức cũ kỹ súng k i ế p nhưng đây cũng không phải là ở sộp có thể xem nhẹ đối phương lý do còn tốt ở sộp không tính quá tung bay không phải liền chết thật van ội trụ sắc mặt khá hơn một chút mọi người song phương đều ăn phải cái lô vốn xem như chiến ngang tay nhưng mà van ội trụ vẫn như cũ cảm thấy x ì n h ụ c bởi vì chính mình so ở sộp lớn tám đến mười tuổi kinh nghiệm bên trên kém cách hẳn là rất lớn mới đúng nhưng bây giờ lại là đánh ngang tay nếu như về sau gặp được dạ sộp tên kia chẳng phải là muốn nói ngươi cùng ta nhi từ đồng dạng có tư cách gì khiêu chiến ta càng nghĩ càng sinh khí van ô c h ú lại bắt đầu không ngừng thư ở sộp ở sộp cũng đối van ô c h ú k h ô n g phục không ngừng dùng ná cao su đánh xuống van ô c h ú đạn sau đó cũng đối van ô c h ú phát động công kích hai người ngươi tới ta đi cả b u ổ i vậy mà không có phân ra thắng bại thật là quyết đấu còn giống tiểu hải tử như thế phát táo lúc nào có thể trưởng thành nạp mi lắc đầu thở dài đối ở sộp hành vi rất là bất đắc dĩ tiểu cô đương ngươi mới là tiểu hải tử a cũng t h tỷ ta chiến đấu lại còn dám phân tâm ngươi là đây là tự cho là đúng vẫn là thiên chân vô tả tỉ tỉ cũng sẽ không đối tiểu nữ hải lưu thủ nha cơ d ẹ s e n mùn hận tờ cạ tạ gì nạ đệ vòn cười ha hả nói xong đột nhiên hướng về phía trước nhảy trộn hai tay đột nhiên biến thành móng v ố t thật nhanh chụp vào nam y nam y bất quá là bình thường nữ hải thân cao nhưng cả tạ gì nạ lại là ba m sáu độ cao một cái móng v ố t đều muốn bao trùm nà mị một phần tư thân thể nếu như bị một chảo này q u é t chúng đoán chừng sẽ trực tiếp biến thành thịt nát b á móng vớt bỏ qua nhưng nà mị nhưng như cũng tại nguyên chỗ bình yên vô sự cạ tạ dị nạ kinh ngạt nhìn một chút mình móng vớt sau đó có chút không hiểu nhìn về phía nam y h i nạn mỹ đem thời tiết bổng nhắm ngay cạ tạ dì nạ cười nói mũ dơm đoàn mỹ thiếu nữ cà xì thế nhưng là xú bệ xú bệ no mi năng lực giả a ngươi trào kích không mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ có thể nào tổn thương đến ta do tác đâm vừa mới dứt lời lại đột nhiên đệ xuống thời tiết bổng đóng mở một trận gió lốc giống đâm nhọn thương đồng rạng chính giữa cạ tạ dì nạ bụng c ả tạ gì nạ cả người trực tiếp bị đánh bay bất quá cũng rất nhanh trên không trung lật ra ngã nhào một cái mười phần bình ổn rơi xuống đất lại nhìn bụng của nàng bất quá là quần áo phá căn bản không có bất cứ thương tổn gì Xách! đánh đánh Cái thái, cạn, chịu, địch cả còn cạn cựu Không hổ là hệ -A hệ mị thì càng, thật sự là khiêng hiển nhiên rất khó chịu, nàng không phải hiểu phó khiêng nhân. hệ -A inu -inu hệ mị thì hồ hình Z-O-A-N Nạ là mạng, là nàng ứng này này nạ? Z-O-A-N inu inu no gì là là loại là Đệ A. am mịt mị mi mịt rất rất tạ sự mặc dù nàng đã rất mạnh nhưng vẫn là không có lòng tin cùng dạng này hung áp ra hòa chiến đấu tiểu cô nương ngược lại là làm rất tốt t ỷ t ỷ thật cao hứng dạng này t ỷ t ỷ liền có thể hào hào tra tấn ngươi cả tạ di nạ cười nói ra tàn nhẫn lời nói cái gì t ỷ t ỷ ta cũng không có g dạ như vậy t ỷ t ỷ hẳn là đại thẩm mới đúng n ạ mỹ thuận miệng phản bác xem ra ngươi chán sâu rồi ta liền không nên cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy cả tạ di nạ lại nổi giận nàng thân là nữ tử tự nhiên cũng đôi tuổi của mình rất để ý bây giờ lại bị na mỹ đâm thủng không sinh khi mới có quỷ đâu nàng muốn tự tay đem tiểu nữ hài này ra mặt lột bỏ đến thế là Cả tạ gì nạ đột nhiên dùng áo choàng c h e khuất mặt mình khi áo choàng lại lần nữa đem thả xuống lúc lại là hoàn toàn biến thành mặt khác bộ dáng chỉ thấy đúng là mạ gì một mặt ngây thơ đáng yêu đứng ở nơi đó giang hai cánh tay hướng về nạ m ì chạy tới nạ mỉ tỉ tỉ ta rất sợ đó nạ mỉ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ chỉ thấy tiểu mạ gì như cái đáng thương đáng yêu tiểu nha đầu đồng dạng n h à o về phía mình có tiếng gì đó tại vang lên bên hai thúc giục nàng đem tiểu mạ gì ô m lấy cho nên ngươi cái gì cũng không biết ta nạ mỉ sâu kín mở miệng mạ dị mặc dù là nhỏ thân thể của cô gái nội tâm lại là một cái lao mãi mãi cả ngày ưa thích uống trà ăn bánh bích quy phơi nắng xưa nay sẽ không giống tiểu hài từ đồng dạng nũng đ i ệ u ngươi cho rằng ta trong hội ngươi huyễn thuật nói xong thời tiết bổng thật nhanh hướng về phía trước đâm một cái bác đột nhiên xông ra một đạo lôi quang trực tiếp đánh vào tiểu mạ dì trên thân chỉ thấy cái kia tiểu mạ dì tại chỗ nổ tung hóa thành một đ o à n xương mù biến mất không thấy gì nữa về phần c ả tạ dì nạ lúc này có chút nhức đầu vớt ư vớt ư mì tầm h i ệ n nhiên nạ mị phá mất huyễn thuật để nàng cũng nhận một chút tổn thương mặc dù không nghiêm trọng nhưng nàng vẫn còn có chút khó chịu phải biết cựu vĩ hồ huyễn thuật thế nhưng là rất mạnh dù là rất mạ t i mặt khác nạ mì chuyên á i môn hiệu quả từng cái hoàng đoàn tin tức bởi vì mũ dơm đoàn trở thành ngũ hoàng tương lai khẳng định sẽ cùng cái khác hoàng đoàn đánh nhau đặc biệt là dâu đen bitmom cùng cái đồ ba cái băng hải tặc cho nên chương t cùng lọ ô n tình báo con g qua báo đ ờ n g v vét đ ế n n h ữ này bốn trăm năm mươi chín dago c ù n g là phe thuật,、so、thuật thôi miên so đấu bởi vì cái gọi là biết người b i ế t t a b á c h chiến b á c h thắng mặc dù phí đối những cái kia không thèm để ý nhưng là mọi người lại không thể không đi chú ý rất nhiều tình báo đều phải đi tìm hiểu mới được cái này c ả tạ dị nạ tin tức tự nhiên cũng bị nắm giữ cựu ví hồ trái cây năng lực cũng bị mọi người phân tích qua cho nên nà mỹ tại đối đầu cả tạ gì nạ lúc có nhiều phòng bị tự nhiên là không có như vậy mà đơn giản bên trong viễn thuật như vậy nà mỹ lực lượng cũng cao không ít nhưng nà mỹ lại sẽ không phớt lờ nàng biết thực lực đối phương cực mạnh cho nên nàng không mong chờ có thể đánh bại đối phương mà là kéo dài thời gian chờ cái khác đồng bạn thủ thắng về sau trợ giúp mình chính như nà mỹ suy nghĩ đồng bạn cũng đều có tương tự ý nghĩ có lòng tin đánh bại đối thủ đều sẽ tăng lớn chuyển v ậ n lực lượng tranh thủ sớm một chút đánh bại đối thủ sau đó đi trợ giúp những người khác thì như giàn gỗ hắn đối mặt là hắn số mệnh đối thủ để mòn sờ dị p h p lạ phê Cái c này tay là phẹt ầ mặt cùng bờ dọc cánh, cái thích đồng dạng và trượng, phía sau sinh ra một đôi màu trắng cánh, thuật nhìn vẫn thân nhưng này dụng phần nguy gia gia bờ đôi lại bạo và màu là một thuật rất một ra ưa phía hỏa hỏa, hiểm. sau sĩ, sử m lực khác lạphe cũng sẽ thôi miên với lại thuật thôi miên không tầm thường đây cũng là lạphe có thể trở thành dạn gỗ số mệnh c h i địch nguyên nhân đến cùng ai mới là biển cả mạnh nhất thôi miên sư sau trận chiến này hẳn là có thể thấy rõ ràng dạn gỗ từng bước một đi hướng lạphe một câu cũng không nói chỉ bất quá hắn bộ pháp phản phất mang theo quy luật nhưng lại phản phất lộn xộn nhưng mà mỗi một âm thanh tiếng bước chân đều chuyển vào người chung quanh trong thai nhưng lại phản phất đập vào chung quanh người trong lòng b á người chung quanh lập tức đem họng súng đao kiếm nhắm ngay lạp p h ẹ t lạp p h ẹ t ba ba v ô tay thật là lợi hại thật là lợi hại không hổ là mũ rơm đoàn thôi miên sư mấy bước đường liền đem những n à y sâu kiến chiến đấu viên thôi miên đủ tư cách làm đối thủ của ta giang cổ tháo cái nón xuống thi lễ một cái mười phần thân sĩ mở miệng nói để mọn sơ dị lạp phèd tiên sinh ngươi tốt ta đã sớm muốn gặp, gặp ta vì cái gì? người thuật thôi miên rất mạnh trước đó cuộc chiến thượng đỉnh lúc thôi miên gạ kẻ s ó p giờ s p s s động lực phòng liền là người đi đương thời ta liền muốn dạng này thôi miên sư ta nhất định phải gặp một lần mới được hơn nữa còn muốn đem nó đánh bại không phải ta không cách nào trở thành biển cả mạnh nhất thôi miên sư g i ạ n g g ồ nói xong nhưng mà lại sắc mặt bình thản không có biểu hiện ra cái gì chiến ý lạp h ả i e cũng yên lặng trong mắt không đi c h ầ m c h ầ m vào g i ạ n g g ồ tay phải không ngừng xoay tròn lấy quả trượng g i ạ n g g ồ lại b không ngừng xoay tròn lấy quả trượng đồng thời vừa ớ t tạo tạm âm, ý nhiều loạn dàn thành giai điệu. Nhưng mà dàn thủ nhiều, trực tiếp vỗ tay phát cánh chế nhiều loạn giàn Nhưng giàn đoàn nhiều, tiếng. âm, êm đổi điệu. giai gồ mà ra vỗ v rồi những cái kia bị hắn thôi miên chiến đấu viên trực tiếp đối lạp phè nổ súng cầm đao kiếm người cũng tất cả đều nào về phía lạp phè hoàn toàn là một bộ liệu mạng tư thế ui ui ui người tốt q u á phận a lạp phè khỏe miệng có giật cánh một cái dùng sức đem chính mình mang tới trên cao đồng thời không ngừng tránh né lấy đạn đối với dàn gỗ lạp phè thế nhưng là rất rất kiên kỵ bởi vì hắn chính mình liền sẽ thuật thôi miên cho nên biết thuật thôi miên đều có thủ đoạn gì nguyên bản hắn đối với mình thuật thôi miên rất có tự tin nhưng nhìn thấy g i ả n gỗ trong nháy mắt lập tức biết mình thất bại bởi vì g i ả n gỗ là xài mìn no mi năng lực giả vô luận ngươi thuật thôi miên luyện đến mức nào tại trái cây năng lực trước mặt liền tự nhiên tồn tại yếu thế hắn không dám cùng g i ả n gỗ liều thuật thôi miên với lại hắn một mực tại đề phòng g i ả n gỗ thôi miên thủ đoạn không dám nhìn không dám nghe thậm chí không dám tùy tiện xuất thủ tại không hiểu rõ thực lực của đối phương trước đó tùy tiện xuất thủ mười phần nguy hiểm là phe là một cái cực kỳ người cẩn thận không có khả năng tùy tiện mạo hiểm nhưng là dạng này cũng đưa đến hắn hiện tại bị động căn bản tìm không thấy phá cục phương pháp giang Go mặc dù trong lòng gấp đánh bại lạp p h e n nhưng cũng chỉ có thể d i n xuống đến thuật thôi miên tối kỵ vội vàng sao động đặc biệt là đối mặt lạp p h e n loại này cũng h i ể u thuật thôi miên người lúc nhất định phải càng thêm cẩn thận không phải rất có thể sẽ bị đối phương phản chế giang Go cũng biết đối phương tại chờ cơ hội cho nên mình nhất định phải càng thêm cẩn thận mới được mặt khác giang Go cũng nhìn thấy nam mì p h ở già chỉ cùng có bậc tợ k h ố n cảnh làm sao mình đằng không xuất thủ chỉ có thể chờ mong cái khác đồng bạn ra sức một chút lại nhìn một chỗ khác chiến trường dỗ bin từng chiêu đột phờ lợ bốn vòng hoa hoa mắt xử suất đem băng hải tặc bỉ ở mồm tạp ngư chiến đấu viên không ng nhưng mà những n à y tạc binh thật đúng là nhiều vịt mộc gia tộc mấy người một mực tại cố gắng tiêu diệt băng hải tặc b ị ở môn chiến đấu viên nhưng n à y chút chiến đấu viên cũng không phải tên soạn sĩnh trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn đánh ngã ngoài ra bờ pô kaku sua g h cùng bẹn chín bọn hắn thì là tại tiêu diệt băng hải tặc dâu đen tạc binh chiến đấu viên cũng là vất vả đến không được thật sự là đối phương chiến đấu viên nhiều lắm bitmom lần này cơ hội là cử quốc chi lực mà đến dâu đen cũng mang theo đại lượng chiến l ư c trợi ú t mặc dù trước đó bị sáu cái đại lao hạ ủ sổ cụ chân choáng không ít nhưng vẫn là có lưu rất nhiều với lại không có c h á n g chiến đấu viên cơ bản đ trong lúc nhất thời căn bản đánh không hết nói cho cùng vẫn là mũ dơm đoàn quá ít người bất quá cũng không có cách chỉ có thể kiên trì đánh cũng may mọi người đi qua nhiều lần huấn luyện cùng chiến đấu thực lực sớm đã thập phần cường đại so với trước đó tại trên đỉnh lúc còn mạnh hơn không ít tự nhiên cũng sẽ không e ngại loại tràn g diện này chiến đấu càng thêm xu hướng gây cấn nhưng mũ dơm đoàn nhưng không có rơi vào hạ phong cảm giác thật nếu nói hẳn là nhân số bên trên đối phương chiếm thượng phong nhưng là chiến cuộc bên trên lại là mũ dơm đoàn chiếm cứ một chút xíu ưu thế không có cách tinh anh liền là do、so、tạm ngư hiếu thắng lại nhiều tạm ngư cũng không sánh bằng một cái tinh anh À à, tất cả mọi người rất cố gắng đâu ta cũng muốn nhanh lên đem những địch nhân này đánh ngã mới được dô bin nói xong một chiêu hiệu phơ lựu triệu hoán một đầu kính thiên đùi cực lớn giản kỳ ạ cùng một cái quét ngang lập tức mang đi một mảng lớn địch nhân cái này lại lần nữa để cho địch nhân nhớ tới dô bin xưng hảo đứa con của quỷ thế này sao lại là đứa con của quỷ a đây quả thực là ác ma bản thân nico dô bin ngươi đừng muốn cản rỡ để cho ta tới đối phó ngươi tợ d ộ n tợ dồ dùng kẹo que nhắm ngay dô bin trực tiếp thả một đợt bánh kẹo mưa tên bất quá dô bin chỉ là dưới chân tinh động nhẹ nhõm tránh né lấy đối với đã thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ người mà nói công kích như vậy không đáng kể chút nào với lại cái này tợ rộn tợ rộ mặc dù là bít mong trường tử nhưng lại cũng không phải là mạnh bao nhiêu ngược lại là cả tạ cụ gì c à n g mạnh cẩn thận tính toán tợ rộn tợ rộ cũng đại khái liền là hải quân bản bộ trung tướng mạnh như vậy hơn nữa còn không phải mò mỏng gạ loại kia loại hình trung tướng cấp bậc muốn đánh ngã hắn cũng không khó dỗ bin rất có lòng tin hiện tại vừa vặn cầm r a hỏa này thăm dò sâu cạn hoa mắt dạng kỳ hạ cụ phong bạo vô số chân trắng từ các nơi mọc ra nhao nhao đá ra dạng kỳ hạ cụ tráng kích trong nháy mắt tạo thành kinh khủng chương bốn trăm sáu mươi dô bin ta thế nhưng là thiểm điện đại kiếm hào thế tử chương bốn trăm sáu mươi dô bin ta thế nhưng là thiểm điện đại kiếm hào thế tử dô bin đột nhiên phản kích dọa tợ r ộ t tợ r ộ t nhảy một cái tợ r ộ t tợ r ộ t lập tức tạo ra bánh kẹo vách tường đem chính mình bảo vệ nhưng cái khác chiến đấu viên lại gặp ư ứng từng cái nhao nhao bị dạn kỳ hạ cụ quét chúng ngã trên mặt đất dù phụ tử t r ừ n g mắt nhìn về phía dô bin n h ì n không được run lời bầy mũ rơm đoàn thật sự là biến thai a cảm giác tùy tiện ra tới một người đều rất kinh khủng xem ra sau này tuyệt đối không thể lại trêu chọc ngược lại là dạy du nhịn không được s ứ c sở nàng tại sủn nỉ hào bên trên chờ đợi mấy ngày vẫn cảm thấy dô biên liền là một cái dịu dàng thê tử hình tượng chỉ bất quá ngẫu nhiên kể một ít đáng sợ lời nói không nghĩ tới lại còn có dạng này thực lực khủng bố xem ra thiểm điện đại kiếm hào thê tử cũng không phải cái gì người bình thường a t ợ i d n t đ ợ dột các loại dạng kỳ ạ cụ phong bạo quá khứ lập tức triệt bỏ bánh kẹo v á c h t ư ờ n g nhìn thấy một đoàn ngã xuống đất chiến đấu với lúc sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn hắn nhưng là bít mong trừng tử bây giờ lại bị mũ dơm đoàn một nữ tử khi dễ quả thực là thật là mất mặt. Bánh tờ rột tờ rổ kẹo que thủ trưởng chỉ về phía trước thủ trưởng bên trên lập tức có vô số sền sệt màu tím nước đường t u ô n ra hướng về dô bin vây quanh mà đi dô bin thấy thế lập tức d ấ m lên g ậ p tủ sông lên trên cao đồng thời hai tay còn tại trước ngực giao nhau một giây sau liền có một cánh tay ngọc nhỏ dài xuất hiện tại tờ rột tờ rổ sau lưng dô cờ xì kì xì gẳng một phát tờ rột tờ rột tờ rột đã sớm để phòng n g ư ờ i chiêu này bánh kẹo người tờ rột tờ r ộ n c ư ờ i tờ rột cơi lạnh một tiếng thủ trượng hướng về sau hất lên nóng bỏng nước đường lập tức đem cái tay kia bao lấy dô bin chỉ cảm thấy tay như bị phỏng lập tức đ vừa bị vỏ bọc đường bao lấy tay lập tức biến thành cánh hoa biến mất tờ rồn tờ rồ thấy thế lập tức bất mãn hừ một tiếng hiện nhiên rô bin trái cây năng lực để hắn cảm thấy khó đối phó bất quá tờ rồn tờ rồ vẫn rất có tự tin mặc dù lần trước bị bờ lách lê s ả n gì đánh bại nhưng hắn không cảm thấy mình sẽ thua bởi nico rô bin niệu phơ lơ u cực lớn xì gẳng rô bin lại lần nữa buộc phát đại chiêu một cái cự nhân chi thủ từ mặt đất mọc ra một chiêu xì gẳng mang theo tiếng xé gió đâm về phía tờ rồn tờ rồ tờ rồ thậm chí cảm giác có gió lốc hình thành mắt thấy to lớn xì gẳng đến trước mặt căn bản vốn không dám đi tiếp nhưng mà xì gẳng quá lớn cũng căn bản không tốt t r á n h né thế là hắn lập tức tạo ra được từng tầng từng tầng bánh kẹo vách tường đem chính mình trùng điệp bảo vệ nhưng mà xì gẳng đúng là một k í c h đem hắn bánh kẹo vách tường toàn bộ đánh nát với lại vẫn như cũ thế như trẻ che thẳng đến hắn mà đến bật sổ sổ c ú hạ kỳ thì ra là thế đầu ngón tay quấn quanh bật sổ sổ c ú hạ kỳ sao đợ dộn đợ dộ kịp phản ứng không nhịn được muốn nghiến răng n h lợi nhưng bởi vì đầu lưỡi của hắn luôn thật dài nôn tại bên ngoài căn bản vốn không dám cắ xì gẳng càng ngày càng gần tờ rột tờ rồ r ứ t khoát liều mạng chỉ thấy hắn lấy tay t r ư ở n g chế tạo đại lượng nước đường trong nháy mắt tại mặt đất hình thành một cái to lớn nằm đấm đồng d ạ n g quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối xì gẳng đập tới một giây sau chỉ nghe một tiếng ầm vang bánh kẹo nằm đấm đúng là đem xì gẳng đánh thành mảnh vỡ tờ rột tờ rột tờ rột ngươi một cái tiểu cô đ ư ơ n g có thể đến tới loại trình độ này đã rất lợi hại nhưng mơ tưởng đánh bại ta ta thế nhưng là mụ, mụ trường tự a tờ rột tợ rô một mặt đắc ý cười hà hả nhưng r o bin lại bất vi sở động những cái kia bị đánh tan cánh hoa tại sự điều khiển của nàng dưới đột nhiên cấp tốc tổ hợp hình thành một cái siêu trường tay trong nháy mắt liền đưa tới tợ r ộ t t rộ ồ trước mặt ta cũng không phải cái gì tiểu cô nương mà là thiểm điện đại kiếm hào c ặ t thế tử nico r o bin nhấn mạnh một câu quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ k ỳ sĩ gẳng trực tiếp xuyên thủng tợ r ộ t tợ dồ phần bụng sau đó con này hoàn thành nhiệm vụ tay hóa thành cánh hoa biến mất tợ r ộ t t rộ ồ kinh ngạc túi đầu nhìn mình trào máu phần bụng trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tin hoàn toàn không nghĩ tới mình thất bại đến nhanh như vậy nhưng hắn lại thật nhanh hồi tưởng mình quá trình chiến đấu. tựa hồ cũng thật không có thắng khả năng nico dỗ bin một mực nắm trong tay tiết tấu của chiến đấu thậm chí đã ngờ tới cực lớn xì gẳng sẽ bị ngăn trở kết cục ở trong nháy mắt đó là hắn đắc ý nhất thời điểm cũng là để phòng chi tâm yếu nhất thời điểm nico dỗ bin hoàn toàn nhắm ngay cơ hội này âm thầm ẩn giấu một tay xì gẳng tại to lớn xì gẳng về sau với lại vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác căn bản vốn không chờ hắn có phản ứng chút nào năng lực cho nên hắn nhất định là muốn thua đáng giận ta cho mụ, mụ. hồ thẹn cờ dồn cờ dầu dồ ngã trên mặt đất khí tức có chút yếu đất mặc dù còn không đến mức trực tiếp chết mất nhưng tiếp tục như vậy cũng là mười phần nguy hiểm mà bít mong trưởng t ử chiến bại đối với địch phương sĩ khí đả kích không thể nghi ngờ là to lớn đặc biệt là băng hải tặc bị âm mộn những cái kêu bít mong con cái chiến đấu viên nhìn thấy loại tình huống này cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sau đó trong nháy mắt đã mất đi chiến tâm bị vinh s mục gia tộc cùng loạn Cả tạ cu di sợt mút cơ giặc cơ bọn hắn cũng là một mặt không thể tin tờ dồn tờ d ồ ca ca vậy mà vậy mà dễ dàng như vậy liền thua làm sao có thể tờ dồn tờ d ồ ca ca rất mạnh a t h ờ giờ sờ ta có chút hoài nghi nhân sinh nhưng sự thật bày ở trước mắt bọn hắn muốn không tin tưởng đều không được ló lại thừa cơ đánh lén cả tạ cụ dị một cái cười nói không bao giờ nói không bao giờ nở vợ say nở vợ nghĩ cố đương ra thế nhưng là c ặ t chủ nhà phu nhân nam nhân kia thê tử làm sao có thể là nhân vật đơn giản cả tạ cụ dị ánh mắt càng thêm nguy hiểm hiếp lại nguyên lai、like、là c ặ t nữ nhân như vậy thì không có chút nào kỳ quái nhưng là t h r dột tờ rô đại ca thủ nhất định phải báo mới được không phải toàn bộ băng hải tặc bị ở mồm đều sẽ không nề mặt lúc này trên cao bít mông cũng là kinh ngạt nhìn về phía nằm xuống t r ư n g tử sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành t h é p quát đợi rộn đợi rộn ngươi cái phế vật vô dụng chỉ bằng thực lực như vậy cũng xứng gọi con trai lớn của ta sao đã ngươi vô dụng như vậy vậy liền đi chết tốt ngươi tìm một chỗ mình chết đi nguyên bản si khí x a s u ố t băng hải tặc b ị ở m ộ n nghe vậy càng thêm đê mê mũ rơm nhóm nghe vậy thì là im lặng cái này bít mong thật đúng là đủ kỳ hoa loại thời điểm này không lo lắng nhi tử cũng không muốn lấy ủng hộ si khí lại đột nhiên đến một câu như vậy đây là đem nhi tử khi cái gì a những cái kia chính giữa chiến đấu không huyết thống chiến đấu viên lại bị coi là cái gì cho nên băng hải tặc bỉ ở một người căn bản không bị bít mong khi người nhìn. vì b i t mom mà chiến thật đáng ra không người trước lo lắng chính mình đi lao thải bà cặp trao phúng cười nói lần nữa sự xuất thập tự cam hiệu sa gì làm cho b i t mom không thể không lựa chọn né tránh từ khi trước đó ăn cam hiệu sa gì thua thiệt về sau b i t mom cũng không dám đón đỡ cặp trảm kích hiện tại là có thể tránh liền tránh nhưng lại không biết nàng muốn tránh một lần đối nàng phía kia sĩ khí đà kích càng lớn rất nhiều người có lẽ sẽ nghĩ như vậy đường đường cũ t ư h o à n g bây giờ lại chỉ có thể né tránh công kích của đối thủ ngay cả đón đỡ một cái cũng không dám chẳng lẽ là nhận sợi Các n g nhau nhau hai t cái băng hải tặc sĩ khí dị thường đê mê cùng so sánh mũ dơm nhóm một phương này ngược lại chiếm cứ ưu thế ngoại trừ thờ giả chi bị trọng thương bên ngoài không có bất kỳ cái gì giảm quân số liền ngay cả vì i n một c m nhà cũng còn sống nhảy l o ạ n riêu mũ dơm đoàn chiếm hết thượng p h ò n g bất quá tình huống cũng không phải là quá lạc quan chủ yếu là na my c ọ c tợ cùng thờ giả chỉ đối mặt địch nhân rất mạnh không cẩn thận khả năng liền sẽ bị giết chết cho nên những người khác đều có một loại cảm giác cấp bách muốn nhanh lên đánh bại đối thủ sau đó đi chợ giúp na my bọc hắn cũng may tạ s ỉ gỉ vừa vặn đánh bại a mạn dô bin cũng vừa đánh bại tợ r ộ t tợ dồ dành tay hiện tại cũng chạy về na my bên kia hỗ trợ cái này khiến mọi người cũng nhịn không được nhẹ nhàng thờ ra dâu đen hiển nhiên cũng phát hiện tình huống này đột nhiên hô to tì giờ rồ đệ vọn đừng có bất luận cái gì lưu thủ đem đối thủ của các ngươi tàn nhẫn hành hạ đến chết ta tì giờ rồ cùng c ả tạ di na nghe vậy s ư n g sở sau đó không quan trọng gật đầu mặc dù hai người gia nhập băng hải tặc dâu đen nhưng cũng không phải rất nghe lời tì giờ rồ càng là một mực ngấp nghe thuyền trưởng chi vị băng hải tặc dâu đen nội bộ có thể nói là tranh đấu không ngừng hai cái này cũng là tranh đấu sinh động nguyên nhân một trong bất quá bây giờ ở trước mặt người ngoài bọn hắn vẫn là giả bộ như nghe lời một chút đã dâu đen để bọn hắn giết vậy bọn hắn liền giết đi nguyên bản còn muốn h ả o h ả o chơi một chút dù sao ra ngục thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên gặp được dạng này thực lực cũng không tệ l ắ m đối thủ còn không có chơi bao lâu liền muốn giết thật đúng là có chút đáng tiếc lưu phi thấy thế lập tức nổi giận dâu đen người tên hốn đản đang tìm cái chết đối với phi tới nói đồng bạn so tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn hiện tại dâu đen ở ngay trước mặt hắn nói loại lời này không thể nghi ngờ là đang chọc giận hắn mà hắn cũng không hề nghi ngờ vô cùng phẫn nộ gõ mù gõ mù viên vương q u n nhà pháo chỉ thấy phi nắm đấm cực độ rút vào trong thân thể sau đó điên cùng hướng ra phía ngoài loạt đả giống như là gõ mù, gọ mù、no tốc độ càng nhanh uy lực cũng càng thêm cưỡng hãn bất quá dâu đen vậy mà không có lựa chọn né tránh chỉ thấy hắn trực tiếp đem gỡ mạ vương quốc lục địa ném qua vô số nước biển cũng tại phủ họa phủ họa no mi năng lực dưới sông lên trên cao biến thành từng cái to lớn nước biển sư t ử hướng phi đánh tới phi không hề sợ hãi viên vương còn nha pháo điên cùng chuyển vận đem cái gọi là lục địa nước biển sư t ử toàn bộ đánh nát nhưng mà biến thân vô lại chó dâu đen tựa hồ thể lực cũng thay đổi mạnh tốc độ cũng bởi vậy tăng tốc vẫn phi chuyển vận thời điểm đột nhiên ra tốc phi hành một giây sau liền bọt tới phi bên người ám thủy dâu đen tay bao trùm lấy h vụ tạo thành một cái dâu đen vòng xoáy không trộm tới Luffy. h h đ n có chút nào sức để kháng nhận lấy phi kinh khủng đa kích tiếng kêu thảm thiết không ngừng tiếng oanh minh t r ậ n t r ậ n mà phi giống như cũng giết như bị điên dùng hết lực lượng c h u y ể n vận không biết đánh bao nhiêu quyền thẳng đến cuối cùng chiêu thức kiệt lực mới bộc u phát trung cực một quyền đem dâu đen hung hăng đánh bay lúc này dâu đen trên không trung tung bay lấy máu tơi ư như là nước mưa đồng dạng vẫy xuống bộ dáng vô cùng thê thảm nhưng mà làm cho người ngạc như là dâu đen con hàng này lại còn không có ngất đi mà làm ộ t bên têu thảm một bên ho ra máu tại sắp rơi vào nước biển lúc đột nhiên sử xuất phụ họ phụ họ no mi năng lực để cho mình đứng tại mặt biển trên không đáng chết nhóc mũ dơm lao tử liệu mạng với ngươi ám huyệt đạo nói xong dâu đen trên thân dâng lên nồng đậm hát vụ đúng là trên mặt biển không ngừng k h u y ế t tán sau đó nước biển đột nhiên hình thành vòng xoáy tuân hướng trong hát vụ giống như là tại bị hát vụ điên cuồng hấp thu cùng thôn p h ệ không đến ba giây đồng hồ mặt biển mực nước đúng là tại mắt trần v có thể thấy hạ xuống g i a hỏa này là bị tức hỏng muốn chơi một vồ lớn đối với dâu đen thao tác rất nhiều người đều không có tùy tiện tới gần cái này dâu đen quỵ kế đa đoan vì mặc dù có đôi khi rất ngu ngốc rất đơn thuần nhưng thời điểm chiến đấu lại hết sức n h y bén có thể cảm giác được nhân vật nguy hiểm cắt thừa cơm một đau đen bít mom đẩy lui khiếp mắt quét dâu đen một chút tại các xem ra dâu đen là thoạt nhìn thực lực không bằng gì hơn nữa còn còn vọng tự đại nhưng trên thực tế lại là một cái ẩn tàng cực sâu ra hỏa cho nên ứng đ ố i lúc như thế nào cẩn thận đều không đủ bất quá không thể không nói ra hỏa này quá khiếm đánh vì một c h i ê u kia viên vương còn nhá pháo cho dù là cái đồ đón lấy cũng sẽ đau đến oa oa gọi v ậ y nhưng dâu đen lại còn có thể giữ lại ý thức thật sự là không thể tưởng tượng ra hỏa này phản g phất đánh không chết đồng dạng để cho người ta rất phiền rất khô a mạ mạ mạ mạ hôn đ ẳ n cát c h n g ta chiến đấu còn dám phân tâm đây là cỡ nào xem t h ư ta bít mom hiển nhiên rất sinh khí một chiêu minh kiếm ánh sáng liền muốn hướng cắt đ á n h tới c á t phi t ố c nghĩ nghĩ sau đó đột nhiên lộ ra không có hảo ý tiêu dung vậy mà xoay người chạy bít mom không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là khiêng hoàng đế kiếm đội kịp mắt thấy cắt lại đột nhiên dừng lại tựa hồ muốn chuẩn bị ứng đối bộ dáng bít mom liền không chút do dự chém ra một đao c h ơ i liền là ngươi một chiêu này cắt lợi đúng là đột nhiên hướng về bên cạnh né tránh cái này khiến bít mom lập tức s ữ n g sở sau đó liền thấy mình minh kiếm ánh sáng chạm kích thẳng đến dâu đen mà đi lần này bít mom minh mạch các hỗn đản này cố ý chạy tr tạo thành dâu đen cắt cảm ắ t b í n giác được nguy hiểm rất rõ ràng liền là sức sở vô ý thức nhìn về phía phi phát hiện phi cũng không có bất cứ động tĩnh gì đợi ngay được sau lưng thanh nhâm lúc lập tức biến sắc vừa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại lôi hỏa trạm kích đã đến trên thân a a a dâu đen tiếng kêu thảm thiết đau đớn cơ hồ vang vọng bắc hải bởi vì tiếng kêu thảm thiết quá mức hiếp người người ở chỗ này đều run dậy một cái toàn thân đều nổi da gà sau đó tất cả mọi người nhìn về phía dâu đen chỉ thấy dâu đen toàn thân bốc khói tóc một nửa nổ lên một nửa bị thiêu hủy nguyên bản xấu xí hình tượng trở nên càng thêm xấu xí Này. dâu đen há mồm nổ một ngụm khói ám huyệt đạo cũng bởi vậy ngừng lại nước biển một lần nữa được phóng thích trở về toàn bộ mặt biển cũng bởi vì một sóng lớn nước biển trở về trở nên dung chuyển bất an bất quá tất cả mọi người không phải rất chú ý những này mà là đang chú ý dâu đen dâu đen con mắt giống như là tại phun lửa đồng dạng uy chặt lóc hè lìn n g ư ơ i có ý tứ gì vì cái gì đột nhiên công kích ta mã mã mã mã dâu đen ngươi dâu đen ngươi cái tên này mệnh quá cứng bít mong cảm thấy ngươi tiềm ẩn nguy hại cực lớn cho nên muốn thừa cơ giết ngươi Các đột nhiên đoạt lấy bít mong mà nói nói ngươi ra hỏa này dã tâm bừng bừng đã sớm để mắt tới vạn quốc địa bàn đi bít mong đã sớm biết lần này mời ngươi đến cùng một chỗ tiêu diệt chúng ta mũ dân g đoàn bất quá cũng là muốn thừa cơ tiêu diệt ngươi băng hải tặc dâu đen thôi ngươi cái này tam hệ trái cây năng lực giả tiềm ẩn nguy hại quá lớn có thể nói là người người có thể chu diện bít mong ra tay với ngươi cũng là chuyện đương nhiên dâu đen nghe được sửng sốt một chút nếu như không phải biết c ặ t cái này hôn đản miệng lưỡi dẻo quẹo dâu đen đoán chừng đều phải tin mạ mạ, mạ. hôn đ ả n cạn ngươi đừng muốn nói vậy giải thích liền là che giấu che giấu liền là có, có chuyện như vậy. Dâu đen, đừng trách ta không có khuyên bảo ngươi bít mong thế nhưng là am hiểu hố đồng đội đừng đợi đến băng hải tặc dâu đen bị diệt ngươi mới hối hận không kịp bít mong cũng không biết nói cái gì bản thân nàng cũng không phải là quá thông minh khẩu tài cũng không có cả tốt trong lúc nhất thời không biết làm sao giải thích nhưng dâu đen lại cười to nói dẹt hạ hạ hôn đẳng cát ngươi đừng muốn chân m g ò i ly rán chặt l ọ t k ẻ thuyền trưởng là người ta dâu đen nên cũng biết dù là nàng muốn đối phó ta cũng sẽ đợi đến đem mũ dơm đoàn tiêu diệt về sau luật uy hiếp tiềm ẩn không có người nào bắc qua được mũ dơm đoàn bít m o n nghe vậy lập tức quét ra miệm to như chậu máu cười mạ, mạ, mạ, mạ. dâu đen tiểu từ ngươi ngược lại là rất hiểu mã đó là tự nhiên vô luận hốn đảng cắt như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo ta cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn cường đút ta ăn vô lại chó trái cây sự tỉnh hắn sẽ không vì tốt cho ta nói lời tự nhiên không có lòng tốt dâu đen chằm chằm vào cát trong mắt l ó e ra nồng đầm hận ý cắt không quan trọng nhún núi vai ngược lại đánh gây dâu đen thi pháp còn để bít mom không duyên hữu cơ chặt dâu đen một đao cũng không tính ăn thiệt t h i dâu đen không tin cũng không có gì quan hệ vì lại khó chịu hô to cắt lao sư ta đều nói dâu đen giao cho ta đến đánh cắt lại là một mặt vô tội vì không có quan hệ gì với ta à. ta chỉ là đang nháy tránh bít mon công k í c h mà thôi không nghĩ tới dâu đen xui xẻo như vậy vừa vặn ngay tại đằng sau ta là thế này phải không đương nhiên là dạng này ta thế nhưng là tại cùng cũ t ư hoàng so chiêu nơi nào có dư lực làm âm lưu quỷ kế dạng này à là ta trách o a n c ặ t lao sư vậy chúng ta tiếp tục đánh nhất định phải đánh bại bọn hắn đơn thuần phi tin tưởng nhưng những người khác thì là s ạ mặt lại đối với c ặ t vô liêm sỉ có càng thêm khắc sâu nhận biết ngược lại là dô bin một mặt tiêu ngạo cười nói ha ha không hổ là ta nico dỗ bin trợ phu đơn giản thật là đáng yêu người chung quanh ngay vậy đều là một trận á c h ẳ n ám đ ạ h q u vẫn mười phần g im lặng à đứa c không ngừng phóng thích nhiệt phong quyền nhưng tựa hồ đối với cố này xương cốt tổn thương cực kỳ bé nhỏ dùng cố này xương cốt lợi mà nói hắn là hoàng tuyển trở về người chết thân thể rất lạnh căn bản im vốn không sợ nóng đ e m minh cúc thẳng xuyên qua Bờ d ọ c đột nhiên hướng ổ vẫn đâm ổ vẫn lại không sợ chút nào b ờ t sổ sổ cũ quấn quanh lấy tay phải vững vàng đem bờ d ọ c ngoặc kiếm b ắ t lấy trong lòng bàn tay cũng tuân ra vô hạn nhiệt lượng trong nháy mắt đem ngoặc kiếm nóng đến đ ỏ bừng nóng quá thật nóng v ò n g đến ta ra chóc thì bong Bờ d ọ c hét thẳm lên sau đó rất nhanh lại cứ thế nói a ta không có ra thì ta dâu t h ổ t h ổ thô ổ vẫn sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cảm thấy cái này gọi là vợ dộc sương cốt đang đùa b ậ hắn toàn bộ hành trình đều không có chăm chú đ a n đánh đơn giản giống như là đang chơi đồng dạng đã như vậy hắn cũng sẽ không khắc khí ổ vần từ phía sau lưng rút ra thái đao a t a t n o m i đem thái đao tiến hành điên cuồng làm nóng sau đó hướng về bờ dốc chém tới nhiệt độ cao trảm kích cái này trảm kích thực sự quá nóng rực không khí phảng phất đều bốc cháy lên thái đao phía trên đều giấy lên hòa diễm trảm kích những nơi đi qua cũng là đại hỏa hừng n ự c nhưng bờ dốc khô lâu mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ chỉ thấy hắn tiến về phía trước một bước một giây sau lại đến ổ vần phía sau tất đã chém xong bờ dốc nhẹ giọng mở miệng để ổ vần nhịn không được xứng sở quay đầu nhìn về phía bờ dốc ổ vần căn bản không biết bờ dốc hà nội tạ sà cô dạ hạ dù gì gì Bờ d ọ c đem ngọc kiếm vào vỏ một đạo trạm kích lập tức xuất hiện tại ổ vần trên ngực ổ vần trơ mắt nhìn xem ngực phun huyết vẫn còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau đó liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh về phần bờ d ọ c lúc này cũng không nhịn được ngồi liệt trên mặt đất d ọ c hô hô hô thật sự là mệt mỏi xương cốt đều muốn rời ra từ n g mảnh băng hải tặc bị ở một cán bộ thật khó đối phó Bờ d ọ c nhịn không được phàn nàn bắt đầu hắn cùng ổ vẫn ngay từ đầu liền đối mặt trực tiếp liền đánh hai cái giờ đồng hồ dùng hết lực lượng miễn cưỡng duy trì ngang tay đương nhiên hắn r ổ mị r ổ mị nomi tựa hồ có chút đặc thù đối với ổ vần đặt s ặ t nomi công kích có nhất định sức miễn dịch đây cũng là bờ d ọ c có thể kiên trì thời gian dài như vậy nguyên nhân mặt khác bờ d ọ c thực lực tăng lên quá nhiều cái này mới miễn cưỡng cùng ổ vần giao thủ không phải sớm đã bị đánh ngã bất quá bờ d ọ c cũng là bị đánh rất thẳng hồ nếu như không phải là bởi vì không cần mặt mũi đoán chừng cũng là mặt mũi bầm dập cũng may bờ d ọ c cuối cùng kiên trì được thừa dịp ổ vần táo bạo thời điểm đột nhiên b ộ c phát đánh lén một mực giữ lại dạ hạ dù dị chiêu thức cũng rốt cục có đất giú võ trải qua trận này vợ dộc thấy được không ít mình một cũng tìm được trái cây khai thác còn chút, phương hướng, còn tính là không、sai. Nghỉ ngơi một chút, nhanh lên đi giúp đồng giúp tìm trái một đi khai sai. là bốn ạ n nói xong, liền dọc lập tức c l ê xương sọ, trăm ừ đầu xương bên t o n g lấy r sáu mươi ba chị n Chương 463. Chỉ cả giả kỳ, trên phiến chiến trường g khôi phủ. giả Chỉ cả kỳ, nhất t này c h Chương Chỉ tử. cả giả kỳ trên phiến chiến trường này nhất tịch tử Lúc này, còn có một chỗ chiến này, trường một cho nên mỗi lần giấm gập t ụ đều cần lực lượng khổng lồ với lại đều sẽ gây nên to lớn tiếng nổ đồng đoàn thuận tiện lấy dẫn phát đà kích cường liệt phong bạo c h ỉ c ả giả kỳ là đ ạ t thành gập t ụ nhưng phía dưới rất nhiều người lại là chịu đủ gập t ụ đưa tới phong bạo trung kích bất quá c h ỉ c ả giả kỳ cũng không thèm để ý mục tiêu của nó là của ở trong nước b i ể n chiến hạm khổng lồ sản dụ ả n Sản hoặc là cự nhân lại có được so với còn muốn thân thể khổng lồ đơn giản tựa như là một hòn đảo nhỏ nhân loại ở trước mặt hắn liền là sâu kiến kẻ như vậy đến cùng như thế nào đánh ngã chị ca dạ kỳ cũng không có một cái nào biện pháp tốt c h ỉ ca dạ k ỳ duy nhất có thể làm liền là s ử suất toàn lực giống c h ỉ ca dạ k ỳ phát ra sư vương gầm thét to lớn móng đ u ố t s ử suất h ả i quân rộ cỡ xỉ kỳ xì gẳng thẳng đến sản dụ ả n vọc ngực nhưng mà sản dụ ả n vọc lại là tránh đều không tránh tùy ý c h ỉ ca dạ kỳ xì gẳng đánh chúng mình c h ỉ n g h e q a n h một tiếng sản dụ ả n vọc thành công bị đánh đến hướng về sau trượt ném một cái ném khoảng cách nhưng c h ỉ ca dạ kỳ lại là nước mắt đều xuống bởi vì móng của nó đau đến mất mạng chị ca dạ kỳ một mực rất tin tưởng vững chắc lực lượng của mình nó một chiêu xỉ gẳng cho dù là cự nhân trung tướng đều có thể đánh bay nhưng mà đối mặt cái này á c lang chỉ cạ dạ kỳ là thật không đánh nổi bởi vì chỉ cạ dạ kỳ còn không cách nào dung chuyển một hòn đảo hh ắ c ắ c đã ngơi ư đánh xong vậy liền đến phiên t a nha s à n du hàn g ọ cười quân hạm đồng dạng lớn bàn tay quắp tới trong nháy mắt đem chỉ cạ dạ kỳ đã bay đồng thời còn đã dẫn phát cuộc phong nhỏ hình biển động cũng bắt đầu hình thành quả nhiên thân thể to lớn liền là lợi hại một chiêu này bình á đều muốn bắt kịp râu trắng gù dạ gù dạ no mi chỉ cạ dạ kỳ bay ra ngoài thật xa sau đó dẫm lên g ậ p vụ đem chính mình ngừng lại bốn cái móng v ố t bắt đầu thật nhanh hướng về phía trước tạo động từng đạo to lớn vô cùng dặn kỳ ạ cụ c h ạ m kích thẳng đến s à n dụ ản v à o đầu người phía dưới đều nhìn hai cái này quái vật chiến đấu rất muốn về nhà tìm mụ mụ chỉ là c h ỉ c ả dạ kỳ dặn kỳ ạ cụ c h ạ m kích liền khổng lồ đến làm người ta giật mình chỉ sợ một c h ạ m đều có thể đem nửa cái hòn đ ả o chém xuống đến nhưng mà càng khiến người ta khiếp sợ còn tại đằng sau chỉ thấy sản dụ ản vâng lại là tiện tay đem dặn kỳ ạ cụ trộp trong tay sau đó nhẹ nhõm bóc nát chính l ạ như vậy hơi hợt thậm chí còn đánh lên áp bất quá c h ỉ cạ dạ ký lại thấy được rõ ràng sản dụng ạn h o c trong lòng bàn tay bị dạn kỳ ạ cù chém ra vết máu c h ỉ cạ dạ ký bởi vậy vui mừng rất nhiều tối thiểu chứng minh mình công kích là hữu dụng không tính là tại toi công bận rộn chỉ bất quá rốt cuộc muốn như thế nào đánh bại cái này đại gia hỏa c h ỉ cạ dạ kỳ cũng là mười phần buồn dầu chỉ là c h ỉ cạ dạ kỳ cuối cùng chỉ là một cái sư tử có hạn não dung lượng để nó nghĩ không ra biện pháp sau đó chỉ có thể bằng vào man lực không ngừng xông về trước lại không ngừng bị sản dụng ạn h đánh bay cũng không lâu lắm liền trở nên vết thương trồng chất nhưng chị cạ dạ kỳ vẫn như c ũ không ngừng cái kia ánh mắt kiên định giống như là vì đoạt lại sư vương c h i vị đồng dạng c h ỉ cạ dạ kỳ cắt nhịn không được có chút thất thần c h ỉ cạ dạ kỳ từng là băng hải tặc bù ghi sùng vật c á c lúc trước mang theo cũng làm u ố n nhiều một cái t o a kỵ các loại l ư ỡ i n h á t đi đường lúc cũng có thể dùng đến bất quá c h ỉ cạ dạ kỳ rất không chịu thua kém vẫn luôn đi theo huấn luyện về sau còn thân hơn tay đi đoạt thuộc về mình hệ mịt thị cạn trái cây có thể nói vì m ạ n h lên c h ỉ cạ dạ kỳ dùng hết toàn lực về sau còn cùng mạ di tổ hợp thành công cùng dự k u y ế t đại tướng đối kháng rõ ràng là một cái sư tử lại hết sức h ế u thắng cũng so rất nhiều người đều cố gắng có thể nói chỉ cạ dạ kỳ lên thuyền bất quá là c ặ t tâm huyết dâng trào nhưng chỉ cạ dạ kỳ trưởng thành đã sớm vượt qua tưởng tượng bây giờ nhìn thấy chỉ cạ dạ kỳ bị khi phụ c ặ t làm sao có thể thợ ơ phanh lần này chỉ cạ dạ kỳ một đầu đâm vào sản dụ ả n hoặc trên thân bất quá không có chút nào rung chuyển lại bị sản dụ ả n hoặc hai tay nắm c ặ t lập tức nổi giận đang muốn xuất thủ lúc lại bị bít mong ngăn lại căn bản là không có cách tiến hành cứu viện cũng may chỉ cạ dạ kỳ cũng thông minh đột nhiên lựa chọn thu nhỏ từ sản dụ ạn h o c trong tay chạy tới nếu như lại trễ một điểm chỉ sợ chỉ cạ dạ kỳ liền bị bóp thành thị nát l nhúng tay người khác chiến đấu cũng không tốt nha thiểm điện đại kiếm hảo ngầm xi、si、gà sĩ dị hối đột nhiên nhảy lên một cái thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn từng đạo màu đỏ tươi chạm kích thật nhanh đem lôi quang trạm đánh sơ sát lúc này mới tránh khỏi sản dụ ản và bị một phân thành hai cục diện dù là sản dụ ản và bị một phân thành hai cục h i ệ n dù là sản dụ ản và cũng đánh không được ngươi thật đúng là xem thường tạ a xô d ầ thanh nhã mang theo hàn ý ngươi cũng xuất hiện ở xì dịu ở sau lưng Sản trị ì dịu trực tiếp xuyên qua xì dịu chỉ thấy xì dịu trên thân báo tố ra một đạo vết máu nhưng mà vẹn vẹn một đạo mà thôi xì dịu vệ tổ ngăn ở trước ngực thành công chặn lại x ô d ầ áo nghĩa hai đao mặc dù cuối cùng một đao không thể bảo vệ tốt nhưng cũng chỉ là thụ thương hơi nặng một chút mà thôi không đến mức bị xổ d ầ đánh ngã xô d ầ sắc mặt rất khó coi hắn không nghĩ tới sản trị âu không có đem xì d ị đánh、bại. bất quá sổ dồ cũng bởi vậy càng thêm hư vấn bởi vì chính là địch nhân như vậy đáng giá hắn đem hết toàn lực dạng này mới có thể giúp hắn hoàn thành nhanh nhất nhất ổn t r ư ở n g thành mà cắt đột nhiên xuất thủ để c h ỉ cạ dạ kỳ s ư ơ n g sở sau đó c h ỉ cạ dạ kỳ không biết nghĩ tới điều gì trực tiếp biến trở về bản thể lớn nhỏ thật nhanh dẫm lên gọn tủ sông về cát giống c h ỉ cạ dạ kỳ sông cạ quát cắt lao s ư trái ác quỷ có tờ quan phiên dịch khẩn cấp thượng tuyến cắt ư n g sở vô ý thức từ trong ngực móc ra trái ác quỷ ném cho chị cạ dạ kỳ sau đó lập tức hiểu được khoe miệm nhịn không được nhiễm lên ý cười d â u đen băng hải tặc bì ở một người cũng đều là biến sắc nhưng mà c h ỉ ca dạ kỳ cũng đã ôm lấy mỏ kỳ mỏ kỳ no mi đem hết toàn lực dẫm lên g v p vụ vọt tới sản dụ ả n v ọ p trước mặt nương tựa theo bản thể nhỏ bé t ù y tiện tránh ra sản dụ ả n v ọ p bàn tay lớn trong nháy mắt đến sản dụ ả n v ọ p miệng trước mặt d â u đen lập tức hét lớn ác lang nhanh im miệng sản dụ ả n v ọ p s ư ơ n g sở lập tức im lặng nhưng mà quen thuộc nếp miệng cười ngây ngô vợ môi lập tức bế không kín răng còn để lọt ạ i bên ngoài hàm răng tự nhiên là to đến c i người chị ca dạ kỳ trực tiếp đem mỏ kỳ mỏ kỳ no mi ném vào sản dụ ạn v ọ chương cái bốn trăm á i cây p h sáu mươi bốn rộng ư、so、ạ cái đủ quyết tâm vĩ đại lại khó khăn trùng điệp chương bốn trăm sáu mươi bốn ạ cái đủ quyết tâm vĩ đại lại khó khăn trùng điệp hỏng bét quá tệ chỉ là một cái mũ dơm đoàn sủng vật vậy mà cùng hôn đảng cặp đồng dạng vỗ xỉ đơn giản đáng chết ta dâu đen nhịn không được mắng to mạ mạ mạ mạ lần này dâu đen tổn thất quá lớn bít mong trong giọng nói mang theo một tia cười trên n ỗ i đau của người khác c h ỉ c ả giả kỳ thật tuyệt làm rất tốt mũ rơm nhóm thì là nhịn không được tán dương c h ỉ c ả giả kỳ công thành l u thân lập tức d ẫ m lên g ọ p tủ chôn xa trong mắt mang theo v ẻ khinh miệt nhìn xem hướng biển chìm xuống không có sản dụ ả n một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng c h ỉ c ả giả kỳ thừa nhận mình không thông minh nhưng theo cặt lâu như vậy có chiêu thức cũng nên học xong thì như cường cho ăn trái ác quỷ cái này một sát chiêu bây giờ sản dụ ạn Và ban rác rời mỏ kỳ mỏ kỳ no mi mặc dù thân thể đạt được hệ z o a n trái cây cường hóa nhưng đối với sản d i ú ản vọc tới nói không chỉ là gần cả vẫn là phiền phức bản thân hắn liền là trên thế giới lớn nhất c ự n h â n căn bản không cần hệ z o a n trái cây đến tăng cường mặt khác bởi vì hắn hình thể quá mức khổng lồ căn bản không thể gánh chịu thuyền của hắn cho nên thường xuyên chỉ có thể lựa chọn bơi lội nhưng mà bây giờ trở thành trái cây năng lượng giả ở trong biển căn bản không làm gì được cái kia còn du lịch cái dám lặn sợ không phải bị trực tiếp chết bới có thể nói chỉ cả dạ kỳ một chiêu này đả kích không thể bảo là không cường sản giú và về sau đang chiến đấu lúc liền sẽ nhận hạn chế không dám tùy tiện rơi xuống nước nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn to lớn thân hình là phiền phức nếu là tại lớn hơn một chút trên hòn đảo còn tốt tại địa phương khác thời điểm chỉ có thể qua ở trong nước biển nhưng bởi như vậy liền sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu một thành người vô dụng ha ha ha ha c h ỉ c ả dạ kỳ thật đúng là học được ta chân truyền a cắt cùng có vinh yên cười to c h ỉ c ả dạ kỳ thật thông minh a là trên đại dương bao l à thông minh nhất sư tử thật không hổ là đồng bọn của ta vì cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên nhưng mà mũ d ơ nhóm càng là tàn dương băng hải tặc dâu đen người càng là mặt đen băng hải tặc bỉ ở mồm người thì là ẩn ẩn có chút cười trên nôi đau của người khác mặc dù băng hải tặc bỉ ở mồm cùng băng hải tặc dâu đen hiện tại là đang liên hiệp nhưng có một chút c ặ t nói đúng dâu đen tiềm ẩn uy hiếp cũng rất lớn băng hải tặc bỉ ở mồm không thể không đề phòng bây giờ nhìn thấy băng hải tặc dâu đen kinh ngạc hơn nữa còn là trực tiếp đã mất đi một cái to lớn chiến lược băng hải tặc bỉ ở mồm muốn không cười trên nôi đau của người khác đều không được bởi vì thực sự nhịn không được ca dâu đen mặt lúc này muốn nhiều đen liền có bao nhiêu đen đơn giản liền cùng con mực trong vụ mực nước đồng dạng. mà chiến đấu tình báo cũng bị đưa đến hải quân bên này ạ kẻ nu bọn hắn nghe được tình báo sau đầu tiên là im lặng tận lực bồi tiếp ha ha cười to không thể không nói cường cho ăn trái ác quỷ loại này hạ lưu chiêu số là thật như bức đã từng cắt cùng gặp dùng để bước lui cái đồ về sau cuộc chiến thượng đỉnh lúc cắt lại suýt chút nữa hố chết dâu đen không nghĩ tới một chiêu này bị một đầu sư tự học với lại còn cho ăn cái kia chiến hạm khổng lồ ăn hải quân đều có thể tưởng tượng dâu đen tức giận đến giận sôi lên bộ dáng ha ha, ha. dâu đen cùng bítmon cũng bị mũ dơm đoàn đánh cho rất thảm mũ dơm đoàn cũng là tiêu hao rất nhiều đoán chừng không được bao lâu chính là chúng ta đang tràn thời điểm tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng hôm nay liền đem ba cái trên biển hoàng đế tiêu diệt thời gian ạ kệ đủ hăng hái cao hứng vô cùng mặc dù cái đồ không có tới rất đáng tiếc bất quá vạn sự không thể quá cơ cầu có thể tiêu diệt ba cái hoàng đoàn đã là thắp nhang cầu nguyện nhưng mà không đợi ạ kệ đủ cao hứng hai giây gen gen mc đột nhiên vang lên ạ kệ đủ cao mày sau khi nhận nghe lập tức tức dẫn tới mức chửi mẹ nguyên lai、like、là quân cách mạng thật đối mạ dịt phát khởi pháo kích với lại mỗi một k h o ả đạn pháo đều to đến kinh người rất rõ ràng liền là gấp đội trái cây ra chỉ qua với lại đạn pháo giống như là có ý thức đồng dạng chuyên môn hướng về vài tòa thiên long nhân trạch viện tiến hành đ ạ kích bù cổng công suy đoán là mạ tổ mạ tổ no mi năng lực giả t ạ i quậy phá bất quá cụ thể như thế nào còn chờ điều tra tóm lại pháo kích tới đột nhiên dù là mạ dịt bên này sớm có phòng bị cũng bị đánh trở tay không kịp cũng may ngăn cản được đến lúc to lớn đạn pháo đều tại trên cao nổ không phải toàn bộ mạ d ị đều muốn bị san thành bình điện h ư n g dù là như thế thiên long nhân trạch viện cũng bị h hiện tại thiên long nhân đang tại chửi ầm lên yêu cầu hải quân phái tất cả đại tướng đi bảo vệ bọn hắn cái này một trận điện thoại cũng là yêu cầu hạ kẹ nủ lập tức trở về vệ i t binh bởi vì quân cách mạng to lớn h ỏ n g pháo còn không có tìm tới với lại chính phủ tổ chức còn phát hiện rất nhiều quân cách mạng ẩn hiện vết tích giống như là muốn cường công mạng gì bù cổng công để cho an toàn lúc này mới cường lệnh hạ kẹ nủ trở về đáng chết quân cách mạng lại đem sự tình khiến cho lớn như vậy hiện tại loại thời khắc mấu chốt này làm sao có thể trở về a hạ kẹ nủ là thật không nghĩ về ạ dạ mạ kỳ ra hỏa kia đến cùng đang làm gì thậm chí ngay cả chỉ là đạn pháo đều không gi Rõ rệt thực lực không tệ, ngay bình thường cũng ưa thích tự biên tự diễn, không nghĩ tới thời khắc m ấ u chốt như vậy kéo vợt, ư sớm biết để b ộ c sa l ì n ổ hoặc là ý số lưu lại. Kis lun mai, hắn mới không muốn đi phục dịch n h ữ n g c á i kia h e o n g u x u ẩ n đ ầ u Phuzi t o giả cũng không nhìn ạ k đủ, hắn c à n g không khả năng đi bảo hộ thiên long nhân. A k đủ x o ắ n suýt dưới, c u ố i cùng c ắ n r ă n g nói, m a gì bên kia có b c ộ n g c ô n g t ổ n g x o á i l ụ c quân đại t ư ớ n g c ụ dọ phuzi, chính p h ủ t ổ n g t r ư ở n g cùng đại t ư ớ n g à gia ma kỳ tạy, cho nên không cần lo lắng. Quân cách mạng bất quá là phô chương thành thế, chỉ là vì em hộ mũ dơm đoàn mà thôi, cho nên không cần coi là, thật. Nguyên xoái có ý tứ là... không quay về ý số ngạc nhiên tại ạ k ẹ nù quyết đoán loại thời điểm này làm sao có thể trở về a tiêu diệt hải t ậ t là hải quân thứ nhất sự việc cần giải quyết không có gì so cái này càng trọng yếu hơn ạ k ẹ nù hạ to lớn quyết tâm đối với ạ k ẹ nù quyết định ý số trăm phần trăm ủng hộ cơ hội này hoàn toàn chính xác m ư ờ i phần c ó được không thể bởi vì thiên long nhân phế vật mà làm chế lại chỉ sợ gò rơ sẩy cũng không nghĩ tới ạ k ẹ nù sẽ như vậy kiên cường căn bản vốn không nghe cái gì cái gọi là mệnh lệnh cùng so sánh xe gỗ cụ không biết muốn tốt dùng gấp bao nhiêu lần nhưng mà chính là bởi vì hạ k ẹ nủ cường ngạnh hải quân tài năng trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa của thời không phải đoán chừng đều bị sóng lớn đại cát thông chi tất cả mọi người hiện tại lập tức xuất phát là thời điểm đi thu lưới hạ k ẹ nủ ra lệnh cùng kịch phù dị tỏ ra cùng một đám trung tướng phân biệt cưỡi một chiếc to lớn quân h ạ n g từ các nơi bắt đầu hướng cái kia một chỗ vòng chiến vây quanh mà đi lần này là dự định một cái cá lọt lưới cũng không thể có nhưng ở lúc này gen gen mười sì đột nhiên lại vang lên hạ kệ nủ tức dẫn đến cái chán gân xanh hẳn lên lại có chuyện gì hạ kệ nủ đẻ ép nộ khí quát nguyên soái không xong băng hải tặc dâu trắng tại bắc hải xuất hiện l i n h truyền tin hốt hoảng báo cáo cái gì dâu trắng làm sao cũng tới thế giới mới đám kia giám thị viên đều là làm ăn gì người chạy ra thế giới mới cũng không biết cái này đều đi vào bắc hải hiện tại mới phát hiện có cái cái d á m d ù n g ạ kẽ nủ vô cùng phẫn nộ hai mắt trở nên vô cùng đỏ bừng nhập chương 465. dâu đen ngươi là đến khôi hải sao chương 465. dâu đen ngươi là đến khôi hải sao băng hải tặc dâu chẳng đến rất có thể sẽ đem ạ kẽ nủ kế hoạch vỡ nát ạ kẻ đủ cùng ký thế nhưng là lĩnh giáo qua băng hải tặc dâu trắng lợi hại cái k i a chính là cái không người có thể định quái vật nếu như không phải lứa tuổi ạ kẻ đủ đoán chừng đều không có lòng tin cùng dâu trắng đậu thủ hiện tại băng hải tặc dâu trắng đột nhiên đi vào bất hải có thể nói thế cục đột nhiên trở nên hỏng bét ạ kẻ đủ nguyên soái chúng ta muốn làm thế nào hủy bỏ kế hoạch sao k ỳ nghiêm túc dò hỏi không kế hoạch tiếp tục ạ kẻ đủ cắn răng nói băng hải tặc dâu trắng xuất hiện mặc dù ngoài dự liệu nhưng dâu trắng lứa tuổi đoán chừng lần trước thương thế đều còn chưa xông mà hãn tới cũng đúng lúc dứt khoát cùng một chỗ tiêu diệt ta không tin lão gia hỏa kia có thể gánh vác ba người chúng ta v ớ y công đối với dâu trắng ạ kẻ nù mặc dù k i ê n kỵ nhưng tên đã trên dây không thể không phát cũng may trước đó cân nhắc qua băng hải tặc bách thú cũng tham chiến khả năng cho nên băng hải tặc dâu trắng đến cũng đại thể tại hải quân trong phạm vi k h ô n g chế dâu trắng đã ngươi đi tìm cái chết ta không thể không hoan nghênh ạ kẻ nù sắc mặt biến đến ông trầm lần trước không thể lưu lại ngươi lần này ngươi dỗ dơ nhi tử ạ sở đừng mong thoát đi một hay tại hải quân hành động thời điểm băng hải tặc dâu trắng cũng mới vừa thoát ly cẳng bèn không bao lâu phụ trách dò đường mắt cô lúc này bay trở về mới mổ bị giờ ý cờ cờ bông thuyền lao cha ta dò thăm mũ dơm đoàn đang tại cái hướng kia cùng dâu đen cùng bít mom khai chiến bất quá tựa hồ chiếm cứ lấy thư ợ n g phòng dâu đen giống như bị lửa thẳm rồi nói đến tin tức này lúc mắt cô trên mặt đều mang tiếu dung ạ s ờ một mặt không thể tin mắt cô ngươi nói là thật hay giả vì một cái băng hải tặc đối mặt dâu đen cùng bít mom hai cái băng hải tặc ngược lại chiếm thư ợ n g phòng ngươi nên không phải tốt khoe xấu trẻ a mắt cô l ư mắt ạ sơ ta làm sao cũng không thể đối lao cha nói lao a hạ sở không phản b á c được m a r c o hoàn toàn chính xác sẽ không đối lao cha nói láo nói cách khác dò thăm tình báo là thật vì một đoàn ép xong đoàn tựa hồ căn bản không cần dâu trắng đoàn tương trợ á t dâu trắng cũng cười to nói gù dạ dạ dạ dạ tới đều tới rồi đi xem một chút cũng tốt nếu như tìm được cơ hội đem kịp tên hôn đảng kia triệt để diệt trừ lao cha ta đi trước một bước nói không chừng còn có thể cho hạ sở đệ đệ giúp một chút bận điệu m a r c o trực tiếp phóng lên tận trời lao cha ta cũng đi vì lao đệ đối ta có ân giờ phút này chính là báo ân thời điểm dị vệ cũng trực tiếp đâm vào trong biển ạ sợ kỳ thật cũng muốn đi đầu một bước nhưng hắn chỉ có thể ngắn ngủi phi hành lại không có cách nào bơi lội chỉ có thể tiếp tục cưới mới m ổ bị giờ ý cờ cờ rõ rệt thân là đại ca hẳn là cái thứ nhất trình diện bây giờ lại bị mát cô cùng d ì bệ vượt lên trước một bước cái này khiến ạ sợ có chút buồn bực dâu trắng đối với cái này chỉ là cười cười ngóc đem vì sợ t ạ gọi vào bên người phân phó vài câu vì sợ t ạ đáp ứng lập tức mang theo mình phiên đội hướng một phương hướng khác mà đi lao cha vì sợ t ạ đi làm cái gì ạ sợ không hiểu chỉ là đi c à n một chút chán ghét con rồi thôi mặc dù khả năng c à n không được bao lâu nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm dâu trắng lại chỉ là đang đánh bí hiểm đối với ạ kẹn đủ hành động dâu trắng làm sao lại đoán không được hiện tại mũ dơm đoàn cùng dâu đen bít mâm hai cái băng hải tặc ngao còi tranh nhau dâu trắng tuyệt không dự định để ạ kẹn đủ ngư ông đ ắ t lợi coi như đ ắ t lợi cũng chỉ trứng dâu đen cùng bít mâm hai cái này băng hải tặc mũ dơm đoàn an toàn nhất định phải c a m đoan lại trở lại chiến trường bên này bởi vì chỉ c ả dạ kỳ thao tác sản dụng ả n v ọ p đang hạ xuống đoán chừng là đột nhiên không biết bơi sản dụng ả n vợp liệu mạng q u ỵ nhưng lại phát hiện càng ngày càng không làm gì được dâu đen lo lắng muốn đi đem sản dụng ả n vợp vất lên nhưng mà lại bị phí ngoài ra còn có rất nhiều không tại trong vòng chiến tạm binh chiến đấu viên bọn hắn cũng muốn v ớ t sản dụ ản v â n nhưng nghĩ nghĩ lại từ bỏ bọn hắn cuối cùng chỉ là tạm ngư không có khả năng kéo đến động ác lan g loại này quái vật khổng lồ cái này trong nháy mắt berghet van ô chu l a f a y e t mấy người có thể nói là vô cùng lo lắng nhưng lại không chút nào biện pháp ha ha ha ác lan g lại muốn như thế biệt khuất đã chết rồi sao cái này thật đúng là có ý tứ ngũ dơm đoàn thật không hổ là tân tấn trên biển hoàng đế ngay cả sủng vật đều lợi hại như vậy a cờ sập đi dơ dô không che giấu chút nào cười ha hả ui đi dơ dô ngươi dạng này không khỏi cười đến quá trắng trận thuyền trưởng đều tức giận ski dì cũng nói lấy ngồi châm t r ọ n g chỉ cần chết không phải ta liền vạn sự ok đại diệu xuất vừa cùng giảm bà di so khí lực vừa mở miệng về phần cạ tạ di na bây giờ bị nạ mỹ cùng tạ s ỉ gỉ quân lấy không được đang nghĩ ngợi như thế nào tra tấn hai cái này thiếu nữ x i n h đẹp đối với những người khác sinh tử không thèm để ý chút nào mũ rơm nhóm nghe được đều có chút ngây người hiển nhiên là không quá có thể lý giải loại tình huống này băng hải tặc dâu đen thuyền viên ở giữa lương bạc làm người ta kinh ngạc kỳ thật cũng có thể lý giải băng hải tặc dâu đen cũng không phải là một cái hài hòa toàn thể những người này đều bởi vì chính mình tự tư ý nghĩ gia nhập cái đoàn thể này nhưng đối với đồng bạn sinh tử lại sẽ không đi để ý dù sao dâu đen ra hỏa này liền là một cái giết đồng bạn hố dưỡng phụ thuyền trưởng thượng bất chính hạ tất loạn thuyền trưởng đều như vậy còn có thể yêu cầu thuyền viên làm cái gì mà dâu đen bản thân cũng chỉ yêu cầu những này thuyền viên có được thực lực cái khác thì là không thèm để ý chút nào có thể nói băng hải tặc dâu đen liền là một cái thoạt nhìn cường đại kỳ thực mâu thuẫn đoàn thể coi như một giây sau đột nhiên giải tán cũng sẽ không để người cảm thấy ngạc nhiên bởi vì bản thân liền không có ngưng tụ qua chỉ là hội tụ mà thôi bất quá dâu đen lúc này sắc mặt cũng rất đen mặc dù biết bọn g i a hỏa này liền là loại thái độ này nhưng ở nhiều như vậy ngoại nhân mặt nói thẳng cũng làm cho dâu đen m ư ờ i phần xuống đ à i không được với lại ác lang hiện tại có nguy hiểm tính mạng thân là đồng bạn lại không đáp cứu ngược lại đang nói ngồi trâm trọng cái này nếu là chuyền đi về sau ai còn dám gia nhập băng hải tặc dâu đen bọn g i a hỏa này làm sao lại không có điểm đầu góc ca vì lúc này khinh bị nhìn xem dâu đen dâu đen ngươi liền muốn bằng vào loại này hoàn toàn không có lực ngưng tụ băng hải tặc cùng ta tranh đoạt vừa hải tặc chi vị ngươi là đến khôi hải sao dâu đen nghe vậy lập tức cảm thấy đâm tâm vô cùng với lại phí khinh bị quá mức rõ ràng để dâu đen sắc mặt càng thêm khó coi bitmom cũng nhìn dâu đen một chút lời gì cũng không nói nhưng trong mắt khinh miệt làm sao đều giấu không được có lẽ cùng phì là giống nhau ý nghĩ cái này trong n g a y mắt toàn bộ chiến trường đều lộ ra mười phần quỷ dị hơn nửa ngày đều không có thể đánh phá cũng may chiến đấu vẫn còn tiếp tục dù làm ọ i người cảm thấy không khí không đúng cũng nghĩ đến mau chóng đem đối thủ giải quyết tập binh nhóm đều tốt đối phó hiện tại chủ yếu vẫn là mấy cái này cán bộ còn không có bị đánh ngã mũ rơm nhóm đang tại lâm vào trong khẩu chiến thật lâu không cách nào thủ thắng chương bốn trăm sáu mươi sáu n g bổ bổ、no、với lại sơ một kiếm thuật cũng thập phần cường đại phối hợp trái cây năng lực sẽ sinh ra rất mạnh lực phá hoại chiến cuộc đối mạ di không lớn rượu bất quá mạ di vẫn như cũ mặt không biểu tình ngẫu nhiên còn xuất ra bánh bích quy gằm một n g ụ m chân nhỏ không ngừng tại sơ một bốn phía du tẩu thường thường dùng cọ màu vẽ một cái đồ án về phần sơ mụt công kích mạ dĩ bình thường sẽ không đi đón đó là đồ đần mới tốt làm sự tỉnh mạ dĩ nghĩ tốt nàng không bắt buộc đánh bại sơ mụt mà là đem sơ mụt ngăn chặn sợ mụt xem như thợ dở sợ bịt có mãn nở thứ nhất thực lực tự nhiên là thập phần cường đại trước mắt cũng chỉ có mạ dị có giành ngăn cản nhưng là mạ dĩ lại tạm thời không cách nào đánh ngã sơ mụt chỉ có thể tiếp tục kéo lấy không cho sơ mụt đi thai họa cái khác đồng bạn theo lý thuyết dạng này đã rất đáng g ò n rồi nhưng sợ mụt lại không hài lòng sợ mụt không biết mạ dị nội tỉnh chỉ tin tưởng theo như đồn đại mạ dị thực lực nàng cho rằng mạ dị đã đến có thể đánh bại hải quân dự khuyết đại t hiện tại chỉ là không chịu nhận hí lãi ngờ mà là tại trêu đùa nàng mà thôi nhưng không nói trước truyền n g ô n thật giả sợ mụt hoàn toàn không để ý đến quần đảo xạ ba hảo đi chiến đấu là mạ gì cùng chi cạ dạ kỳ tổ đội tâm lý họa sĩ mệnh dị hạn ngươi là đang đùa bỡn ta sao sợ mụt tức giận chất vấn ngươi vì sao không phát huy toàn lực cùng ta chiến đấu ngược lại là không ngừng tranh né đây là khinh thường tại cùng ta chiến đấu còn nói là ta không đáng ngươi xuất toàn lực mạ dị xứng sờ không biết cái này cực lớn chân dài ý gì bất quá mạ dị lại đột nhiên ngừng lại yên lặng xuất ra một bao bánh mic răng rắc răng rắc gặm vẫn như cũng một bộ mặt không thay đổi nhàn nhã bộ dáng cái gì cũng không nói lời nào sợ mút lại vững tin ý nghĩ của mình cao g i ọ n g quát ngươi quả nhiên xem thường ta đã như vậy ta liền xử suất toàn lực để ngươi nhìn một cái để ngươi biết thở dở sợ bịt có mãn đ ỡ là không thể khinh thường m à gì vẫn như c ũ mặt không biểu tình trong lòng lại là nhìn không được một trận nhẹ nhàng đối phương đã hiểu lầm vậy liền để nàng tiếp tục hiểu lầm đi càng là vội vàng sao động càng tốt bởi vì vội vàng sao động người dễ dàng phạm sai lầm cũng dễ dàng bị lợi dụng sơ hở đang giàu thế nào đánh bại cái này cực lớn chân dài đâu đối phương liền trực tiếp đưa đi lên thật đúng là cái người tốt ta ố t t chỉ thấy sợ m u t lại một lần đem đại kiếm cắm vào trong nước biển đem nước biển lượng nước ép ra tất cả đều dùng tại tự thân cùng trên đại kiếm trong trước mắt sợ m u t liền trở nên cùng như người khổng lồ lớn đại kiếm cũng thay đổi trở thành kình thiên cự kiếm mã dì thấy thế lập tức bước nhanh hơn chạy tới một vị trí thụy phân kiếm sợ muth é t lớn một tiếng cự kiếm v u n g về phía trước một cái màu tím trắng to lớn kiếm khí trực tiếp xé mở không khí mà đến mã dì lập tức dùng sổ thiệm mở nhưng mã dì sau lưng một đám tạp ngư chiến đấu viên lại không cách nào may mắn thoát khỏi tất cả đều bị to lớn kiếm khí sau đó liền không có sau đó đối với cái này mạ dì trực tiếp giơ ngón tay cái lên xem như đối sở mụt khen ngợi nhưng mà sở mụt lại tức giận đến giận sôi lên nàng biết mạ dì mới vừa rồi là cố ý lựa chọn chỗ đứng bởi như vậy kiếm khí liền sẽ tác động đến băng hải tặc bị ở một người một nhà nhưng sở mụt đang tại nổi nóng chỗ đó lo lắng nhiều như vậy lúc này mới bị mạ dì lợi dụng một lần đáng chết đi chết đi thùy phân kiếm thùy phân kiếm thùy phân kiếm theo sở mụt không ngừng b u ộ phát to lớn kiếm khí càng nhiều tạm ngư chiến đấu viên bị tác động đến với lại sợ mụt phù làm sao cũng là thợ dở sợ bịt có mãn đỡ thứ nhất m nhà dị cùng sợ mụt chu toàn không dưới hai cái giờ đồng hồ vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp thậm chí còn có tâm tình ăn bánh bích uy chỉ có thể nói không h ổ là mũ d ơ m đoàn thuyền viên quá lợi hại phụ thân bây giờ ngươi thấy thế nào mũ d ơ m đoàn dây du cơ hỏi ai chỉ có thể trách ta trước đó mắt mù bất quá cũng may chúng ta cùng mũ d ơ m đoàn đơn đoán hóa giải hiện tại còn hiệp đồng tác chiến coi như không làm được bằng hữu cũng sẽ không lại bị n h ầ m vào dây du ngươi về sau tự do ta không còn lợi dụng ngươi làm cái gì ngươi tốt nhất đi theo mũ d ơ m đoàn là mình thích làm sự tình a rốt rốt cục nhận rõ hiện thực cũng tiếp nhận hiện thực này hắn biết mình có lẽ không cách nào làm cho gỡ mạ xương bá biết cả nhưng hắn còn có hai cái lưng tựa trên biển hoàng đế nhi nữ hai cái nhi nữ trong tương lai khẳng định cũng là xương bám ộ t phương cường giả đến lúc kia rất nhiều người đều sẽ biết sản dị cùng dạy dù họ văn sơ mút bên này mạ dị dấm lên gặp tú bay trở về sồn nhì hào bên trên thật nhanh xuất ra chén trà rót một chén trà uống xong luôn ăn bánh bích quy không uống trà miệng làm được không được lúc này sơ mút thủy phân kiếm lại tới mạ dị nhìn thoáng qua sồn nhì hào rốt cục không còn lựa chọn né tránh mặc dù sồn nhì hào là dùng bền chắc nhất thần thụ chế tạo mã thành nhưng đoán chừng cũng gánh không được một kiếm này mạ dị làm sao có thể để sồn nh nàng thật nhanh dùng cọ màu ở bên trái cánh tay vẽ lên cái màu s ắ c rực rỡ đồ án khi màu s ắ c rực rỡ đồ án thành hình trong nháy mắt mạ dị cả người khí thế đột biến lập tức từ lười biếng bộ dáng trở nên nghiêm khắc tay trái phía trên quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đối to lớn kiếm khí liền là một quyền b i n h to lớn kiếm khí trực tiếp đánh gãy sợ mũ s ứ n g sở sau đó trên mặt lộ ra tiểu dung người rốt cuộc xuất thủ a xem ra ngươi rất coi trọng các ngươi mũ dơm đoàn thuyền đã như vậy ta liền uy hiếp người nếu như ngươi không xuất ra bản thật lĩnh ta vẫn công kích chiếp thuyền này mạ dị ngay vậy lập tức trận trắng mắt nàng là thật không muốn đánh. cùng nó đà sinh đà tử không bằng ngồi xuống cùng một chỗ uống trà ăn bánh bích quy nhưng rất hiển nhiên sợ một mới sẽ không dễ nói chuyện như vậy một trận chiến này là tránh không khỏi với lại nếu như mình không đem sợ một đánh bại sợ một còn biết công kích s ù n nhì hào đã như vậy vậy liền đánh nàng trước hết để cho ta uống chén trà thấm giọng nói mạ d ì nói xong yên lặng bắt đầu thưởng thức trà sợ một thấy thế cũng không thúc giục ngược lại tại thừa cơ liệu tức khôi phục thể lực cả buổi mạ d ì rốt cục đem chén trà cùng bánh bích quy thả lại bom thuyền sau đó đưa lưng về phía sợ một đem y phục của mình nhấc lên tại trên bụng vẽ lên cái màu sắc rực g ỡ đồ án quay người lúc cũng đã buông xuống quần áo tốt lần này đến phiên t a xuất thủ mạ dĩ lười nhác khí chất đột nhiên quét qua mà không bây giờ trở nên hùng hổ dọa người chỉ nghe phịch một tiếng mạ dĩ biến mất tại chỗ chỉ lưu một chỗ bụi mù tốc độ nhanh chóng để s ở một đều không có phản ứng kịp chương bốn trăm sáu mươi bảy mẫu tưởng chi cầu vồng cường đại thuốc màu áo nghĩa chương bốn trăm sáu mươi bảy mẫu tưởng chi cầu vồng cường đại thuốc màu áo nghĩa ở chỗ này sợ m ụ t dùng kẽ bùn sổ cụ bắt được mạ dị vị trí cự kiếm lập tức đảo qua đi nhưng mà mạ dĩ lại nhẹ nhàng nhảy lên đúng là g i m tại bên trên cự kiếm sau đó đột nhiên bộ phát hướng về phía trước trong chớp mắt đã đến sờ một trước mặt chân nhỏ đá vào sờ một cái c ầ m phía trên phanh sợ mụt bị đá đến trên đầu dương mạ dĩ lại đắc thế không thang ư ờ i song quyền quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ nện ở sờ một phần bụng trong nháy mắt sợ mụt bị nện đến bay ra ngoài thân thể to lớn cũng cấp tốc rút lại biến thành nguyên bản bốn m nhiều độ cao với lại sợ mụt khỏe miệng không ngừng máu tươi phun như suối h i ệ n nhiên mạ dị công kích không nhẹ bất quá sợ mụt cũng lộ ra tiếu dung cái này liền là của ngươi toàn lực sao quả nhiên rất lợi hại nhưng là ta tiếp tục chống đỡ sợ mụ tại không c h u n g nhất cái xoay người bình ổn rơi xuống trên mặt đất lần nữa khiêng đại kiếm xông về mạ dì mạ dì đương nhiên sẽ không tại chỗ bất động mà là đồng dạng trước chạy theo càng ngày càng tới gần sợ mụt mạ dì tựa hồ cũng xúc tốt lực lượng đột nhiên một cướp dấm nát dưới chân điểm chống đỡ lại lần nữa biến mất tại chỗ ở chỗ này sợ mụt đem đại kiếm hướng khía cạnh chặn lại mạ dì tiểu quyền quyền vừa vặn n ệ n vào lập tức đem đại kiếm n ệ n đến không ngừng chấn động đại kiếm kém chút rời tay bay ra đi lực lượng thật mạnh nhỏ như vậy thân thể là làm sao luyện ra được sợ mụt hết sức ngạc nhiên nhưng là mạ lại lần nữa hướng về phía trước m ộ t quyền lại đập vào trên đại kiếm chỉ nghe răng rắc một tiếng đại kiếm thân kiếm vậy mà nhiều hơn một tia vết rách kết quả như vậy để s ở một biến sắc lại đến m ộ t quyền gần có sợ vẫn thạch mạ dì đột nhiên q u á t khẽ một tiếng tiểu quyền quyền lần nữa nện ở trên đại kiếm đại kiếm đúng là đột nhiên vỡ vụn mà đang tại ngây người s ở một triệt để sợ ngây người trơ mắt nhìn xem tiểu quyền quyền nện xuyên qua đại kiếm đánh vào trên mặt mình vê anh sợ một trực tiếp bay ra ngoài mạ dì bày biện ra quyền tư thế tranh thủ thời gian hít sâu một hơi để tim đập của mình bình phục lại đồng thời đem nắm tay nhỏ thật nhanh thu hồi lại dấu ở sau lưng không có gì bất ngờ xảy ra đã sưng lên mà s ờ mút thì hung hăng đập vào nơi xa cả bụi đều không đứng dậy được cái mũi đều bị đánh gãy trên mặt tất cả đều làm màu tươi bất quá trong đầu của nàng lại nhớ kỹ mạ d ì vừa rồi kêu chiêu thức tên gọi gần con sấm thạch nếu như nhớ không lầm đây là gạc ặ cần chiêu tiểu nữ hài này làm sao lại g ặ p chiêu thức mạ d ì chậm rãi đi lên trước ở trên cao nhìn xuống nhìn xem s ờ mút nói ngươi thùa ngoan ngoan nằm đi không phải ta sẽ không k ắ c khí sau khi nói xong q a y người liền hướng xùn n i hào đi đến bóng lưng mượi phần tiêu sái mà bởi vì sờ một ngã xuống đất trên chiến trường còn thừa không nhiều chiến đấu viên lập tức chiến ý hoàn toàn không có trực tiếp từ bỏ chống cự sẽ không tiếp tục cùng d i ụ c bọn hắn chiến đấu những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía bên này sợ mụt vậy mà cả tạ cù di cờ giặc cờ đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi băng hải tặc bị ở mổn t h ờ giờ sờ ta thứ nhất bại băng hải tặc dâu đen cũng không có phản ứng kịp bởi vì thực sự khó có thể tin không nghĩ tới mũ r ơ m đoàn một cái tiểu nữ hải còn có dạng này thực lực khủng bố bất quá rất nhiều người lại nghĩ tới quần đảo xạ ba áo bị vây quất chiến lập tức lại cảm thấy đương nhiên cái này gọi là m ấ y gì ăn tiểu n ữ hải hoàn toàn chính xác hẳn là có thực lực này bất quá bít mong cũng mặc kệ những này chỉ nghe bít mong nổi giận nói sợ ngút ngươi làm sao cũng cùng tợ r ộ n tợ dô đồng dạng phế vật hiện tại ngay cả một tiểu nha đầu cũng đánh không lại ta muốn ngươi dạng này nữ nhi làm gì dùng tiếp tục đứng lên chiến đấu không phải ta sẽ đích thân giết ngươi lúc này bít mong chỉ nhớ rõ mình mặt mũi căn bản không quản nhi nữ chết sống các đôi cái này lao thái bà cũng là phục chỉ có thể gia tăng tần suất công kích sợ mút lại là toàn thân run lên lập tức đem hết toàn lực ngồi dậy một tay cắm vào trong biển điên cồn g bòn rút lấy nước biển lượng nước với lại toàn bộ từ thân thể hấp thu không đến vài giây đồng hồ thời gian sợ mút thân thể lại lần nữa trở nên cùng cự nhân đồng dạng đại to lớn nắm đấm lập tức quấn quanh tất cả bật sổ sổ cụ hạ kỳ chuẩn bị hướng mạ d ì kiểu tiểu thân thể đã tới mạ dì bất đắc dĩ thở dài yên lặng dùng đã xưng tay phải cầm lấy quả màu đối không khí bắt đầu hội họa trong n h y mắt màu xác rực rỡ thuốc màu bao trùm p i ế n khu vực này cũng bao trùm mạ dị cùng sợ mút điều phối thuốc màu áo nghĩa mộ sợ mụt đông nhiên hoàn toàn biến đổi dạng chỉ thấy bên người nàng bay lên lôi vân rẽ ở cùng mặt trời lượm cởi rộ mẹ tờ g i trong tay còn cầm hoàng đế kiếm nạ vỗ lệ ổng mặc cùng bít mom đồng dạng phẩm vị ăn mặc người chung quanh thấy thế đều là sướng sở mũ dơm nhóm lập tức minh bạch cái này sợ mụt mộng tưởng là trở thành bít mom một dạng người l i ê n ngay cả sợ mụt cũng có chút sướng sở nàng có một loại đã thực hiện mơ ước ảo giác nàng thật trở thành mụ, mụ mọi người vừa nhìn về phía mạ di lập tức con mắt đều xông ra ngoài mà mũ dơm nhóm thì là đột nhiên phun một cái vậy mà toàn cũng nhịn không được ha, ha cười to liền ng cũng thiếu chút căm Chỉ không trung căm xuống đến. thiếu từ thấy mạ dâu ì người kiện choảng, trong thanh trên miệng cũng nhiều một vòng màu trắng nguyệt nha khoác khoác thế áo áo đao, cầm một một một màu tay d dịa. Dâu trắng không đúng dâu trắng làm sao có thể dáng dấp như vậy thấp bé sợ mút có chút xứng sở đây là ta vẽ màu sắc rực rỡ thế giới ta lại biến thành muốn biến thành người mạ d ì giải thích yên lặng giơ lên quyền trái chỉ thấy quyền trái phía trên bao vây lấy một cái quả cầu ánh sáng màu trắng mạ dạ cả tất cả mọi người là giật mình con mắt tất cả đều chừng tròn xoe chỉ thấy mạ dì tay trái hướng về phía trước một đ ậ m đúng là đem màu sắc rực rỡ thế giới ném ra mặt kính vết rách với lại màu sắc rực rỡ thế giới cũng tại chấn động rõ ràng cùng gù dạ gù dạ no mi hiệu quả là giống nhau nhưng mà mạ dì năng lực chỉ ở màu sắc rực rỡ thế giới có tác dụng mạnh liệt chấn động trong nháy mắt lan đến gần s e r m u t s e r m u t chỉ cảm thấy thân thể của mình bị chấn động xé nát miệng bên trong điên của g ẹ lấy máu tươi con mắt đảo một vòng liền triệt để hôn mê bất tỉnh toàn bộ chiến trường cũng bởi vậy an tĩnh lại mạ dì thu hồi nằm đấm màu sắc rực rỡ thế giới cũng trong nháy mắt biến mất mà theo màu sắc rực rỡ thế giới biến mất sợ mụt mới vừa rồi bị gù dạ gù dạ no mi xé rách vết thương cũng đi theo biến mất nhưng sợ mụt lại là không thể tỉnh lại thấy cảnh này không ít người đã đoán được cái gì trách m à gì vẽ màu sắc rực rỡ thế giới là một loại thế giới tinh thần đối địch nhân tạo thành tổn thương cũng là tinh thần tổn thương cho nên tại màu sắc rực rỡ thế giới biến mất lúc cái gì dâu trắng b i t m o n gù dạ gù dạ no mi tổn thương tất cả đều sẽ biến mất nhưng m à gì đối sợ mụt tạo thành tinh thần tổn thương vẫn còn tại sợ mụt tự nhiên cũng liền không cách nào tỉnh lại không hề nghi ngờ đây là mạ dị triệt để thắng lợi cái này liền ngay cả bít mong cũng vô pháp trách cứ sở một nhưng lại hai mắt sáng lên để mắt tới mạ di tiểu g i a hỏa nhà ta có rất nhiều đẹp trai tiểu tử tùy ngươi chọn lựa cho dù là t u y ể n c ả tạ cũ gì, cờ giặc cờ bọn hắn đều được chỉ cần ngươi chịu đến nhà ta đến chương 468 t i ể u ba thờ giờ s ở hủy con mãn đ ỡ không gì hơn cái này chương 468 t i ể u ba thờ giờ s ở hủy con mãn đ ỡ không gì hơn cái này c ả tạ cũ gì cùng cờ giặc cờ chỉ cảm thấy eo lói lên kém chút cắm tới đất bên trên những người khác cũng mười phần im lặng không nghĩ tới bít m ô n vậy mà coi trọng mạ di hơn nữa còn dùng loại này kỳ hoa phương thức tiến hành m ờ i c h à o m ạ dì chỉ là k h o á t khoác tay, một câu cũng không nói. Song khi m ạ dì trở lại bong thuyền chuẩn bị cầm lấy bánh bích quý lúc lại là đột nhiên mắt t ố i s ầ m lại hướng về phía trước cắm xuống cũng may lúc này một cái màu hồng thân ả n h đưa nàng ô m lấy lúc này mới tránh khỏi cùng bong thuyền tiếp xúc thân mật hạ tràng. m ạ dì đồng bạn cũng n h ị n không được khẩn trương hô không có việc gì chỉ là thoát lực mà thôi giầy dù ôn nhu vớt ve ma dì tóc đối với tiểu nữ hài này g i y dù lại kính nể lại đau lòng trực tiếp nhìn không được tình thương của mẹ t r ầ lan vì vội vàng hô to nhờ ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút mạ di sản g ì t ỷ t ỷ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đánh bại những người này yên tâm đi dây du gật gật đầu tiểu mạ di liền giao cho ta các ngươi yên tâm đi xác định mạ di không có việc gì mũ r ơ m nhóm lần nữa dấn thân vào trong chiến đấu chỉ bất quá xô dô sản di lọt đều cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách bởi vì mạ dì đã đánh bại bít mom đoàn t h ờ dở sờ ta thứ nhất nhưng ba người lại không có chút nào thành tích cảm giác bị một cái tiểu nữ hải làm hạ thấp đi rất khó coi thế là ba người đều tăng cường thế công tiểu ba cũng lo lắng nhìn mạ dì một chút quay đầu vừa nhìn về phía cờ giấc con mắt nguy hiểm hiếp lại đã mạ gì đánh bại một cái sơ ta như vậy thân là ca ca làm sao có thể lạc hậu đâu cờ giặc cờ n g ư ơ i làm tốt bị đánh bại chuẩn bị sao ta cũng sẽ không khách khí với ngươi ừ ngươi cho rằng ngươi là thứ gì còn muốn đánh bại ta cờ giặc cờ tức hồn hẹn ta cũng không phải sợ một loại kia kẻ yếu hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là cường giả chiến đấu ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng quần y dùng cờ dễ dẻo cờ giặc cờ đột nhiên phóng tới tiểu ba đã kiếm trong tay thật nhanh xoay tròn quấn quanh lấy bật sổ, sổ cụ đâm về tiểu ba tim tiểu ba lại là không sợ h ã i chút nào trong nháy mắt chế tạo ra từng dãy sắp tường sau đó ẩn thân ở sắp tường bên trong đồng thời thao túng sắp người cải đ ổ hướng cờ giặc cờ chen c h ú t mà đi mặc dù cờ giặc cờ cũng có bị c ụ y thù mạn nhưng lại bị tiểu ba dùng sắp tường cô lập ra phanh phanh phanh cờ giặc cờ r ồ n tợ dễ d i ờ không ngừng đem từng cái sắp người cải đ ổ tiêu diệt đồng thời dùng kẽ bùn sổ cụ khóa chặt tiểu ba điên cuồng hướng phía tiểu ba phong đi dọc theo đường sắp người cải đồ cùng sắp chân tường vốn ngăn không được hắn đi chết đi cờ giặc cờ trong nháy mắt nhào tới tiểu ba trước mặt dùng tợ dễ dẹo đ t cờ cờ o với lại cờ giặc cờ ngừng hô hấp không cho những này trở thành cứng ngắc sáp áp bách bộ ngực của hắn với lại cờ giặc cờ cũng biết sáp nội bộ không khí thưa thớt cho nên hắn sẽ không tùy tiện hô hấp mặt khác đại kiếm trong tay còn tại không ngừng xoay tròn điên quần g phá hư chung quanh cứng rắn sáp bất quá duy nhất phiền phức chính là hai chân vị trí s ắ p đã cứng đ ở trực tiếp đem hắn hành động khóa lại cơ hồ là không cách nào nhúc đ í c h ngoài ra hắn kẽ bùn sổ cụ cũng phát hiện cái này cản lễ hù mạn đang tại không ngừng tới gần hắn ý đồ thừa cơ đem hắn diệt s á t nhưng mà hắn nhưng là t h ở dở sợ bịt có mãn đ ợ thứ nhất làm sao có thể liền khinh địch như vậy bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại đâu ở chỗ này quyền dùng cỡ dễ dẻo c ờ giặc c ờ đột nhiên trợt quát một tiếng đại kiếm hướng cái hướng kia đâm một cái tất cả cản đường sáp lập tức bị phá ra chỉ nghe phốc phốc một tiếng máu tươi lập tức thuận đại kiếm chạy đến chuôi kiếm với lại đại kiếm còn tại xoay tròn không ngừng quay lấy thân thể của đối phương đối phương chết chóc rồi ha ha ha ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì còn dám cùng ta c ờ giặc c ờ đối kháng ta c ờ giặc c ờ nói còn chưa dứt lời bên người đột nhiên xuất hiện một cây sáp lưỡi gai sáp lưỡi gai hướng về phía trước đâm một cái chính giữa bụng của hắn rõ ràng kịch liệt đau nhức làm cho c ờ giặc c ờ càng thêm thanh t ỉ n h đối phương toàn lực xử xuất bật sổ, sổ cụ với lại lưỡi gai đầy đủ kiên n duệ thành công phá hủy hắn phần bụng bật sổ, sổ cụ phòng ngự đồng thời hắn thấy được một chù đó là cái này cắn lệ hủ m à n đỉnh đầu anh đến theo ánh đến sáng rõ cái k i a lưới gai đột nhiên biến mềm bắt đầu hướng trong cơ thể của hắn r ó t vào càng nhiều sắp dịch cơ hồ chỉ là dùng một cái hô hấp hắn cũng cảm giác được trong cơ thể bị sắp dịch chiếm hết với lại sắp dịch đã bắt đầu cứng đờ ngươi ngươi vậy mà dùng mệnh đến l i ề u một cái cơ hội cờ gia cờ một mặt không cam l ò n g gầm nhẹ nói không ngươi nghĩ sai ta chỉ là lấy thương đổi thắng tiểu ba cơ chí thanh âm truyền đến mà trước mắt sắp cũng bắt đầu tan ra lộ ra tiểu ba thân ảnh chỉ thấy cờ gia cờ đại kiếm chỉ là đâm vào tiểu bà trên bờ vai hắn dùng bả vai trọng thương đổi một cái tới gần cờ giặc cờ cơ hội có thể đem hết toàn lực đâm bị thương cờ giặc cờ cơ hội danh tự tên của ngươi nói cho ta biết cờ giặc cờ l i ề u mạng cuối cùng một tia lý trí quát tầm lên băng hải tặc mũ dơm tượng sáp đại sư người xưng mister bacon dino mày gì ăn ba k tiểu ba tự hào tự giới thiệu ta nhớ kỹ sẽ có một ngày tìm ngơi ư báo cờ giặc cờ cũng triệt để ngất tiểu ba còn muốn bổ một đau nhưng cũng phát hiện mình kỷ lực không có cách vì phòng ngừa ngạt thở má chết hắn chỉ có thể dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng đem chung quanh sáp triệt để thu vào bất quá vì xuất khí ra sân hắn toàn lực chế tạo một cái siêu siêu vẹo vẹo cái ghế sau đó tranh thủ thời gian bày đi lên sắp b i ệ n bỏ lộ ra bên trong hình tượng những người khác xem xét lập tức cũng nhịn không được hít sâu một hơi chỉ thấy cờ g i ặ c cờ t r ậ n trắng mắt ngã trên mặt đất mà tiểu ba thì là một bộ hạ kỳ tư thế ngồi tại dùng sắp làm thành trên ghế trên bờ vai lôi thùng không cho hắn lộ ra chật vật ngược lại càng thêm bá khí bắn ra sách thơ giờ sợ hít coma nở cờ g i ặ c cờ không gì hơn cái này tiểu ba nói xong cũng nghiêng đầu một cái cũng hôn mê bất tỉnh bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này tiểu ba thật đánh bại cờ giấc cờ c ơ giặc c ơ thậm chí ngay cả người cũng c ả tạ cụ gì sắc mặt khó coi tới cực điểm phân nộ trong lòng lập tức chuyển hóa làm lực lượng chỉ thấy hắn đột nhiên một cái là mình đột nhiên đã đến lò trước mặt một chiêu chạm cắt bánh mật chính giữa lò ngực lo lập tức toàn thân đấm máu bay ra ngoài t r ủ nghiệm nện xuống đất mọi người là còn chưa kịp cảm khái c ơ giặc c ơ thất bại liền lại bị c ả tạ cụ gì b ộ c phát sợ ngây người quả nhiên cái này cà tạ cụ dị rất mạnh à căn bản không phải cờ giặc cờ sợ một loại cấp bậc kia có thể so lo mặc dù bằng và ổ vệ ổ vệ no mi có thể cùng cà tạ cụ dị của nhau nhưng muốn đánh bại đối phương là thật siêu khó chương 469. t r ă c h ạ m phản g ạ một cái cực độ hiếu thắng nam nhân chương 469. t r ă c h ạ m phản g ạ một cái cực độ hiếu thắng nam nhân chạm phản g ạ thuyền trưởng đồng bạn nhịn không được lo lắng hô lên l o nằm ở nơi đó thở hổn hẹn trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không c ă m lòng từ khi ngầm thừa nhận gia nhập mũ dơm đoàn về sau lò liền đem mình định vị tại cùng sổ dồ đồng dạng vị trí cũng chính là thứ hai chiến đấu thay đội cứ như vậy vì cùng các phụ trách đánh bít bom cai đỗ loại này hoàng cấp đối thủ hắn cùng sổ dồ liền phụ trách cạ tạ cũ i viêm hai kịch những này h o à n phó nhưng mà hắn bây giờ bộ này t h n g trạng rõ ràng liền là thực lực còn xa xa không đủ lại nhìn s ồ dồ đương ra mặc dù không cách nào ổn định xì xạch ư hết nhưng cũng có thể tạm thời làm đến ngang tay xì xạch hẳn là cùng viêm thai kín không sai biệt lắm thực lực a với lại mạ dị đương ra cùng tiểu ba đương ra liệu mạng toàn lực đem t h ở dở sợ h ị t có mãn đỡ thứ hai đánh bại vợ lách liệt đương ra cũng vững vàng ngọc chế lấy bờ ghét mũ dơm đoàn cao đoàn chiến lực đều là đều có biểu hiện duy trì có đến hắn nơi này liền biểu hiện kéo vượt cái này khiến hắn như thế nào cam tâm ta không có sự tình lò cắn răng bỏ lên lần nữa trực diện lấy cả tạ cú di mặc dù biết rõ không phải là đối thủ nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lý do lùi bước dù là dù chết cũng sẽ không lùi bước chạm phan gà lphi s o j o san di bọn hắn cũng n h ị n không được nhìn lò một chút bọn hắn thấy được lò quyết tâm còn có không chịu thua dũng khí cùng ý chí cho nên mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng không thể đi ngăn c ả lò bởi vì như vậy chỉ là đối lò vũ lục h ỉ có thể yên lặng nhìn xem cầu nguyện lò vô sự đương nhiên tại lò có thể sẽ bị giết chết lúc mọi người cũng sẽ không bận tâm cái gì trực tiếp đem người cứu được lại nói c ả tạ cù di lại nhìn cũng không nhìn lo một chút mà là nhìn về phía ngã xuống đất sơ m ú t lại nhìn về phía đồng dạng ngất cờ giặc cờ trên mặt tức giận sau khi còn có rõ ràng áy náy mụt mụt là ta ngày bình thường không hào h ả o dạy bảo đệ đệ muộn muội lúc này mới đưa đến bọn hắn thất bại c ả tạ cù di gánh xuống hết thể trách nhiệm c ả tạ cù di nếu như ngươi thầm nghĩ xin lỗi vậy liền đem mũ d ơ m đoàn những người khác tất cả đều giết chết cho ta không phải ta sẽ không tha thứ s ở mụt cùng cờ giặc cờ bọn hắn thân là thờ dở sờ bịt cọ mạn đờ là vạn quốc thứ hai chiến l ư c vậy mà bại bởi một đám mới ra bít mong ngữ khí mang theo lành lạnh sắc ý là mụ mụ ta cái này d ế t sạch mũ dâng nhóm c ả tạ cù di đáp ứng mắt ngậm sát khí khóa chặt lo lo lại chỉ là cười cười lại một lần mở ra giải phẫu không gian yêu đ a o quỷ khóc chỉ vào c ả tạ cù di mà cắt lại một mặt cười lạnh c h ầ m c h ầ m vào bít mong dễ cận nói chặt lắp đè l i n h chính mình không phải cũng bị chúng ta những n à y người mới đánh cho cùng chó giống nhau sao cũng không gặp ngươi trách cứ mình a tự mình làm không đến sự tình lại trách cứ nhi nữ cũng làm không được ngươi người ra trường này thật đúng là không học cách như vậy nếu như ta giết ngươi Tin、tưởng i n t c ả tạ cụ di bọn hắn sẽ hai tay tán thành đi dù sao chỉ cần ngươi chết bọn hắn cũng liền không cần chết đâu bitmom bị cắt lời nói một n g ẹ n trong mắt tức giận lập tức xuất phát hôn tiểu tử ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta lợi hại mẫu t h ă m tháo ba ngàn dặm bitmom là thật nổi giận chỉ thấy minh kiếm ánh sáng hướng về phía trước một chạm vậy mà chém ra một cái to lớn nữ tính cái này to lớn nữ tính hướng về cắt đánh tới tựa hồ muốn đem c ặ t x é nát c ặ t song đao ở trước mắt giao nhau dưới chân cánh cửa cự cử kiếm đột nhiên sinh ra mãnh liệt nâng lên khiến cho c ặ t hơi lửa tiễn pháo đồng dạng xông lên phía trước trong nháy mắt đã đến cái này to lớn nữ tính trước mặt ít hình lôi quang chạm trực tiếp liền đem cái này to lớn nữ tính xé nát nhưng mà cắt lại chưa dừng lại tiếp tục hướng về b i t mong p h ó n g đi thập tự cảm hiệu sa di chết lại là một chiêu song đao cảm hiệu sa di trong nháy mắt chạm tại b i t mong trên thân b i t mong lập tức kêu thảm một tiếng ngực bụng phún hết hướng về sau bay ngược mà đi nhưng mà cắt đắc thế không thang ư ờ i tiếp tục đuổi theo song đao khóa chặt bít m ô n cổ đối với bít mông loại người này cắt nhưng không có lưu tình chút nào. nếu có thể ở nơi này rết tuyệt đối sẽ không lưu thủ bít mom cũng biết mình nguy hiểm dứt khoát đem hoàng đế kiếm ném cho mặt trời lửa mặt trời lửa lập tức ngậm lấy trôi đ a o thân đao cắm vào trong lôi vân ba cái mạnh nhất hồ m ì hợp làm một thể mũi đ a o lập tức hình thành một cái năng lượng to lớn vòng theo mặt trời l ử a tướng hoàng đế kiếm q u ơ m múa năng lượng vòng lập tức bắn ra một chùm to lớn pháo laser minh quang pháo vờ anh pháo laser thẳng đến cặn mà đến chính giữa vỏ tới trước cắt nhất thời né tránh không kịp lập tức bị một pháo chính diện tập chúng giữa không vang lên kịch liệt tiếng oanh minh bít mom lúc này cũng mới khó khăn lắm dừng lại thân thể. vẫn như cũ từ lôi vân rẻ ở nâng trên thân cùng trên mặt máu me đầm địa rất hiển nhiên thương thế không nhẹ bất quá bít mong lúc này không để ý tới thương thế của mình mà là chằm chằm vào giữa không bụi mù khi bụi mù tán đi lúc các bộ dáng chật vật lập tức đập vào mí mắt lúc này c á t quần áo rách tung tóe khoe miệng mang theo chói mắt máu tươi trên thân cũng là nhiều chỗ bỏng bất quá c ặ t chỉ là đem máu phi phun ra một mặt vẻ mặt không sao cả cùng bít mong loại cường giả cấp bậc này chiến đấu thủ thương là chuyện rất bình thường cặp đã sớm có chuẩn bị tâm lý bất quá bít m o n một chiêu này xác thực đánh cặn một trở tay không kịp nếu như không phải cắt đủ mạnh mẽ đoán chừng thân thể đều sẽ bị đánh thành cho cắt bã đáng giận tiểu quỷ thật đúng là khó g i ế t chết ta bít mong hiển nhiên đối kết quả như vậy rất bất mãn người cái lao thái bà mới là đáng giận hơn sáu mươi tuổi còn nhảy nhót tưng bừng người hẳn là sớm chút nhập thổ vi an mới l à cắt cũng là không chút khách khí đ ố i trở về hai người lần nữa răng co mà phía dưới chiến đấu vẫn tại tiếp tục lò lúc này hết sức chăm chú ngăn tại cả tạ cụ di trước mặt hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng ngăn lại đối phương nhưng mà cả tạ cụ di lại không thế nào đem lò để ở trong lòng mặc dù trước đó bị lò thành công đánh lén mấy lần nhưng ở cạ tạ cụ gì trong lòng lò còn chưa đủ cường đại có thể nhẹ nhàng đánh ngã b á cạ tạ cụ gì thân hình biến mất xuất hiện lần nữa lúc lại là một chiêu chạm cắt bánh mật cánh tay đều biến thành quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ dạ nâng bất quá đến cùng là tại lò giải phẫu trong không gian lò cho dù là kẻ bùn sổ cụ không bằng cạ tạ cụ gì, cũng vẫn như cũ cảm giác được cạ tạ cụ gì hành động thế là cũng lập tức phát động năng lực một chiêu lò sát sinh đem chính mình chuyển rời đến cạ tạ cụ di sau lưng ủy khóc đâm về cạ cụ di hậu tâm người thủ đoàn này ta đã sớm dự phản đến cạ tạ c ù di lạnh giọng nói ra thân thể xoay tròn liền là một cước đem lò quét bay lo lại một lần trùng điệp u ẳ n g xuống nhưng lần này cũng rất nhanh bỏ lên trong tay phi tốc ném ra mấy khối mảnh gỗ vụn quỷ khóc phía trên cũng cuốn lên cao tần dòng điện lò s á t sinh cao tần dao giải phẫu bá lò đem chính mình cùng một khối mảnh gỗ vụn trao đổi vị trí vừa vặn ngay tại cạ tạ c ù di đỉnh đầu quỷ khóc thẳng đến cạ tạ c ù di chán mochi suki cạ tạ cụ di lại là cánh tay hóa thành n u đoàn bao trùm tam xoa kích cao tốc xoay tròn lấy hướng cao đỉnh đầu đi đúng là đem quỷ khóc bắn đến một bên đồng thời đâm vào lò bã vai ng Chương Chạp phản gạ. lò c h ế t đi. ư ố n g chế t thanh đi. Chỉ nghe phốc phốc phốc phốc nghe gầm không n g g văng ừ n lên, v lò bả a i bị tàm xoa k í c h khuấy lên m ộ t cái t o lớn lỗ Lò máu. Á á á. k h ô n g chế không nổi hết thảm nổi lên rất hiển nhiên là hết sức t h ố n g khổ chạm phản g ạ thuyền trưởng đồng bạn hết sức lo lắng lo lắng vì ố dầu cùng sản dị càng là muốn tiến đến cứu viện nhưng lại bị đối thủ ngăn đón thậm chí còn bởi vậy nguy rồi đối thủ a m t o á n bị thương không nhẹ ngay tại tất cả mọi người coi là lọ hoàn toàn không có sức phản kháng lúc l ó lại đột nhiên âm thầm dẫn ra ngón tay sợ tép bẩn bị đánh qua một bên quỷ khóc tại lọ chỉ huy dưới vậy mà mình bắt đầu chuyển động đột nhiên lại nhanh chóng đâm vào cạ tạ cụ g ì phần bụng hơn nữa còn là trực tiếp đâm xuyên có thể nhìn thấy cạ tạ cụ g ì phần bụng quần quần chảy ra màu tươi cái này trong n g á y mắt lọ thông khổ mang trên mặt một tia nhàn nhạt mỉm cười t á m xế r ồ coi như đánh không lại cạ tạ cụ g ì lại như thế nào hắn có thể liều mạng mình trọng thương cùng cạ tạ cụ dì đến cái lấy thương đổi thương dạng này có thể thuận tiện tiếp nhận hắn người đánh b chỉ có thể dừng ở đây rồi a cả tạ cụ g ì tam xoa kích ngừng xoay trở lại túi đầu nhìn về phía phần bụng mũi đ a u cái này thanh yêu đ a u là từ sau đâm lưng nhập ngay cả hắn cũng là không ngờ rằng không có nghĩ đến cái này t r ạ p h ả n gà lo vậy mà như vậy liều cơ hội là cầm tính mạng của mình đổi một cái cơ hội tổn thương hắn mũ r ơ m o à người n đều là như vậy khó chơi cùng đáng sợ a cả tạ cụ g ì rút ra tam xoa kích đồng thời đem quỷ khóc cũng rút ra vứt trên mặt đất t r ạ phạt gà lo ta thừa nhận xem t h ư n g ư ơ i ngươi cũng là rất nguy hiểm ra hỏa đã như vậy ta không có khả năng để ngươi còn sống ngươi an tâm đi chết đi nói xong t a m xoa kích không chút do dự đâm về lò đầu vì bọn hắn càng thêm nóng lỏng nhưng chốc lát lại đuổi không đến lò bên người c ả tạ cụ gì ngươi dám làm tổn thương trạ phản gạ thử một chút nếu là hắn chết rồi ta sẽ bị tiêu diệt các ngươi băng hải tặc bị ở mồm không tin ngươi có thể thử một chút vì cao giọng giống giận hạ ủ sổ cụ hạ kỳ không cần tiền hướng ra phía ngoài b ắ n ra nhưng mà c ả tạ cụ di lại bất vi sở động t a m xoa kích đâm xuống dưới cắt đang muốn xuất thủ lại là đột nhiên sức sở khoe miệm nhịn không được lộ ra tiêu dung ui ui ui cạ tạ cụ di cái kia lớn tuổi như vậy lại khi dễ một người trẻ tuổi ngươi còn biết xấu hổ hay không thanh âm quen thuộc mang theo t r e o trọc sau đó liền thấy một đạo màu lam ánh lửa rơi xuống từ trên không một cái màu lam v u ố t chim trực tiếp đem tam xoa kích đá qua một bên một cái khắc v u ố t chim quét vào cà tạ cụ gì trên mặt lập tức đem cà tạ cụ gì quét bay nhìn cả người dùng hỏa bất tử liệu mũ dơm nhóm lập tức mặt lộ vẻ kích động m a t cô ngươi tới được quá đúng lúc mũ dơm nhóm không thể không kích động bởi vì m a t cô tới k ị p lúc cho nên lỏ mới có thể có cứu mọi người đều không muốn nhìn thấy có đồng bạn chết đi cho nên đối mắt cô cảm kích không thôi mắt cô lại lúng nói các ngươi không nên kích động coi như ta đến chậm cắt tiểu tử này cũng có thể cứu người mọi người nghe vậy lập tức xứng sở cắt lập tức cảm thấy không có ý tứ đối phía dưới v â y tay chỉ thấy hai thanh màu đen tiểu kiếm bay trở về dưới chân của hắn cùng cánh cửa cự cử kiếm hợp làm một thể đám người lập tức bừng tỉnh xem ra cắt đã sớm làm chuẩn bị tuy thời có thể cứu bất luận kẻ nào ai cũng không biết cánh cửa cự cử kiếm là lúc nào phân liệt hai thanh màu đen tiểu kiếm với lại màu đen tiểu kiếm giấu rất tốt không có bị bất luận kẻ nào phát hiện một khi đồng bạn gặp nguy hiểm màu đen tiểu kiếm liền sẽ tại các khống chế giới trực tiếp xuất thủ đem đồng bạn cấp cứu xu có thể nói c ặ t đã sớm đem bết bắt nhất tình huống đã suy nghĩ kỹ với lại làm xong không cho bất kỳ một cái nào đồng bạn hy sinh chuẩn bị vì cười h ì h ì đẹ lên mũ dơm thật là c ặ t lao sư ngươi đã có thể cứu người liền sớm chút xuất thủ nhà làm hại ta lo lắng nửa n g à y t r ạ phản g ạ không chết thật sự là quá tốt s ô dầu cùng sản gì cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó đều trừng cặn một chút bọn hắn vừa rồi thế nhưng là bởi vì sốt ruột mà bị đối thủ đánh lén hai lần thương thế trên người thế nhưng là không nhẹ a dâu đen bitmom ski dạng hữu bậc g tạ cụ dị mấy người cũng đều hít mắt nhìn về phía cặn nữa nổ cao hơn một tầng gia hỏa này thực sự quá nguy hiểm nếu có cơ hội nhất định trực tiếp giết cắt nhún nhún b a i lập tức nói sang chuyện khác m a r c o sao ngươi lại tới đây là chuyên môn đến giúp đỡ sao m a r c o đối với mình ngoại hiệu không cảm giác cười ha hả giải thích nói tự nhiên là ạ sợ tên kia lo lắng đệ đệ cho nên nũng nịu x i n láo cha tới hỗ trợ Luffy nghe vậy lập tức mặt lộ ghét bỏ c h i sắc m a r c o chúng ta mũ dơm đoàn không cần hỗ trợ ạ sợ ở đây là mù quan tâm Luffy, ca ca h ả o ý là không thể cự tuyệt bọa lời này của ngươi nếu để cho ạ sợ nghe thấy ạ sợ được nhiều thương tâm với lại chúng ta nhưng không đơn thuần là vì giúp các n g ư ờ i chúng ta là tìm cái nào đó phản đồ tính sổ sách mắt cô nói xong ánh mắt khóa chặt dâu đen dâu đen lập tức co rúm lại một cái h i ệ n nhiên đã sinh lòng thoái ý băng hải tặc dâu trắng trực tiếp giết tới bắc hải điểm này ngoài dâu đen dự kiến dâu đen vốn cho là băng hải tặc dâu trắng trực tiếp đem thế giới mới địa bàn đoạt lại đi là được nhưng không nghĩ tới vậy mà đuổi theo cái này không chỉ có là muốn giúp ngũ dân đoàn còn muốn đem hắn băng hải tặc dâu đen triệt để tiêu diệt a tiếp tục như vậy không thể được lao cha vẫn là quá nguy hiểm đối với dâu trắng cái này lao cha dâu đen là đánh thực chất bên trong e ngại dù là bây giờ đã là tam hệ trái cây năng lực giả vài chục năm nay dưỡng thành k í n h sợ cũng là không cách nào cải biến trừ phi dâu trắng chết nhưng bây giờ dâu trắng bình yên vô sự với lại trực tiếp giết tới đây dâu đen muốn không sợ đều không được mà nghe xong băng hải tặc dâu trắng tới băng hải tặc bì ở mồm cũng là có chút hoảng bây giờ băng hải tặc bì ở mồm chỉ còn lại có bít m o n cả tạ cụ gì cùng một chút thực lực yếu kém cán bộ chiến đấu viên cơ hồ đều đánh không lại mũ dơm đoàn thú n g chi lại thêm một cái dâu trắng đoàn xem ra lần này tiêu diệt mũ dơm đoàn kế hoạch thất bại cả tạ cụ gì xoa xoa khoẻ miệm máu tươi ánh mắt hướng bít mong hiểu ý âm thầm g ấ t đầu cùng c ả tạ cụ di trong nháy mắt đạt thành nhất trí mà mũ dơm đoàn lại làm mười phần p h â n chấn lập tức bắt đầu phản kích số d ồ cùng sản gì cũng đều tăng cường thế công đ e m xì i dành hựa v ghét đánh cho liên tục bại lui c o p t ờ p h ơ giả c h ỉ cùng rô bin cũng là tăng lớn chuyển vận cùng t h ì giờ d ồ cứng đôi cứng n ạ bị cùng tạ xì ghi cũng càng thêm chăm chú cùng c ả tạ di nạ của nhau về phần những người khác g i a n g bát còn tại cùng đại diệu sọt so, so đấu khí lực dạng gỗ vẫn tại làm cho là phe không dám hoàn thụ ở sổ cùng van ô chủ đối thư bất phân thắng bại Berto, sau khi benchin cùng vinh một nhà cũng tại thu hoạch còn lại tạp ngư chiến đấu viên thắng lợi trong nháy mắt trực tiếp đảo hướng m ũ d ơ m đoàn bên này băng hải tặc bỉ ở môn cùng băng hải tặc dâu đen cơ hồ là trong nháy mắt không có chiến đấu dục vọng chương bốn t r ư n g hựa chúng ta còn không có p h ầ n gia thắng bại đâu chương bốn t r ư n g hựa chúng ta còn không có p h ầ n gia thắng bại đâu ha ha ha dâu chẳng tới vậy ta cũng nhanh chút đem các người đều g i ế ta t À cờ sập t í giờ d â u đột nhiên cười ha hả nòng súng nhắm ngay có tờ p h ơ già chỉ cùng r o bin trong nháy mắt đánh ra ba phát đạn phía trên có thể thấy được nồng đậm bật sổ sổ c u hạ kỳ có tờ p h ơ già chỉ cùng r o bin cũng không dám đón đỡ vội vàng lựa chọn né tránh nhưng mà tì giờ dô tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm ấy đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện ở r o bin trước mặt to lớn bàn tay hướng r o bin cổ t r ụ c tới nhưng mà không đợi bắt được r o bin r o bin lại đột nhiên hóa thành một đoàn cánh hoa biến mất a năng lực này có ý tứ ta kẻ b ù n sổ cụ vậy mà không có phát giác được tì giờ r ô hiển nhiên mười phần ngoài ý mớn với lại ngươi còn không phát hiện được công kích của ta mát cô thanh em đột ngột xuất hiện ở tì giờ rổ sau lưng vớt chim chính giữa tì giờ rổ phía sau lưng tì giờ rổ lập tức giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài bất quá ra hỏa này lại tại giữa không một cái xoay người bình ổn rơi vào mặt biển thuyền hỏng bên trên chỉ thấy hắn xoa xoa khỏe miệng máu tươi trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn băng hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng mát cô sao thật rất muốn giết n g ư ơ i nhưng bây giờ hẳn là đến chạy trốn thời gian không phải các loại dâu trắng tới hết thể đều đã t r ợ m rất hiển nhiên tì giờ rổ cũng biết dâu đen đã sinh lòng thoái ý mát cô thì là trịnh trọng đối cộp cơ bọn hắ Các n g ư ơ i đi giúp những người khác cái này hạ cờ xấy để cho ta tới đối phó các ngươi còn không đạt được đối kháng loại người này trình độ vậy liền làm phiền ngươi mắc cô có tờ p h ơ giả chỉ cùng dâu bin không có k h á c h khí trực tiếp hướng nạ mỹ cùng tạ s ỉ gỉ bên kia phóng đi mà cả tạ dị nạ cũng biết dâu đen muốn rút lui dứt khoát cũng không còn tiếp tục chơi đ ù a đột nhiên tăng nhanh tốc độ trong nháy mắt đã đến tạ s ỉ gỉ trước mặt bén nhọn móng đốt chột vào tạ s ỉ gỉ trên bờ vai máu tươi trong nháy mắt t h ầ m t h u ra vung ra tạ xỉ gỉ nạ bị nổi điên đồng dạng sông lên thời tiết bồng quân quanh bật sổ, sổ cụ gõ hướng cả tạ dị nạ đầu c ả tạ di nạ lại dỗi ra một cái móng khác bắt lấy thời tiết đ ộ n g hiển nhiên trên móng đ u ố t cũng quấn quanh lấy bật sổ sô cụ căn bản vốn không sợ nạ mì công kích với lại c ả tạ di nạ con mắt tản ra một loại ma lực để nạ mì thần sắc đều trở nên có chút nước trệ cọp tờ p h ơ gia chi cùng dô bin lập tức giận dữ p h ơ gia chi pháo laser p h ơ gia chi trực tiếp phóng đại laser đánh về phía c ả tạ di nạ đầu nhưng c ả tạ di nạ sớm đã dự liệu được đưa tay lại bắt lấy nà mì dưới chân hai cái bay vọt liền tránh ra công kích bất quá vừa xuống đất liền nên đón c ọ tờ khắc p h quả dưa cà tạ di nạ bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục nhảy ra. gắng. dỗ bin cũng phát động công kích từ cả tạ d ì nạ nạ m ị cùng tạ xỉ gỉ trên thân đột nhiên mọc ra đại lượng cánh tay có cánh tay xoay ở cả tạ d ì nạ tứ chi có cánh tay trực tiếp hướng cả tạ d ì nạ đâm ra xỉ găng công kích nhưng mà dỗ bin lại phát hiện căn bản xoay bất động cả tạ d ì nạ tứ chi với lại xỉ găng đâm vị trí đều bị bật sổ sổ cụ bảo hộ được thật tốt ngay cả một k i a tổn thương cũng làm không được cái này có tờ thờ giả chỉ cùng dỗ bin đều lo lắng không thôi e sợ cho cả tạ dị nạ trực tiếp phát lực đem nạ mỹ cùng tạ xỉ gỉ cho bóp chết kết cục như vậy liền quá tệ đã trên thực ô n tế c á t là thật nổi giận đao trong tay sớm đã vận sức chờ phát động cho dù là bít mong còn đang cung trước cắt cũng dự định liệu mạng bị bít mong trọng thương khả năng đi giết cả chi không riêng gì cắt xô xô san dị cùng phì cũng đều t r ằ m chằm vào cạ tạ dị nạ cái kia từng đôi ánh mắt phảng phất có thể cách không giết người đồng dạng để cạ tạ dị nạ mượi phần hoảng hốt bọn giá hỏa này có phải hay không không chơi nổi ta muốn giết hai người mà thôi vậy mà đều nhìn ta như vậy hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh cả tạ dị nạ mười phần không thoải mái hiển nhiên là thật bị mấy người sát khí hù dọa đang tại lúc này trên mặt biển đột nhiên nhiều một cái n ô lên sau đó tại tất cả mọi người không ngờ tới tình huống dưới một cái la mập m mạp ngồi hải lưu sông ra mặt biển trong nháy mắt đã đến cả tạ dị nạ trước mặt p h vì màn cả giáo nghĩa ngài cản chỉ thấy dĩ bệ trong lòng bàn tay một viên thủy cầu đánh vào cả tạ dị nạ phần bụng lập tức đem cả tạ dị nạ phần bụng xuyên qua cả tạ dị nạ kêu t h ẳ n một tiếng Không không thể không bông lòng ra nạ mì cùng tạ ra mì mà dì bệ mọi ộ một t tay thôi, tờ thờ trực tiếp nước mắt ra chạy. ôm. mừng m người Đồng bạn không cùng càng nước phi Dì bệ. đệ, rỡ chỉ có là Lưu lao người ta cũng tới hỗ trợ dì bệ mang trên mặt tiêu dung hiển nhiên có thể đến giúp mũ dơm đoàn để hắn rất vui vẻ dì bệ ngươi có thể tới thật sự là quá tốt vì mang theo nụ cười sán lặn mặt đối với dị bệ biểu thị ra lớn nhất hoan nen cùng ghét bỏ dâu trắng đoàn biểu lộ đơn giản ngày đêm khác biệt để mắt cô cũng là mười phần im lặng mắt cô là không nghĩ tới dị bệ vậy mà như vậy đến mũ dơm đoàn ưa thích dị bệ đem nạ m ỉ cùng tạ sĩ ghi giao cho có t ờ một mặt nghiêm nghị nói ra dị lao đệ hiện tại không r ả n h cùng mọi người nói chuyện phiếm muốn t r ư ớ c mau trong đánh bại dâu đen cùng bít m o g mới được hải quân cũng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm tình huống không phải rất tốt ta dị bệ bất quá sau khi chiến đấu phải thật tốt mở rượu dị bệ nhưng nhất định phải tham gia ha ha, ha. làm ơn tất để cho ta tham gia dị bệ cao hứng ha ha cười to mà bởi vì dị bệ đến thắng lợi thiên bình càng thêm đảo hướng mũ dơm đoàn dâu đen cùng bít mom lẫn nhau hai người đều là sinh lòng phải ý thế là cũng đều bắt đầu hành động cả tạ cù dị không còn cùng mũ dơm đoàn cùng nhau mà là thật nhanh trong đám người xuyên qua đem băng hải tặc bì ở một người tất cả đều dùng nhu đoàn bao vây lại sau đó vứt xuống hoàn hảo chủ thuyền phía trên Bởi băng loại hải gần các t Bất quá c ù nhưng g hải lúc này lười nhác cùng sổ rộ cùng nhau chỉ là hướng đỉnh đầu đánh ra mấy đạo huyết hồng trang kích nhưng mà để sĩ dị huy hoài ý muốn chính là kể vậy mà không có bị đánh tan sĩ k dị huy không có cách chương bốn t h ă m b a y n mươi h n i lao cha n g ư ớ i thật sự là đủ tuyệt tình chương bốn trăm bảy mươi hai lao cha ngươi thật sự là đủ tuyệt tình xì、sì、dựng trên mặt sát khí nhìn t h ằ m chằm xổ rộ lửa này ngạnh xinh s i n h đem miệng bên trong huyết dịch nuốt trở vào với lại dưới chân cũng là không ngừng thật nhanh xông lên băng hải tặc dâu đen thuyền lớn xổ rộ rất bất đắc dĩ xì、sì、dựng chạy quá nhanh với lại đối s ổ rộ mà nói trận chiến đấu này không có chiến đến cuối cùng không thể nghi ngờ là mười phần tiết lối bất quá s ổ rộ nhịn không được nhìn một chút có bất tờ cái h ư ớ n g kia trong lòng lo lắng lên cái nào đó tên giả mạo thương thế thế là dứt khoát cũng mặc kệ xì d ì xì xì xì ngược lại về sau mũ dơm đoàn rết tới dâu đen địa bàn kiểu gì cũng sẽ gặp lại đến lúc kia s ổ rộ tin tưởng mình tuyệt đối có thể toàn thắng xì xì xì xì n g xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì x n g ì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì xì x bờ gậy mặc dù là băng hải tặc dâu đen số một thuyền thuyền trường thực lực lại không không bằng t í giờ rộ sọt b ọ n người cũng may bờ gậy t h ì dày khiên sản gì mấy cước trọng kích sau cũng thành công rút về trên thuyền về phần lạp phèd i a hỏa này biết bay trực tiếp cách xa dàn gỗ vòng chiến trận này tôi h miên sư chiến đấu cuối cùng vẫn là dàn gỗ chiếm cứ thượng phong đại diệu xót cũng là trực tiếp đẩy ra giảm bạc nhảy mấy cái cũng trở về đến trên thuyền mà van ổ trụ ra hỏa này toàn bộ hành trình đều tại trên thuyền cho nên căn bản không tồn tại cái gì rút lui thuyết pháp hai cái hoàn toàn rút lui tốc độ rất nhanh cơ h ồ nháy mắt liền hoàn thành tập kết bất quá băng hải tặc bí ở mồm tại c ả tạ cụ di cố gắng dưới cơ hồ tất cả người sống đều bị ném vào trên thuyền cùng so sánh dâu đen bên này rất nhiều người đều bị lưu tại thuyền hỏng bên trên không có quản dẹp hạ hạ hạ lần này xem như để ngươi thắng nhóc mu r ơ m bất quá thế giới mới chiến đấu nhưng sẽ không đơn giản như vậy ngươi chờ đó cho ta a dâu đen cười lớn trên thân i ê n cùng tuân gia hát vụ vì thấy thế cũng không dám tùy ý tới gần trơ mắt nhìn xem dâu đen bắt đầu thao tác chỉ thấy những cái kia hát vụ hướng về mặt biển q u y tán cùng vừa rồi đồng d ạ n g bắt đầu điên cùng thôn vệ lấy nước biển nước biển hình thành một vòng xoáy khổng lồ mặt biển mực nước cũng tại mắt trần có thể thấy hạ xuống cái này hôn đản muốn làm gì mắt cô cùng gì bê nhữ mày mũ rơm nhóm cũng tranh thủ thời gian đều trở lại trên thuyền phòng ngừa dâu đen làm ra cái gì buồn nôn thao tác rất nhanh nước biển giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh mọi người cũng đều nhìn thấy dâu đen h i ệ n nhiên có chút cố hết sức mà theo vòng xoáy khuyết trương đại đại g i a vậy mà tại vòng xoáy nhìn xuống đến sàn dụ hạn hắn không phải cứu đồng bạn hắn muốn dùng nước biển tiến hành công kích dị b ẽ lại là sắc mặt ngưng trọng m ở m i ệ n g về phần vòng xoáy bên trong nhìn thấy ác lang đoán chừng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi dâu đen loại này sát hại đồng bạn hại dưỡng vụ g i a hỏa có thể như vậy phí sức đi cứu đồng bạn mới là lạ mà dâu đen nhìn thấy từ vòng xoáy bên trong ngoi đầu lên sau đó há mồm thở dốc ác lang lúc cũng là đại hỷ hắn m u ố n cho là ác lang trực tiếp bị chết đuối không nghĩ tới đi thời gian dài như vậy ác lang lại còn tại nín thở thật không hổ là toàn bộ biển cả lớn nhất cự nhân lượng hô hấp cũng là lớn nhất thế là dâu đen trực tiếp điều khiển thuyền hỏng đem ác lang nâng、lên. cán bộ một cái đều vô sự chỉ là tổn thất rất nhiều tạp ngư chiến đấu viên cuộc chiến đấu này đối dâu đen tới nói tổn thất cũng không lớn đương nhiên dâu đen cảm thấy bề mặt ném đi được rồi bởi vì bị phi đánh rất thảm với lại ác lan g cũng thay đổi trở thành rác rưởi mò kỳ mò kỳ no mi năng lực giả về phần băng hải tặc bị ở m mộm có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đừng nói tiêu diệt mũ dơm đoàn ngay cả giáo hấn đều không có thể làm được ngược lại bị mũ dơm đoàn ngược đến không được sợ mút cùng cờ g ắ c cơ bị đánh bại cả tạ cụ gì cũng trọng thương bitmom mình cũng bị thương không nhẹ cái khác cán bộ cùng chiến đấu viên c ơ hồ là toàn diện nói là th bây giờ bức bách tại băng hải tặc dâu trắng đến áp lực không thể không sám x ị n chạy trốn bít mong đơn giản chọc tức đoán chừng sau này trở về sẽ thời gian rất lâu sẽ không bộc phát nghĩ ăn trứng thậm chí ăn món điểm tâm ngọt đều không cảm thấy thơm dâu đen chặt lóc h ẹ lìn các ngươi muốn liền chạy như vậy không dễ dàng như vậy vì cao giọng hô hào hiển nhiên rất khó chịu hai người này nói đến là đến muốn đi thì đi bất quá dâu đen cùng bít mong thoái ý đã quyết đoán chừng muốn ngăn đều ngăn không được dễ hạ hạ trước khi đi đưa các ngươi một món lễ lớn dâu đen cao giọng cười to trực tiếp đem thôn phệ nước biển phóng xuất ra trong nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt song gió biển động cũng không ngừng c u ộ n c u ộ n khiến cho sùn nghi hào cùng tàu ngầm lắc lư b ấ t tan san d ĩ lập tức dùng điện từ lực điều khiển h á t thương đem sùn nghi hào cùng tàu ngầm đều nắm đến trên cao hiểm mà hiểm tránh đi biển động đợi mọi người lại hoàn hồn lúc dâu đen cùng bít mong thuyền đã hướng về nơi xa bay đi chỉ bất quá mọi thứ đều không có dễ dàng như vậy chỉ thấy phía dưới trên mặt biển một chiếc kình ngư thuyền lớn đứng ở đầu thuyền ngẩm đầu nhìn dâu đen thuyền lớn khoe miệng mang theo lành tiêu dung tích chỉ nghe một tiếng ầm vang băng hải tặc dâu đen thuyền lớn trong nháy mắt nổ thành vỡ nát dâu đen cùng một đám cán bộ chiến đấu viên thì là tất cả đều chen tại sản rủ ạn n g ọ c trên thân mà sản rủ ạn hoặc miệng bên trong hung hăng phun máu h i ệ n nhiên bởi vì thân thể khổng lồ vừa rồi toàn bằng một người tiếp nhận dâu trắng công kích lao cha ngươi thật sự là đủ tuyệt tình vậy mà làm hỏng nhi từ thuyền dâu đen không biết xấu hổ hô ta không riêng muốn đánh nát thuyền của ngươi ta còn muốn giết chết ngươi cái này hôn đản đồ vật dâu trắng nhưng lại không nghe dâu đen lời nói hướng về trên cao lại là một quyền d â u đen không có cách chỉ có thể dùng phụ họa phụ họa no mi năng lực thao t ú n g ác lan g tiến hành né tránh chỉ bất quá thừa dịp thời gian này mũ dơm đoàn cũng bay lên đuổi theo dì s ô dô sẵn di dị bệ cùng mắt cô năm người riêng phần mình phát ra đại c h i ê u công kích tạo thành cao cường hợp kích gõ mù gõ mù một viên vương rẽ c a đ ộ n g sản chi ba ngàn gờ ho u nờ ho lôi thần lôi trụ đá phích mặc càs khi hạ cụ mại ga đổ ra sợi kèn thanh viêm nhạc và anh hợp kích công kích thẳng đến băng hải tặc dầu đen mà đi băng hải tặc dâu đen sắc mặt đại biến nhao n h a u bắt đầu xử suất toàn lực tiến hành phòng ngự bất quá bởi vì sùn nhỉ hào bên này là đánh lén với lại tốc độ công kích cực nhanh để băng hải tặc dâu đen có chút trở tay không kịp trong lúc nhất thời phòng ngự cũng không hoàn thiện chỉ nghe không chung một tiếng oanh minh dâu đen bọn người lập tức toàn thân cháy đen thể chất yếu một ít tỷ như van ô c h ú lúc này đều toàn thân m u ố m máu hiển nhiên bị thương rất nặng đáng chết mũ dâm đoàn lao tử cùng các ngươi liều mạng dâu đen mắng to lấy nhưng mà lại là thao túng sản dụ hạn hoặc càng bay càng cao rõ ràng là muốn chạy trốn lấy mạng phu di tỏ ra i s o trên trời rơi xuống thiên thạch là quần thể công kích chương bốn trăm bảy mươi ba phu di tỏ ra i s o trên trời rơi xuống thiên thạch là quần thể công kích băng hải tặc b ì ở một bên này muốn thừa dịp chạy l o ạ n đường nhưng mà lại phát hiện cắt dẫm lên cánh cửa cự kiếm ngăn ở phía trước trong lúc nhất thời cũng căn bản trốn không thoát lôi vân r ẻ ở nâng chủ thuyền trước tiến cũng không được sau thối cũng không xong bít m o n g mặt đen lên h i ệ n nhiên là mười phần tức giận Cặt, đem đường tránh ra không phải đường trách ta không khắc khí ha ha ngươi nói để liền đề ta chẳng phải là thật mất mặt mọi chuyện cần thiết đều là các ngươi chọn trước lên bao quát trận chiến tranh này các người muốn cứ như vậy đi không khỏi quá tiện nghi các căn bản không có khả năng liền khinh địch như vậy thả băng hải tặc bì ở mồm rời đi nói đánh chính là bọn hắn đột nhiên muốn chạy cũng là bọn hắn bọn hắn bằng cái gì nắm giữ quyền chủ động bây giờ là mũ dơm đoàn đại thắng lợi tăng thêm có băng hải tặc dâu trắng lượt trận mũ dơm đoàn không thừa cơ cầm xuống quyền chủ động tại sao có thể mũ dơm đoàn mặc dù tốt nói chuyện nhưng cũng không dễ ư ỡ n hiếp đã lựa chọn độc thủ vậy sẽ phải nghĩ tới thất bại hậu quả c ả tạ cụ gì cũng xử xuất mình chín đầu bánh mật quyền kích phối hợp b i t m o n cùng một chỗ tiến hành công kích nhưng mà cà không có bất kỳ cái gì đón đỡ ý tứ mà là lựa chọn không ngừng né tránh nhưng như cũ ngăn tại chủ thuyền phía trước căn bản không có bất luận cái gì muốn để đường ý tứ b i t m o n cùng c ả tạ cụ gì lập tức bị phiền đến không được hết lần này tới lần khác lúc này c ả tạ cụ gì g e n g e n n h ư ờ xì văng lên c ả tạ cụ gì xem xét dĩ nhiên là vạn quốc bên kia liên lạc lập tức có không tốt phỏng đoán lập tức lựa chọ nghe chỉ nghe phụ trách lưu thủ mị nịt tờ óc b i n chặt lập hẹ đại phù cù lo lắng hô băng hải tặc mũ dơm phụ thuộc hạ pô na vi ieo băng hải tặc tốn tạ thợ tạ tiểu nhân tộc tập kích v ạ n quốc c ặ p hòn bậc cùng chị phòn đột nhiên làm phản hiện tại vạn quốc thế cục mười phần h ỏ n g bét các ngươi vẫn là nhanh lên trở về a cái gì mũ dơm đoàn phụ thuộc băng hải tặc dám đánh lén v ạ n quốc đơn giản chán sống rồi bitmo hiển nhiên mười phần phẫn nộ nhưng lại mắng các ngươi là làm ăn gì bị chỉ là phụ thuộc băng hải tặc đánh lén vậy mà không có bất kỳ sức đánh trả nào các ngươi dạng này cũng xứng xưng là con gái của ta sao đại phù cụ hiển nhiên không biết như thế nào phản bác cũng không dám phản bác vẫn là cạ cụ dị vội và nói m hiện tại vạn quốc không có cường giả t ò a chấn bất quá là bị chui chỗ chống mà thôi bọn hắn đ o ạ t không đi vạn quốc mặt khác hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là rời đi nơi này trở về vạn quốc mới trọng yếu nhất bít mong nghe vậy cũng không lại nói cái gì trực tiếp dập máy thân lời nói chủng cắt cũng nghe đến cả tạ cụ gì trò chuyện đối với cái này cũng không nhịn được kinh ngạc không nghĩ tới sai ai ý ổ cùng leo như vậy liều xem ra là muốn vây mỹ cứu triệu ý đồ thông qua tập kích vạn quốc khiến cho bít mong trở về từ đó đạt thành nghị cách cứu viện mũ dơm đoàn mục đích bọn gia hỏa này vẫn còn thực là không tội a quay đầu có thể cùng phi nói một chút về phần làm sao quyết định là phi nói sự tình cặt l ư ỡ i nhắc quản một bên khác dâu đen đám người đã càng bay càng cao bay thẳng ra dâu trắng phạm vi công kích lúc này mới bắt đầu hướng càng xa xôi bay đi chỉ bất quá đỉnh đầu đột nhiên tại lúc này xuất hiện ánh lửa chỉ thấy một viên vẫn thạch khổng lồ trực tiếp đập xuống ta đi đây là ai đang chơi đùa gì thế dâu đen đơn giản hận không thể chửi mẹ mũ dơm nhóm đều là xứ sở lập tức nhịn không được vui vẻ đây không phải ỷ sô đại thúc công kích sao nói như vậy hải quân đại tướng tới a mũ dơm nhóm đều biết ỷ sô với lại cũng biết ỷ s ổ nhất định có thể làm hải quân đại tướng bất quá gần nhất mũ dơm đoàn không có thu được báo chí cho nên cũng không biết hải quân tình huống bây giờ ỷ s ổ chiến lược như vậy có thể đến nơi đây vậy khẳng định là hải quân đại bộ đội tới mọi người nhìn bốn phía quả nhiên thấy bốn phía có thật nhiều quân hạm tại súng lại trong đó mấy chiếc quân hạm bên trên còn chứng kiến ạ kendu ỷ s ổ cùng đông đảo quen thuộc trung tướng xem ra hải quân là chạy ngư ông đắc lợi tới a kỳ hỉ ỷ số đại thúc làm được tốt nhìn dâu đen lần này chạy thế nào giống như có một viên thiên thạch cũng hướng chúng ta tới ở sộp n h ấ p nhở cái gì chuyện gì xảy ra l u f f y vội vàng ngầm đầu quả nhiên thấy còn có một viên thiên thạch thẳng đến sùn nhỉ hào m à đến không chỉ có như thế băng hải tặc bị ở mộn băng hải tặc dâu trắng đều có một viên thiên thạch chiều cố đây là một chiêu quần thể công kích không phải đặc biệt nhằm vào dâu đen triển khai ỷ số đại thúc làm gì a chúng ta thế nhưng là bằng hữu l u f f y bất mãn h ế t lên l u f f y ỷ số đại thúc hiện tại hẳn là hải quân đại tướng hải quân đánh hải tặc đương nhiên đám người bất đắc dĩ giải thích nói dạng này a cái kia không sao vì lập tức trở nên không quan trọng chỉ vào thiên thạch nói xô rô chặt nó xô rô nhàn nhạt gật đầu úc、uh. hai người không nói nhiều nhưng trong lúc vô hình lại giả vờ dồn đến t ự c hạn nhưng hết lần này tới lần khác mũ dơm nhóm đều là đương nhiên cũng chỉ có mát cô cùng d ì bệ nhịn không được mắt t r ợ trắng loại thời điểm này còn nghĩ đến t r ă n g bức mũ dơm đoàn thật đúng là đủ kỳ hoa xô rô một tay cầm vạ đổ ý c h ị mòn dị điều chỉnh tốt hô hấp sau trực tiếp đối trên cao liền là một chạm vẫn thạch khổng lồ lập tức một phân thành hai thật vừa đúng lúc chính là một nửa thiên thạch đúng là hướng về vừa mới tránh né xong thiên thạch băng hải tặc dâu đen mà đi một nửa khác thì là hướng về ỷ sổ chỗ quân h ạ n mà đi dâu đen im lặng hoài nghi sổ rổ là cố ý bất quá s k i h u nhìn thấy sổ rổ xuất thủ tự nhiên cũng không định sống chết mặt bây đồng dạng trực tiếp một đao lại đem một nửa thiên thạch chia hai bên hai bên thiên thạch hướng về mặt biển rơi đi s k i h u ngược lại là tưởng tượng sổ rổ như thế đem thiên thạch đánh tới sùn nghỉ hào bên kia bất quá khoảng cách cùng phương hướng đều không đúng cho nên không cách nào làm đến chỉ bất quá cứ như vậy skizu cảm giác mình t u a nửa bậc mà dâu trắng cùng bít mom xử lý phương pháp liền càng thêm đơn giản t h u bạo bít mom trực tiếp một chiêu ỷ cổ cụ dâu trắng trực tiếp một quyền thiên thạch lập tức bị vỡ nát ỷ sổ tên kia đi lên liền chơi như vậy hoa lệ thao tác ngầm xi、si、gà hạ k ẹ nủ trên mặt tràn đầy tiêu dung rất rõ ràng ngũ dân đoàn dâu đen đoàn cùng bít mom đoàn ba cái hoàng đoàn lưỡng bại câu thương mà băng hải tặc dâu trắng mặc dù mới tới còn không c ó tiêu hao nhưng hải quân số lượng không ít cũng không mang theo sợ sệt trước đó nếu như không phải là bị vị sợ tạ hơi ngăn lại đoàn chừng đã sớm tới dâu trắng giả hoạt để ạ k ẹ nủ mười ngươi không hào hảo làm ngươi nguyên soái chạy bác hải tới làm cái gì dâu trắng biết do còn cố hỏi đương nhiên là tới tham gia bốn người các ngươi trên biển hoàng đế tăng lễ dâu trắng À kệ nụ khoe miệng mang theo nụ cười âm lãnh sau đó nham tương nắm đấm nhắm ngay trên cao giải ủ sẽ cạn d nổ tung cái này đồng dạng là một chiêu quần thể công kích chương bốn t r ạ kệ nụ cho ngươi thêm tiền sao chương bốn t r ạ kệ nụ cho ngươi thêm tiền sao phanh phanh phanh từng cái nham tương nắm đấm thẳng đến trên cao mục tiêu là mũ dân đoàn dâu đen đoàn cùng bít mâm đoàn còn tại trên biển dâu trắng đoàn cũng tương tự bị công kích băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc bì ở m ồ m lựa chọn không ngừng né tránh mà mũ dơm đoàn bên này thì là bắt tiên quá hải các hiện thần thông cả đám đều nhao nhao xuất thủ đem nhàm tương ngăn trở dâu trắng bên này liền càng thêm đơn giản chỉ cần dâu trắng một quyền trực tiếp làm vỡ nát tuy có nham tương nằm đấm đồng thời chấn động đưa tới đại sóng cũng trực tiếp tuôn hướng ạ kệ nụ chỗ quân h ạ m ạ kệ nụ không có cách chỉ có thể tạm thời đình chỉ công kích đem đại sóng đánh dụng lại nói về phần ý xô bên này hắn dơ trượng đao đem nửa cái thiên thạch rừng ở giữa không sau đó l duy rất bất đắc dĩ chỉ có thể tự mình xuất thủ đem nửa cái thiên thạch đập cái v ợ nát y số đ ạ i thúc ngươi tránh ra một bên ta không muốn cùng ngươi đánh duy đuôi y số phất phất tay hoác hoác hoác mũ dâm phi ta là hải quân đại tướng bây giờ gặp được ngươi cái này ngũ h o à n g lại há có thể không đ ộ n g thủ các ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi không phải ta cũng sẽ không k h á c h khí y số nói xong trên người có một lần bốc lên tử quang mười cái màu tím vòng sáng lập tức đánh lên trên cao mũ dơm đoàn biết những n à y vòng sáng là cái gì mới sẽ không lựa chọn vừa đi tiếp san dị vội vàng điều khiển hát thương đem sùn nhị hào cùng tàu ngầm đều mang sang một bên nhưng mà dâu đen không biết ta trơ mắt nhìn xem màu tím vòng sáng đánh vào sản dụ ả n vọc trên thân a đây là cái gì công kích ta một chút cũng không có việc gì sản dụ ả n vọc có chút cứ thế nhưng mà dâu đen bọn hắn lại một mặt bất an nhớ tới trước đó viên kia thiên thạch lập tức đều nghĩ tới điều gì mạnh như mũ rơm đoàn đều né màu tím vòng sáng vậy đã nói rõ cái này màu tím vòng sáng mười phần nguy hiểm đang tại lúc này sản dụ ả n vọc đột nhiên cảm giác mình không hề bị đến phụ họ phụ họ no mi tác dụng ngược lại tại cấp tốc hạ xuống dâu đen thuyền trưởng chuyện gì xảy ra sản dụ ạn v và ậ vội vàng cao giọng hô đáng chết là giờ xì、si、giờ xì、si、nomi dâu đen ngược lại là nhớ tới giờ gì sở rộ xạ sự tình trong lúc nhất thời sắc mặt hết sức khó coi cái này giờ xì、si、giờ xì、si、nomi làm sao cảm giác là phụ họa phụ họa nomi khắt chế trái cây chi dù sao đều là cùng trọng lực có quan hệ phụ họa phụ họa nomi có thể để người ta cùng vật phẩm tùy ý trôi nổi cái kia giờ xì、si、giờ xì、si、nomi thì là để vật phẩm một lần nữa tiếp nhận trọng lực điều khiển cảm giác gặp được đối thủ dâu đen mắt thấy sản dụ ạn vật hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh lên đem tăng lớn phụ h ọ phụ h ọ nomi năng lực truyền vận nhưng mà đối phương trọng lực điều khiển tựa hồ càng thêm cường đại p h ù h ò a p h ù h ò a no mi có thể đưa đến tác dụng tựa hồ cực kỳ bé nhỏ hiện tại biện pháp duy nhất là bỏ á n lang dâu đen quyết định thật nhanh lập tức điều khiển trên mặt biển một chiếc mình đã từng ra sờ qua thuyền hỏng bay lên không t r u n g sau đó đám người tất cả đều nhảy đến thuyền hỏng phía trên lần nữa hướng về trên cao bay đi về phần sản dụ ả n dâu đen bọn người mới sẽ không đi quản nó chết sống sản dụ ạn dâu đen bọn người sẽ không được cao giọng gấm hét lên không ngừng mắng nhất dâu đen nghĩ đến lại một lần nữa trở lại cái tia tối t ă n không ánh mặt trời một giam sản dụ ạn học liền không nhịn được điên cuồng nhưng mà không có gì chứng dụng sản dù ả n hoặc vẫn là chìm vào trong biển lần này cũng không có dâu đen có thể cứu hắn ỷ số đại tướng sản dù ả n h ọ ặ c rơi xuống nước mấy nạn trung tướng cao h ứ n g báo cáo úc chỉ bắt được một cái sao được rồi một cái liền một cái đi chứ dùng xì ạt tồn còn lại ta tiếp tục bắt những người khác mũ dơm đoàn cùng dâu đen đoàn một cái cũng không thể thả chạy ỷ số hiển nhiên đ ố i sản dù ả n h ọ ặ c không có hứng thú bất quá cái này kỳ thật cũng coi là một cái công lớn sản dù ạn thế nhưng là sử thượng hung ác nhất người phạm tội thứ nhất bây giờ ỷ sổ vừa mới trở thành đại tướng liền lập xuống lớn như thế công về sau hải quân nội bộ liền sẽ không có người k h ô n g phục chính phủ thế giới bên kia tin tưởng cũng sẽ lựa chọn ý miệng ỷ sổ làm rất tốt a kẽ nu hiển nhiên cũng nhìn thấy ỷ sổ c h i ế n quả hiển nhiên là m ư ờ i phần hài lòng lại nhìn về phía còn tại một cái khác trước quân hạm đầu thuyền kéo móng tay kịt kì... A kẽ nu nhịn không được mặt đen từ khi sẻng gỗ cụ không phải nguyên soái về sau gia hỏa này càng ngày càng trăng trận mò cá với lại động một chút lại sách thêm tiền lương trước kia cũng không gặp k ị dạng này a nếu như a kẹ nu ở trước mặt h nói không chừng kỳ sự thật đúng là sẽ nói trước kia là sẻn gỗ cũ người trưởng bối này khi nguyên soái kỳ tự nhiên muốn nghệ tình bây giờ ngươi hạ kệ nù bất quá là cùng thời kỳ dù là làm nguyên soái cũng không thể tùy ý sai sử người thêm tiền không phải đương nhiên sao buộc xác lino còn chưa động thủ ạ kệ nù mặt đen lên quát nguyên soái tức giận rộng rãi áo ngoài bóp lao phu động thủ như thế kýt cá lơ phất phơm ở miệng một giây sau liền biến mất lại xuất hiện lúc đã đến sùn n i hào đỉnh đầu buộc xác l u l u ngươi tại sao lại tới ạ kệ đủ cho ngươi thêm tiền lương ngươi liệu mạng như thế làm gì vì móc lấy lỗ mũi phát ra ba cái linh hồn tra hỏi k lập tức mặt đen hận không thể đem phi đẻ xuống đất mà sắt một trăm l ầ n lao phu không đánh các ngươi lao phu đánh dâu đen đi k mặc kệ mũ dâm đoàn hóa thành một chùm sáng đã đến băng hải tặc dâu đen đỉnh đầu giả s ạ cạn h ỉ no mạ gạ tạ mạ bộc phát vô số quang đạn điên cùng xa kích lần này ký cũng không cần lưu thủ trước kia đánh mũ dâm phi có đôi khi không thể không xử suất tám thước tô lại bên t ạ n h ngọc mỗi lần đánh một mươi khóa quang đạn một viên cũng không thể đánh trúng mũ dâm phi không phải sẽ bị gạt mời hôm trả cũng may mũ dâm phi cũng đủ mạnh cho nên người khác nhìn không ra đó là đ mà đổ nước hạ tràng liền là bị mũ dâm phi đánh hiện tại đối thủ không phải mũ dâm phi cái kia còn cố kỵ cái giam a chiến lược toàn bộ triển khai a mọi người trong nhà Ít người cái tên này sao lại tới đây ạ kệ đủ cho ngươi thêm tiền dâu đen bất chi bất giác hỏi phi hỏi qua lời nói sau đó ký triệt để bạo nộ rồi Tốt, mũ dâm phi hỏi cũng liền hỏi dù sao nhân ra ra ra là g ạ p hơn nữa còn thực lực cao cường ký là không thể chơi vào nhưng là ngươi dâu đen xem như cái thứ gì cũng dám dạng này linh hồn tra hỏi lao tử giết chết các ngươi dạ xạ cani no ma gatama dạ xạ cani no ma gatama ít báo nổi đánh cho dâu đen bọn hắn chạy chối chết nguyên bản liền phá thuyền hỏng hiện tại chỉ còn lại có một tấm văn gỗ với lại không ít thuyền viên cũng đều chịu ký d quang đạn đơn giản khổ không thể tả dâu đen không có cách chỉ có thể liều mạng buộc phát hát vụ đem quang đạn tất cả đều nuốt vào đi trên mặt biển ạ kẻ nụ nhìn thấy ký d ư liều mạng như vậy rốt cuộc vui mừng lộ ra tiêu dung nếu như ký d ư về sau đều là làm việc như vậy thái độ hắn cái này nguyên xoáy nhất định có thể nhẹ nhàng rất nhiều dạng này vừa so sánh chương bốn trăm t bảy mươi năm phu dị tọa dạ để cho ta tới làm đối thủ của ngươi chương bốn trăm bảy mươi năm phu dị tọa dạ để cho ta tới làm đối thủ của ngươi giải ưu kiệu dạy lúc này nhịn không được hát hơn một cái hắn hiện tại còn không biết sang ngoài vạn dậm hạ kẽ nú đã bắt đầu ghét bỏ hắn bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn liếm thiên long nhân giải h u kiệu dịch mặc dù cũng là dân gian trưng binh trinh đi lên đại tướng nhưng chính nghĩa lý niệm lại cùng phụ dị tỏ ra hoàn toàn khác biệt hắn biểu thị mười phần tán đồng hạ kệ n ụ tuyệt đối chính nghĩa đối hải tặc không có nửa phần nhân từ nương t a y nhưng mà hắn lại cực lực ủng hộ thiên long nhân cùng chính phủ thế giới tự tiện đem nhân loại phân chia đẳng cấp cho rằng không phải gia nhập liên ba người n g là cấp thấp người không xứng có được nhân quyền rõ rệt đến từ dân gian cũng không biết loại tư tưởng này là thế nào dưỡng thành lần này được an bài đến bảo hộ thiên long nhân giải u k i u dịch đừng đề cập nhiều cao hứng bởi vì cái này khiến hắn cùng tạo vật chủ hậu duệ càng th giải u kiệu diệt hữu biểu hiện cũng không tốt như vậy quân cách mạng gấp đội trái cây năng lực giả đột nhiên dùng gấp trăm lần đạn pháo tập kích không chỉ có là thể tích gấp trăm lần tốc độ cũng là gấp trăm lần tăng thêm có mạ tổ mạ tổ no mi ra trì tạo thành sẽ rẽ ngoặt cao tốc đạn pháo đột ngột vừa mở pháo lập tức đánh cho mạ d ì quân coi giữ một trở tay không kịp giải u kiệu diệt cũng là luôn cuống tay chân cũng may tất cả đạn pháo đều không có thể rơi xuống nhưng bạo tạc tạo thành sóng xung kích cũng đem mạ d i phòng ở phá hủy rất nhiều thiên long nhân cũng bị hủ đến tẻ g a quần cứ như vậy heo g i i u kiệu diệt còn cao cao bưng lấy sau đó thiên long nhân cho rằng là hải quân đại tướng xuất công không xuất lực lục quân đại tướng cụ dọ phụ gì cũng bắt đầu từ chối trách nhiệm chính phủ tổ chức lúc này bận b i ể u tứ phía tìm kiếm quân cách mạng tung tích cuối cùng bảo hộ bất lực cái này nổi nấu không hề nghi ngờ liền rơi vào hải quân chiến đấu mọi mù sen cùng tổ kỷ cắc đều mười phân im lặng hết lần này tới lần khác giữa hữu kịu dạch còn đem trách nhiệm gánh chịu xuống tới dạng này thao tác còn thật là khiến người ta trợn mắt h ố t m ồ n mọi mù sen cùng tổ kỷ cắc ngược lại là nhìn ra cái này giữa h ị u dạch đại tướng ý nghĩ đây là tại cực lực định đoạn thiên long nhân đâu hãn đại nha còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này ra hỏa đơn giản đổi mới mọ mụ s ẻ n cùng tổ kỳ cạc n h ậ ệ t biết hai người bọn họ coi như thường xuyên phụ trách bảo hộ thiên long nhân cũng chưa từng có dạng này lịnh mặc qua À kệ đủ chuyện gì xảy ra vì cái gì còn không có đội trở về ta rõ rệt đã cường lệnh hắn lập tức trở về mà gì vì sao đến bây giờ còn không thấy động tĩnh bù cổng công mười phần tức giận mắng tổng xoáy đại nhân đ ừ n g nóng đội à kệ đủ nguyên xoáy cũng đã đang trên đường trở về g i i u cựu dạy h ộ i vàng giải thích nói bù cổng công thần sắc hơi chậm bất quá vẫn là xuất ra gen m ư ờ xì gọi cho ạ kệ đ mà là để thông tin viên cáo chi bù cổng công hiện tại đã cùng mấy cái trên biển hoàng đế đánh nhau tạm thời không cách nào trở về tin tức này để bù cổng công lại lần nữa nhịn không được chửi ấm lên bù cổng công liền biết ạ kẻ đ ủ không có dựa theo hắn cường lệnh hành động mà là tiếp tục trước đó vây quét kế hoạch vì vây quét mấy cái trên biển hoàng đế căn bản vốn không cố thiên long người an nguy bù cổng công cũng không biết có nên hay không trách cứ ạ kẻ đ ủ bản thân hải quân chức trách liền là tiêu d i ệ t hải tặc hiện tại gặp được dạng này cơ hội tốt tự nhiên là không nên bỏ lỡ điểm này hoàn toàn không sai nhưng ạ kẻ nủ không nghe tổng soái chi lệnh vong cố thiên long người sinh tử đây cũng là tình tiết sai lầm nghiêm trọng cái gì nhẹ cái gì nặng ạ kệ đủ không phải không biết nhưng bù c ổ n g công vẫn là không hiểu ạ kệ đủ tại ạ kệ đủ trong lòng thiên long nhân an nguy xưa nay không so tiêu diệt trên biển hoàng đế tới trọng yếu lúc này bắc hải thần hồn nát thần tính bất kỳ một thế lực nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tất cả đều tại quan sát lấy trận này đại chiến theo dâu trắng cùng hải quân tham chiến tình huống đã hoàn toàn phát sinh biến hóa băng hải tặc dâu chẳng đến biến thành dâu đen cùng bít mong chạy trốn cục diện mà hải quân đến liền dần dần diễn biến thành tất cả trên biển hoàng đế đối kháng cùng chạy trốn nội dung lần này hải quân có thể nói là hạ đại khí lực một cái nguyên soái hai cái đại tướng cùng một đám trung tướng đều tới mang hải binh cũng tất cả đều là cuộc chiến thượng đỉnh mài luyện ra được tinh binh mũ dơm đoàn dâu đen đoàn cùng bít mong đoàn vừa mới đã trải qua đại chiến cơ hội là lưỡng bại câu thương lúc này không chạy đều không được nhưng là nguyên soái cùng đại tướng tự mình xuất thủ đem bọn h ắ n quân lấy mũ dơm đoàn bên này đang tại không ngừng né tránh phủ gì tỏ ra ỷ sổ màu tím vòng sáng e sợ cho sủn nhì hào chúng chiêu sau sẽ giống thiên thạch như thế không bị khống chế tung tích chỉ bất quá san d ì tại điện từ lực điều khiển bên trên còn chưa đủ thuần t h ụ qua mấy lần đều là hiểm mà hiểm tránh đi màu tím vòng sáng l vì nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng muốn xuống thuyền cùng phụ gì tỏ d ạ a ỉ sổ đánh nhau lại bị mọi người giữ chặt bởi vì đây chính là hải quân vui lòng nhìn thấy một khi mũ dơm đoàn lựa chọn cùng hải quân đánh nhau như vậy tiếp xuống liền sẽ là trùng điệp vây quanh về sau muốn lại chạy đường lại là cực kỳ khó khăn l vì không cần h a m chiến nên rút lui mộ bị giờ í cờ cờ bên trên ạ sở cao dọng hô vì nghe vậy lập tức xứng sở vội vàng nhìn về phía mộ bị giờ ít cờ lúc này mỗ bị giờ y cờ cờ đang tại chuyển hướng đây cũng là muốn rút lui ý tứ với lại ạ sở đã dạng này đều đi ra vậy khẳng định cũng chính là dâu trắng quyết định mặc dù dâu trắng rất muốn ở chỗ này g i ế t dâu đen nhưng điều kiện hoàn toàn chính xác không cho phép cùng nó chờ lấy hải quân đem vòng vây hoàn thiện không bằng hiện tại tranh thủ thời gian rút lui tránh cho càng nhiều tổn thất vì cũng không do dự nữa cao giọng hô to chúng tiểu nhân cùng dâu đen biết mong chiến tranh kết thúc hiện tại lập tức rút lui được vì mệnh lệnh san dí lập tức điều khiển hát thương hướng nơi xa bay đi chỉ bất quá phủ dỉ tỏ ra ỷ sổ sao có thể tùy tiện thả người rời đi lúc này lại đem màu tím vòng sáng đánh lên vũ trụ sau đó bầu trời trực tiếp rơi ra mưa thiên thạch lít nha lít nhít bao phủ mũ dơm đoàn chỗ phiến khu vực này ta đi ỷ số đại thúc quá đặc gác ở s ố p nhịn không được đ ầ u đen rau muống cái quan điểm này đạt được mọi người điểm tán tán đồng ỷ số chiêu này hoàn toàn chính xác đủ hung ác trực tiếp dưới mưa thiên thạch đều có điểm muốn hủy diệt toàn bộ bắc hải hiểm nghi mắt thấy thiên thạch càng ngày càng gần mũ dơm đoàn cũng không nhịn được khẩn trương lên sao có thể nhìn xem hảo đệ đệ của ta bị khi phụ đâu tân nhiệm hải quân đại tướng phú di tỏ ra đúng không để cho ta tới làm đối thủ của ngươi một đạo thanh â m quen thuộc vang lên chỉ thấy không chung một cái dẫm lên tường vân bay tới kỳ lần xuất hiện những cái kia tường vân nhao nhao dâng lên đem từng khóa thiên thạch ngăn lại đồng thời đem thiên thạch ném về phía phủ dì tỏ ra ỷ số chỗ quân hạm v g vị s ạ p tổ. vì con mắt đều phát sáng lên mũ dơm nhóm trên mặt cũng tràn đầy tiếu h dung không nghĩ tới xạp bộ cũng tới trợ trận một bị giờ y cờ cờ bên trên ạ sơ nghe được mũ dơm đoàn hô s ạ p tổ, vội vang ngẩn đầu nhìn lại nhìn thấy hóa thân kỳ lần xạp b đang đem một nhóm lớn thiên thạch dùng hướng quân hạm ạ sơ cũng là nhịn không được lộ ra thật tò khuôn mặt tươi cười ạ sơ dâu trắng trong mắt mang theo vui mừng đúng s ạ p bộ mới sẽ không nhìn xem phị bị khi phụ mà thợ ơ sẽ đến cũng là chuyện đương nhiên hạ sơ một mặt kiêu nạo g nói chương bốn trăm bảy mươi sáu iso n g ư ơ i toàn lực cầm súng s ạ p bộ chương bốn trăm bảy mươi sáu iso n g ư ơ i toàn lực cầm súng s ạ p bộ đối với dạng này thâm hậu tình huynh đệ dâu trắng tự nhiên là thay hạ sờ vui vẻ dâu trắng tự nhiên là thay hạ sờ vui vẻ dâu trắng đã thực hiện mà bây giờ mộng tưởng liền là bọn nhỏ tự do bình an sống sót nhìn thấy hạ sờ có hai cái cường đại huynh đệ dâu trắng cảm giác đối hạ sờ mượi phần yên tâm dù là mình đột nhiên chết hạ sở cũng sẽ không có sự tình hạ sở nhưng không biết dâu trắng hiện tại ý nghĩ cao giọng hô hoan xạp bộ cách không chào hỏi mà xạp bộ chỉ tới kịp cho hạ sở phất phất tay sau đó liền tiếp tục ứng phó p h ủ gì tỏ ra đi bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm quân cách mạng người đứng thứ hai xạp bộ sao đã tới cũng đừng nghĩ đi h kẽ n ủ cao giọng hô iso hải tặc đều giao cho ta cùng bột xạ lì nổ giải quyết ngươi toàn lực cầm súng xạp bộ không thể để cho cái này quân cách mạng tổng tham hữu trưởng trốn thoát p h u dị tỏ dạ ỷ s ổ lúc này nhận lấy s ạ bộ ném qua tới thiên thạch nghe vậy lập tức đáp ứng nói giao cho ta vừa nói vừa lần nữa điều khiển trọng lực từng k h ỏ a thiên thạch phi tốc đánh tới hướng s ạ bộ s ạ bộ đầu tiên là tiến hành né tránh nhưng làm sao p h u dị tỏ dạ ỷ s ổ trọng lực điều khiển mười phần tinh d i ệ u từng k h ỏ a thiên thạch trong nháy mắt đem s ạ bộ vây chật như nêm tối s ạ bộ không có cách chỉ có thể xử suất long trào quyền đem m ấ y k h ỏ a thiên thạch đánh nát thừa cơ xông ra thiên thạch v à ngây chờ ngươi rất lâu phù dị tỏ ra ỷ số thanh em đột nhiên từ phía sau lưng vang lên chỉ thấy một thanh bao vây lấy từ quang trượng đao từ đỉnh đầu đè、xuống. s ạ bộ vội vàng dùng lòng c h ả o quyền nên đón lại đột nhiên cảm giác thân thể c h ầ m xuống dưới chân tường vân cơ hồ muốn nhịn không được thân thể của mình g dợ x g i ợ x i no mi quả nhiên lợi hại s ạ bộ không dám chút nào chủ quan bắt đầu toàn lực cùng phụ di tỏ dạ ị sổ cùng nhau lúc này trên không trung dâu đen thao túng một khối đại một tấm thật nhanh hướng nơi xa chạy trốn phía sau là kỳ d c ự c tốc truy kích dạ s ạ cạn ỉ no mạ gạ tạ mạ đả kích cũng làm cho người tê cả ra đầu nguyên bản một cái kỳ d ư không nên uy hiếp được dâu đen bọn hắn nhưng tình huống bây giờ không đúng dâu đen bọn hắn vừa mới trải qua cùng mũ dơm đoàn đ tăng thêm bốn phía đều bị quân hạm vây quanh dâu đen căn bản vốn không dám tiếp tục dừng lại một khi lâm vào cùng kỳ trong chiến đấu các loại ạ kẹ nụ bọn hắn cùng lên đến lúc muốn chạy cũng khó khăn dâu đen rất hiểu đạo lý này cho nên dù là bị một cái đại tướng truy sát sẽ rất mất mặt dâu đen cũng hoàn toàn không để ý tới trước giữ được tính mạng cùng cơ bản đội ngũ lại nói kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ dâu đen một lòng muốn chạy căn bản vốn không đ ứ n g chiến kỳ cũng rất khó lưu lại dâu đen lại nhìn ạ kẹ nụ bên này giải ủ sẽ cạn thả không ngừng mục tiêu chính là băng hải tặc dâu trắng băng hải tặc bỉ ở mồn cùng băng hải tặc mũ d bất quá so với phú g ì tỏ ra ỷ sổ thiên thạch đ ặ kích giải t sẽ c ả dạn uy lực còn thì kém rất nhiều dâu trắng đều không động thủ để đám đội trưởng đi cản nham tương năm đấm m ũ rơm đoàn bên này cũng là như thế ngoại trừ điều khiển hắc thương sản dị cũng đã kiệt lực té xịu đồng bạn những người khác là các hiện thần thông nhao nhao đem từng cái nham tương năm đấm ngăn cản tại sủn nỉ hào cùng tàu ngầm bên ngoài chỉ bất quá đến cùng vẫn là ạ kẹn đủ càng mạnh hơn một chút cũng không lâu lắm còn có thể tiếp tục ngăn cản nham tương năm đấm cũng chỉ có phi số rô mắt cô cùng dị bệ cái khác đồng bạn phần lớn đều bị nham tương bị phòng có thể thấy được chiêu này gi đúng c ặ t lao sư đâu sản d ì nhịn không được hỏi thật sự là sản d ì điều khiển hát thương có chút lún u c ú ố n g tay chân không nhịn được nghĩ lên c ặ t bình thường đều là từ c ặ t điều khiển gọi là một cái lại ổn lại nhanh sản d ì cùng c ặ t tranh lệch đơn giản không nên quá rõ ràng ở bên kia đâu dô bin chỉ chỉ một cái phương vị đối với dô bin mà nói trên chiến trường tùy thời chú ý tự mình nam nhân là một kiện chuyện rất bình thường tại rất nhiều người đều có thể xem nhẹ c ặ t thời điểm nàng lại một mực nắm giữ lấy c ặ t đ ộ n g t ĩ n h nơi đó là mọi người lần theo dô bin ngón tay nhìn lại lập tức đều là nhịn không được ngạc nhiên cũng không biết cắt lúc nào từ băng hải tặc bì ở một phía trước chạy đến cái chỗ kia đi đơn giản khiến người ta không biết nói cái gì cho phải chỉ thấy cắt lúc này một thân h ả i quân sĩ quan phục sức liền đứng cách ạ kẽ nụ chiếc quân hạm kia không xa một chiếc nhỏ một vòng quân hạm bên trên nếu như không phải nhìn thấy cánh cửa cự cử kiếm lặng lẽ đi theo người sĩ quan này sau lưng mọi người cố kỵ đều nhận không ra cắt lao sư là muốn làm gì lưu phi không hiểu néo một chút đầu đô đ â n phi cắt lao sư đương nhiên là muốn đánh lén ạ kẽ nụ dạng này liền có thể hiệp hộ chúng ta rút lui ở số cùng có tờ nhịn không được dạy dỗ lư một câu là thế này phải không? Hi cảm giác tốt kích thích a rất hiển nhiên vì tựa hồ cũng hứa thích dạng này hành động chỉ bất quá mọi người đều biết lấy lùi xa điêu tính cách chỉ sợ không đến hai giây liền sẽ bạo lộ a c ặ t lao sư bên người cái kia mang hình trái tim kính mắt chính là dạng gỗ a dạng gỗ tên kia thần thần bị bí lúc nào cũng chạy tới nơi đó chúng ta làm sao cũng không phát hiện cho nên nói cái kia c h i ế c nhỏ quân hạm bên trên người đều bị dạng gỗ thôi miên sao c h ắ c không được chiếc quân hạm kia bên trên hải binh đều không nhận ra cặp lao sư cùng dạng ỗ đâu mũ dơm nhóm nghị luận ở mỹ hơn nữa còn tràn đầy phấn thời mắt cô cùng dĩ bệ cũng không biết nói cái gì cho phải trong lòng đầu tiên là đậu đen rau muống mũ dơm nhóm tâm lớn sau đó lại là đối cặt cùng dạn gỗ biểu thị ra khâm phục tại loại này hỗn loạn tình huống dưới trực tiếp trộm hải quân một chiếc quân hạm cùng một đám hải binh sợ là ạ k ẹ nủ cũng không nghĩ đến a lúc này cái kia chiếc nhỏ một vòng quân hạm bên trên các cùng dạn gỗ làm bộ phối hợp với ạ k ẹ nủ hành động cái khác hải binh thì đều bị dạn gỗ cho thành công thôi miên dạng gỗ lại đẩy một cái kính mắt tiêu ngạo trả lời một câu đối với dạn gỗ tới nói bí mật này hành động so với trước đó cùng là pha ép chiến đấu còn muốn kích thích rất nhiều tại hải quân đột kích hôn loạn thời điểm đã thao t túng một cây dây sắt lặng lẽ cho dàn gỗ mang theo một phong thư để dàn gỗ phối hợp tiếp xuống hành động dàn gỗ xem xong thư liền không chút do dự hạ thuyền hơn nữa còn là lặng lẽ rời đi ngay cả đồng bạn đều không có phát hiện với lại dàn gỗ con hàng này gà tặc cực kỳ rõ ràng là từ d ư ớ i không trung thuyền lại làm mượn dâu đen thuyền hỏng rơi xuống vật c h e lấp thân hình tại không ai phát hiện tình huống giới đạt tới mặt biển vừa tới mặt biển liền bị cắt một thanh củ rộ sạn kiếm lặng yên không tiếng động đưa đến chiếc quân hạp này bên trên. Tiếp xuống tự nhiên chính là gia hỏa này tùy tiện liền thôi miên cả chiếc quân hạm hải bình bao quát phụ trách chiếc quân hạm này một tên người qua đường thiếu tướng có lẽ là bởi vì chiếc quân hạm này tới gần ạ kẹn đủ cho nên chiếc thuyền này chỉ là một cái thiếu tướng phụ trách khi cắt đi vào quân hạm bên trên lúc g i à n g g ộ đã đem chiếc quân hạm này toàn bộ k h ô n g chế cắt đối với cái này tự nhiên mười phần hài lòng chương bốn trăm bảy mươi bảy hôn đẳng cạn lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập chương bốn trăm bảy mươi bảy hôn đẳng cạn lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập cắt lao sư sau đó phải làm thế nào làm thế nào đương nhiên là đánh lén ạ k ẹ đủ gia hỏa kia đem hắn quân hạm đánh chìm. hiểu rõ loại này chuyện kích thích liền giao cho ta giang bộ hiển nhiên hết sức hưng phấn lập tức chỉ huy bị thôi miên hải binh nhét vào đạn t h á o sau đó h ỏ n g pháo trực tiếp toàn bộ nhắm ngay ạ kệ đủ chỗ quân hạm lúc này ạ kệ nủ đang chuyên tâm phóng thích dầu dù sẽ cạn dàn đâu căn bản không có nghĩ tới hậu phương sẽ xảy ra chuyện dầm dầm dầm hậu phương hỏa lực âm thanh mười phân g i ấ y đặc ạ kệ nủ còn kỳ quái đâu bởi vì hiện tại khoảng cách này dùng đại pháo đánh không đến dâu trắng chuyển hậu phương quân hạm tại sao lại đột nhiên nã pháo sau đó một giây sau hắn chỗ quân hạm đột nhiên một trận lắc lư nhìn lại phát hiện cột cái này trong nháy mắt ạ kệ nủ trực tiếp m ộ t b ư ớ c chuyện gì xảy ra là ai công kích chúng ta ạ kệ nủ không tin tưởng là tự mình quân hạm công kích mình người với lại công kích hay là hắn cái này nguyên soái quân hạm bằng nguyên soái là hậu phương quân hạm chính chúng ta quân hạm chấp lệnh binh á p đúng hồi đáp chính chúng ta quân hạm làm sao có thể ngươi hẳn là tại nói đùa ta a ạ kệ nủ căn bản không tin tưởng vội vàng chạy đến quân hạm hậu phương quả nhiên thấy cái kia trước cách mình không xa nhỏ quân hạm lại lần nữa n á pháo với lại mục tiêu đúng là mình trước quân hạm này với lại ạ kệ nủ còn chứng kiến c á ạ kẽ c nù cũng nhịn không được bội phục đồng dạng tại bị hải quân vây quét lúc rất nhiều hải tặc đều là nghĩ đến tranh thủ thời gian chạy trốn nhưng cái này hôn đản cắt hết lần này tới lần khác không đi đường đường trực tiếp tới một bộ này hoàn toàn chính xác đánh ạ kẽ nù một trở tay không kịp bất quá cắt đã tới nơi này vậy cũng đừng nghĩ chạy mất coi như đổi không kịp không trung ngũ d â m đoàn cái này cắt cũng nhất định phải bắt được lập tức thay đổi đầu thuyền trước tiên đem cắt tiêu diệt ạ kệ nù lập tức ra lệnh ngạch nguyên soái đại sự không ổn chấp lệnh binh lần nữa nói quanh co đến cùng chuyện gì mau nói làm trễ n ả i truy kích đại sự lao tử rút lui chức của ngươi là nguyên soái đáy thuyền bị đạn pháo nổ cái đại lỗ thủng cột buồn cũng bị nổ đứt chúng ta đuổi không kịp đi ạ kệ nù sắc mặt đỏ lên hung hăng trợn mắt nhìn chấp lệnh binh một chút trách cứ g a hỏa này không nói sớm chấp lệnh binh cũng một mặt hủy khuất hắn rất muốn sớm một chút hồi báo nhưng đ ấ y thuyền đây không phải vừa mới bị tạc hỏng mà vậy chúng ta đổi thừa một chiếc nói còn chưa dứt lời phụ cận quân hạm lại đột nhiên gặp công kích chỉ thấy bên ngoài có một chiếc thuyền h ả i tặc dễ tới t chính là trước đó chạy tới chặn đường ạ k ẹ nụ vịt sợ tạo phiên đội chỉ là trong trước mắt phụ cận hai ba chiếc quân hạm không phải là bị đạn pháo nổ nát liền là bị vịt sợ tạ chém thành hai đoạn sự tình phát sinh đột nhiên căn bản không kịp phản ứng không có quân hạm cái kia còn truy kích cái cọng lông a dâu trắng、C、thật sự là có các ngươi ạ kẽ nụ giọng tâm hận giận g ữ hét hiện tại ạ k ẹ nụ xem như minh bạch dâu trắng ngay từ đầu cũng không phải là vẹn vẹn để vị sợ tạ đi chặn đường hải quân mà là phân ra một cái phiên đội du tẩu tại vòng vây bên ngoài dạng này tùy thời liền có thể từ bên ngoài trợ r ú t quả nhiên vị sợ tạ tập kích trực tiếp đem vòng vây xé mở một cái lỗ hổng thuận tiện băng hải tặc dâu trắng chạy trốn quả nhiên lão gia hỏa này đa mưu túc trí a về phần c ặ t tên hôn đ n g kia đại khái là lâm thời nghĩ tới mưu kế hơn nữa còn thành công phá hủy nguyên soái chủ hạm để ạ kệ nụ đều không thể truy kích hải quân vòng vây trực tiếp hoàn toàn vỡ tan cứ như vậy cũng liền a hôn a h đẳng c ạ t lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập ngươi cho lão tử trở lấy luôn có một ngày lão tử sẽ đích thân làm thì ngươi a kẻ đủ đối cắt cao giọng gấm h ế t lên ha ha ha vậy ta liền sẽ c h ờ ngươi đến a kẻ đủ sau này còn gặp lại cắt c â i lớn đội hạ kẻ đủ vây tay từ biệt đồng thời cũng đối mũ dơm đoàn làm thủ thế để phi bọn hắn hiện tại lập tức rút lui mặt khác giang gỗ cũng làm cho hải binh nhóm mở ra quân hạm đuổi theo mồ bị giờ cờ cờ cùng băng hải tặc dâu trắng cùng nhau rời đi dâu trắng tự nhiên cũng nhìn thấy cặp thao tác đang tại mừng rỡ không được gu dạ dạ dạ, dạ. c ắ t tiểu tử ngươi thế nhưng là đem ạ kẹ nụ ra hỏa kia chọc giận gần c h ế t ta dâu trắng t r e o chọc nói tức giận nhất chết cũng có thể t ỉ n h rất nhiều chuyện c ắ t không quan trọng luôn g buông bùng tay hai chiếc thuyền song hành lấy rời xa ạ kẹ nụ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hiện tại ngay cả dầu sự cạ d ạ n cũng đánh không chúng về phần mũ dơm đoàn tại thu được c á t thủ thế sau liền lập tức chạy ra bởi vì không hề bị đến dầu sự cạ d ạ n ngăn cản cho nên tốc độ đặc biệt nhanh không bao lâu liền thành chân trời con kín nhỏ xạ cố liền thành chân trời con kín nhỏ phụ gì tỏ dạ là thế nào cũng đuổi không kịp băng hải tặc b ì ở mồm cũng thừa cơ chạy trốn thậm chí đều chẳng muốn cùng hải quân nói dọa ngược lại là băng hải tặc dâu đen khổ bức nhất bị kỳ d u truy sát một đường chỉ có cán bộ đều sống tiếp được những người khác tất cả đều không thể thoát đi một trận chiến này băng hải tặc dâu đen tổn thất lớn nhất đừng nhìn băng hải tặc b ì ở mồm bị đánh đến chỉ còn bít mom cùng c ả tạ cú di nhưng rất nhiều người chỉ là bị đánh bại cũng không tại chỗ chết đi về sau lại tất cả đều bị cà tạ cú di liệu mạng cứu lên thuyền chỉ cần về sau thương thế khôi phục như trước vẫn là băng hải tặc bỉ ở mồm chiến lực mà dâu đen bên này bởi vì đều không người quản những cái kia ngã xuống đất chiến đấu viên thủ hạ binh xem như trực tiếp bị đánh hết mặt khác tổn thất chiến hạm khổng lồ sản dụ ạn đối dâu đen tới nói có thể nói thương cân động cốt bản thân cán bộ liền không nhiều hiện tại trực tiếp không có một cái cái này khiến dâu đen sắc mặt cực kỳ khó coi lần này đại chiến dâu đen cùng bít m o n g đều không có thể nhặt được tiện nghi mũ dơm đoàn một cái không chết còn thành toàn mũ dơm đoàn ví danh một đoàn chiến song đoàn cuối cùng còn thắng có thể nói về sau thời kỳ mũ dơm đoàn tuyệt đối là danh tiếng thịnh nhất trên biển hoàng đế dù ai cũng không cách nào tới sánh vai quân v ố n bực nhất thì là ạ k ẹ đủ lần này thế nhưng là đem hơn phân nửa hải quân vốn l i ế n g rời ra ngoài chính là vì đem m ấ y cái trên biển hoàng đế một mẹ hốt gọn kết quả lại là để ạ k ẹ đủ khóc không ra nước mắt ngoại trừ ý sổ cầm xuống sàn dụ h n hoặc còn có bị mũ dơm đoàn đánh bại rất nhiều băng hải tặc dâu đen chiến đấu viên cơ hội là không có bất kỳ cái gì thu hoạch nửa cái trên biển hoàng đế đều không thể đánh chết hoặc bắt lấy còn tổn thất đại lượng quân hạm ạ k ẹ đủ thậm chí bởi vì không nghe bủ cộng công tổng xoái chi mệnh mà đem đứng trước phiền phước có thể nói đơn giản hỏng bất ấu đây là ạ kẻ đủ tiền nhiệm trực tiếp trở thành ạ kẹ n ụ lịch sử đen chương 478. cắt tiểu tử cho ngươi bổ rượu chương 478. cắt tiểu tử cho ngươi bổ rượu bang hải tặc dâu đen không thể cầm xuống nhưng kỳ dư đã rất ra sức dâu đen một lòng chạy trốn bắt không được cũng bình thường về phần xạ pổ cũng không thể bắt lấy cái này thật đúng là không trách gì sổ mà là ạ kẹ n ụ bên này không thể ngăn chặn mũ dân đoàn nếu như mũ dân đoàn chốc lát không thể rời bỏ cái kia xạ pổ tự nhiên cũng sẽ không chạy ỷ sổ cầm xuống xạ pổ cũng là chuyện sớm hay muộn cho nên vấn đề vẫn là xuất hiện ở ạ kẹ nù bên này À kẽ nú đều không có ý tốt trách cứ iso ngược lại chủ động an ủi nói không sao tiếp đó à kẽ nú muốn lấy đối phó thế nào thiên long nhân cùng đủ cộng công chửi mắng ngẫm lại đã cảm thấy tâm tình không mỹ hảo hơn nửa ngày về sau nhỏ quân h ạ m cùng mỗ bị giờ y cờ cờ đặt tới căn b ê n phụ cận x u n n i hào cùng tàu ngầm cũng đi theo rơi xuống mũ d ơ m đoàn cùng dâu trắng đoàn lần thứ hai hợp thành hợp lại cùng nhau dù đối mặt hai cái trên biển hoàng đế chỉ cảm thấy alexander lập tức lựa chọn cáo tử c ắ c cũng không keo kiệt đem nhỏ quân h ạ n tặng cho dùt dùt cũng không kịp bàn giao dày rủ cái gì liền vội vàng, vàng mang theo ba cái nhi tử rời đi bắc hải là gờ mạ vương quốc đặt c h â n t r i địa v ì mục gia tộc là sẽ không rời đi nơi này À sơ sapo không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt vì cùng hai cái ca ca hơi chống đỡ nằm đ ấ m nụ cười trên mặt làm sao cũng ép không đi xuống À sơ cùng s ạ p ổ cũng là mười phần cảm khái cái này đích sắc là rất nhanh lại gặp mặt dù sao biển rộng minh ông muốn gặp mặt là chuyện rất khó nhưng khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh còn không có quá khứ bao lâu bọn hắn ba huynh đệ lại tể tụ một đường bất quá nếu như giờ dỉ sợ xạ lúc kia xạpổ không có gấp rời đi chỉ sợ sớm đã tụ bên trên cắt vội và nói n ạ kệ đủ cách nơi này cũng không xa ở tại bắc hải cuối cùng không an toàn chúng ta tiến căn ben đi đến căn ben tìm không người đ ả o thanh thản ổn định mở tiệc rượu vì tự nhiên là không có không đồng ý vậy liền nghe c ặ t lao sư chúng ta tiến căn ben lại nói về sau cắt cùng sản dị lần nữa điều khiển hát thương đem ba chiếc thuyền tất cả đều nâng lên đến hướng về căn ben bên trong bay đi mà chính như c ặ t lo lắng như thế bọn hắn vừa đi không bao lâu phụ dị tỏ ra ỷ s ô liền dùng năng lực mang bay một chiếc con hạm dết tới ạ kệ đủ cùng kỹ dưới t ì n h lính xuất hiện còn tốt chạy nhanh không phải thật có khả năng bị lần nữa có lấy cắt b ê n mặc dù không có gió nhưng hòn đảo cũng không phải ít không có phi hành quá lâu liền gặp một tòa không sai hòn đảo hai đoàn quyết định ở chỗ này dừng lại thuyền vừa dứt đến hòn đảo bên bờ cắt liền không nhịn được phàn nàn ta nói dâu trắng thuyền của các ngươi cũng quá nặng coi như ta không bị thương muốn mang theo bay cũng rất cố hết sức ca lúc này cắt đã bị có bọn tợ dùng băng vải ba tầng trong ba tầng ngoài bao lên cùng một cái xác ư ớ p đồng dạng cắt ngay cả phản đối tư cách đều không có bởi vì bị bít m o g đánh ra thương thế vẫn là quá nặng đi gu dạ, dạ dạ dạ vậy thật đúng là xin lỗi chờ một lúc ta cho ngươi bồi một chén rượu như thế nào. Dâu trắng có thể đến dâu trắng bồi rượu vậy thật đúng là vinh hạnh t a tha thứ ngươi cắt hoàn toàn đứng ở cùng dâu trắng ngang nhau địa vị nói chuyện nhưng không có người cảm thấy chỗ đó không ổn bởi vì cắt có thực lực này với lại lần trước quả t h sẽ vần tiệc rượu về sau mọi người cũng đều rất quen cho nên cũng đều không thèm để ý chút nào tiếp xuống tự nhiên muốn chuẩn bị tiệc rượu con mồi cái gì tại căn b ê n còn nhiều tuy tiện đều có thể đánh tới hải vương bất quá dâu trắng đoàn cùng mũ dơm đoàn đều có ý tranh p h o n g âm thầm tương đối là ai đánh tới con mồi lớn nhất nhiều nhất không đến thời gian một tiếng liền đem nguyên liệu nấu ăn chất đầy nào nhỏ san gì là chủ, chủ. tự mình chỉ huy dâu trắng đoàn một đám đ ầ u b ế p loay hoay quên cả trời đất về phần những người khác hiện tại cũng tại c h u y ể n gia rượu cùng hoa quả mà thuyền y nhóm cũng b ể bộn nhiều việc mặc dù trước đó trên đường đã cho thương binh cứu chữa nhưng bây giờ vẫn là vội vàng phối dược cũng may hồng tâm đoàn có một đám hoàn toàn không có tham chiến chữa bệnh đội cho nên hoàn toàn không cần lo lắng Luffy, lò là biểu, dâu cắt, cao cùng cô, trắng, mắt hắn tầng tự xô xem dô, dơm mũ như đoàn nhiên bọn ngồi đại ạ sờ đó là đương nhiên ta đã đáp ứng lao cha đến lúc đó cùng đi với ngươi cứu giả mạ tổ đi ra ạ s ở nhịn không được b ỏ mặt ạ s ở đã lười n h ắ c cùng phi giải thích phi ra hỏa này nhận lý lẽ cứng nhắc giải thích cũng vô dụng với lại ạ s ở hoàn toàn chính xác đã đáp ứng dâu trắng này mới đúng mà yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ đem cái đ ổ đánh bay ai cũng không thể ngăn cản ngươi cùng g i a mạ tổ kết hôn phi hiển nhiên là mười phần cao hứng một bên xạp h ữ còn có chút một bước căn bản làm không hiểu cái gì tình huống sau đó phi liền đem sự tình nói một lần mặc dù tự thuật hỗn loạn nhưng xạp hữu nói cách khác hạ sở cùng cái đồ nữ nhi dạ mạ tổ có một chân nhưng dạ mạ tổ bị cái đồ cầm t ù cho nên phi dự định cùng hạ sở cùng đi nước bạn nổ cứu dạ mạ tổ cái k i a đến lúc đó ta cũng đi sapo nói thẳng nếu là cứu đại t ẩ u làm sao cũng không có thể thiếu mình phi lập tức g ư ờ i cái k i a ba huynh đệ chúng ta cùng đi đến lúc đó hạ sở cùng đại t ẩ u kết hôn chúng ta còn có thể cho đại t ẩ u mở rượu đúng s a p tổ, ngươi cùng nhị t ẩ u kết hôn thời điểm ta cùng hạ sở cũng sẽ đi đến lúc nhớ ký thông báo chúng ta sapo lựa này làm sao đột nhiên đốt tới trên người mình ấy sapo có đối tượng ta làm sao không biết ạ s ờ lập tức ngạc nhiên vô cùng ạ s ờ ngươi đừng nghe phi nói b ậ y chuyện không hề có s ạ p tổ lỗ thai đ ề u đ ỏ s a p tổ, n g ư ơ i đây là không nghĩ đối cô a la phụ trách sao ta cùng cô a la mới nói chờ các n g ư ơ i kết hôn thời điểm nhất định đi ngươi bây giờ là có ý gì là muốn mất bỏ cô a la sao vì hiển nhiên có chút tức giận s ạ p tổ những ngày mộng căn bản không biết nói cái gì cái này trong nháy mắt ạ s ờ mười phần có thể lý giải s ạ p tổ cảm thụ bởi vì hắn cũng là bị phỉ hiệu lầm mà biến thành cùng dạ mã tổ có một chân hiện tại liền đến viên xạpô ạ sơ biểu thị sẽ không giúp xạpô nói chuyện là huynh đệ nên cùng một chỗ tiếp nhận đệ đệ hố người tuyệt đối không thể chỉ có mình một cái s ạ pô cuối cùng thua trận đành phải bất đắc dĩ nói dù vì chuyện này ngươi bất can thiệp vào c h í n h ta sẽ cùng cô a la thương lượng đến lúc đó nếu quả như thật muốn kết hôn khẳng định thông chi các ngươi dù vì hài lòng vừa vặn một bàn thịt bưng lên dù vì không chút khách khí dẫn đầu đọc lại cắt nhìn thấy ạ sở cùng s ạ pô biểu lộ rất không tử tế cười hoàn toàn quên chính mình là kẻ cầm đầu đến cắt tiểu tử cho ngươi bồi rượu dâu trắng một mặt thịt đau đem mình chân tàng rượu cho cắt rót một chén hô hố vậy ta cần phải thật tốt nhấm nháp một phen cắt một mặt đạt được chương bốn trăm bảy mươi chín dâu trắng đại thúc ngươi sẽ không phải nghĩ quần a chương bốn trăm bảy mươi chín dâu trắng đại thúc ngươi sẽ không phải nghĩ quần a cắt tiếp nhận dâu trắng đưa tới rượu chậm dãi nhâm nhi thưởng thức nhìn xem c ặ t một mặt được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ dâu trắng không biết sao giận không chỗ phát tiết thật là muốn đem tiểu tử ngu ngốc này đánh một trận một bên dị bệ lại nhịn không được có chút s ứ n g sở phí lao đệ ngươi nói cô a la là, là ở sộp dẫn đầu k i ể m phản ứng đúng a dị bệ cô a la liền là lúc trước bị các ngươi băng hải tặc xôn cứu nhân loại kia tiểu nữ hải a nàng gia nhập quân cách mạng đúng à d ì bệ chúng ta nói liền là cái kia cô a la m ũ dơm nhóm cũng kịp phản ứng nhao n h a u đối d ì bệ nói ra mọi người nhớ tới trước đó nghe qua cặp nói phí sở hài gơ cố sự lại nghĩ tới d ì bệ hiện tại là băng hải tặc xôn thuyền trưởng trong lúc nhất thời cũng không nhịn được c ả m khái d ì bệ càng thêm mê hoặc mọi người vì cái gì biết chuyện này m ũ dơm nhóm đều là s ứ c sở sau đó tất cả đều nhìn về phía cạn cặp, cặp núi bay là ta cho mọi người giảng một cái liên quan tới phí sở hài gơ cố sự về phần ta vì cái gì biết đó là đương nhiên là bí mật ta chỉ có thể nói cho ngươi ta cũng không hạ ý À sơ ngược lại là nhịn không được hiếu k ỷ các ngươi nói cái gì dị bệ thật sâu thở dài từ từ đem phi sơ hai g ơ cố sự lại nói một lần mặc dù hắn cùng dâu trắng đoàn quan hệ tốt nhưng là chuyện này thật cực ít đề cập bây giờ liền ngay cả dâu trắng cũng là lần đầu tiên nghe nói trong lúc nhất thời dâu trắng đoàn đều là nhịn không được t h ổ n thức s ạ p bộ cũng là đối cô a la sự tình biết một chút nhưng không nghĩ tới năm đó phi sơ hai g ơ chết như thế oanh liệt dị bệ năm đó cô a la cũng không phản bội các ngươi là hòn đảo kia thôn dân thông báo hải quân nàng một mực đối với chuyện này lòng ma ngày nấy thậm chí bái ngư nhân h o c vi sư hiện tại là phi sman cắt đại diện huấn luyện viên s a p o một mặt trịnh trọng nhìn qua dì bệ hai mắt nói ra không nghĩ tới dì bệ đỏ cả về mắt khoe miệng lại là mang theo tiêu dung là như thế này a haiger lao đại dưới suối vàng có biết khẳng định sẽ hết sức vui mừng một cái cố sự để mọi người khoảng cách lại một lần r u ngắn đặc biệt là mũ dơm đoàn cùng dì bệ quan hệ tốt hơn dâu trắng đem dì bệ phản ứng đều nhìn ở trong mắt trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều về sau tiệc rượu đến cao trào tự nhiên không thể thiếu khiêu vũ k â u vợ dâu sớm đã thay đổi đàn vỗ lồng đổi dùng ghi ta điện trong lúc nhất thời toàn bộ hòn đảo vang lên châm kim đâm âm、nhạc. dạng gỗ cũng đi theo tiết tấu nhảy lên hắn mới vũ đạo lần này trong chiến tranh dạng gỗ biểu hiện không thể nghi ngờ mười phần ưu tú để băng hải tặc dâu trắng lau mắt mà nhìn thế là rất nhiều người đều cho dạng gỗ cổ động thậm chí mấy cái đội trưởng cũng tự mình hạ c h à n g cùng dạng gỗ cùng một chỗ nhảy dựng lên cuối cùng là l à n phí ra hỏa này không để ý hoàng giả hình tượng cũng r a nhập vào hơn nữa còn là đuôi chống đỡ miếng mũi tay cầm cái gầu bạ tổ đan sở trực tiếp để dâu trắng đoàn người phun ra bất quá đến cùng vẫn là sung sướng nhiều đến cuối cùng dâu trắng đoàn không ít đội trưởng cũng là tại bạ tổ đan sở đơn giản làm cho người ta không cách nào nhìn thẳ gù dạ dạ dạ dạ các người băng hải tặc mũ r ơ m cái này vũ đạo toàn bộ biển cả nói luận thứ hai không ai dám xưng đệ nhất băng hải tặc dâu trắng cam bái hạ phong các không cam lòng yếu thế nói cái k i a nhất định bất quá ta cảm thấy băng hải tặc dâu trắng cũng rất có vũ đạo thiên phú chỉ cần đi theo chúng ta học thật tốt chưa hẳn không thể d á n g múa thứ nhất ta nhìn như hữu hảo ở chung nhưng cũng giống như là tại đối chọi gây gắt để cho người ta mười phần mê hoặc bất quá tiệc rượu ngược lại là rất thành công mãi cho đến rượu hao hết rất nhiều người cũng trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi cũng chỉ có mấy cái như vậy người còn vây quanh đống lửa ngồi không n g ồ dâu trắng nhìn xem đôn đ ố t ngọn lửa nghĩ đến cuộc đời của mình trong mắt mang theo nhớ lại cùng không bỏ các không biết sao lại nhìn ra dâu trắng đại thúc ngươi sẽ không phải nghĩ quần A. còn vợ cùng lọ không phải cho ngươi trần bệnh quá à ngươi còn có đã nhiều năm có thể sống hoàn toàn có thể đợi đến hạ sở kết hôn sinh con là mấy năm già già về sau lại chết ngươi cũng quá coi thường ta cặp tiểu tử dâu trắng lại nhẹ g i ọ n cười ta dù là ốm đau c u ấ n thân cũng chưa từng nghĩ tới muốn tự vận cuộc chiến thượng đ ỉ n h lúc ta từng có đem chính mình vĩnh viễn ở lại nơi đó ý nghĩ nhưng nếu như đã còn sống trở về ta đến chết cũng phải nhìn lấy con gái của ta nhóm bình an ngươi nghĩ như vậy là được rồi chỉ cần ngươi vẫn còn ai cũng không dám khi dễ các hải tử của ngươi bất quá ngươi muốn tại ngươi trước khi rời đi để mát cô bọn hắn trưởng thành mới được không phải vẫn là bị khi dễ phần gu dạ dạ dạ dạ. lời này ngược lại là không sai mát cô những đội trưởng này thực lực vẫn là quá k é c bước cắt không nói lời nào chỉ là cho dâu trắng đổ canh dài rượu dâu trắng không biết nghĩ tới điều gì chằm chằm vào cắt nhìn hồi lâu cắt cũng mặc kệ tự mình ă n canh cắt tiểu tử chờ ta sau khi chết ngươi có thể hay không không thể cắt trực tiếp cự tuyệt hơn nữa còn lật lên b ạ c nhãn ta nói đại thúc ngươi đã lo lắng như vậy vậy liền cố gắng sống lâu hai năm a thừa dịp có thời gian nhiều bồi dưỡng một cái m ắ t cô ạ sơ bọn hắn nói không chừng cũng có thể ra một cái trên biển hoàng đế ngươi xin nhờ một cái cái k h á c băng hải tặc người tính là gì dâu trắng bất đắc dĩ thở dài nếu quả như thật dễ dàng như vậy đem người bồi dưỡng lên hắn cái này lao phụ thân còn sầu cái giam a cắt tiếp tục nói với lại ngươi cũng không nhìn một chút vì cái kia tính cách nếu như ạ sợ thật xảy ra chuyện gì vì chẳng lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn không thành còn có sạp b tổng không đến mức nhìn xem ạ sợ một mình đối mặt nguy hiểm dâu trắng lại là yên tâm cười gu ra ra ra ra cũng là đâu ạ sở có hai cái hảo huynh đệ cắt mặc dù không có nói rõ sẽ chiếu c ô dâu trắng đoàn nhưng ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng ạ sở dù sao cũng là băng hải tặc dâu trắng người nếu như băng hải tặc dâu trắng tao nộ cái gì khốn cảnh mũ dơm đoàn sẽ không ngồi yên không l ý đến quân cách mạng xạ t ổ cũng sẽ ra tay cứu viện dạng này đã đủ rồi cái này dâu trắng có thể nhẹ nhàng rất nhiều đâu một đêm trôi qua nắng sớm chiếu sáng hòn đảo nhỏ này khi cắt tỉnh lại lúc phát hiện mình bị dâu bin ôm vào trong lòng mà dâu bin thì là dựa vào một cây đại thụ yên giấc kẻ bùn xô cũ vô ý thức triển khai lại phát hiện hai cái đoàn người lại không ít nhưng trên đảo cũng không thấy những người kia bóng dáng kẻ bùn xô cũ vội vàng hướng đảo bên ngoài tìm kiếm phát hiện đảo nhỏ không xa còn có một tòa nhỏ hơn đảo những người kia đều tại nhỏ trên đảo nhỏ Sô sỉ sờ sĩ so sĩ dô, không dâu, dù lò, lồ là là lại là không có ngoài ý muốn. Kiếm sĩ đều là tạ tạ, tạ, tại tài. một chút hạ đi, đều đi, đây đều gia kiếm ngoài Kiếm hiếu chiến gia bờ bọn muốn. vì phá phổ hỏa、so、à này mồ, xa, ngược Các có ý như vậy thân là kiếm sĩ ta cũng đi xem một chút đi cắt lặng lẽ đem đầu từ r ô bin trong ngực rút ra xin chương 480. Luffy, ngươi cái này có chút quá phận chương 480. Luffy, ngươi cái này có chút quá phận r ô bin tựa h ồ ngủ rất say cắt đành phải đem r ô bin ôm trở về trên thuyền gian phòng vừa đem người phóng tới trên giường liền bị cái này nhỏ yêu tinh c u â n lấy cắt lập tức dở khóc dở cười đành phải hát bài hát dù c ò n đ e m người dỗ ngủ lấy mới rời phòng vốn nên h ả o h ả o phục vụ nhưng làm sao hiện tại thụ lấy thương a các loại cắt dẫm lên cá tạ sĩ gỉ cùng hạ dù tạ so tài mới vừa vặn kết thúc kết quả cũng làm cho c ặ t thật bất ngờ không nghĩ tới tạ sĩ gỉ vậy mà cùng hạ dù tạ ngang tài n ă n g sức phải biết hạ dù tạ thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng mười hai phiên đội đội trưởng thực lực thế nhưng là rất mạnh ha ha ha dâu n g o a ngươi cái này tiểu tức phụ thực lực thật đúng là không tầm thường à vậy mà cùng hạ dù tạ chia năm năm ta cũng nhịn không được giơ ngón tay cái vì sợ t ạ vẫn thật là giơ ngón tay cái lên mới nói nàng không phải ta n à dâu vì sợ ta ngươi lại nói bậy coi chừng ta chém chết ngươi xô、so、dâu mặt đỏ t i ế thai quát a như vậy thì tới đi d ô ngoa h lần này ta đến cùng người đánh một trận cầu còn không được một lời không hợp liền đánh xô、so、dô trực tiếp buộc lại khăn trùng đầu bày ra sản trì tư thế cùng vịt sợ tạ g i ả n g co cắt tới coi như vừa vặn dứt khoát cũng không lộ diện ngay tại giữa không nhìn xem hai người chiến đấu xô、so、dô hôm qua mới cùng xì xì không sai biệt lắm muốn đánh ngang tay hẳn là có thể cùng vịt sợ tạ sò chiêu đi vịt sợ tạ rút ra s o n g đao đột nhiên bổ nhào về phía trước và không phảng phất có cánh hoa bay múa xô、so、dô không dám k i n h thưởng lấy sản trì đón lấy v ị sợ tạ kiếm chiêu lập tức cảm thấy nặng nề như núi nhưng chiêu tiếp theo lại cảm thấy nhẹ như cánh hoa trong lúc nhất thời đúng là lộ ra đến luôn cuốn tay chân cùng so sánh vịt sợ tạ kiếm chiêu nước chảy mây trôi có thể nói là cử trọng được kinh không hổ là dâu trắng đoàn đỉnh tiêm kiếm sĩ hai người đều không sử dụng sắt chiêu chỉ là đơn giản kỹ xảo giao lưu nhưng một chiêu một thức đều thấy mọi người kinh hồn t ă n g đảm mà theo thời gian trôi qua xô dộ tại thích đứng vịt sợ tạ kiếm chiêu cùng tốc độ về sau vậy mà cũng bắt đầu trở nên trầm ổ n không chỉ có tùy tiện tiếp được vịt sợ tạ chiêu thức thậm chí còn thỉnh phẳng tiến hành phản công biến hóa như thế để v ị sợ tạ cũng nhịn không được giật mình sau đó liền là hâm mộ vì sợ tạ nhìn ra sổ dỗ kiếm đạo tư chất tự nhiên theo bản năng đối so với mình lúc trước hắn cùng sổ dỗ đồng dạng đại lúc đánh chết cũng không đến được sổ dỗ hiện tại trình độ cho nên nói kiếm sĩ có đôi khi thật rất an tiên h phú nói ngơi ư không được là không được cố gắng nếu quả thật hữu dụng sớm đã có vô số người siêu việt hạ kệ có lẽ đây cũng là lúc trước hạ kệ xem trọng tiểu gia hỏa này nguyên nhân a vì sợ tạ suy nghĩ rất nhiều bất chi bất giác liền biến thành cho sổ dỗ nhận chiếu đồng thời còn đem kiếm thuật của mình từng cái xử suất hoàn toàn không mang theo tái diễn hắn đây là tạ xỉ cùng lọ đều là nhịn không được ngờ hai người nhìn ra vịt sợ tạ tâm tư chỉ cảm thấy kinh hãi vô cùng không nghĩ tới vịt sợ tạ sẽ làm như vậy bây giờ căn bản không phải so tài mà là vịt sợ tạ tạ cầm kinh nghiệm của mình cho ăn sổ dồ a người cái tên này đừng nói chuyện hào hào đánh vịt sợ t ạ lại đánh gãy sổ dồ lời nói đệ nhất thế giới đại kiếm hào c h i vị thân là kiếm sĩ ai không m u ố n ta tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng đây không phải ta nhìn thấy ngọc thô lại bỏ mặt lý do tiểu tử ta có thể cảm giác được mình cùng hạ kẹt t r í n h l ệ n h có lẽ đời này đều không có khả năng thủ thắng nhưng là ngươi khác biệt ngươi liền nói ta cho ngươi nhận chiêu ngươi có chấp nhận hay không s ô d ô nghe vậy lập tức nắm chặt trôi đao giống to nào dám không to ò n g ệ n h vì sợ tạ vui vẻ lập tức đem kiếm thuật của mình không ngừng s ử x u ấ t đánh cho s ô d ô liên tục bại lui nhưng s ô d ô lại phảng phất một khối mới vừa vào nước b ọ t biển đồng dạng không ngừng hấp thu lượng nước đương nhiên s ô d ô cũng không phải ưa thích lấy không n g ờ i cũng tương tự s ử x u ấ t kiếm thuật của mình tinh túy một cái canh giờ đã qua hai người đều thở hồn hển nằm trên mặt đất trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn rất hiển nhiên lần này chiến đấu để cho hai người đều rất được lợi lò cùng tạ xỉ thì là nhịn không được một mặt cảm khái không nghĩ tới vịt sợ tạ chỉ là cùng s ổ d ổ giao chiến hai chiêu liền như thế xem trọng s ổ d ổ còn thật là khiến người ta hâm mộ a bất quá cơ hội là lưu cho tất cả mọi người s ổ d ổ có con đường của mình muốn đi những người khác đường chưa chắc là không thông lò đi đường cùng cặp không sai bị ệ lắm vẫn là muốn dựa vào trái cây năng lực cho nên không tranh đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mà tạ xị ghi mục tiêu nhưng xưa nay không phải đại kiếm hảo thậm chí không phải mạnh lên nàng hiện tại mạnh lên chỉ là vì tốt hơn cấp đoạt mễ tổ mà thôi đánh cho còn thật là não như ta cặp lúc này mới trôi xuống vừa nhìn thấy cặp vì sợ tạ sinh ra chiến ý xem ra đã sớm rất muốn cùng c ặ t đánh bất quá c ặ t chỉ là k h o á t khoác tay các ngươi không cần để ý ta tiếp tục đánh chính là ta thương thế này không có tốt không có khả năng cùng các ngươi so tài n g h ĩ cũng đừng nghĩ vì sợ ta nghe vậy mười phần thất vọng phải biết hiện tại c ặ t thế nhưng là rất mạnh là thật sự đại kiếm hảo r ứ t bỏ trái cây năng lực không nói kiếm thuật cũng là mười phần cường đại nếu như có thể so tài là không thể tốt hơn nhưng c ặ t trực tiếp dùng thương thế khi lấy cớ vì sợ ta cũng không thể nói cái gì dù sao coi như làm cho cặp đáp ứng cặp da hỏa này đoán chừng cũng sẽ qua loa cho xong chỉ có thể chờ đợi lần sau cũng may không động thủ so tài cũng được có thể mở miệng giao lưu kiếm thuật kinh nghiệm điểm này cắt ngược lại là không có cách nào cự tuyệt cùng mấy người n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo thảo luận khoan hay nói vì sở tạ những n à y tại thế giới mới dốc sức làm nhiều năm kẻ ra đời tại nhận biết bên trên càng thêm già dặn c ắ t cũng học được không ít thứ đương nhiên c ắ t cũng đối với chính mình biết không chút nào keo kiệt nói ra trong lúc nhất thời kiếm sĩ thảo luận sẽ mười phần náo nhiệt mãi cho đến có người đến hô ăn cơm mọi người mới lưu luyến không rời đứng dậy về hòn đảo nhỏ kia tối hôm qua say rượu quá nhiều người cho nên buổi sáng trên cơ bản là tình rượu nấu nướng cũng là vất và sạt g cũng may sàn d ì tay nghề vô cùng tốt thắng được tất cả mọi người tán thưởng dâu trắng lao ra hỏa này thậm chí sinh ra muốn cướp đầu bếp ý nghĩ cướp người mà thôi dù vì tự nhiên không cam lòng yếu thế dâu trắng đại thúc xem ở ạ sờ trên mặt ta không cùng người so đo sàn d ì là chúng ta mũ rơm đoàn đ ầ u bếp sẽ không để cho đi ra g ù dạ dạ dạ dạ dạ này g n a vậy thật đúng là tiết đ ố i bất quá ta cũng hướng dâu trắng đại thúc lấy cá nhân dù vì cơ nhìn sang một bên la mập m mạng dị bê ta tại dạy ô d ì liền mời qua ngươi hiện tại ta lần nữa mời tới làm đồng bọn của ta a băng hải tặc dâu trắng người lập tức không vui khá lắm chính mình không nguyện ý đem đầu bếp đ g ư ợ c lại lại còn đánh gì bệ chủ ý mặt đâu ui ui bb lì phi n g ư ơ i cái này có chút quá phận d ì bệ là chúng ta băng hải tặc dâu trắng đồng bạn a a sơn một mặt khó chịu c h ầ m c h ầ m vào phi liên la chính là vì n g ư ơ i lá gan thật là quá lớn vậy mà đánh gì bệ chủ ý không sợ già cha nổi g i ậ n sao mắt cô cũng bị phi cả bó tay rồi chứ bốn trăm tám mươi mốt dị bệ theo đuổi n g ư ơ i muốn tự do a phi đột nhiên muốn đào đi dị bệ để băng hải tặc dâu trắng người thập phần khó chịu Mặc dù dĩ bệ còn chưa chính thức gia nhập băng hải tặc dâu trắng nhưng ở dâu trắng đoàn mọi người xem ra dị bệ đã là tốt đồng bạn loại hành vi này không thua gì tóc đỏ ở trước mặt muốn đào đi mắt cô dị bệ cũng là ngạc nhiên bất quá ánh mắt lại nhịn không được l ư ỡ lên lựa chọn không nói một lời dâu trắng đã sớm đem hết thể nhìn ở trong mắt c ư ờ i to nói gù dạ dạ dạ dạ nhóc b ù dơm ngươi mặc dù bây giờ cũng là trên biển hoàng đế nhưng đến cướp ta người cũng không khỏi quá không biết tốt xấu đi vì lại không sợ chút nào ta cùng đồng bọn của ta đều rất ưa thích dị bệ cho nên liền mời chỗ nào không đúng sao hoàn toàn chính xác nghe tới là không có không đúng ưa thích một người liền đi mời thật nhiều hải tặc cũng đều là như vậy nhưng vấn đề là dị bệ hiện tại là băng hải tặc dâu trắng người nếu như đổi thành cuộc chiến thượng đỉnh trước đó dị bệ thân là sẽ ký bù c ả không tốt gia nhập dâu trắng đoàn ngũ dơm đoàn mời ngược lại cũng không quá đáng nhưng trên đỉnh về sau lại là không được hiện tại dị bệ cũng đã gia nhập dâu trắng đoàn không có gì khác nhau còn kém dâu trắng một câu thừa nhận ngũ dơm phi lúc này mời đơn giản đang đánh dâu trắng mặt dâu trắng lại nhìn về phía dị bệ dị bệ người nghĩ như thế nào dị bệ trần chờ nửa dây trong mắt trả lời láo cha ngài đối ta đối già ổ dìn đều có đại ân ta cái mạng này là vì báo đáp t ân tình của ngài mà tồn tại ta vẫn là muốn lưu tại lao cha bên người lần này vì không biết nói cái gì cho phải hắn cũng không thể ngăn cản gì bệ báo ân á dâu trắng lại lắc đầu dị bệ ý nghĩ trong lòng ngươi ta đã sớm khám phá ngươi rất ưa thích mũ dân đoàn rất muốn gia nhập mũ dân đoàn đúng hay không dị bệ dị bệ ta biết ngươi trọng ân nghĩa nhưng báo ân phương thức có rất nhiều tựa như ngươi trước đó là saki bù cái đồng dạng không có gia nhập ta băng hải tặc không phải cũng đang yên lặng báo ân sao với lại ngươi đã gọi ta một tiếng lao cha vậy ngươi cũng là con của ta có cái nào phụ thân biết dùng ân nghĩa đi buộc chặt con của mình à? Lao cha. hổ Dì d bệ mắt ư nha g dưng, dưng t với lại ta đã gần đất xa trời lúc nào cũng có thể sẽ chết ngươi hẳn là muốn vì dãy ô dìn suy tính d ạ y ô dìn tại mũ dơm đoàn tre t r ợ cho sẽ càng thêm an toàn ngươi bây giờ gia nhập mũ dơm đoàn không tính phản bội ta biết không phù phù dị bệ trực tiếp quỳ xuống nước mắt căn bản k h ô n g chế không nổi h á n t r ị n h chọn đối dâu trắng đi dập đầu đại lễ căn bản là không có cách dùng lời nói để hình dung lòng cảm kích của mình dâu trắng vừa nhìn về phía l phi nghiêm khắc nói nhóc mũ dơm nếu như nhi tử ta dị bệ ở chỗ của ngươi bị khí dễ ta liền sẽ chạy tới đánh cái mông của ngươi ngươi cho ta cẩn thận một chút vì khoanh tay lớn tiếng nói có ta ở đây ai dám khi dễ gì bệ ngươi muốn đánh cái mông ta ngươi còn không phải là đối thủ của ta gu dạ dạ dạ dạ phách lối tiểu quỷ quá tự cho là đúng thế nhưng là phải bị thua thiệt ừ phách lối là cần thực lực ta cùng đồng bọn của ta có đủ thực lực phách lối nói hay lắm nhóc mụ dơm cái kia lão cha ta liền sống lâu mấy năm nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể đem cái này biện cả não tới trình độ nào dâu trắng tâm tình lúc này vô cùng tốt nụ cười trên mặt dị thường sán l ạ mắt cô vì sợ tạ các loại cán bộ đều là nhịn không được kinh ngạc bọn hắn cảm thấy tự mình lao cha khác biệt cả người phảng phất trong nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều cùng trước kêu cơ h ộ i là tưởng như hai người chẳng lẽ là bởi vì nhóc mũ dơm mắt cô mấy người c h ầ m c h ầ m vào l u f f y nhìn hồi lâu sau đó quả quyết lắc đầu nhóc mũ dơm mạnh hơn cũng là mũ dơm đoàn chính mình sự tỉnh theo lý thuyết cùng dâu trắng đoàn quan hệ không đại tài đối nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được lao cha tâm tư cho nên hoàn toàn không cách nào minh bạch kỳ thật m ắ t cô bọn hắn muốn đúng dâu trắng nhẹ nhõm thật là bởi vì lư phi xác t h nói là bởi băng hải tặc mũ dơm bởi vì mũ dơm đoàn cùng dâu trắng đoàn quan hệ tâm đầu ý hợp tăng thêm vì cùng ạ sợ minh đệ quan hệ hiện tại lại có gì bệ gia nhập mũ dơm đoàn có thể nói dù là dâu trắng chết ngay bây giờ dâu trắng đoàn người cũng sẽ bình an vô sự cùng nó nói dâu trắng vừa rồi vì d ì bệ cân nhắc không bằng nói dâu trắng càng nhiều tại vì dâu trắng đoàn cân nhắc mũ dơm đoàn là có thể phụ thuộc thế lực a dâu trắng vì con gái của mình thao nát tâm hắn trong thời gian ngắn không cách nào đem m ắ t cô ạ s ở đám người thực lực tăng lên cũng chỉ có thể vì người thân tìm kiếm che chở mũ dơm đoàn liền là lựa chọn tốt nhất hôm qua có thể đem thả xuống tư thái cùng c hôm nay lại chủ động đem dí bệ đẩy lên mũ dơm đoàn bên này đều là tại vì nhi nữ tương lai cân nhắc hiện tại dâu trắng chỉ là một cái vì nhi nữ quan tâm lao phụ thân mà thôi c ắ n nghĩ đến minh bạch t â m bên trong nhịn không được thở dài coi như dâu trắng là thế giới mạnh nhất lại như thế nào hắn hiện tại tâm bởi vì nhi nữ mà trở nên mềm yếu nhưng loại này mềm yếu nhưng lại là một loại cường đại vì con của mình dâu trắng sự tình gì đều làm ra được không chỉ có dám giết bên trên mạ gì nệ phò cũng dám đem thả xuống tự tôn cùng tiêu ngạo để cho người ta nhịn không được tính nể lại đau lòng vì lời nói để mũ dơm nhóm đều là im lặng mắt trở trắng da hỏa này suốt ngày kiếm cơ mở tiệc rượu dứt khoát cùng tiệc rượu kết hôn tốt liền ngay cả dâu trắng cũng là sắc mặt run r à y đột nhiên cảm thấy tiểu da hỏa này được không đáng tin cậy muốn hay không đem gì b ê lại cất về nghĩ như vậy vừa nhìn về phía cạn dâu trắng lại đem tâm thả trở về dù là mũ dơm thì không đáng tin cậy cái này cắt là tuyệt đối đáng tin cậy cho nên vấn đề không lớn vì l ư phí mở hiến hội ý nghĩ cắt cùng mắt cô chỉ có thể bay đi bắc hải mua rượu mũ dơm nhóm còn có rất nhiều người thương thế không có khỏi hẳn cho nên mũ dơm đoàn tạm thời sẽ không rời đi đ về phần dâu trắng đoàn thì là rất nhanh sẽ rời đi bất quá lần này tiệc rượu vẫn là muốn tham gia coi như là cho d ì bệ mở cáo biết sẽ cắt cùng mát cô mở phi hành hết tốc lực rất nhanh liền đến bắc hải cái nào đó hòn đảo hai người đến để hòn đảo này trở nên an t ĩ n h lại người trên đảo đều trở nên nơm nớp lo sợ có người còn âm thầm thông báo hải quân bất quá hai người lại không thèm để ý chút nào trực tiếp thẳng hướng tự i quán đem tất cả rượu quét qua mà không những tự i quán kia l á o bản tất cả đều nhiệt tình đánh gãy để cắt mười phần không có ý tứ nhưng đã có thể tiết kiệp tiền cắt tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt những lao bản này hào ý Chương buộc sắc lino ngươi không có cố ý thả chậm tốc độ a chương 482, buộc sắc lino ngươi không có cố ý thả chậm tốc độ a bắc hải hoàng giả đại chiến mặc dù chỉ mới qua một ngày nhưng đã chuyển khắp toàn bộ biển cả hiện tại bắc hải cũng là xôn xao sôi sục tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận mũ dơm đoàn kém chút đánh ngã băng hải tặc b ì ở mồn cùng băng hải tặc dâu đen sự tình bị c h u y ê n miệng khiến cho mũ dơm đoàn trở thành sảng khoái chức danh tiếng thịnh nhất trên biển hoàng đế Mặc dù về đầu năm nay biển cả đã đủ loạn người tuổi trẻ bây giờ không lấy chính nghĩa vì giấc ngộng ngược lại từng cái muốn làm hải tặc có thể dự đoán đến biển cả hỏng bét tương lai bất quá cái này cùng cặp không có gì quan hệ thật nếu nói lúc này cũng coi là loạn thế hết thể tội ác căn nguyên vẫn là thiên long nhân tàn bạo thống trị p h ạ m là kẻ thống trị áp bách quá mức vào rừng làm cướp người tự nhiên cũng nhiều hải tặc sở dĩ nói là đang theo đuổi tự do là bởi vì làm hải tặc không cần nhận đến kẻ thống trị áp bách có thể t ù y tâm sử dụng bất quá đây cũng không phải là chuyện gì tốt có hải tặc hoặc là vốn là tham lam hoặc là thì là truy cầu tự do sơ tâm biến chất khắp nơi cướp bóc c ư ớ giết cuối cùng thụ hại vẫn là bách tính nói cho cùng tặc liền là tặc căn bản là không có cách tẩy trắng cắt cũng chưa từng nghĩ tới muốn tẩy trắng tự thân cũng chưa từng nghĩ tới muốn vì hải tặc biên hộ ngũ dơm đoản chỉ là muốn tự do đi thuyền thôi về phần bình dân mách tính ngũ d ơ m đoàn chỉ c ầ n thủ vững mình không đi hãm hại bọn hắn cũng hẳn là có thể làm được không thẹn với lương tâm lúc cần thiết thậm chí có thể đi chợ giúp bình dân mách tính trải nghiệm một cái làm anh hùng cảm giác cái thế giới này vẫn là quá loạn hải tặc có thể làm anh hùng không thể không nói mười phần trâm trọc các khoe miệng mang theo cười lạnh sau đó bất đắc dĩ lắc đầu mình mặc dù xuyên qua mà đến nhưng ứng cũng không phải là vì làm chúa cứu thế dù sao mình cũng là một cái người ích kỷ lật đổ mục nát trật tự cũ kiến lập tốt đẹp trật tự mới loại chuyện này giao cho quân cách mạng tốt mình chỉ muốn tự do tự tại đi thuyền đi xem thật kỹ một chút cái thế giới、này. các các n g ư ơ i mũ dơm đoàn hiện tại có thể ra tên đều nói các ngươi là trẻ tuổi nhất cũng là mạnh nhất trên biển hoàng đế m a r c o t r e o đùa a m a r c o ngươi thật giống như còn rất vui vẻ a vì tên tuổi vượt trên t r a ngươi n g ngươi vậy mà cao hứng như vậy chẳng lẽ ngươi là con bất hiếu cắt quay giáo một kích ta đi lời này ngươi cũng chớ nói lung t u n g a ta làm sao có thể bất hiếu ta cái mạng này trực tiếp cho lão cha đều được ta đây là vì lão cha cao hứng dù sao mũ dơm đoàn danh tiếng càng đựng những cái kia yêu gây chuyện giá hỏa liền đều sẽ đi tìm các ngươi mũ dơm đoàn lao cha liền có thể yên tính rất nhiều dù sao lão cha niên kỷ quá lớn lại bị bệnh nặng vẫn là cần tính dưỡng nguyên lai、like、là dạng này nhìn không ra ngươi vẫn là cái hiếu tử ta vốn chính là hiếu tử được không ta rất sớm đã đi theo lão cha có thể nói là bị lão cha nuôi lớn nếu như ta bất hiếu cái kia còn có mặt làm người sao tốt tốt ta vừa rồi đổ ù dỡn cặp mau đem mắt cô trấn an xuống tới bất quá ngược lại lại nói bất quá các ngươi những đội trưởng này thực lực vẫn là quá yếu nhiều khi căn bản không có cách nào chống đỡ lấy toàn bộ đại gia tộc để dâu trắng không ngừng quan tâm đây cũng là bất hiếu một loại a mắt cô lập tức một nghẹn chỉ cảm thấy bất lực phản bác chính như cắt sở ngôn dâu trắng đoàn đám đội trưởng mặc dù đều có chút thực lực nhưng đều không đạt được đỉnh tiêm tình trạng cứ như vậy mỗi lần chỉ cần cai đồ ạ kẻ đủ những n à y đỉnh tiêm cường địch xuất hiện đều phải từ dâu trắng xuất thủ mới được bọn hắn những đội trưởng này căn bản chống không nổi trách nhiệm không thể không nói đây là cực kỳ bất hiếu lão phụ thân niên g h kỷ lớn như vậy vậy mà còn không thể không ra tay nói do nhi nữ rất không dùng a mắt cô một mặt đắm chát cắt, người nói kỳ thật ta cũng biết nhưng chúng ta những n à y phiên đội trưởng niên kỳ cũng không nhỏ rất nhiều người thực lực đều định hình rất khó chiếm được trưởng thành duy nhất có hy vọng cũng chỉ có ạ sợ chỉ bất quá ạ sợ ra hỏa này bây giờ quá mức ỉ lại trái cây muốn đạt đến đỉnh tiêm trình độ là rất khó cắt lại lên mắt chuyện nào có đáng gì đến lúc đó đi nước vào đồ để hắn nhạc phụ cái đồ gõ hai cây vậy là được rồi đúng nga cải đồ lao sư vấn luyện ban mắt cô ánh mắt sáng lên bất quá rất nhanh lại h ồ nghi nói cắt cái này đáng tin cậy sao đừng đến lúc đó ạ sợ bị đánh chết ta có tin hay không là tùy ngươi ngược lại ta cùng phí đều là bị cái đồ nện qua đi mới mạnh như vậy và sổ, sổ cùng ngoại phóng cùng hạ h sổ cũ quân quanh cũng đều là như thế học được nguyên lai、like、là thật đó、à? ta còn tưởng rằng ngươi ngày đó báo đạo là vì buồn nôn cái đồ mới v ế t đâu ta mới không có rảnh rỗi như vậy ngày đó báo đạo tuyệt đối là thật tất cả mọi người là người một nhà ta sẽ không lừa ngươi đã ngươi nói như vậy vậy ta tin ngươi đến lúc đó ta đi theo hạ sở cùng đi họ không được cao cấp hạ kỳ liền để hắn tiếp tục bị đánh tương lai có thể tiếp nhận thuyền trưởng chức trách lớn cũng chỉ có hắn mắt cô làm quyết định về sau cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều hiện tại cơ hồ toàn bộ dâu trắng đoàn người đều cho rằng hạ sở sẽ là đời tiếp theo thuyền trưởng cho nên đem hạ sở bồi dưỡng lên là nhiệm vụ thiết yếu mắt cô có thể quan tâm sự tỉnh liền việc không để dâu trắng có t â m hai người mang theo đại lượng rượu bay về phía cần mèn mà hai người chân trước vừa đi chân sau đã đến song phương vừa vặn bỏ lỡ Ký hẹn bọn trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung sau đó cho hạ kệ n ụ trò chuyện mốt s ờ mốt s ờ xạ c ả rủ kỳ nguyên soái ta đến chậm một bước để cặt cùng mát cô chạy buộc xác lino ngươi không có cố ý thả chậm tốc độ a làm sao có thể chứ mặc dù nguyên soái không cho ta thêm tiền nhưng ta tuyệt đối là tại dùng tốc độ ánh sáng đi đường lần này là thật đến chậm ta nhưng không có nói sai nhà tốt ta hạ kệ nủ chịu phục chớ、kì、đều nhắc lên thêm chuyện tiền bạc như vậy tuyệt đối là trên đường m à cá bất quà ạ kẽ nụ đại khái cũng minh bạch kỳ dư nghĩ thêm tiền chỉ là lấy cớ kỳ dư là cô ý không muốn cùng cặp được bởi vì tốn công mà không có kết quả hiện tại kỳ dư căn bản đánh không lại c ặ t tăng thêm có mát cô lập trận đến lúc đó tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi cho nên kỳ dư cô ý không có bắt kịp mặc dù ạ kẽ nụ là dự định để kỳ dư trước tiên đem người ngăn lại sau đó lại cùng ý sổ tự mình rết đi qua ba người đánh c ặ t cùng mát cô hai người tuyệt đối có thể thắng nhưng kỳ dư lại chẳng phải nghĩ cho là mình ngăn không được cặp còn có thể bị đánh một trận tới bời cùng nó như thế còn không bằng ngay từ đầu liền không có bắt k ị đâu A kẻ đủ không có cách, chỉ có thể để ký ỳ d trở về. Hành động lần này cũng bất quá là lâm thời khởi ý, thất bại cũng liền thất bại chẳng q u a là để ký ỳ d chạy một đoạn đường mà thôi, không có cái gì tốt nhất cho nên vấn đề không lớn. Chừng bốn trăm tám mươi ba, tiểu mã di, tới làm cháu gái của ta a chừng bốn trăm tám mươi ba, tiểu mã di, tới làm cháu gái của ta a tại c ặ t cùng mát cô đi mua r ư ợ u lúc, mũ dơm đoàn cùng dâu t r ắ n g đoàn cũng đang tại càng xâm nhập thêm giao lưu. ngoại trừ số dầu, t ạ s ĩ ghi những này kiếm si cùng dâu chẳng đoàn kiếm si so tài bên ngoài, những người khác cũng hướng dâu chẳng các cán bộ tỉnh giáo một chút thế giới mới kinh nghiệm hoặc là ng Tỷ như ở sộp liền bốn phía tìm người hỏi thăm mình lao ba dạ sộp sự tích dâu trắng đoàn bời vì cùng tóc đỏ đoàn từng có không ít lui tới tự nhiên cũng nhận biết dạ sộp cũng không có che giấu không cho ở sộp nói nạp bị cũng đi tìm đối phương c á i s i thỉnh kinh loay hay quên cả trời đất về phần sạn dị r a hòa này ngược lại là qua một thanh lao đại nghiện dâu trắng đoàn đầu bếp đều đối với hắn chủ nghệ mười phần kính nghệ không có đi qua đông hải đầu bếp cũng đối bạ giặt mười phần hướng tới tóm lại mũ rơm nhóm đều là các có chuyện làm ngược lại là mạ dị vẫn là như cũ vẫn tại trên mặt đất trải cái đệm sau đó bắt đầu ăn bánh bích quy uống nước trà hoàn toàn là một bộ dưỡng lao dâu trắng sinh lòng hiếu kỳ an vị tại mạ di bên cạnh mạ di mở mắt ra nhìn thoáng qua bình tĩnh cho dâu trắng rót một chân trà chỉ bất quá dâu trắng thân hình quá khổng lồ ly tia trà t ạ i dâu trắng trước mặt so con kiến còn muốn nhỏ cảm ơn ngươi trà thiểu nha đầu dâu trắng mang theo lão g i à gia t i ể u dung nghe nói ngươi cùng một cái sư tử hợp tác đánh bại hải quân dự khuyết đại tướng tổ kỳ cắt hôm qua lại đánh bại băng hải tặc bỉ ở một thợ dở sợ bịt có mã nợ thứ nhất sơ mút ngươi thật có lợi hại như vậy mạ di thuận miệm trả lời không có không có bọn hắn chỉ là gặp ta dáng rất nhỏ không nhẫn tâm xuống tay cho nên để cho ta mà thôi. Tiểu nha đây ầ u quá màu màu ngươi cũng đừng lừa gạt ra ra, ta thế nhưng là nghe nói ngươi hiển trình, ngươi còn dùng ngươi còn tại màu sắc rực rỡ thế giới biến thành ta, còn biết dùng no gạt giới, giới gù giả gù đại hải cái tại biết mi. cả sắc rực sắc rực đ lừa là ra ra, ta hỏa ra ta, dạ dạ thế bút một thế thế rỡ rỡ mù đều là dâu trắng nghe ở sổ khoác lắc lúc nghe được bất quá tìm mũ rơm đoàn những người khác chứng thực về sau phát hiện dĩ nhiên là thật để dâu trắng đều cảm thấy có chút ngạc nhiên mạ dĩ lại méo một chút đầu ra ra dâu trắng lập tức xứng sở cảm giác trái tim bị một tiến đâm trúng đồng dạng dĩ vãng đều là bọn nhỏ gọi hắn lao cha hắn cũng đã quen làm một cái phụ thân nhưng hôm nay đột nhiên một cái tiểu n ữ hoa manh manh kêu một tiếng ra ra vậy mà để hắn tâm trở nên mềm mại cùng nghẹ cỡng là hắn ở độ tuổi này s ắ c thực hẳn là khi ra ra a t i ể u n h a đầu ngươi lại để một tiếng a kêu cái gì ra ra lại để một tiếng ra ra ấy gu ra ra ra ra cái này âm thanh ra ra nhưng so sánh lão cha còn muốn dễ nghe a ngươi gọi tiểu mạ gì có đúng không tới làm cháu gái của ta a dâu trắng sướng đến phát rồi, rồi thậm chí cũng nhịn không được khoa tay múa chân băng hải tặc dâu trắng người cũng n h o nhao vây quanh Hiếu kỳ đánh giá mạ dấu cùng cha cháu cha mực chỉ trắng. muốn không gái. dâu thu Thật một Lão lão l hay phải y con trai cùng con gái sao? Nói gì thế? Lão cha cái sao. Lão Nói trai thế? t gái gì ổ i nói khi khi này đừng ra ra, trắng h á i a ra ta r đều được, thu Dâu cái tôn nữ thế nào? Vậy chúng ta chẳng phải là khi thúc thúc. một tôn thế t phải khi nữ nào. là Vậy đoàn người liệu dĩu làm cho mạ dị thẳng nhóm mày không nghĩ tới uống cái trà ăn bánh bích quýt đều muốn bị nhau nhau đến d â u trắng đoàn người thật đúng là p h i ề n a đi đi đi các ngươi bọn này hôn tiểu tử phàm là kết cái trong giá thu cái em bé một tiếng này ra ra làm sao có thể giờ mới đến đều cho lão tử né qua một bên đi đừng dọa hỏng l á o tử cháu g á i ngoan còn có ạ s ờ c ú t nhanh lên đi nước quả nổ đem con dâu ta mang về lập tức cho ta sinh mười cái tám cái tôn t ử tôn nữ đi ra dâu trắng trực tiếp một tước đá bay mấy người ngay cả ạ s ờ cũng đi theo gặp nạn thành công đến từng cái c h o gầm ùn cái này đ i ể n hình có tôn nữ quên nhi từ a ạ s ờ một mặt im lặng lao cha sinh con nào có nhanh như vậy ngươi đến cho ta thời gian a với lại ngươi bây giờ không phải nóng này gì, ngươi muốn làm dâu trắng đại thuốc ca thật hay giả ở sộp một mặt không thể tin cái gì đó nguyên lai、like、dâu trắng đại t h ú c ngay cả cháu trai đều không có g i a g i a của ta thế nhưng là có bốn cái cháu lvi móc lấy l ô mùi nói ra lvi gặp lao g i a t ử không phải chỉ có người sạp t ổ ạ sở ba cái cháu trai sao làm sao nhiều một cái a i a g i a đem c ặ t lao sư cũng làm thành cháu hip hop ha ha c ặ t lao sư có thể đáp ứng không đáp ứng liền sẽ bị yêu thiết quyền giáo h ấ n ngươi không biết g i a g i a thiết quyền đánh người nhiều đau cặn lao sư khi đó còn không có mạnh như vậy chỉ có thể khuất phục tại da da dưới dâm uy nghe lvi cùng ở s ộ đối thoại dâu trắng lập tức thập phần khó chịu bằng cái gì gặp nhiều như vậy cháu trai mình lại một cái cũng không có với lại ngay cả ạ sơ đều là gặp cháu trai mình chẳng phải là không duyên cớ thấp bối p h ầ n sao gặp cái kia h ư n đ à n tận ở loại địa phương này chiếm t i ệ n nghi dâu trắng khó chịu về khó chịu mạ d ì cháu gái này là nhất định phải cầm xuống thế là hắn ấm giọng r ụ rô nói tiểu mạ d ì tới làm cháu gái của ta đi ra ra thế nhưng là rất lợi hại nhà dạng này liền không có người dám khi dễ tiểu mạ d ì với lại lập tức liền có nhiều như vậy thúc thúc về sau có chuyện gì liền tùy tiện giao động người không có tiền cũng có thể tùy thời tìm bọn hắn mướn ngươi cảm thấy thế nào mạ dì méo một chút đầu miệng bên trong vẫn như cũ g ặ m bánh bánh quy tại dâu trắng ánh mắt mong chờ dưới rốt cục chậm rãi mở miệng giống như không phải rất có hứng thú băng hải tặc dâu trắng người lập tức đều cảm thấy phần eo lõi lên từng cái nhao nhao mới ngã xuống đất liền ngay cả dâu trắng cũng thiếu chút nhịn không được tén g ự a hiển nhiên là bị đáp án này lôi đến không nhẹ vì sao kêu không phải rất có hứng thú à nhận ra ra cùng hứng thú không có gì quan hệ được không cái kia tiểu mạ dị đối cái gì có hứng thú dâu trắng rợ khóc dở cởi hỏi vẽ tranh u ố n g trả ăn bánh dâu trắng lập tức đầy máu hét lớn các con đi đem trên thuyền danh họa đều tìm đi ra cho ta cháu gái ngoan còn có tràng o n là tốt bánh bích quy tất cả đều lật ra đến ta dâu trắng tôn nữ muốn uống trà muốn ăn bánh bích quy vang hải tặc dâu trắng người lập tức đều trở nên bận rộn từng cái luống cuống tay chân sau đó liền là dâu trắng g i a n dậy toàn bộ đảo nhỏ đều loạn thành một bầy khi các cùng mát cô trở về lúc nhìn thấy liền là một mảnh loạn tượng không biết còn tưởng rằng là ạ kệ nủ đột kích nữa nha phát sinh chuyện gì các hướng đồng bạn hỏi tham à không phải cái gì đại sự chỉ là dâu trắng đại thúc muốn cho mạ dỉ làm cháu gái của hắn mà thôi. Luffy cười tuyệt r ả lời. n g ê n này. Ấn. Người nói cái gì? Các cùng lai là cái cái Các gì? m tin diệu â u trắng t ạ sao sự phải thu tôn nữ à? Nhưng sự thật như thế, h i tôn nữ à? vẫn là mở bất quá tính chất lại trở nên có chút khác biệt không chỉ có là gì bệ cáo biệt t i ế c diệu vẫn là tôn nữ hoan g h ê n tiệc diệu mạ g ì cuối cùng vẫn tại dâu trắng q u ấ y dày đòi hỏi d ư ớ i đáp ứng ngươi không có nghe lầm dâu trắng q u ấ y dày đòi hỏi cùng lúc trước loại kia thu nhi tử hạ kỳ khác biệt hiện tại thu tôn nữ cần nũng nịu chơi xò lá lập tức đổi mới mũ r ơ m đoàn nhận biết ngay cả mát cô bọn hắn đều nói lao cha triệt để trở thành lao ngân đồng nũng nịu muốn vô lại kỹ năng phảng phất vô sự tự thông bọn hắn những ngày làm nhi tử căn bản không có bất kỳ biện pháp nào sau đó tiệc rượu ngay từ đầu dâu trắng liền đem tốt nhất thịt trồng chất tại mạ dì trước mặt tốt nhất nước trái cây cũng chuẩn bị kỹ càng hoàn toàn đem bon bên trong trở thành tiểu công chúa đồng dạng. Vì muốn sau đó liền bị dâu trắng một quyền đập bay để tất cả mọi người là d ở khóc d ở cười dị bệ càng là không biết nên nói cái gì đã nói xong đây là thuộc về hắn cáo biệt tiến hội bây giờ lại thay đổi tính chất dâu trắng có tôn nữ liền quên hắn cái này làm béo con trai cảm giác trong lòng thật lạnh thật lạnh bất quá mắt cô bọn hắn nhìn thấy dâu trắng cao hứng như vậy tự nhiên là phải phối hợp căn bản vốn không bận tâm cái gì hình tượng lại là một đêm trôi qua băng hải tặc dâu trắng cũng không có muốn tiếp tục dừng lại ý tứ rất nhanh làm xong một lần nữa xuất phát chuẩn bị đồng thời đối phí phát ra mời để mũ dơm đoàn mau chóng đến hắn một nhóm trên địa bàn làm khá phất tay cùng hạ sở cá o biệt v ề p h ầ n sạp tổ, sớm tại trận đầu tiệc rượu kết thúc đều liền đi nói là còn có chuyện quan trọng phải xử lý dâu trắng chính ở chỗ này lưu l u y ế n không rời cuối cùng mạ dì chỉ có thể dỗ vài câu còn đem hình của mình cho dâu trắng mấy t r ư ơ n g lúc này mới đem dâu trắng đuổi lên thuyền mãi cho đến m ớ i mỗi bị giờ y cờ cờ biến mất không thấy gì nữa mũ rơm nhóm mới thở phào nhẹ nhõm lại nói bọn hắn tại c à n b ê n đi thuyền không có sao chứ mạ dì nhịn không được lo lắm nói yên tâm đi mạ dì lao cha thế nhưng là đệ nhất thế giới cờ giả những cái kia hải vương còn không dám đối băng hải tặc dâu trắng xuất thủ dị bẹ một mặt tự tin giải thích nói ta mới không có lo lắng hắn đâu mà dì cỡ ư n g một c â u miệng quay người lại yên lặng ăn lên bánh bích quy những ngày bánh bích quy tất cả đều là mát cô bọn hắn ngày bình thường giấu một chút nhỏ đồ ăn vặt hiện tại tất cả đều bị dâu trắng phá đến đưa cho mà dì mát cô bọn hắn cũng là cam tâm tình nguyện dị bẹ nghe vậy ỷ số đối với dâu trắng tân thu tôn nữ nhiều một tia tán đồng tiếp xuống tự nhiên chính là mũ dơm đoàn mở đại hội dị bẹ được bổ nhiệm làm tài công thờ giả chỉ rốt cục thoát khỏi cái này kiếm t r ư c thanh thản ổn định làm thuyền của mình tượng bất quá cặn phát hiện dây dù vậy mà ngồi ở lò bên c san gì, tỷ tỷ ngươi đây là gia nhập hồng tâm đoàn không định để nàng gia nhập mũ dơm đoàn sao cắt một mặt không hiểu là d â y dù mình quyết định san gì yên lặng đốt điếu thuốc nói là mũ dơm đoàn không cần hai cái q u y ể n mi mao vì cũng đồng ý thuyết p h á p này sau đó là t r ả phản gạ bên kia thiếu người d â y dù vừa vặn gia nhập đây là cái gì quỷ lý do a cắt lập tức im lặng bất quá tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy có lẽ dạng này tốt hơn dù sao tại mời chào đồng bạn sự tình bên trên san gì không nên tự tiện làm chủ Mà dạy dù hiển nhiên là muốn đến tương đối nhiều đoán chừng là cảm thấy hai tỷ đệ cái tại trên một con thuyền sẽ không được tốt sở dĩ chủ động lựa chọn hồng tâm đoàn mặc dù p h y sẽ không để ý nhưng dạy dù lại để ý cái này cùng mở công ty là giống nhau như lúc rất nhiều công ty cao quản đều ưa thích đem thân nhân của mình cũng chiêu tiến công ty mà công ty thường thường cũng là bởi vì này mới xảy ra vấn đề dạy dù là giúp tự mình chính trị vì lớn đối với loại vấn đề này sẽ xem xét đến càng nhiều cho nên cảm thấy mình gia nhập mũ dơm đoàn không tốt đây đều là bởi vì sản di cái này đệ cân nhắc sản di đoán chừng cũng là minh mạch dạy dù dụng tâm lương khổ cho nên cũng không có hơn nhiều với lại gia nhập hồng tâm đoàn cùng gia nhập mũ dơm đoàn kỳ thật cũng không có gì khác biệt chẳng qua là cách mũ dơm đoàn tối cao trung tâm quyền lực xa một chút mà thôi mặt khác lò tựa hồ cũng rất xem trọng d â y dù cũng không chút do dự đáp ứng lò ngươi cảm thấy thế nào cắt tò mò hỏi dây dù thiện dùng độc ta cảm thấy có thể tạo được đại dụng với lại dây dù là b ờ lách lệch chủ nhà tỷ tỷ hoàn toàn có thể tín nhiệm lò cũng không có dấu diếm hoàn toàn chính xác lò càng thêm am hiểu dùng n h u dây dù dùng độc năng lực đối lò mà nói rất hữu dụng cho nên lò không có không thu dạy dù đạo lý bất quá lọ ra hỏa này tựa hồ đối với thủy thủ đoàn của chính mình không bao giờ dùng đương ra s ư n g hô thế này a cũng không biết đương ra cái miệng này đam mê là lúc nào thức tỉnh đúng phi sai a ieo cùng leo bọn hắn vì giúp chúng ta hôm trước trực tiếp đối bít mong địa b á n phát khởi công kích tin tức này ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi chính mình nhìn c thưa t dịp mình còn nhớ rõ tin tức này thì nói nhanh lên những tên kia a Phi nhịn không được đau đầu Phi là không nghĩ thu tiểu đệ nhưng là sai a ieo cùng leo tự tiện làm tiểu đệ hiện tại lại tự tiện ra tay giúp đỡ để luy lập tức không biết nên làm thế nào mới tốt bất quá mặc kệ vì làm thế nào hiện tại toàn bộ b i ể n cả đều cho rằng hạ bồ na vi ải Ý ố băng hải tặc cùng tồn tạ tợ tạ tiểu nhân bộ đội là mũ dơm đoàn phụ thuộc thế lực chuyện này liền cùng lúc trước lõ bị cho rằng là mũ dơm đoàn phụ thuộc đồng dạng căn bản là không có cách giải thích rõ ràng cảm giác giống như là một thủ trả một thủ đây là cho lò báo thù đâu được rồi các loại gặp được bọn hắn thời điểm lại cám ơn đi nếu như bọn hắn cần trợ giút chúng ta cũng chạy tới vì làm quyết định tạm thời liền đem chuyện này vứt xuống một bên những ngày tiếp theo mũ dơm nhóm trên cơ bản đều tại dưỡng thương bất quá ở sộp vẫn là thường xuyên sẽ ở trên trời lục soát tin tức chim tung tích rốt cuộc tại bắc hải đại chiến sau ngày thứ tư tươi mới báo chí ra lò theo lý thuyết mọt gẳng tốc độ sẽ không chậm như vậy xem ra lại là bị chính phủ thế giới cùng hải quân cảnh cáo báo chí nội dung cũng đơn giản từ băng hải tặc bị ở một cho mũ dơm đoàn đưa ra tiệc trà thiệp mời bắt đầu mãi cho đến bắc hải đại chiến kết thúc toàn bộ quá trình trên cơ bản đều tự thuật đi ra bất quá lại đối hải quân cường đại tiến hành thêm mắm thêm mối miêu tả thì như tân nhiệm đại tướng phủ dì tỏ ra ỵ sổ cường thế bắt lấy sản dụng ản khoan hay nói cái tác giả này hành văn khá tốt để cho người ta có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác cắt lật đến cuối cùng xem xét phát hiện quả nhiên là mọt gẳng con hàng này thân b ú t lập tức cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên mọt gẳng con hàng này không hổ là tin tức vương tại viết tin tức v ư ơ n g diện là từ trước tới giờ không yếu tại bất luận k ẻ nào rất nhiều người đều ưa thích mọt gẳng viết báo đạo trên cơ bản mỗi một thiên đều kích thích không được bất quá b ả n này báo đạo cho cái rất rõ ràng kết quả tại băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân đến chiến trường trước đó n ũ dơm đoàn một cái hoàng đòn đè ép bít mom cùng dâu đèn hai cái hoàng đoàn đánh một chương bốn trăm tám mươi lăm n ũ dơm đoàn t r ấ n kinh b i ể n cả lệnh treo giải thưởng chương 485, m ũ dơm đoàn t r ấ n kinh b i ể n cả lệnh treo giải thưởng kết quả như vậy không thể nghi ngờ làm cho cả b i ể n cả t r ấ n kinh vốn cho là mũ dơm đoàn sẽ bị bít b o n g dâu đen s o n g đoàn đánh chạy thậm chí đánh phế không nghĩ tới sự t ì n h lại trái lại là mũ dơm đoàn đè ép s o n g đoàn đánh với lại băng hải tặc bị ở một cán bộ bị đánh đến chỉ còn lại có cả tạ cụ gì một cái còn đứng đấy băng hải tặc dâu đen thảm hại hơn cán bộ ngược lại là cũng còn nhảy nhót tư mừng nhưng dẫn đi chiến đấu viên lại một cái không thể mang đi không phải là bị mũ dơm đoàn đánh bại liền là bị hải quân bắt lấy có thể nói bít m o n cùng dâu đen lần này thật sự là quá thảm rồi có người thậm chí đều vì cái đồ may mắn đoán chừng cái đồ đi lời nói cũng giống như nhau bi thảm đương nhiên cũng có người cho rằng nếu như cái đồ trình diện tình huống lại sẽ hoàn toàn khác biệt dù sao mũ d ơ m đoàn mạnh hơn cũng không có khả năng một đoàn chiến ba đàm a bất kể nói thế nào mũ d ơ m đoàn tên tuổi càng thêm vang dội trực tiếp vượt trên cái khác năm cái hoàn toàn dù là băng hải tặc dâu trắng cuối cùng cũng tham chiến nhưng trên cơ bản cũng chỉ là bị đầy lầy miệng không có quá nhiều tự thuật cho nên trực tiếp biến thành đánh xì dầu đồng thời hải quân thanh danh cũng bắt đầu khôi phục b á c h tính đối hải quân cũng thêm một cố lòng tin dù sao lần này hải quân xuất động trực tiếp đem bốn cái hoàng đoàn hụ chạy có thể thấy được hải quân là cường đại c ỡ nào với lại hung á c nhất tội phạm thứ nhất lần nữa bị hải quân bắt lấy trực tiếp để hải quân danh vọng phóng đại dân chúng hiểu được không nhiều cho nên chỉ biết là hải quân càng mạnh hải tặc liền càng không dám phết lối dân chúng thời gian mới có hy vọng với lại cũng xác thực hải quân hiện tại tựa hồ đã khôi phục nguyên khí tăng thêm ạ kệ đủ quyết đ o á n tăng cường hải quân thực lực hiện tại lại bắt đầu đối hải tặc tiến hành đại quy mô đà kích những ngày tiếp theo gờ giang lại na nửa đoạn trước cùng tứ hải hải tặc sẽ không tốt hơn bất quá những cái k i a tạm thời cùng mũ dơm đoàn không có gì quan hệ hiện tại chủ yếu nhìn mới xuất lô lệnh treo giải thưởng mũ dơm thuyền trưởng mọc kỳ z e n phi ba năm tỷ bờ di thiệm điện đại kiếm hào cát ba tỷ bờ di thợ săn hải tặc dầu n g họa. sô dô một tỷ bờ di tâm lý họa sĩ m ệ dị ả n chín trăm năm mươi triệu bờ di mister b a g o l dino chín trăm i triệu bờ di vợ lách led vinsmob s a n j i tám trăm ba mươi triệu bờ di đứa con của quỷ mico jobin bảy trăm triệu bờ di sư vương chỉ ca dạ kỳ sáu trăm triệu bờ di k h ô lâu nhà âm nhạc bờ dốc bốn trăm i triệu bờ gì. thiên cầu nắm b ắ n vương ở sộp ba trăm ba mươi triệu bờ gì. thôi miên sư g i à n g ỗ ộ ba trăm i triệu bờ gì. hải quân phản đồ tạ sĩ g i hai triệu bờ gì. người s ắ t phở gia chi một trăm năm mươi triệu bờ gì. tiểu tặc miêu nam i một trăm i triệu bờ gì. cực lớn tuần lộc tô n y tô nhi có tờ một trăm i triệu bờ gì. hải thú mò mù một mươi triệu bờ gì. trừ r a mới gia nhập gì b ệ cùng hồng tâm đoàn tổng cộng một ư ơ i ba tỷ bảy mươi triệu bờ gì. cái này con số kinh khủng trực tiếp đem n ũ d ơ n đoàn toàn viên đều chấn động cho dù là thường thấy gió lớn đại sóng di bệ lúc này cũng không nhịn được có chút hoảng hốt cái này tiền thưởng tổng ngạch nói là kinh khủng kỳ thật cũng có thể nói qua phân cái này đã trực tiếp vượt qua tất cả hoàn toàn trực tiếp đạt đến tiền thưởng tối đ ỉ n h phong mấu chốt là ngươi còn nói không ra chỗ nào không đúng tỷ như số rồ một tỷ tiền thưởng một điểm lượng nước cũng không có hắn nhưng là tại cùng xì dịch hồi đối chiến bên trong chiếm cứ ném một cái ném thương phong lại nói m à g ì trực tiếp đem chặt l ọ t k ẻ sợ mục đánh bại tiền thưởng khẳng định cao hơn đối thủ mới đúng cho nên chín trăm năm mươi triệu treo giải thưởng cũng là chuyện đương nhiên những người khác cũng là đồng lý tiểu ba đánh bại cờ g i c c Bờ dọc đánh bại ổ vần, nhưng mà tiền thưởng hợp lý về hợp lý danh tiếng lại là quá thỉnh t h o ạ n nhìn vẫn là hải quân thủ đoàn cũ đem mũ dơm đoàn nâng đến tối cao để cái khác hoàng đoàn đến vây rết mũ dơm đoàn chỉ bất quá đi qua b i t m o n cùng dâu đen thảm bại những cái kêu hoàng đoàn thật còn biết lại liên hợp đến không sao đây cũng là cái vấn đề bất quá mặc kệ vấn đề như thế nào mũ dơm đoàn ngược lại là rất cao hứng lần này treo giải thưởng thực sự quá ra sức ra sức đến làm cho người chết lặng ngoại trừ không tham chiến mọi mụ bên ngoài toàn viên tập thể phá trăm triệu mà lại là một cái so một cái cao quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà s à n gì thì là nhịn không được sụp đổ chuyện gì xảy ra ta làm sao biến thành vín mút s à n gì? ta đừng dùng gia tộc kia họ a còn có ta làm sao lại bị chen đến thứ sáu hải quân mắt m ù sao ta tiền thưởng làm sao kém tạo xanh đầu hơn một trăm triệu thậm chí ngay cả tiểu bà cùng mạ dị cũng không sánh nổi s、so、ô d ô lại một mặt đương nhiên hải quân vẫn như cũ mắt sáng như bước nhìn ra cái nào đó c h ắ t c h ắ t đầu bếp cùng ta t r ê n l ệ n h tiểu ba cũng đẩy một cái kính mắt nói ra sạn gì ngươi phải biết ta cùng mạ gì thế nhưng là một mình đánh bại t h ở dở sợ bịt có mã nợ đ thứ nhất ta tiền thưởng so ngươi cao không phải cũng đương nhiên sao sạn gì không phục ta không phải cũng để ép bờ g ạ t đánh sao tiểu ba b u n g tay ngươi không có đánh bại bờ g ạ t ta sạn gì vẫn là không phục cái tiêu tạo xanh đầu cũng không có đánh bại gì dạch bằng cái gì tiền thưởng so ta cao còn xếp hạng thứ ba、so chắc chắn đâu biết cái này chứng minh tại hải quân trong mắt sĩ diệp so bợ gậy còn mạnh hơn nhiều với lại sĩ diệp xem như thua ta nửa chiều ta treo giải thưởng cao cũng không có gì không đúng lần này s ả n d ì cũng không biết nói cái gì cho phải hết lần này tới lần khác phí lúc này đến bồ đao s ả n d ì ngươi nhìn chạm phản gạ treo giải thưởng so người cao a s ả n d ì xem xét phát hiện lọ tiền thưởng dĩ nhiên là tám trăm chín mươi triệu bợ d ì lập tức lại đem s ả n d ì ép xuống mặc dù lọ là hồng tâm đoàn thuyền trưởng nhưng ở mọi người xem ra đều là mũ dơm đoàn người cũng tại mũ dơm đoàn chiến l ư c trên bảng xếp hạng cho nên nói san di lại bị đẻ xuống một cấp mà lúc này dị bệ vậy mà cũng xuất ra mình mới lệnh treo giải thưởng ta treo giải thưởng là tám trăm năm mươi triệu bợ di bất quá hải quân còn cho là ta hiện tại lệ thuộc dâu t r n g đoàn sản di được rồi cái này trực tiếp biến thành hạng tám quả thực là không có thiên lý a ở s ổ cùng dạng gỗ vỗ vỗ sản dị b ả vai c h ă m miệng một lời sản dị đường thương tâm hai chúng ta cũng bài danh tựa phía sau đi không nghĩ tới lần này bị tiểu ba đoạt danh tiếng g i a hỏa này vẫn thật là cầm x u ố n g mũ d ơ m đoàn năm vị trí đầu so lọ cùng dị bệ tiền thưởng đều muốn cao a tiểu ba cười hắc hắc cũng không nói chuyện trên thực tế lần này thật là liệu mạng đi đọ sức với lại tăng thêm cờ giặc cờ có chút khinh địch này mới khiến tiểu ba đạt được bất quá tiểu ba cảm thấy lần sau gặp lại cờ giặc cờ lời nói mình còn có thể đánh bại đối phương l ò ngược lại là không quan trọng hắn biết mình thực lực càng mạnh là được tiền thưởng cao thấp cũng không trọng yếu dị bệ cũng đối tiền thưởng thấy rất nhạt hắn làm hải tặc cũng không phải chạy treo giải thường tới chỉ có sản dị khóc không ra nước mắt ở sổ cùng giản gộ khuyên giải không có đưa đến chút nào tác dụng ngược lại để sản dị càng thêm phiền mượn chương bốn t s u t su trung tướng các ngươi vợ chồng trẻ trước đừng kích động chương bốn trăm tám mươi sáu tờ Các nhưng g ư i vợ c ồ n g trẻ t r ớ c đ kích động. n g là vợ pô xua ghi cùng bẹn chìm í n đều là cùng chín thật rất khó tiếp nhận bọn hắn thân là uy tín lâu năm thuyền viên bây giờ lại bị người mới ép tới không ngẩng đầu được lên c ũ n giây may chỉ là phàn nàn một chỉ c phàn là nàn á vợ vẫn bộ ba cái vẫn là rất lành cùng giảm bản bối quan sau cái cùng cũng rất tốt. Liên làm một mực tại cường hiền giảm Liên tại điệu tiền lành là làm rất rất tốt. một hệ dù còn không có treo giải thưởng hiện tại còn không biết chính phủ thế giới cùng hải quân xử lý như thế nào g ợ m ạ vương quốc g ợ m ạ vương quốc là gia nhập liên bang không biết có thể hay không bị xóa tên lấy giấy dù đối chính phủ thế giới hiểu rõ những tên kia đối g ợ m ạ khoa học kỹ thuật khẳng định cũng là thèm nhỏ dại đã lâu lần này nói không chừng thật thừa cơ đem g ợ mã từ gia nhập liên b a n xóa tên sau đó cướp đoạt g ợ mã khoa học kỹ thuật nhưng mà dù tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp dây dù trong đầu suy nghĩ chợt lõi lên rất nhanh lại vứt xuống một bên nàng bây giờ không cần đi cân nhắc những vấn đề này nàng chỉ cần thật tốt vì chính mình mà sống tại mũ dơm đoàn dưỡng thương trong lúc đó báo chí trong nháy mắt giải khắp toàn bộ b i ể n cả thôn phụ x a mạ kỳ nọ cười ha h ả cầm lưu phi cùng cắt lệnh treo giải thưởng tìm được thôn trưởng thôn trưởng ngươi nhìn lưu phi cùng cắt mới treo giải thưởng lại đi ra một cái ba năm tỷ một cái ba tỷ hai người đều tốt lợi hại a xem như tỷ tỷ mạ kỳ nọ mười phần cao hứng hừ trong thôn ra hai cái đại hải tặc có cái gì thật là cao hứng thôn trưởng ngoài miệ bất mãn nhưng vẫn là giành lấy lệnh treo giải thưởng nhìn lại ánh mắt lộ ra hoài niệm c h i sắc thôn trưởng miệng bên trong nói như vậy kỳ thật cũng đang lo lắng bọn hắn đâu ai sẽ lo lắng trên biển hoàng đế a lão phu mỗi ngày ăn được ngủ ngon còn không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quản cái kia hai cái vật nhỏ kỳ hỉ thôn trưởng kia gian phòng tiếp lệnh treo giải thưởng khu khu không có chuyện mà kỳ nọ ngươi cũng chớ nói lung tung lão phu trong phòng không có tiếp bất luận cái gì lệnh treo giải thưởng mà kỳ nọ chỉ là cười không có tiếp tục chọc thủng thôn trưởng bất quá có thể nhìn thấy lưu phi cùng c ặ t bình yên vô sự mà kỳ nọ mới thật t i ế n lòng có trời mới biết nàng nghe nói m ũ rơm đoàn bị hai cái hoàng đoàn vây công lúc bị dọa thành cái dặn gì đều suýt chút nữa thì liên hệ sạt núi cổ l ù bù sơn tặc phòng hai cái sơn tặc tiểu đệ ôm giành được báo chí cùng lệnh treo giải thưởng sốt ruột bận bị h o à n g s ô n g vào trong nhà lão đại lão đại không xong lưu phi hắn lư phi hắn lư phi thế nào hắn không có sao chứ sơn tặc lão đại đã đạm vội vàng đoạt lấy báo chí xem xét lập tức ố c mắt rừng rừng sau đó một bàn tay đem hai cái tiểu đệ đập trên sàn nhà các người hai cái kéo kéo cái gì? vì không phải thật t ố t à, tiền thưởng còn sách cao một đoạn giải các ngươi cái này một ổ n ào làm hại lao nương lo lắng còn t ư ở n g rằng phi chết đâu h ắ c h ắ c lão đại ngươi vẫn là lo lắng vì a hai cái tiểu đệ lấy lòng nói lao nương sẽ lo lắng cái kia hùng hải tử các ngươi c ò n mắt mù sao c ú t nhanh lên đi làm việc không phải đêm nay không có cơm ăn đại đàn đem hai cái tiểu đệ cưỡng chế di rời lại nhìn kỹ nửa ngày báo chí thật sự là văn hóa không cao cơ bản nội dung đều lý không rõ bất quá nàng duy nhất có thể xác định là vì sống được thật tốt không có việc gì Còn lộ ra vui mừng biểu lộ. vậy mà đánh bại băng hải tặc bì ở một cán bộ a màn tang ngân nữ khu khụ đồ đệ ngoan thật trưởng thành đâu thật là quá tốt rồi lần này vi phụ khu khụ vi sư an tâm k r ự u chằm chằm vào tạ xỉ ghi lệnh treo giải thưởng nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ Về phân、no、sợ ố rồ, s mổ kẹ cùng hí nạ mang theo tạ xỉ ghi lệnh treo giải thưởng vào thẳng tiến vào nguyên soái văn phòng một mặt đằng đằng sắc khí sợ mổ kẹ trầm giọng chất vấn nguyên soái vì cái gì đem tạ xỉ ghi tiền thường định như vậy cao ngươi hẳn là nhớ ký đi tạ xỉ gỉ h là chúng ta xếp vào tại mũ dơm đoàn nội ứng nếu như nàng treo giải thưởng quá cao lời nói sẽ có nguy hiểm khi nạ cũng nói khi nạ cũng cho rằng như vậy mãnh liệt yêu cầu đem tạ xỉ gỉ h treo giải thưởng hạ xuống lời của hai người ngược lại để phù dỉ tỏ dạ cùng giải ủ kiểu dễ út đều là s ư ơ n g s ờ hai người vừa tiếp nhận đại tướng công tác đối rất nhiều thứ còn không biết không nghĩ tới mũ dơm đoàn bên trong lại có hải quân nằm vùng nội ứng phù dỉ tỏ ra ỷ s ô càng là n h ữ n g mày nghĩ nghĩ bất quá hắn con mắt nhìn không thấy dù là gặp được mũ dơm đoàn cũng không biết tạ xỉ là vị nào vẫn như cũ một bộ việc không liên quan đến mình kéo m ó n tay À kẻ nụ không nói lời nào chỉ là đối sở mổ kẻ cùng h í nạ mạnh mẽ xông tới văn phòng hành vi lộ ra vẻ không vui bất quá khó được không có mở miệng trách cứ một bên tờ suzu trung tướng nói các người vợ chồng trẻ trước đừng kích động trước hết nghe ta nói a cái kia tờ suzu trung tướng ngài ai? ai là vợ chồng trẻ a ta cùng h í nạ chỉ là cùng thời kỳ mà thôi s ở mổ kẻ đơn giản muốn sụp đổ tờ suzu trung tướng xin ngài chớ nói nhảm h í nạ đối cái này không hiểu phong tình nam nhân không có một tia hào cảm càng không nghĩ tới muốn cùng loại nam nhân này kết hôn đều là tin đồ thôi hy nạ cũng cường điệu nói bất quá kỳ h nạ trên mặt thưởng đỏ cùng tức giận nhưng không gạt được tờ suzu trung tướng tờ suzu trung tướng cười ha h à nói t h ú n g h e ta giải thích trước đó bắc hải đại chiến ta sĩ g h đánh bại chặt l ọ p thẻ á màn cái này á màn thế nhưng là băng hải tặc bị ở m ộ n kiếm thuật cao minh cán bộ ta sĩ ghi có thể đánh bại nàng có thể thấy được thực lực đã cực mạnh thật sự nếu không cho treo cao thưởng ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy không bình thường sợ mổ kẽ lập tức nói thế nhưng là cứ như vậy ta sĩ g h chẳng phải là rất nguy hiểm t suzu trung tướng lắc đầu các ngươi là q u a ngẫm tâm tạ sẽ sĩ bị loạn, h thưởng i tiền lại ngược an toàn đề cao sẽ s rất à? À, lại hiện tại mũ dơm đoàn mạnh mẽ như vậy nếu có người muốn đối phó mũ dơm đoàn sẽ trước từ ai ra tay tự nhiên là từ tiền thưởng thấp người hạ thủ nếu như tạ sĩ ghi treo giải thưởng quá thấp khẳng định sẽ bị người xem như mục tiêu bởi như vậy tạ sĩ ghi mới là càng thêm nguy hiểm trừ cái đó ra tạ sĩ ghi tiền thưởng để cao sẽ để cho mũ dơm đoàn càng thêm coi trọng dạng này có trợ giúp tạ xỉ g h tham dự vào mũ dơm đoàn trọng yếu quyết sách bên trong càng thêm thuận tiện tạ xỉ g h nội ứng hành động chương bốn trăm tám mươi bảy giải cứu kịu danh h ư n g ư ơ i mới tới khả năng không hiểu chương bốn trăm tám mươi bảy giải cứu kịu danh h ư n g ư ơ i mới tới khả năng không hiểu nghe được tờ suzu trung tướng giải thích sở mổ k ệ cùng h í nạ cuối cùng tỉnh táo lại bọn họ đích xác là quan tâm sẽ bị loạn chuyện này chỉ cần hơi tỉnh táo n g ắ m lại chưa hẳn không thể đoán được hải quân cao tầng làm như vậy d ụ n g ý bất quá sở mổ k ệ lại lập tức nói đã d ạ n g này cái kia hẳn là đem tạ xỉ gỉ tiền thưởng nâng lên càng tài cao hơn đúng không t suzu trung tướng không biết nói gì ngươi sao có thể nghĩ như vậy nếu như đem tạ xỉ tiền thưởng định quá cao cái k i a mũ r ơ m đoàn cùng cái k h á c hoàng đoàn chiến đấu lúc tạ sĩ ghi liền sẽ có khả năng bị quân địch cường đại cán bộ để mắt tới đến lúc k i a tạ sĩ ghi lại không có xứng đôi thực lực chẳng phải là muốn bị đánh chết tươi sợ mổ kẹ mũ nghẹn lập tức không biết nói cái gì xem ra hải quân cao tầng đã sớm đem tạ sĩ ghi tiền thưởng vấn đề phân tích rất thấu triệt cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất sợ mổ kẹ cùng hí nạ lần này mạnh mẽ xông tới nguyên soái văn phòng rõ ràng liền là cố tình gây sự ạ kẹ nủ không có ngay tại chỗ báo nổi đã làm mười phần khắc chế đồng thời cũng là đã cho thế rẻ phỉ một bộ mặt bằng không hai người khẳng định triệu vấn ạ k sợ mổ kẻ h i nạ ta biết các ngươi đem tạ xỉ gỉ khi m ỗ i m ỗ i đối đại giống nhau cho nên rất dễ dàng bởi vậy tự loạn trợ cước nhưng các ngươi phải tin tưởng cao tầng tạ xỉ gỉ tại cao tầng xem ra là cực kỳ quý giá nội ứng chúng ta sẽ nghĩ hết biện pháp cam đoan an toàn của nàng cho nên các ngươi không cần phải lo lắng nghe được gạ kẻ nủ nói như vậy sợ mổ kẻ cùng hì nạ cuối cùng yên tâm không ít c h à o một cái liền rời đi văn phòng nguyên soái không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể tại mũ dơm đoàn xếp vào nội ứng thật sự là ngoài dự liệu a phù gì tỏ ra ỷ số mười phần hiếu kỳ đây là trước kia sẹn gỗ cũ lão nguyên xoáy an bài ngay lúc đó mũ dơm đoàn còn không có trở thành hoàn toàn với lại thân là hải quân tạ sĩ g h cơ duyên xảo hợp xuất hiện tại mũ dơm đoàn trên thuyền còn chiếm được mũ dơm đoàn tín nhiệm sẹn gỗ cũ lao nguyên xoáy liền thừa cơ làm an bài ạ kệ đủ khó được kiên nhẫn giải thích nói tại ạ kệ đủ xem ra sẹn gỗ cũ cái này an bài xác thực rất là khéo mặc dù tạ sĩ g h cực ít truyền lại tin tức nhưng cũng là tương đương với tại mũ dơm đoàn c h ô lôi chỉ chờ cần thời điểm dẫn bạo bất quá tại không có hoàn toàn lòng tin diệt đi mũ dơm đoàn trước đó viên này lôi muốn bảo lư lấy Tựa như lần này Bắc hải À kẻ nụ dù là tự mình vây quét cũng không hề dùng bên trên tạ xỉ gỉ viên này lôi chỉ là bởi vì vây quét có thất bại khả năng nội ứng đều là rất chất quý không phải vạn bất đắc dĩ à kẻ nụ sẽ không dùng không phải nếu như thất bại muốn lại xếp vào nội ứng nhưng liền không khả năng p h u dì t o ra nghe xong lập tức cũng không nhịn được đội phục sẻng ỗ cụ dự kiến trước chỉ cần tạ xỉ gỉ cái này nội ứng trôn sâu ở mũ dơm đoàn hải quân liền sẽ không đối mũ dơm đoàn quá mức kiến kỵ như vậy lần này cho mũ dơm đoàn định treo giải thưởng có thể hay không đều quá cao giải ưu cựu sẽ có chút dị nghị ngoại trừ một cái hải thú Mũ dơm đ o à ngoài xem như n ê n t ra quân cách mạng là một cái đều không nhìn thấy càng đừng đề cập bắt lấy hoặc giết chết cứ như vậy lộ ra hải quân đại tướng rất vô dụng c ú dọ phụ gì cùng chính phủ tổng trưởng lại thừa cơ đem trách nhiệm đẩy tại g i ớ i ủ kiệu dịch vụ c h i n đ ầ u đáng hận hơn vẫn là cái này g i ớ i ủ kiệu dịch vụ vậy mà nhận lấy cái này miệng hoa nữ quả thực là đầu g ó c có vấn đề gia hỏa này muốn liếm thiên long nhân không cần mang lên toàn bộ hải quân được không kết quả còn làm hại chính mình cái này nguyên x o á i bị chửi đơn giản biệt khuất đến không được cũng may g õ i rồi sẽ coi như cơ t r í một lần biết coi như ạ kẹn ụ từ bắc hải chạy về mạ gì cũng là vô dụng cho nên không còn nữ lấy chuyện này không thả không phải ạ kẹn đ khẳng định còn tại triệu huấn Ít lại l tại ú c này nói n tiếp, rất h i hải ề u tặc động e treo m t cao h ư x e m như m ộ t l o ạ i v i n h d g nói chuyện t h là giải ủ cựu dạy ý chủ động mở miệng nói chuyện là ủ giải ủ cựu dạy ơi ngươi không hiểu liền im lặng bất quá ủ giải ủ cựu dạy ơi lại tựa hồ như không minh bạch kịch gì tứ t i người này vấn đề thật nhiều ạ kẽ đủ có phần hơi không kiên nhẫn khe nói có hữu dụng hay không chút nhìn kỹ hăng nói cụ tứ hoàng tâm cao khí ngạo dâu đen dã tâm mừng mừng bây giờ lại là mũ dơm đoàn trở thành vừa hải tặc tiếng hô lớn nhất ta không tin những tên hắn kia có thể ngồi được vững đúng như là ạ kẽ đủ nói bây giờ trên đại dương bao la nhiều hơn một loại tiếng hô mũ dơm phí sẽ là đời tiếp theo vua hải tặc dù sao mũ dơn đoàn mười phần tuổi trẻ còn có tăng lên rất nhiều không gian hiện tại đã có thể lực gáp cái khác hoàn toàn tương lai càng là trực tiếp vô địch dù là tìm không thấy dạp kẹo mũ dơn đoàn giống nhau là trên đại dương bao la mạnh nhất bá chủ nói là vua hải tặc cũng không đủ bây giờ b i ể n cả cường giả vi tôn lý niệm xâm nhập lòng người dô dơ sẽ trở thành vua hải tặc không chỉ là bởi vì hắn đạt tới tối trung trí đạo cũng bởi vì hắn thực lực cường đại không phải căn bản là không có cách đạt được thừa nhận thực lực mới là trọng yếu nhất tại hải quân bản bộ bên này họ thời điểm giờ gì sợ rổ xa phụ cận có mấy cái đoàn thể tụ ở cùng nhau bùi ha ieo băng hải tặc tồn tạ thợ tạ dũng sĩ hội tụ một đường thật vui vẻ mở ra thực rượu sai ieo cùng leo càng là vây quanh mấy tờ báo cùng một đống lệnh treo d à i thường ngồi ý cười giạt rào c h ạ m cốc uống rượu ha ha ha không hổ là mũ dơm l ã o đại vậy mà để ép dâu đen cùng bít m o g hai cái hoàng đòn đánh xem ra chúng ta xông vào vạn quốc là vẽ vời cho thêm chuyện ra sai mang trên mặt một phần súng kính cũng không thể nói vẽ vời cho thêm chuyện ra đây là tại cho thấy chúng ta đi theo mũ dơm l ã o đại quyết tâm i o lại phản bác sai lời nói i o nói đúng biết rõ mũ dơm lao đại khả năng đứng trước nguy hiểm chúng ta không có khả năng cái gì cũng không làm trên thực tế chúng ta cũng cho vạn quốc một k í c h trọng thương cũng coi là tham gia lần này chiến tranh lôi hoan một mặt tiêu n ạ o chống l ạ n h ba người nhìn nhau lập tức đều ha ha cười to lúc trước tự tiện gia nhập mũ dơm đoàn mặc dù không có đạt được phi đồng ý nhưng bây giờ coi như phi không đồng ý cũng vô ích hiện tại toàn bộ biển cả đều biết bọn hắn là mũ dơm đoàn phụ thuộc thế lực chương bốn trăm tám mươi tám l phi tất cả mọi người muốn nghe thuyền ý vì hung hăng đánh mấy cái hát xì lại hoàn toàn không biết là bị thật nhiều người nhắc tới c o p t e thì là khẩn trương cho phì làm kiểm tra cuối cùng phát hiện phì thân thể khỏe mạnh không ngại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sở dĩ c o p t e sẽ khẩn trương là bởi vì nhớ kỹ rô rơ mắc phải bệnh nan y sự tình mạnh như rô rơ cũng bị bệnh nan y cả đến tuyệt vọng c o p t e cũng không muốn phì bước rô rơ theo gót c o p t e không có chuyện gì ta cho tới bây giờ không có cảm bạo qua ngươi quá cẩn thận rồi vì một bộ không quan trọng d á n vẻ không thể làm như vậy được ta thân là thuyền y kể nhất định phải cam đoan mỗi người khỏe mạnh vì ngươi hẳn là nhớ kỹ vua hải tặc rô rơ cũng là bởi vì bệnh nan y mới đi tự thú có một tờ cao giọng cường điệu nói lần này l u f f y không phản đối hoàn toàn chính xác băng hải tặc rô rơ là bởi vì rô rơ bệnh nan y mà giải tán rô rơ thấy được mình phần cuối của sinh mệnh dù là mạnh hơn cũng vô pháp đối kháng kinh khủng bệnh ma cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự thú dùng tính mạng của mình mở ra đại hải tặc thời đại cho nên có một tờ cẩn thận cũng không phải là bắn tên không đích n a b i cũng quy n h l u phi trong vấn đề này tất cả mọi người muốn nghe thuyền y vì trịnh trọng gật đầu là phải dạng này cái kia có bất tờ về sau định kỳ muốn cho mọi người làm kiểm tra đừng cho bất kỳ một cái nào đồng bạn bởi vì bị bệnh ngoại ý muốn nổi lên tuân lệnh có bất tờ cao hứng được phi mệnh lệnh này về sau trực tiếp đem lò cùng chữa bệnh đội tất cả đều kéo qua cho tất cả mọi người làm kiểm tra sức khỏe hơn nữa còn nói kiểm tra sức khỏe sẽ định kỳ tiến hành l ò cũng biết tầm quan trọng của chuyện này cho nên cũng không có phản đối cái này biển cả là rất đáng sợ không nói trước cái khác nguy hiểm liền nói sinh bệnh chuyện này liền để người không thể c o t ư ờ n g b vợ dốc băng hải tặc lúc trước cũng là bởi vì nhiễm bệnh mà đo diện bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ ngược lại là dạy dù đối dô dơ tự thú thuyết pháp rất giật mình l ò ngược lại là kiên nhận hướng dạy dù giải thích một chút để dây dù h o à n g hốt hơn nửa ngày trên đại dương bao la rất nhiều người đều cho rằng dô dơ là bị gặp bắt lấy nhưng không nghĩ tới còn có dạng này nội tình thật sự là để cho người ta chấn kinh bất quá dạng này nội tình coi như nói ra đoán chừng cũng không có người tin với lại mũ dơm đoàn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm sẽ không đi khắp nơi t u ê n dương tại hòn đảo nhỏ này ở lại mấy ngày mọi người thương thế cũng đều đang bay nhanh khôi phục hiện tại c ũ n trong lúc này còn phát sinh một cái thật là thơm sự kiện giấy dù đem số ba lọ màu đen giao cho sàn dì lúc sàn dì giả bộ như một bộ đánh chết sẽ không xuyên vinh s một gia tộc chiến đấu phục biểu lộ sau đó giấy dù liền đem bình nem cho phỉ bọn hắn chơi vì bọn hắn chơi biến thân không thành công cuối cùng cấp tới cấp đi bình vậy mà bay về phía mặt biển phải biết nơi này chính là hải vương xào huyện một khi bình r ơ i biển muốn lại vớt trở về là gần như không có khả năng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc sàn dị hóa thành lôi điện nhảy lên, lên ra tại bình đụng chạm lấy mặt biển lúc thành công đem bình mỏ trở về bất quá lại là mình đem bình thu vào nói đúng không để vì bọn hắn l o ậ n chơi c á c biết sàn dị khẩu thị tâm phi cho nên đang chờ xem kịch vui quả nhiên ở buổi tối lúc mặc màu đen chiến đấu phục sàn dị bị nả mị một quyền ném ra phòng tắm gia hỏa này thừa dịp tất cả mọi người không chú ý mặc vào chiến đấu phục cẩn thân bắt đầu trốn vào phòng tắm bên trong đang mong đợi hắm thiếu niên lúc ngộng nạ mỹ nguyên bản không có thể sử dụng kẽ bùn sổ cụ phát hiện sản ấn gì nhưng là tại vừa cởi xuống một kiện áo ngoài lúc n g ư ờ i thấy mùi máu tươi không hề nghi ngờ liền là sản dị ra hỏa này c h ạ y máu mũi cái này tự nhiên là chạy không khỏi nạ mỹ p h á p nhãn cuối cùng bị nạ mỹ một trận đánh tơi b ờ i sau ném ra phòng tắm mới ra phòng tắm liền bị đồng bạn vây xem h i ệ n nhiên không ngừng cắt đoán được sản dị ra hỏa này tâm tư sản dị ra hỏa này ngoài miệng nói sẽ không xuyên chiến đấu phục trên thực tế là thật là thơm dù sao ẩn thân là sản dị cái này lao sắc phôi mơ ước lớn nhất hẳn làm sao lại không mặc chiến đấu phục đâu được mọi người, khám phá tâm tư, lại bị mọi người sản di hận tìm không được một cái l ỗ để c h u i vào nhưng mà cái này cũng không có thể làm cho sản di từ bỏ sau này thật là thơm hành động một ngày này hết thể chuẩn bị sẵn sàng đồng bạn xuất hành theo phí một tiếng hô to c á t cùng sản di lập tức thao túng hát thương đem sùn nhì hào cùng tàu ngầm nâng lên hướng về thế giới mới phương hướng bay đi bởi vì dưỡng thương mũ dơm đoàn tại càn b e n đã ngây người rất nhiều ngày bất quá cũng không cần gấp ngược lại là tự do đi thuyền muốn đi thì đi ngừng suy nghĩ liền ngừng có thể nói là tùy tâm sở dục với lại dưỡng thương tự nhiên cũng là cần thiết thế giới mới quá mức nguy hiểm cũng phản phất định l y m rất h ngược đi thuyền. cười nhưng lại đương nhiên đối với mưu cầu danh lợi mạo hiểm giả mà nói bác hải sóng gió quá nhỏ căn ben thì là căn bản không có phong bạo cho nên một lần nữa trở lại thế giới mới liền có phong bạo nên đón ngũ dơm nhóm tự nhiên hết sức hưng phấn xuyên qua phong bạo về sau tự nhiên là xác định hướng đi vì ra hỏa này đã sớm tiến tới nạ mỹ bên người nhìn xem nạ mỹ trên tay ba cái kim đồng hồ không có chút nào ngoài ý muốn lựa chọn rung động nhất kịch liệt kim đồng hồ phương hướng mọi người ngược lại là đối với cái này tập mãi thành thói quen d ì bệ cùng dậy du lại là khỏe miệng co giật hai người lần nữa khắc sâu nhận thức được mũ dơm đoàn kỳ hoa rõ rệt người bình thường đều sẽ lựa chọn an toàn nhất phương hướng nhưng mũ dơm đoàn hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ thật sự là không thể tưởng tượng bất quá cũng không quan hệ ai bảo mũ dơm đoàn rất mạnh đâu mà mũ dơm đoàn vừa mới trở lại thế giới mới liền bị rất nhiều thế lực phát hiện sau đó n h a u n h a u lựa chọn lần tránh m ũ d â m đoàn băng hải tặc bị ở một cùng băng hải tặc dâu đen mới bại lúc này co vào chiến tuyến bắt đầu liếm láp vết thương đặc biệt là băng hải tặc dâu đen địa bàn bị băng hải tặc dâu trắng đoạt một mạng lớn hiện tại cũng tại co đầu rút cổ tạm thời không dám đi cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu về phần băng hải tặc bách thú trước đó cùng băng hải tặc tóc đỏ một trận chiến cũng không chiếm được chỗ tốt gì trước mắt băng hải tặc bách thú cũng n u ố t ở nước q u ã n nổ không ra băng hải tặc tóc đỏ cũng không biết tung tích hiện tại không người dám thẳng anh ngũ dân đoàn phong mang cũng bởi vì như thế toàn bộ thế giới mới an một người xuất hiện phá vỡ bình tĩnh người này đầu tiên là tại một cái thành trấn bên trên dò thăm mũ dơm đoàn đ ậ u tĩnh sau đó trực tiếp hủy cái này thành trấn lái một chiếc thuyền nhỏ thẳng đến mũ dơm đoàn phương hướng mà đi tin tức truyền ra về sau tất cả thế lực lập tức một mảnh xôn xao chương 489. t r t lần nữa chứng trạc đảng hoàng kể chuyện xưa chương 489. t r t lần nữa chứng trạc đảng hoàng kể chuyện xưa xuân nhì hào bên trên mũ dơm nhóm ngồi vây quanh tại một cái g e n g e n nhịt xì trước mặt từng cái sắc mặt nghiêm trọng sắc c ủ nữ sĩ người mới vừa nói ai ai muốn tìm chúng ta cắt lộ ra cực kỳ ngoài ý、muốn. đệm môn hầy đủ lát bú lệ gen gen n u ư s i lại đem cái tên này lặp lại một lần cắt hít sâu một hơi cấp tốc bình phục tâm tình của mình hai ngày trước đủ lát bú lệ ngay tại tìm hiểu mũ d ơ m đoàn đậu tĩnh còn liên tiếp hủy hắn tìm hiểu tin tức thành chấn hiện tại đang tại dòng chống khua chiên hướng các ngươi tìm đến các ngươi cẩn thận một chút nói xong gen gen n u ư s i liền bị cố máy cắt c a o mày lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này khiến tất cả mọi người mười phần giật mình bởi vì thứ nhất lần nhìn thấy cắt lộ ra vẻ mặt như thế cho dù là hải quân đại tướng c ũ tứ hoàng đột kích cắt cũng chưa từng có dạng này qua mọi người nhịn không được có chút bất an cắt lao sư cái này đường cái gì bụ lệ rất lợi hại lưu phi lại là ma quyền sát trưởng hiển nhiên là kích động ân rất lợi hại cắt ngữ khí khẳng định sau đó hỏi lưu phi ngươi cảm thấy cái đồ b i t m o n dâu đen kịp thực lực của bọn hắn như thế nào lưu phi s ư ơ n g sở mười phần thành thật nói rất mạnh ta mặc dù có tự tin có thể chiến thắng bọn hắn nhưng đoán chừng cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ mặc dù không biết cắt vì cái gì hỏi như vậy nhưng phi vẫn thành thật trả lời đúng vậy a bọn hắn rất mạnh nhưng là bọn hắn không có một cái nào so rô rơ cường cắt lời nói để mọi người càng thêm mê hoặc cái này thật tốt tại sao lại kéo tới rô rơ trên thân cắt vẻ mặt thành thật bắt đầu nói về cố sự đủ lát bú lệ xuất thân cái nào đó chiến tranh không ngừng nghỉ nước quân đội một ư ơ i ba tuổi lúc liền trở thành quát tháo chiến trường anh hùng về sau ăn hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ gạ xạ gạ xạ no mi lại trở nên càng thêm cường hãn một ư ơ i bốn tuổi lúc trở thành quốc gia anh hùng lại gặp đến quân đội trưởng phản b ộ i từ đó đi đến hát hóa con đường hủy diệt quốc gia của mình m ư ơ i năm tuổi bú lệ đánh khắp biển cả vô đị thủ chưa từng bại tr lúc này hắn cùng rô rơ gặp nhau khởi s ư ớ n g khiêu chiến sau bại trận về sau lại liên tục khiêu chiến liên tục bại trận vì đánh bại rô rơ trở thành thế giới mạnh nhất b ũ lệ lấy người khiêu chiến thân phận gia nhập băng hải tặc rô rơ tại rô rơ trên thuyền chỉ có rô rơ một người có thể đánh bại hắn cho dù là phó thuyền trưởng dợ ô í c cũng bất quá cùng hắn ngang t à i ngang sức cố sự mới giảng đến một nửa mũ rơm nhóm nhau nhau hít một hơi lanh khí lúc này mọi người mới hiểu được vì cái gì cắt sẽ kéo tới rô rơ trên thân nguyên lai bụ lệ dĩ nhiên là băng hải tặc rô rơ thuyền viên thậm chí ngay cả minh vương dợ ô ích đ xô dầu cùng lò cũng nhịn không được nuốt nước miếng nói như vậy vua hải tặc rô rơ chẳng phải là càng thêm kinh khủng những người khác cũng ý thức được vấn đề này không được ta tốt hưng phấn lý phí lại áp chế không nổi mình nhiệt huyết cắt để mạ gì cho tất cả mọi người rót một ly t r à đợi mọi người đều tỉnh táo lại mới tiếp tục nói tiếp mọi người cũng đều biết rô rơ về sau mắc phải bệnh nan y cái này khiến bụ lễ bị đả kích lớn một lần cuối cùng khiêu chiến rô rơ sau khi thất bại bụ lễ liền thối lui ra khỏi băng hải tặc bắt đầu lại một lần đ ộ hành hai mươi hai năm trước vua hải tặc rô rơ bị xử hình cho rằng cũng không còn cách nào đánh bại rô rơ bụ lệ đã mất đi mục tiêu cuộc sống trực tiếp bắt đầu bạo tẩu đem biển cả q u ấ y đến l o n g trời lở đất hai mươi bốn tuổi lúc hải quân đối bụ lệ phát động lệnh triệu tập bất thường bụt tờ c ồ n gặp lao g i a tử cùng s ẻ n g ỗ củ cũng tham gia vây quét hành động bụ lệ chiến bại bị bắt bị giam tại ìm kẹo đao tầng thứ sáu vừa nghe đến lệnh triệu tập bất thường bụt tờ c ồ n dỗ pin tay liền vô ý thức nắm chặt cắt nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng làm lấy im ắng trấn an mọi người đối với bụ lệ bị bắt cũng không cảm thấy bất ngờ. dù sao gặp c ù n g s ẻ n g ỗ c ũ đều xuất động nếu như vậy đều bắt không được bú lệ như vậy bù lệ sớm liền lên trời chỉ bất quá hiện tại bù lệ tại sao lại tìm đến m ũ dân đoàn không phải hẳn là tại ìm kéo đao sao chẳng lẽ mọi người đoán chừng đều đoán được c u ộ chiến c thượng đ ỉ n h lúc xả bộ cùng dâu đen đại não ìm kéo đao bù lệ thừa cơ trốn thoát cặn ngữ khí ngưng trọng nhìn về phía phi bù lệ tại ìm kéo đao yên lặng tu luyện hai mươi năm thực lực hôm nay sợ là thực đã cùng năm đó dô dơ cơ hồ không xê xích bao nhiêu hắn tìm được mục tiêu mới muốn trở thành siêu việt dô dơ mạnh nhất vua hải tặc cho nên hắn muốn giết chết trên biển hoàng đế hải quân đại tướng các loại tất cả cường giả để chứng minh t muốn giết chết tất cả cường giả để chứng minh đồng bạn chỉ cảm thấy lương phát lệnh cho nên cái này bụ lệ đầu tiên để mắt tới người là ta vì ánh mắt sáng dực toàn thân chiến ý xuất phát cắt liên biết vì có thể như vậy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cường đ i ệ u nói vì lần này tuyệt đối không thể chủ quan bụ lệ không phải dễ đối phó vì lại là mang theo hưng phấn khuôn mặt tươi cười hắc hắc cắt lao sư ta hiểu được hắn muốn làm vua hải tặc vậy thì trước hết qua cửa h ả i của ta đã hắn tìm tới cửa ta không ngại cùng hắn đánh nhau một trận năm đó r ô r ơ có thể đánh bại hắn ta cũng tương tự có thể làm được sẽ trở thành vua hải tặc là ta mới đúng đồng bạn lập tức cũng lộ ra tiếu dung mặc dù trong lòng vẫn như c ũ lo lắng nhưng tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng phi hiện tại phi cũng có cái kia phần thực lực bất quá vì cái gì bù lê môn trước tìm phi đâu cái khác trên biển hoàng đế cũng có thể tìm a t Tì ỷ như dâu đen tên kia thế nhưng là trên đại dương bao la duy nhất tam hệ trái cây năng giả chẳng lẽ không càng có khiêu chiến ý nghĩa ở sộp đưa ra nghi vấn mọi người nghe vậy cũng đều là gật gật đầu ở s ố p lời nói rất có đạo lý dâu đen hoàn toàn chính xác càng thêm đáng giá khiêu chiến dù sao tam hệ trái cây năng lực giả loại sinh vật này hải viên tóm tắt chưa bao giờ có ghi chép bụ lệ chẳng lẽ không có hứng thú hẳn là bởi vì mũ dơm chủ nhà tên tuổi quá thịnh thông minh lò giải thích nói thử hỏi bây giờ trên đại dương bao la ai có thể cùng chúng ta băng hải tặc mũ dơm tranh phong dâu đen tam hệ trái cây cố nhiên kỳ lạ nhưng hắn cùng bít mom liên thủ bại bởi chúng ta lấy bù lệ yêu thích khiêu chiến tính cách khẳng định trực tiếp chọn lựa mạnh nhất đối thủ tới khiêu chiến phí đối lò giơ ngón t bây giờ chúng ta mũ dơm đoàn làm ạ n h nhất vui ha ha vui đối với dạng này thuyền trưởng tất cả mọi người có chút bất lực tuy nói mũ dơm đoàn bây giờ hoàn toàn chính xác danh tiếng t h ị nhất n h nhưng cái này cũng không hề thấy liền là chuyện tốt hơn nữa còn sẽ phiền phức không ngừng b ũ lệ đột kích đoán trường chỉ là cái thứ nhất đằng sau khẳng định còn biết có càng nhiều phiền phức theo nhau mà tới Dô、si. vậy chúng ta liền đi kế tiếp hòn đ ả o các loại b ũ lệ tới vì hăng hái đứng ở đầu thuyền bên trên giơ hai tay hô lờ nói sunny hảo hết tốc độ tiến về phía trước bụ lệ ta chờ ngươi tới khiêu chiến tịch chương bốn trăm chín mươi lão bản n g ư ơ i đã từng cùng bù lệ chia 5 năm năm sao chương bốn trăm chín mươi l ã o bản n g ư ơ i đã từng cùng bù lệ chia 5 năm năm sao thế giới mới nào đó tiểu chấn cả n g ư ơ i khoác áo khoác trải lấy đại bối đầu ngậm s i gà hạ kỳ nam tử đang ngồi ở trên đôn đá xem báo bên cạnh đứng đấy một cái tráng kiện đầu đinh bảo tiêu mister một cái phế vật này mister ba bây giờ lại có thể đánh bại cờ giặc cờ thật là khiến người ta khó có thể tin a đ ầ u cộ đại đem mister ba lệnh treo giải thưởng đưa cho mister một mang trên mặt ý cười mister một tiếp nhận lệnh treo giải thưởng nhìn thoáng qua đối với chín trăm triệu bờ dị số này giá trị cũng là nhịn không được kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới đã từng cộng sự mister ba tại gia nhập mũ dơm đoạn sau sẽ trở nên mạnh như vậy điều kỳ quái nhất vẫn là miss go nerdvê k é ngay cả trái ác quỷ cũng chưa ăn vậy mà đánh bại sơ m u t đơn giản không có thiên lý dầu cổ đại nắm rút mạ gì lệnh treo giải thưởng phía trên chín trăm năm mươi triệu bờ gì đau nhói cặp mắt của hắn cái này hai lúc trước thế nhưng là hắn cá xấu sa mạc cán bộ làm sao làm lúc liền không có mạnh như vậy đâu ngoài ra còn có r o bin lúc trước hay là hắn hợp tác hiện tại cũng là treo giải thưởng bảy trăm triệu đại tặc nói cách khác đi theo hắn dầu cổ đại liền rất suy sau đó cùng mũ dơm phỉ liền sẽ rất gặp may mắn cái này không thể đi đã từng thủ hạ thoát ly không đến thời gian một năm cũng đã đưa thân thế giới mới cường giả hàng ngũ để hắn làm sao chịu nổi mister một mặt không biểu tình nhưng cũng mở miệng nói không hợp t h ó i t h ư ờ n g dầu cổ đại một mặt đồng ý cách thiên hạ chi đại phổ câu này nói xong hai người đều rơi vào trơ m m ặ t bầu không khí mười phần q u ý dị người chung quanh cũng nhận ra dầu cổ đại cả đám đều lẫn mất thật xa e sợ cho chọc giận cái này tàn bạo nguyên sa kỳ bù cái lúc này dầu cổ đại lại nói nghe nói bù lệ tên kia đang tìm mũ dân đoàn ha mũ dân đoàn lần này có phiền thoái chúng ta cũng đi đụng một tham gia n o như ta nói xong lập tức đứng dậy mister một cũng theo thật sát sau lưng lão bản người đã từng cùng b ú lệ đánh qua mister một tò mò hỏi đánh qua chia 5 năm năm dầu cổ đã không có dầu diếm lão bản mạnh như vậy thật hay giả mister một không cần hoài nghi tự mình lão bản ta khả năng đánh không lại mũ dâm phi nhưng sẽ không đánh bất quá b ú lệ mister một không nói xem ra rõ ràng không tin nhưng đã mister một không có tiếp tục nói chuyện dầu cổ đài cũng không tốt trách cứ với lại dầu cổ đ ặ c kỳ thật cũng mười phần mê hoặc năm đó mình bằng cái gì có thể cùng bố lệ chia năm năm coi như mình tự nhận là thực lực không kém nhưng v ũ lệ cái kia hàng thế nhưng là cùng d h ộ i đánh ngang mình đâu có thể nào là d h ộ i đối thủ à. bất quá dầu cỗ đã không muốn nghĩ nhiều như vậy hiện tại hắn chỉ muốn đi xem trò vui thế giới mới nào đó đông đ ả o băng hải tặc tóc đỏ ở đây tụ hội thậm chí hạc ed cũng tại hạc ed gần nhất đến thế giới mới rất tấp nập bởi vì mũ dơm đoàn biểu hiện càng ngày càng sáng mắt để hạc ed có chút r ụ c dịch không chỉ có càng thêm cường đại s ổ d ồ còn có cặt cái này một mực không thể giao thủ đại kiếm hảo hạc ed muốn mượn cớ tranh tài một trận chỉ là hạc ed còn tại khắc chế muốn đợi đến xổ rồ hoàn toàn trưởng thành lại nói mà lần này tìm đến tóc đỏ không thể nghi ngờ là liên quan tới bụ lệ sự tình tóc đỏ bụ lệ tìm tới ngươi tuyển định người ngươi không lo lắng hạc i ẹ t cao lạnh mở miệng ta nói hạ cái ẹt ngươi đây là lo chuyện bao đồng vì mới sẽ không bị bụ lệ tùy tiện đánh bại đâu ngươi nếu là muốn đi nhìn đánh nhau vậy liền mình đi ta hiện tại không thể chủ động đi gặp vì tóc đỏ mang trên mặt men say như vậy phải không vậy ta đi a hạ cái ẹ t nói xong liền không chút do dự đứng dậy rời đi nhìn qua hạ cái ẹn bóng lưng tóc đỏ có chút nhức đầu vớt vớt mi tâm thuyền trưởng thật muốn lo lắng đi xem một chút cũng được bẽ màn hưng hờ nói thôi được rồi vì có hắn nhất định phải phải trải qua sự tình ta không tốt can thiệp huống chi trước đó vừa cùng bách thú đoàn đánh qua các minh đệ còn chưa khôi phục nguyên khí chúng ta không nên cuốn vào tóc đỏ còn duy trì thanh tình bất quá tóc đỏ nhớ tới bú lệ lập tức liền không nhịn được đau răng năm đó ở rô rơ trên t h u y ề n lúc bú lệ thế nhưng là ngược lần cả con thuyền ngay cả g i ữ a ô i đều ép không được đương thời cũng chỉ có thuyền trưởng có thể đủ đem cái này m à quỷ h ạ n g phục nhưng đã nhiều năm như vậy bú lệ thực lực có lẽ trở nên càng thêm biến thái vì đến cùng có phải hay không đối thủ thật đúng là rất khó nói à được rồi ngược lại còn có cái kia c ặ tại hai đánh một hẳn là sẽ không thua a tóc đỏ nghĩ tới đây quay đầu lại thật vui vẻ uống lên rượu đến thế giới mới mộ bị giờ ít cờ cờ bên trên ạ sơ một mặt lo lắng lão cha ngươi nói cái này bú lệ lợi hại như vậy vì có thể là đối thủ sao dâu trắng cười to gu dạ dạ dạ dạ ạ sơ ngươi luôn lo lắng nhóc bú dơm nhưng là thực lực của ngươi lại không bằng hắn a ngươi chẳng lẽ còn muốn đi qua thêm phiền không thành ạ sơ lập tức mặt đen lão cha ai nói ta so phỉ yếu đi ta thế nhưng là các a mắt cô lập tức phá đắm nói thôi đi ạ sơ ngươi thực lực gì mình không rõ ràng sao mấy ngày gần đây nhất ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thêm luyện đi đừng đến lúc đó đi nước quả n ổ mặt tiếp nhạc phụ ngươi bảo lôi bắt quái lại học không được cao cấp hạ kỳ vậy ngươi thật là liền bị đệ đệ ngươi so không bằng a sơ hắn có thể nói cái gì k a k a lo lắng đệ đệ không phải đương nhiên sao bất quá lao cha cùng mát cô nói đúng vì thực lực rất mạnh mẽ chính mình đi qua có lẽ thật đúng là thêm phiền thân là k a k a lại so đệ đệ còn muốn yếu cảm giác thật là mất mặt ta dâu trắng cuối cùng vẫn là k h u y t nhủ a sơ ngươi chớ lo lắng ngũ dơm đoàn thế nhưng là một đoàn song hoàng ngũ dơm vì một người đánh không lại bũ lệ hai người cùng tiến lên còn không đánh lại sao lao cha đều không lo lắng tôn nữ ngươi lo lắng cải rắm tranh thủ thời gian tăng lớn huấn luyện đến lúc đó thật giống mát cô nói như vậy học không được cao cấp hạ kỳ lao cha đập nát cái mông của ngươi À sớ lập tức rụt cổ một cái tranh thủ thời gian tiếp tục mình rèn luyện kể từ cùng ngũ dơm đoàn sau khi tách ra cảm giác mát cô cùng lao cha bắt huấn luyện của hắn tóm đến càng nghiêm a cải đồ bitmom cùng dâu đen tự nhiên cũng thu vào bú lệ tình báo trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng rẻ cho dù là cải đồ cũng là như thế cái này bú lệ thế nhưng là người quen biết cũ a bất quá gần nhất ba người bọn hắn tại co đầu g ú t cổ cũng không tính xuất hiện tại đại chúng trước mặt cho nên chỉ p h ả i người tiến đến q u a n chiến bọn hắn muốn trước tiên biết thắng bại hải quân bên này tự nhiên cũng thu vào tin tức ý nhìn thấy ạ k ẹ nù dục dịch dáng vẻ lập tức có muốn rút lui tâm tư quả nhiên ạ k ẹ nù nhìn lại buộc xác lino ngươi nói nếu như chúng ta phái người đi q u a n chiến các loại bủ lệ cùng mũ dơm phí lưỡng bại cầu thương lúc thừa cơ xuất thủ có khả năng hay không thành công ý lập tức nói xa cạ dù k i nguyên soái ta cho rằng đây không được a ngươi nói một chút chỗ đó không được mũ dơm đoàn những người khác cũng tại đánh lén mũ dơm vì khẳng định không cách nào thành công à kẻ đủ đối đáp án này không ngạc nhiên chút nào vì vậy tiếp tục nói ra cái kia nếu như chúng ta không đối mũ dơm p h í xuất thủ mà là đối bụ lệ xuất thủ đâu t r ă c h n mươi mốt buộc x ắ c lino ta muốn cho làm nhiệm vụ người phê tiền thưởng t r ă c h n mươi mốt buộc x ắ c lino ta muốn cho làm nhiệm vụ người phê tiền thưởng bụ lệ là độc hành hiệp tại cùng mũ dơm p h í ác chiến về sau khẳng định không có bất kỳ cái gì giúp đỡ nếu như đến lúc đó thừa cơ đánh lén hẳn là có thể cầm xuống bụ lệ đây tuyệt đối là một cái công lớn a bất quá í cũng không muốn chân chạy loại sự tình này tốn công mà không có kết quả với lại b ụ lệ loại kia tên điên không chừng sẽ cùng ngươi liều mạng đến lúc đó báo đ ắ p không được thai nạn lao động đi không được đi không được à x a cạ dù kỳ nguyên x o á i lao phu gần nhất có chút bận điệu buộc xã l i n o lần hành động này rất vất vả ta cảm thấy có thể cho ra nhiệm vụ sĩ quan xin một nhóm tiền thưởng với lại mức không thể thấp ngươi cảm thấy thế nào a kẽ nù đột nhiên mở miệng đánh gãy ký r ử i nói ký lập tức xứng sở kinh ngạc nhìn về phía a kẽ nù trên mặt lộ ra vẻ không thể tin lúc nào a kẽ nù sẽ hào phóng như vậy a kẽ nù lúc này lại nói vất quá buộc xã l i n ô gần nhất tương đối bận rộn vậy ta liền phải ỉ sổ đi qua đi l ấ y ỷ sô thực lực đánh lén chỉ là bú lệ không nói chơi đến lúc đó ta tự mình cho ỷ sô phê tiền thưởng lần này ý trực tiếp một lệ được rồi trước kia ta làm nhiệm vụ thế nào không có cái này chuyện tốt đâu hiện tại là đang chơi ta phu gì t o ra ỷ sô cũng m ở miệng hô h ô vậy thì thật là đa tạ nguyên soái bất quá ta cảm thấy lần này hẳn là hai cái đại tướng cùng một chỗ càng có bảo hộ dù sao bù lệ là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm cẩn thận một chút cũng là chuyện đương nhiên với lại thế giới mới bên kia ta cảm thấy có lẽ vẫn là có một cái đại tướng trấn thủ tương đối tốt lần này đi thế giới mới ta sẽ tạm thời chú đóng ở giờ dỉ sợ xạ Ý、lập tức cho phụ dì tỏ ra ỷ số lộ ra một cái làm tốt lắm biểu lộ bất quá phụ dì tỏ ra ỷ số không thể nào thấy được chỉ nghe ký nói tiếp ỷ số nói đúng lần này liền từ lao phu cùng ỷ số cùng đi chứ vũ lệ quá mức nguy hiểm vì có thể đem nhất cử bắt được hai cái đại tướng là nhất định một bên sẻng gỗ cụ tờ s u g u trung tướng ô n ý cũng mộ dạng mạ c ả gì bọn người lập tức cũng n h ị n không được mắt trận trắng ít đ ạ i tướng vẫn là như cũ a a kẽ đủ cơn mắng được rồi được rồi tranh thủ thời gian lên đường đi nếu là bắt không được người hai mươi tiền thưởng đều không có kỳ cũng không để ý ạ kẹn đu lời nói n ắ m ở phụ gì tỏ ra ỷ sổ bả vai liền hướng bên ngoài đi không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ nhiều thân cận đâu về phần giải hữu cựu dọa da mã ki lúc này một mặt ưu buồn ngồi tại vị trí của mình cảm giác bị bài xích giải hữu cựu danh h ả i quân cao t ầ n g lại còn chơi lạnh bạo lực thật là khiến người ta im lặng các loại kỳ d ứ cùng phụ gì tỏ ra vừa đi một cái khác để tài thảo l u ậ n lại bị xách ra a kẹn đu nói đọ phật l à m g mỹ n g ộ cùng chị vồn bị bắt về sau sai kỳ bù cai lại có lỗ hỏng với lại bảo chúa cù mạ cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm sắc kỳ bù cải chức vụ hôm nay chúng ta liền đến thương lượng một chút hẳn là tuyển người nào tới bổ sung lời này vừa ra toàn bộ văn phòng đều trầm m ặ t xuống a kẽ nù cũng rất bất đắc dĩ bản thân hắn kỳ thật cũng phi thường chán ghét cái này chế độ nhưng bây giờ chính phủ thế giới bên kia không hé miệng hoàn toàn không có hủy bỏ ý tứ ngược lại muốn hắn bổ đủ saki bù c ả i cái này khiến hắn cũng là mười m phần phẫn nộ cùng một lần dầu sen goku nói khẽ sa k a du ki ngươi đẩy ra ý sổ cũng là nguyên nhân này a kẽ nù gật gật đầu ý sổ đã từng cho ta chỉnh lên hủy bỏ saki bù cái chế độ xin văn thư nhưng bị ta tạm thời đẻ xuống chính phủ thế giới bên kia còn không có khả năng đồng ý bây giờ trên đại dương bao la là sáu hoàng các h cục chỉ bằng vào hải quân không cách nào cùng nhiều như vậy trên b i ể n hoàng đế chu toàn sai kỳ b ủ các chế độ nhất định phải giữ lại s e n gỗ củ cùng tờ suzu trung tướng cũng thở dài sai kỳ b ủ các chế độ tương đương với hải quân xỉ n ụ nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tiến h à n h tiếp bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng dạng này sẽ không đối ý sổ tạo thành quá lớn đạo kích nếu như ý sổ bởi vậy giờ trước tuyệt đối là hải quân nhất tổn thất lớn g i i u c ự d ạ quý lại n ú n nhún mai nói nếu là chính phủ thế giới quyết định chúng ta kiên quyết ủng hộ chính là từ đâu tới nhiều như vậy chất vấn cùng phản đối nếu như ỷ số không đáp ứng để hắn đi chính là đám người nghe vậy lập tức cũng nhịn không được mắt trận trắng cho nên nói quan niệm của ngươi cùng chúng ta không hợp a ngươi tuyệt đối chính nghĩa là xây dựng ở liếm tiên long nhân cùng chính phủ thế giới phía trên nhưng chúng ta lại không phải chúng ta mặc dù không thể không bảo hộ tiên long nhân nhưng lại cho rằng tiên long nhân là heo không muốn đi liếm bọn hắn cái này cũng là mọi người càng ưa thích ỷ số nguyên nhân ỷ số chính nghĩa m ộ ư ơ i phần thuần túy để cho người ta m ộ ư ơ i phần kính phục hội nghị tiếp tục tiến hành nhưng là thảo luận lửa này cũng không thể chọn lựa ra tốt nhân tuyển bởi vì lỗ hổng quá lớn trong lúc nhất thời cũng tìm không đủ đủ nhiều cùng đủ mạnh nhân vật đến không có cách việc này chỉ có thể tạm thời gắt lại mấy ngày thời gian bên trong rất nhiều người đều hội tụ thế giới mới với lại đều hướng phía mũ dơm đoàn phương hướng mà đi mũ dơm đoàn không có tận lực che giấu hành tung thoải mái đi tới người hưu tâm chỉ cần hơi dùng tiền liền có thể t h a m dò được bất quá cũng không phải ai cũng biết bụ lệ muốn tìm mũ dơm đoàn tin tức càng không phải là ai cũng dám đi xem náo nhiệt mũ dơm đoàn cân nhắc đến phì muốn cùng bú lệ chiến đấu cuối cùng vẫn là chuyên môn tìm một tòa hoang đào dừng lại sau đó chính là cho phì chuẩn bị đại lượng thức ăn xem như một loại chuẩn bị chiến đấu chỉ cần phi ăn uống no đủ liền xem như hoàn toàn làm xong chiến đấu chuẩn bị chỉ bất quá mũ dơm đoàn mới vừa ở hoang đảo dừng lại một ngày liền phát hiện lục tục no ngoe có người đến tới trước chính là hạ cậy s sau đó lạc dầu cô đã cùng mister một về sau còn có rất nhiều người xa lạ đoán chừng đều là các thế lực lớn phái tới quan chiến hoặc là có mục đích khác để mũ dơm đoàn ngoài ý muốn chính là sai t i ý ổ cùng leo bọn hắn cũng tới mặc dù phi không có đáp ứng bọn hắn trở thành phụ thuộc nhưng bọn gia hỏa này lại tự tiện làm tiệu đệ hơn nữa còn vì hiểm hộ mũ dơm đoàn mà công kích và quốc phi nhìn thấy bọn hắn đã cảm thấy sọ não đau bất quá trước đó tiến công vạn quốc đến cùng cũng là hào ý của bọn hắn vì không thể không l ĩ n h chuyện này thế là liền mời bọn hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu xem như một loại đắc tạng hạ k ẹ t uống rượu không cắt ngược lại là chủ động cùng hạ k ẹ trò hỏi tốt không nghĩ tới luôn luôn cao ngạo hạ k ẹ t vậy mà trực tiếp đáp ứng đi tới đem h ắ c đ a o ứng i tới đem xuống không chút khách khí ngồi vào vị trí xô dầu cùng lọ cũng nhìn không được nắm chặt c h i đ a o trên thân xuất phát lấy chiến ý bất quá hạ k ẹ t lại chỉ là lường hai người một chút một câu cũng không nói tạ xỉ gỉ thì là gắt gao nhìn chằm chằm hạ kẽ trên đời chỉ có mười hai thanh cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất loạn lưỡi đao nặng hoa đ i n h tự được vinh dự thế giới mạnh nhất hát đao giọt dị hát én nghe vậy ánh mắt cũng rơi vào tạ s ỉ ghi trên thân đồng dạng trọng điểm chú ý tạ s ỉ ghi bên hông ba thanh kiếm đại khoái đao sơ s、si. ỉ còn có gì họa ra mò nổ cạ sủ cùng xỉ cụ t ổ i con nhỏ vậy mà có được ba thanh mẹ đ y tổ ngược lại là ta xem nhẹ ngươi tạ s ỉ ghi ngươi đánh bại chặt l ọ p thẻ ạ mản sự tình ta cũng đã nghe nói ngươi cũng là không sai người kế tố a hát khó được nói nhiều lời như vậy bất quá tạ xỉ g h lại nói kỳ thật ta còn có cái khác đao d i họa giả mỏ n ổ rủ bạn xì、si、di trước đó tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc bị xạ bị xạ bị no mi làm hư còn có vừa đánh bại ạ mạn đoạt đến mẹ tổ s ì rồ chương 492. t i ể u quỷ n g ư ơ i so rô rơ còn kém xa lắm đâu chương 492. t i ể u quỷ n g ư ơ i so rô rơ còn kém xa lắm đâu đao bị năng lực giả thì hỏng chỉ có thể nói rõ ngươi không có thực lực ngay lúc đó thực lực của ta xác thực không được bật sổ, sổ cụ cũng mười phần non nớt nhưng bây giờ ta sẽ bảo vệ tốt đao của ta a chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy ta nhất định có thể có đúng không nhìn không ra ngươi cường ở nơi nào t ạ sĩ ghi bị hạ cái s lời nói nghẹn đến không được hoàn toàn không cách nào phản bác bởi vì so với hạ cái s n ă n g điểm này thực lực căn bản vốn không đủ nhìn nói là muốn bảo vệ mình đau có chút nói khoác không biết ngượng s ô dỗ nhìn không được hộ vợ quần ma thượng t yến ui ui ui hạ cái s ngươi cũng không thể khi dễ chúng ta mũ rơm đoàn thuyền viên a không phải ta hiện tại cùng ngươi đánh một chầu như thế nào lọ trên tay quỷ khóc cũng là hơi ra khỏi vỏ con mắt cũng nguy hiểm chằm chằm vào hạ cái s hạ cái s chỉ là bình tĩnh uống rượu các ngươi còn không phải là đối thủ của ta luyện thêm một chút ta chẳng qua nếu như c ặ t nguyện ý so tài lời nói ta cũng sẽ rất chờ mong c ặ t chỉ là ngáp một cái căn bản vốn không nói tiếp một bên khác mạ dị tự mình cho dậu c ô u đã cùng mister một đưa một chút bánh mít quy tiểu ba cũng đi theo cho rót hai chén đặt dị l ì n h tiểu ba hỏi nguyên l ã o bản mister một các ngươi đây là tới q u a n chiến nguyên l ã o bản đây là cái gì quỷ xưng ơ hô dậu c ô đại mặt đen mister ba ngươi cùng miss gỗ ấn đơn luyện hiện tại thật sự là tiền độ a làm sao trước kia tại bạ rỗ quẹt không có tốt như vậy biểu hiện đâu tiểu ba bình tĩnh đầy một cái tính mắt bởi vì trước kia hoàn toàn chính xác yoga không tới mũ dơm đoàn về sau có c ặ t lao sư nghiêm khắc dạy bảo thật sự nếu không mạnh lên lời nói vậy liền quá phế vận À, nếu như nguyên lão bản muốn gia nhập mũ dơm đoàn ta cũng có thể rất tiến bất quá đoán chừng phỉ thuyền trưởng sẽ không đáp ứng dù sao hạ l à bạ tạ sự tỉnh còn rõ mồn một trước mắt mister một nghe không nổi nữa thanh âm nguy hiểm nói mister ba ngươi bây giờ tiền độ a dám cùng l ã o bản nói như vậy tiểu ba lại buông buông tay dù sao hắn là nguyên lão bản giới chức nhân viên tự nhiên không cần nhìn hắn sắp mặt với lại gia nhập mũ dơm đoàn sau ta mới biết được ta tại bạ rồ quẹ một lúc bất quá là nhân viên nhưng là tại mũ dơm đoàn lại có thể là đồng bạn ta không hề bị đến chi phối mà là nhận đến tín nhiệm bảo hộ cùng ý lại dầu cổ đại lập tức s ư ớ n g sở kinh ngạc nhìn tiểu ba nửa ngày đại khái là không nghĩ tới tiểu ba vậy mà nói ra lời như vậy xem ra mister ba thật triệt để thay đổi a m ã dì lại đem bánh bq í c h u y đẩy về phía trước đẩy mister không mister một ăn bánh bq í c h u y t ố t là tiểu cô nương này giống như vẫn là như cũ bất quá đối mặt dầu cổ đại có thể bình tĩnh như thế không chỉ là lương tượng ngũ hàng o đơn giản như vậy mà là có đủ thực lực dầu cổ đại cùng mister một lít nhau đưa tay cầm lên bánh bq v ề phần phì vì, vì sao không để ý đến dầu c ô đại đó là bởi vì không có tất yếu để ý tới với lại đã có tiểu ba cùng mạ gì tự mình ra mặt vì cũng lười đi quản lại qua một ngày hải quân quân hạm vậy mà cũng đến phụ cận cái này khiến rất nhiều người đều khẩn trương lên nhưng mà mũ dơm đoàn vẫn không có muốn rời khỏi tòa đảo này ý tứ dù là biết quân hạm bên trên có hai cái hải quân đại tướng cũng không có động tiếp tục yên lặng trở lấy thằng đến một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tất cả mọi người ngừng hô hấp chỉ thấy cái kia chiếc trên thuyền nhỏ một người mặc thời đại trước quân trang mang theo che thai che đậy tráng kiện nam từ thẳng tắp lấy thân thể đứng thẳng chỉ là nhìn cái này bên ngoài. liền có thể cảm nhận được đập vào mặt áp lực rất nhiều người đều bởi vậy có một loại ngạt thở cảm giác đệm ô n hầy đũ lát vũ lệ hắn vậy mà thật tới mũ dơn phì cũng đang chờ hắn lần này là thật muốn đại chiến một trận trình diện người vây xem đều là nghị luận âm ý có người nhịn không được nuốt nước miếng có người lại mặt lộ vẻ hưng phấn tóm lại đều tại chờ mong chiến đấu kế tiếp vũ lệ nhìn thoáng qua cách đó không xa bồi hồi quân hạng cũng nhìn thấy quân hạng bên trên ký sức cúng phù gì tỏ ra chỉ là h ừ một tiếng phù dị tỏ ra ỷ sô trầm giọng nói ta cảm ứng được mãnh liệt sắc ý người này mượi phần kính khủng trên người mù hẳn là một cái giết người vô số đại ma đầu ý thu hồi cà lơ phất phơ biểu lộ t r ỉ n h trọng gật đầu không phải làm sao xưng là đệ mòn h ầ y đâu gia hỏa này thật sự là thật là đáng sợ bú lễ lại nhìn hạ cái e cùng dầu cổ đại một chút tại dầu cổ đại trên thân nhiều ngừng một giây năm đó cùng dầu cổ đại vì cái gì chia năm năm đến nay chỉ có hắn biết nguyên nhân nhưng là hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào với lại bây giờ hắn sẽ không đem dầu cổ đại để vào mắt v ề p h ầ n hạ cái e gia hỏa này tự nhiên cũng tại đi săn trên danh sách nhưng không phải hiện tại cuối cùng bú lễ ánh mắt rơi vào mũ rơm nhóm trên thân t r ọ n g điểm là rơi vào cắt cùng phi trên thân hai người này cũng là tất phải giết người đặc biệt là mũ rơm phì cái này vương nghiện thiếu niên hắn muốn xem thử thiếu niên này đến tột cùng cường ở nơi nào đủ lát bu lệ p h í lại đột nhiên mở miệng bắt lên nháy mắt ta gọi mọ kỳ j ê n phi là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân ta biết ngươi cũng muốn làm vua hải tặc muốn siêu việt r ô r ơ nhưng là ở trước đó ngươi muốn trước đánh bại ta chờ ngươi rất lâu tới đi hoa toàn trường xôn xao không nghĩ tới đây là chắn vua hải tặc tên tuổi một trận chiến trốn ở không trung mọt gẳng hưng phấn đến cùng tiếu h á n đ ạ g nghị kỵ muốn làm sao viết về sau báo đạo cái này sẽ là tự mình thân văn xã độc nhất vô nhị báo đạo bú lệ ngay vậy lập tức niết miệng cùng thiếu ha ha ha ha. tiểu quỷ ngươi có chút ý tứ cũng đầy đủ hạ kỳ nhưng là ngươi so dô dơ còn kém xa lắm đâu hôm nay ta tất xác ngươi sau đó giết sạch mũ d â m đoàn cái gọi là trẻ tuổi nhất hoàng giả cũng bất quá phụ dung sớm nợ tối t à n chờ một lúc chớ để cho đánh cho khóc nhẹ nói nhảm quá nhiều có đánh hay không không đánh liền lăn vì nổi giận gầm lên một tiếng hạ ù xô cù hạ kỳ lao thẳng tới bú lệ điên cùng cười to đồng d ạ n g mở ra mình hạ ủ sổ cụ hai đạo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tại giữa không t r ù n g kích lập tức khiến cho toàn bộ hoang đảo đều chấn động bắt đầu mặt biển cũng lăn lộn không ngừng phản phất một giây sau liền muốn bộc u phát biển động cặn mau đem tất cả mọi người hộ tống đến trên thuyền đem chiến trường ngừng lại tiếp x u ố n g sẽ là kinh tế h đại chiến muốn trốn xa một chút tài năng gây xem áp quá gần sẽ chỉ ảnh hưởng hai người quyết đấu làm bất quá c ặ t vì phòng bị người h ư u tâm đánh lén tự nhiên cũng âm thầm phóng xuất ra màu đen tiểu kiếm trọng điểm ở chỗ bảo hộ phi đương nhiên hiện tại vừa mới khai chiến ai cũng sẽ không lốc đến bây giờ liền bắt đầu đánh lén Giang giác. màu tím lôi đình bị hạ ủ sổ cụ trùng kích chấn đi ra ầm ầm toàn bộ hải vực phảng phất tại đứng trước t ậ t thế vì cùng bù lệ mặt đối mặt vừa mới bắt đầu liền là hạ ủ sổ cụ trùng kích không ai n h ư ờ n g a i với lại đều t ạ i l i ề u mạng c h u y ể n v ậ n hoang đảo yếu ớt phảng phất một giây sau liền sẽ bị xé nát để mọi người cũng nhìn không được cả người toát mồ hôi lạnh ghẽ ở xi、si、c u ộ t gõ mù gõ mù dẹ t gạt linh vì trực tiếp mở ra ghẹ ở xi、si、c u ộ t hình thức thử d ò xét một chiêu thẳng đến bù lệ mặt chương bốn trăm chín mươi ba nhóc mù ơ m ngươi tại dính dính tự thì sao chương bốn trăm chín mươi ba nhóc mù ơ m ngươi tại dính dính tự thì sa thịt màu hồng bàn tay tốc độ cực nhanh trước mắt đã đến bù lệ trước mặt bú lệ một quyền đôi đi lên chỉ nghe phịch một tiếng đã kích cường liệt đợt trong nháy mắt quyết tán tay của hai người cũng bị đồng thời bắn ra cùng nay đồng thời hai người hạ ủ sổ cụ đều thu về ánh mắt sáng rực c h ầ m c h ầ m vào đối phương ha ha ha không sai hạ ủ sổ cụ không biết ngươi có thể hay không khiến ta thất vọng bú lệ miệng cười nói nói ít nói nhảm lên bờ đến đánh v í lại là lộ già không kiên nhẫn bú lệ cũng không chỉ hoãn trực tiếp từ nhỏ trên thuyền nhảy lên một cái rơi vào trên đảo lúc trực tiếp ném ra một cái hô sâu v ừ a n g n g đầu liền thấy phỉ v ọ t lên bất quá cũng không phải là đánh lén đây không phải đánh lén tốc độ đây là phỉ không kiên nhẫn bù lệ lề mà lề mề gõ mù gõ mù phun một cái khí con dấu thịt màu hồng cao su chân bay thẳng bù lệ phần bụng nhưng mà bù lệ lại chỉ là đem cánh tay trước người chặn lại liền thành công đem phỉ công kích ngăn lại mà bù lệ thừa cơ p h ó n g tới phỉ quả đấm to lớn đã đến phỉ mặt một giây sau ẩm vang đem phỉ đã bay còn chưa kịp cao hứng phần bụng cũng bên trong một cái cao su chân lập tức cũng hướng về sau trượt cách xa mấy mét hai người đều không có sử dụng hạ kỳ bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ đều một điểm không cần chỉ là đơn thuần so đấu lấy n ụ c thân lực lượng chẳng qua trước mắt xem ra tựa hồ tương xứng hai người đều là không nói một lời lần nữa hướng đối phương phóng đi bú lệ tiếp tục xử suất mình bình á c quyền man phi thì là ghẹ ở x ĩ cột cao su chiêu thức thay nhau ra trận cùng bú lệ đánh cho có đến có vệ không phải ngươi đem ta đ đe ư ợ bay chính là ta đem ngân ư lệ ngược lại dạng này quá trình trực tiếp kéo dài nửa cái giờ đồng hồ rốt cục tại một kích cuối cùng so đấu phía dưới hai người đều hướng về sau bay ngược vì tại rơi xuống đất lúc cũng hủy bỏ ghẹ ở sĩ cột xem ra không cần hạ kỳ còn hí lại nở không chết ngươi ngươi rất lợi hạ nha vụ lệ vì trên mặt lại hưng phấn vô cùng ha ha ha n g ư ơ i cái cao su h ố n tiểu tử mới là xem ra không cần hạ kỳ đều đánh không thương ngươi vụ l ệ lại lộ ra vẻ hài lòng người quan chiến đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt tất cả mọi người nhìn ra hai người là đang thử tham dò chiến đấu mới vừa rồi ngay cả hạ kỳ đều vô dụng bất quá cho dù là không cần hạ kỳ t h ị t này đấu tranh chiến đấu cũng là đủ kịch liệt đoán chừng rất nhiều cái gọi là siêu tân tinh đều không tiếp nổi hai người này bất luận cái gì mật quyền thân thể của hai người lực lượng đã cực kỳ c ư n g hãn c ắ t lão sư cái này giống như không chỉ là thăm dò đơn giản như vậy a lò tự a hồ nghĩ tới điều gì cái khác đồng bạn cũng nhìn qua tự a hồ không lớn lý giải lò ý tứ hoàn toàn chính xác không chỉ là thăm dò đâu xô dộ cũng nhìn ra tiết tấu của chiến đấu tự a hồ bị phi mang theo mà bù lệ tự a hồ cũng tận lực để phi mang tiết tấu mang tiết tấu ý gì các nhìn thấy mọi người ngây thơ biểu lộ đành phải kiên n h ẫ n giải thích từ phi phóng thích hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bắt đầu bù lệ liền cố ý phối hợp về sau vật lộn là p h chưa ai dùng qua hạ kỳ bù lệ cũng đi theo không cần vì là muốn ở mọi phương diện đều thắng qua bù lệ mà bụ lệ tựa hồ trong nháy mắt hiểu rõ phi ý nghĩ thế là cũng thuận phi tiết tấu đến đồng dạng cũng là muốn ở mọi phương diện đánh phục phi nguyên lai、like、là dạng này mọi người bừng tỉnh đại ngộ không nghĩ tới chiến đấu phi còn muốn nhiều như vậy đâu dị b ệ cũng nói tiếp đúng là như thế vất quá hai người hạ ủ sổ cụ cơ bản ngang tay vật lộn cũng cơ bản không có ai chiếm thượng phong tiếp xuống liền nhìn song sắt hạ kỳ cùng trái cây cường độ đám người ngay vậy sắc mặt cũng đều trở nên càng thêm nghiêm túc mặc dù tin tưởng phi nhưng bụ lệ là băng hải tặc dô dơ người còn là tu luyện nhiều năm như vậy cường giả phi muốn chiến thắng đối phương đoán chừng thật không dễ d lúc này vì một đôi cánh tay bên trên bao trùm lấy bật sổ sổ cụ bay s o n g phòng thủ tư thế bú lệ thấy thế cũng không k h á c h khí một cước đạp nát mặt đất cả người như do tác động dạng nhào tới phía trước mặt quả đấm to lớn quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ đánh vào phía i a o nhau trên hai tay vì chỉ cảm thấy kinh khủng lực đạo đánh tới nhưng hắn trung bình tấn lại cường thế c h â m ổn một giây sau cả người lập tức hướng về sau cấp tốc trượt mặt đất đều ấ t đ bị cậy ra hai đạo thật sâu vết tích vì liếc qua mình cánh tay phát hiện cánh tay thượng đô bốc lên k h i đen với lại ẩn ẩn có chút đau từng cơn có thể thấy được bú lệ công kích là cường đại cớ nào bất quá phi đại khái xác định đối phương bật sổ sổ cụ cầm độ khỏe miệng lập tức lộ ra t h i ế u dung dạng này bật sổ sổ cụ mình có thể đánh bại ngươi tại dính dính tự hỉ hạ nhóc mũ r ơ m bất quá đây chẳng qua là ta bình thường nhất một chiêu công kích ngươi cho là mình có thể bảo vệ tốt cũng đã rất giỏi sao bú lệ một mặt trào phúng sau đó lại độ v à o lên nằm đấm lại lần nữa tới bất quá lần này phi lại không đón đỡ đối phương nằm đấm mà là thân thể một bên thành công né tránh bú lệ xứng sở trong nháy mắt cũng hiệu phi ý tứ sau đó xong quyền cùng lên điên cuồng từ từng cái phương hướng nện hướng phi nhưng mà vì căn bản vốn không hoàn t h ủ không phòng ngự mà là không ngừng né tránh vô luận bú lệ công kích bao nhanh vì đều là một quyền không t r ú n g thì ra là thế n g ư ờ i kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ thật đúng là ưu tú a bú lệ nếp miệng cười cười cái này mũ d ơ n phì thật đúng là không có để hắn thất vọng không chỉ có là hạ ụ sổ cụ hạ kỳ đủ mạnh nhục thân kẻ b ù n sổ cụ đều cực kỳ bất p h ẳ m chính là cái này trái cây năng lực tự hồ không đại sự không biết bật sổ sổ cụ cường đ ộ như thế nào nếu như chỉ có nếu như vậy vậy liền có thể cùng tiểu tử này nói tạm biệt vì né tránh lường này bắt được một cái cơ hội cao su quyền đầu hướng về phía trước nghệ một phát đúng là chính giữa bú lệ bà vai với lại bú lệ còn bị đánh trúng hướng về sau bay đi giữa không còn lật ra lăn lộn mấy vòng mới thành công rơi xuống đất lần này bú lệ n g o à i ý muốn đến cực điểm ngươi kẻ b ù n sổ cụ vậy mà đã có thể dự phán tương lai một giây hơn nữa còn sẽ bật sổ sổ cùng ngoại phóng bú lệ một mặt kinh h ỉ ha ha ha ha xem ra vẫn là ta xem thường ngươi nhóc bú rơm t u ổ i con nhỏ liền có thể để tam sát hạ kỳ đạt tới loại trình độ này ngươi thật sự có thực lực sư hoảng xem ra lần này chiến đấu tuyệt đối sẽ mười phần vui sướng nhưng là chút thực lực ấy so với dô dơ nhưng còn kém xa lắm đâu y miệng p h i ề n chết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều không hiểu sao vì cũng rất không thích đối thủ tại trong chiến đấu múa mép khô môi tức giận đánh g h y bù lệ lời nói lần nữa khởi động ghẹ ở xì cuộn một chiêu d ẹ t gạt lỉnh bắt đầu điên cuồng bàn phá phanh phanh phanh phanh phanh phanh d ẹ t gạt lỉnh không chỉ có tốc độ cực nhanh với lại lực lượng thập phần cường đại ngoài ra còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ quanh quanh đồng thời còn có phí kẽ bùn sổ cụ dự phán người bình thường căn bản trốn không thoát không tiếp nổi ma quỷ hình thái b ú lệ đem t ự thân c ù n g h ạ kỳ kết hợp, cả n g ư ờ i trở nên m ư ờ i p h ầ n dữ t l n p h ả n phất địa n g ụ c t ớ i ác q năm đó thật k cùng hổ loại người hầy. Chỉ thấy bú lệ thật nhanh đánh ra nằm đấm.、Không、nghĩ tới mỗi một này đ chia su năm đầu năm g sao t chương bốn trăm chín mươi đấm va c h bốn lão bản người năm đó thật cùng loại người này chia năm chương 494. Lão bản, người năm, năm sao bú lệ cái này ma quỷ hình thái mười phần cường đại thông qua đem hạ kỳ cùng tự thân kết hợp khiến cho lực lượng cùng tốc độ đạt được tăng lên cực lớn lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người hai người đối quyền lửa này g duy lại dần dần k ế t lực mà b ú lệ công kích lại tại tăng cường duy sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn biết mình thoạt nhìn thua b ú lệ nửa bậc mà b ú lệ hiện tại trạng thái s ắ c thực cực kỳ cường đại không bao lâu duy dẹt gặt lình đến cùng bú lệ bắt được cơ hội này hướng về phía trước sông lên nắm đấm lập tức nện ở duy trên mặt duy lập tức phun máu bay rớt ra ngoài nhưng mà l ư ỡ trong lòng hiếu thắng quả thực là một cất bước ra g miệng cũng đã cắn nát ngón tay cái điên c u ồ n g thổi hơi g h e ở thất hồn thơ s è n cao su quyền đầu lập tức bành trướng to lớn đồng thời g h e ở xỉ cột cũng còn không có giải trừ tốc độ không thay đổi lực lượng lại nổ cao gấp đôi gõ mù gõ mù phun một cái khí cự nhân chi thương to lớn vô cùng cao su quyền đầu c u ố n quanh lấy hạ kỳ một giây s a u đã đến bù lệ trước mặt bù lệ còn không có phản ứng kịp l i ề n bị cự nhân chi thương đ ậ p bay cả người bay vào hoang đ ả o nội bộ một đường n g h đức không biết bao nhiêu đại thụ cuối cùng đính vào trên một tảng đá lớn phi vì một ngụm nổ ra miệng bên trong huyết dịch vừa rồi bú lệ một quyền kia thật đúng là đủ kính kém chút đem hắn đánh cho mê muội cũng may hắn đủ mạnh mẽ không phải liền thật thua trên tảng đá lớn bú lệ đem mình rút ra đồng dạng ho một n g ù máu nhét miệng phát ra l ạ n h lạnh tiếng cười sắc mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn vừa rồi nhìn như hắn thắng phi nửa bậc nhưng phỉ đột nhiên một chiêu lại vịn trở về thật nếu nói bú lệ cảm thấy mình còn ăn một đ i ể m thua t h i ệ t bất quá càng như vậy bú lệ thì càng hưng phấn tại ỉm kẹo đau hai mươi năm tu luyện để hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn cùng cường giả chiến đấu chỉ bất quá sau khi ra tù gặng phải đều là kẻ yếu. Nguyên bản hắn còn trướng mắt v ì cùng dâu đen thậm chí ngay cả tóc đỏ cãi đ ồ bít mông đều trướng mắt cũng chỉ có dâu trắng để hắn b ộ i p h ụ dù sao dâu trắng năm đó là duy nhất cùng dâu dơ ngang tải ngang sức r a hỏa nhưng mà dâu trắng g i ả bú lệ cảm thấy đi đánh thắng dâu trắng cũng không có gì ý tứ thế là muốn trước tiên đem còn lại năm cái hoàng đế trước hết g i ế t lại nói đầu tiên chọn chúng tự nhiên chính là gần nhất danh tiếng thịnh nhất mũ d â m p h i bú lệ vốn cho là mũ d â m p h i dạng này xấu hầu tự khẳng định một quyền liền có thể lánh ngã nhưng hiện tại xem ra là hắn nhìn lầm hai người phi ngươi tới ta đi so đấu chính là thể phách thể thuật cùng song sắt hạ kỳ bất quá vì nhiều một hạng trái cây năng lực về phần bú lệ tựa hồ tạm thời không có ý định sử dụng gạ xạ gạ xạ no mi năng lực người vây xem nhìn trận mắt hốc h ồ m hiển nhiên chiến đấu như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết a nha a nha hai người này thật sự là thật là đáng sợ quân hạ bên trên kỳ dư nhịn không được dùng miệng đầu thiền cảm khái hoàn toàn chính xác hai người đều là cái này biện cả đỉnh tiêm thực lực hai ta liên thủ đều chưa chắc có thể bắt lấy bọn hắn bên trong một cái phu dì tỏ ra cũng là sắc mặt nghiêm túc phu dì tỏ ra mặc dù nhìn không thấy nhưng là hắn kẻ bủn sổ cụ có thể cảm giác hết thảy so với những người khác nhìn đến càng rõ ràng hơn lũng mai, cho nên mới cần chúng ta thừa dịp bọn hắn lưỡng bại cầu thương lúc xuất thủ a mặc dù có chút không đạo đức nhưng hải quân không cần đối h ả i tặc d i n g đạo đức chỉ có bắt những này người cùng hung tức áp b i ể n cả tài năng nên đón hòa bình phù gì to dạ không có phản đối mà là nắm chặt trượng đao trôi đao tùy thời tốt nhất xuất thủ chuẩn bị một bên khác r â u cổ đ à i cũng một mặt đen trầm nhìn xem chiến đấu m r một không hiểu phong tình mà hỏi lão bản ngươi năm đó thật cùng loại người này chia 5 năm năm r â u cổ đã im lặng lường cái này đầu đinh một chút cứng rắn giải thích đó là tự nhiên bất quá hai mười mấy năm qua đi vụ lệ so ta lớn lên nhanh hơn một chút không được sao đương nhiên có thể m í một tựa hồ không có phát hiện lão bản sinh khí đồng dạng tiếp tục x â y x ư ơ ngon n g lành con chiến dầu cổ đã thật nghĩ chụp ra hỏa này tiền lương bất quá n g ấ m lại lại từ bỏ mình bây giờ chỉ có một cái nhân viên bà dầu quẹt thật sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa cho nên cái này nhân viên vẫn phải c h â n quý không phải nếu như mister một cũng đi vậy mình thật là người cô đơn nghĩ tới đây dầu cổ đ ạ i lại nhịn không được nhìn về phía tiểu b a mà dị cùng r o b i n ba người tại sồn nhì hào bên trên hài lòng con chiến mặc dù mặt lộ vẻ lo lắng nhưng trong mắt nhưng cũng lộ ra tín nhiệm c r i tình đối t ư mình thuyền trưởng tín nhiệm cái này khiến dầu cổ đãi lòng chua sót không thôi cái này ba rõ ràng là hắn nhân viên ấy nhỉ lúc này trên hoang đảo chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn vì ghẹ ở xị、sì、c u â n ghẹ ở thật không ngừng s ử x u ấ t cao cấp hạ k ỷ cũng là không chút nào giữ lại chuyển vận cùng bù lệ đánh cho có đến có về mà bù lệ cũng sớm đã thu hồi đối phí khinh thường cũng tương tự s ử x u ấ t toàn lực thậm chí còn dùng trái cây tiếp xúc mặt đất chế tạo ra riêng phần mình binh khí cùng phi chiến đấu một cái giờ đồng hồ xuống tới toàn bộ hòn đảo bị phá hư đến không còn hình dáng nhưng mà hai người chiến đấu lại không có khả năng tùy tiện kết thúc hiện nay hai người sớm đã đánh nhau thật t n h dù ai cũng không cách nào ngăn cản mãi cho đến p â n gia thắng bại thậm chí sinh tử một khắc này gõ mù gõ m gõ mù gõ mù giống thương loạn đả gõ mù gõ mù lôi thần t ự ợ thương vì hiện tại chủ yếu sử dụng ghẹ ở thật bởi vì ghẹ ở xỉ cột lực lượng tại bú lệ trước mặt không đáng chú ý tạo thành tổn thương cũng không đủ chỉ có ghẹ ở thật có thể chân chính cùng bú lệ ma quỷ hình thái chống lại bất quá ghẹ ở thật tốc độ không đủ vì ngẫu nhiên còn nhất định phải dùng ghẹ ở xỉ cột đến ra chỉ một cái tốc độ sau một quãng thời gian đối với phỉ thể lực tiêu hao rất nhiều hiện tại phỉ sớm đã thở hồng hộc lồng ngực như do dương đồng dạng nằm kéo hiền nhiên đã bắt đầu mọi m ệ n đương nhiên bú lệ cũng không kém bao nhiêu ma quỷ hình thái cố nhiên rất mạnh nhưng tiêu ha từ vừa rồi bắt đầu vũ lễ liền nhìn ra mình mà quỷ hình thái không cách nào đánh bại phi mà phi hai ghẹ ở thật cũng đồng dạng không cách nào đánh bại mình nhưng hai người lại một mực tiếp tục như vậy đánh đồng dạng cũng là tại so đấu một vật sức chịu đựng đây là sức chịu đựng so đấu ai sức chịu đựng không đủ ai coi như thua chỉ bất quá để vũ lễ ngoài ý muốn chính là vì chiêu thức rõ rệt tiêu hao càng lớn nhưng như cũ có thể kiên trì thời gian dài như vậy có thể thấy được vì sức chịu đựng cũng là cực kỳ khủng bố trong lúc nhất thời hai người lại là tương xứng lại là một cái canh giờ đã qua về sau ghẹ ở xỉ c ộ h c ù n g bốn trăm c ũ n g k h ô n g còn bảo trì p h m ư ơ g 495, bú lệ vô cùng kinh khủng cứu cực cự nhân cùng bật sổ sổ cụ chương 495, t r l bú lệ vô cùng kinh khủng cứu cực cự nhân cùng bật sổ sổ cụ ngang tay lại là ngang tay không riêng gì thể phách thể thuật cùng hạ kỳ ngay cả sức chịu đựng cũng l i ề u mạng cái ngang tay cái này khiến người vây xem đều mười phần chấn kinh có chấn kinh tại lý phỉ cương đại dù sao bụ lệ kẻ như vậy thế nhưng là mười phần kinh khủng có thể cùng bụ lệ đánh ngang nói do mũ dơm phỉ thực lực hoàn toàn chính xác đạt đến biển cả đỉnh tiêm với lại không có bất kỳ cái gì lượng nước có lại chấn kinh tại bù lệ lợi hại dù sao bù lệ bị giam hai mươi năm nhận biết bù lệ người cũng không phải rất nhiều cho nên nhìn thấy bù lệ vậy mà có thể cùng ngũ hoàng p h i đánh ngang tự nhiên là khiếp sợ mũ dơm nhong thì là ngừng hô hấp hiện nhiên cũng là có chút khẩn trương ngược lại là c ặ t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vì cùng bù lệ cường độ đều tại dự liệu của hắn bên trong tiếp xuống hẳn là liền muốn ra tuyệt chiêu ai thắng ai thua liền xem ai tuyệt chiêu càng thêm cường đại xem ra ma quỷ hình thái không cách nào đánh bại ngươi à ta không thể không sử dụng trái cây năng lực bù lệ trên người bạo ngược chi phí đang lên cao người đang nói cái gì đâu vừa rồi không phải cũng dùng trái cây năng lực sao vì cố gắng bình phục mình kịch liệt hô hấp cười nói n g ư ơ i đ â y là muốn xuất toàn lực sao đã như vậy ta cũng xuất toàn lực đi không phải luôn như thế đánh xuống sẽ không dứt. nói xong cánh tay trái nhỏ bên trên quấn quanh lấy bật sổ sổ cụ há mồm liền cắn đi lên ghe ở p h á p lực đàn hồi người theo phỉ t h ổ i hơi toàn bộ người thân thể bành trướng với lại trên thân phản g phất quấn quanh lấy màu đỏ bật sổ, sổ cụ hạ kỳ trên bờ vai còn có sương mủ dây lụa trôi nổi mặt to bên trên cũng giống như bất động minh vương đồng dạng phẫn nộ hai chân chắn đất nhưng lại lập tức bị bắn lên có thể thấy được lực đ à n hồi kinh khủng c ỡ nào bú lệ cũng không chỉ hoãn một cái tay theo trên mặt đất mặt đất núi đá thổ địa lập tức bắt đầu sắp xếp tổ hợp trong c h ư ớ c mắt liền hội tụ thành một cái to lớn vô cùng tự nhiên cỡ lớn bú lệ hình thái đám người trực tiếp thấy n g ố c trệ rất nhiều người thậm chí mắt lộ vẻ hoảng sợ người khổng lồ này thực sự quá khổng lồ chỉ là thân hình còn kém không hơn nửa cái hòn đảo lớn nhỏ đầu cũng thẳng vào mây xanh cự nhân tộc bú lệ hoặc là không phóng to chiêu vừa để xuống đại chiêu liền có thể đem người hú chết cái này cái này đây là cái gì quái vật a gạ xạ gạ xạ no mi kinh khủng như vậy kẻ như vậy phải đánh thế nào vũ lệ người đâu làm sao không thấy x u t nhì n hào bên trên ờ sô copter nabi bờ d ọ c mấy người cũng là há to miệng bởi vì đều là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy trên mặt hoảng sợ căn bản là không có cách che giấu liền ngay cả sổ rổ cùng lọ cũng là sắc mặt khó coi mặc dù tại giờ gì sở rổ xạ gặp qua tỷ cả thạch cự nhân nhưng này cái thạch cự nhân cùng trước mặt người khổng lồ này so sánh đơn giản liền là hài nhi đứng tại người trưởng thành trước mặt hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp vì muốn như thế nào mới có thể đánh bại kẻ như vậy a dị bệ ngươi xuống biển nếu như hòn đảo bị đánh chìm tùy thời làm tốt vất phì chuẩn bị cắt lập tức bắt đầu bố trí để mọi mù cũng xuống biển hiện tại lập tức đem thuyền kéo xa không phải sẽ bị liên lụy đám người n g h e vậy không dám trì hoãn vội vàng hành động dị bệ không chút do dự đâm vào trong nước hiện tại xem ra trước đó đem dị bệ mời trào tới tay là chính xác loại thời điểm này hoàn toàn chính xác cần một cái hội nước cường giả càng đáng tin cậy cái khác không dám nói bây giờ tại trong nước liền không có một người là dị bệ đối thủ mọi mù cũng bị phờ giả chỉ ném vào trong biển sau đó lập tức đem sổn n h ỉ hào cùng tàu ngầm kéo xa nhìn thấy mũ r ơ m đoàn một hệ liệt động tác hạ cây ẽ t d u c đại cùng hải quân cũng học theo rời xa tất cả mọi người không ngu biết chiến đấu kế tiếp sẽ có rất lớn động tĩnh tới gần đó là một chết những người khác thấy thế cũng tranh thủ thời gian trốn xa một chút bất quá có người không tin tả với lại g ă n lớn s ừ n g sốt dừng ở tại chỗ không đi xem bộ dáng là không tin tưởng chiến đấu khủng bố đến mức nào một giây sau b ũ lệ cự nhân thành hình cứu cực to lớn nắm đấm không chút do dự hướng phía dưới một đập nắm đấm còn không có chạm đến mặt đất quyền phong liền đã hình thành siêu cường gió lốc đem mặt biển nhắc lên cự những cái kia vừa mới tại nguyên chỗ không đi ra hỏa lập tức bị cự sóng đánh bay vì cũng không dám đón đỡ một quyền này hai chân thật nhanh khởi động như tên lửa thật nhanh vọt tới trên cao ầm ầm cứu cực cự quyền rơi xuống đất bằng không vang lên một đạo đinh thai nhức g ó c tiếng s ấ m âm thanh sau đó tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy hoang đảo trực tiếp bị một quyền đánh c h ỉ m ộ t nửa vùng biển này thậm chí bởi vậy chấn động bao phủ không ít người trực tiếp bị tại chỗ đánh chết đây chính là tự cho là đúng hạ tràng ngay cả các hks x đều né những người này vậy mà không tránh không phải tự cho là đúng là cái gì chết như vậy không khỏi quá xui xẻo trên thế giới bởi vì quan chiến mà chết người cực ít những người này hôm nay liền trở thành một trong số đó chỉ trách bọn hắn t ử dạ m à tổ ngu xuẩn quái vật a cái này so minh vương đều muốn đáng sợ a không biết ai nói một câu lập tức để dầu cổ đài mặt đen nhớ ngày đó hắn hao tổn tâm cơ liền là muốn có được minh vương không có nghĩ rằng nhân g i a cường giả bản thân liền có thể trở thành minh vương không phải liền là một pháo một cái hòn đảo à cường giả một quyền cũng tương tự có thể đánh chỉ một hòn đảo cho nên lúc trước dầu cổ đài liền là một chuyện cười đương nhiên hiện tại cũng không ai sẽ cởi dầu câu đại dù sao muốn đạt đến b ù lệ loại trình độ này đ ố i rất nhiều người tới nói quả thực là thiên phương giả đàm nếu quả thật dễ dàng như vậy liền biến thành dạng này cơn giả toàn bộ biển cả đã sớm hoàng đế khắp nơi trên đất đi xài kỵ b ù c à i nhiều như chó gõ mù gõ mù gõ mù g ọ mù, mù no công g u n vì cao su cự quyền thật chặt rút vào thân thể sau đó lợi dụng kinh khủng lực đàn hồi đánh ra một quyền này chính giữa b ù lệ chế tạo ra cự nhân thân thể nhưng mà vì cho dù b à n trướng biến lớn tại người khổng lồ này trước mặt cũng như là kiến hơi nhỏ bé một quyền này rất khó tưởng tượng sẽ thành công chỉ nghe một tiếng oanh minh, cự nhân tất r ê n thân x u hiện một khối nhỏ một vết r á cả h phì Lý s ắ mọi người giật mình trong mắt đều chừng đi ra đặc biệt là mũ dơm n h ó n bởi vì mũ dơm nhóm ngoại trừ mọi mũ bên ngoài là toàn viên thức tỉnh hạ kỳ tự nhiên biết mỗi người hạ kỳ là có hạn có thể bao trùm toàn thân bật sổ sổ c ụ đã là cực kỳ không tầm thường nhưng là hiện tại mời xem nhân gia cũng là bao trùm toàn thân nhưng là cứu cực cự nhân toàn thân cái này hạ kỳ lượng không biết là người khác bao nhiêu v ạ n lần cho dù là cát hà ạ c ks ký c u n g phụ gì tỏ ra lúc này cũng không nhịn được n h í u chặt lông mày đối bù lệ kiêng kỵ tăng lên tới cực điểm trường bốn trăm chín mươi sáu nhóc bù dơm ngươi lại còn học xong hạ ủ sổ cụ quân quanh chương bốn trăm chín mươi sáu nhóc bù dơm ngươi lại còn học xong hạ ủ sổ cụ quân q u n h các biết bù lệ kinh khủng mà bây giờ tận mắt thấy lúc nhưng lại là một f a n khác cảm thụ bút lệ thực sự quá lợi hại loại trình độ này bật sổ sổ cụ hạ kỳ thử hỏi toàn bộ biện cả có thể có mấy cái cắt trong lòng liệt kê một cái chỉ có gạp dâu trắng cùng thần bí g õ ruột sảy trúng tuyển những người khác muốn xếp hạng tại bù lệ đằng sau d ô u dơ hẳn là cũng đi nhưng d ô u dơ đã chết bất quá c á t đối p h i vẫn như cũ rất có lòng tin bút lệ hạ kỳ xác thực rất mạnh nhưng p h i cũng không yếu có lẽ p h i bật sổ sổ cụ lượng không phải quá nhiều nhưng khối lượng khối lượng chất phía trước lượng ở phía sau cắt đối phì hạ kỳ tinh chất càng có lòng tin lúc này phì đang tại vòng quanh cự nhân p i hành người khổng lồ này thực sự q u á khổng lồ liền c u n g nửa cái hòn đảo không sai biệt lắm với lại cao vóc tới mây trong thời gian ngắn căn bản quân không hết đương nhiên duy mục đích cũng không phải vòng quanh chơi mà là tìm kiếm được điểm nhược điểm cũng là không hề nghi ngờ chính là bù lệ bản thân bù lệ hẳn là tại cự nhân nội bộ điều khiển lấy người khổng lồ này cho nên chỉ cần tìm được bù lệ vị trí sau đó tiến hành toàn lực chuyển vận đem bù lệ bản thân đánh bại liền có thể lấy được thắng lợi chỉ là chuyện này nói dễ làm lại là rất khó dễ vòng quanh cự nhân bay hơn nửa ngày s ử n suốt tìm không thấy bù lệ vị trí thế là d u quyết định dùng đoán lấy phi đối người máy hiểu rõ đến đoán phòng điều khiển sẽ ở đầu hoặc là lồng ngực với lại đều là chính vị trí giữa đây không phải ép b u ộ c c h ứ n g mà là dạng này thuận tiện điều khiển nếu như phòng điều khiển tại những vị trí khác c ự nhân sợ là đều đi không được t h ă n g tắp không có chút nào ngoài ý muốn phi lựa chọn cự nhân đầu trực tiếp liền cấp tốc bay đến tối cao công vừa tới gần cự nhân đầu kẻ bùn sổ cụ liền cảm giác được bù lệ tồn tại phi vui mừng đang chuẩn bị công kích lúc lại cảm thấy nguy hiểm thế là hắn tranh thủ thời gian ra tốc phi hành cái kia to lớn nắm đấm vừa vặn dán cái bụng sẽ qua còn tốt không có bị đánh trúng không phải là phí ghẹ ở p h ạ t khẳng định sẽ bị trực tiếp đánh không có bù lệ để m ạ n g lại gõ mù gõ mù một bá viên vương thương to lớn nắm đấm co vào tiến cánh tay sau đó đột nhiên hướng về cự nhân đầu ném ra nắm đấm còn chưa tới cự nhân đầu trước mặt quấn quanh hạ ủ sổ cụ lập tức chấn động cách không đem cự nhân đầu chấn vỡ lộ ra bù lệ thân ảnh một giây sau nắm đấm ngay tại bù lệ thần sắc kinh n g ạ c đập xuống tiến vào cự nhân phòng điều khiển ẩm ẩm cứu cực cự nhân đầu lập tức nổ tung trong nháy mắt trở nên vỡ nát mà bú lệ thì là bị phì một quyền này đánh cho bắt đầu và mẹo miệng bên trong một cái nhịn không được điên cuồng phun ra màu đến ngay cả con mắt đều trở nên đỏ như máu nhưng bú lệ trên mặt lại mang theo điên cuồng tiêu d u n g ha ha ha ha. thật tốt ta nhóc mũ dơm ngươi lại còn học x o n g hạ ủ sổ cũ quanh quanh thực lực của ngươi thật sự là càng ngày càng tới gần rô dơ để cho ta hương phấn vô cùng a bú lệ không để ý chút nào mình mẹ bao nhiêu cân máu cả người đều trở nên điên cuồng không đợi chính mình bị phì nắm đấm đập bay lập tức xong quyền đặt tại không đầu cự nhân trên cổ cự nhân đầu lại lần nữa dài lên mà phì thân thể cũng bị kẹt tại cự nhân trong đầu bú lệ đỉnh lấy thân thể kịch liệt đau nhức đồng dạng là một q u y ề n đánh vào lư phi trên thân vì cũng là nhịn không được thổ huyết nhưng lại cắn chặt răng không để cho mình n ư ợ c trí lấy bảo trì ghẹ ở phạt hình thái với lại lư phi cảm giác được bú lệ mặc dù cũng sẽ hạ ủ sổ cụ quấn quanh nhưng nắm giữ được tựa hồ không thế nào thuần thục h o nên bú lệ ưu thế tại bật sổ sổ cụ ngoại phóng mà ưu thế của mình tại kẽ bùn sổ cụ cùng hạ ủ sổ cụ quấn quanh vì trong nháy mắt nghĩ thông suốt điểm này lập tức đem hạ ủ sổ cụ quấn quanh ở trên thân toàn thân chấn động phía dưới lập tức lại một lần đem cự nhân đầu chân vỡ đồng thời lại một quyền đập vào bú lệ thổ huyết nhưng cũng là một quyền trả trở về hai người ngay tại không đầu cự nhân trên cổ n g ư y i một quyền ta một quyền đánh lộn nhưng là so với ngay từ đầu vật lộn khác biệt bây giờ lại là tam s á t hạ kỷ cùng lên bú lệ bật sổ sổ cụ cực kỳ cường hãn phòng ngự mười phần kinh khủng với lại bật sổ sổ cụ ngoại phóng lực phá hoại có thể xưng vô địch nhưng phỉ cũng không kém bao nhiêu kẻ ẹ bùn sổ cụ có thể dự phán tương lai một giây có thể thành công né tránh bù lệ công kích hạ ủ sổ cụ quấn quanh cũng tương tự có thể phá vỡ bù lệ phòng ngự cứ như vậy bú lệ tựa hồ quên mình cứu cực cự nhân lại một lần cùng phỉ quyền quyền đến thị chiến đấu hạ ù sổ cụ quấn quanh cùng bật sổ sổ cụ ngoại phóng va chạm khiến cho vùng biển này thiên tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa trên cao không ngừng có lôi đình lấp lóe cuốn phong mưa rào không ngừng mặt biển cũng là biển động t r ậ n trợn thấy tất cả mọi người kinh tâm động h á c h một cái canh giờ đã qua hai cái canh giờ đã qua ba giờ đồng hồ hai người phảng phất không biết mệnh m ỏ i đồng dạng tiếp tục đánh lộn thương thế trên người cũng tại mắt trần có thể thấy tăng thêm nhưng hai người đều là không chịu thua tính cách dù là đã mọi m ệ n không chịu nổi dù là sớm đã trọng thương bất lực cũng vẫn tại kiên trì bọn hắn đang chờ đợi đối phương ngã xuống trước ngược lại người kia thua không sai hai người lại so đấu bắt đầu lần này so đấu chính là ý chí lực chỉ có ý chí lực nhân tài mạnh mẽ xứng đáng vì c ư ờ n giả g trước ngã xuống người kia khẳng định là ý chí lực l ệ yếu một cái cho nên khẳng định là thua nhà bù lệ mũ dâm phi hai người giống giận nắm đấm đều là hướng về phía trước một đập đồng thời đập vào đối phương trên mặt trong chấp nắm này hai người ánh mắt đều có chút trắng d ã đồng thời lảo đảo lui lại mấy bước thân thể hoàng hoàng du du hướng về phía trước ngã xuống nhưng mà đang tại lúc này vì g h ở phắt bắt đầu tan đi mượn thân thể tràn ra khí lưu vì hướng về phía trước ngược lại xu thế được thành công ngăn cản với lại cũng không biết vì khí lực từ nơi nào tới đột nhiên hướng về phía trước bước một bước thành công để cho mình đứng vững trái lại bù lệ đã ngã xuống hô hô hô ta ta ta thắng vì nói xong câu đó cũng tương tự ngã xuống trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng bù lệ mặt d á n tại cự nhân trên cổ cố gắng mở mắt ra nhìn về phía phi trên mặt cũng nhiễm lên tiểu dung hoàn toàn chính xác lần này là hắn thua một kia nhưng cũng để hắn tìm được sau này mục tiêu mục tiêu đánh bại mũ dân phi trước kia là vì đánh bại rô dơ tại rô dơ sau khi chết liền đã mất đi mục tiêu c u ộ sống hiện tại mục tiêu lại dựng lên đến cái này phi sẽ là hắn tiếp tục muốn đánh ngã người cùng kẻ như vậy tranh đoạt vua hải tặc chi vị hẳn là sẽ không n h ả m chán a ngay tại hai người ngã xuống trong nháy mắt không đầu cứu cực cự nhân đã mất đi trèo trống bắt đầu chậm dai hướng mặt khác nửa bên hòn đảo ngã xuống với lại ngược lại tốc độ thật nhanh chỉ nghe một tiếng ầm vang mặt khác nửa bên hòn đảo cũng bắt đầu v ỡ vụn có đ á m chìm dấu hiệu về phần phì cùng bú lệ bắt đầu từ mấy ngàn mét trên cao rơi xuống kết thúc người nào thắng rất nhiều người nao n a u nhìn quanh bởi vì phì cùng bú lệ vị trí chiến đấu quá cao rất nhiều người căn bản nhìn không thấy chương bốn trăm chín mươi bảy thiềm điện đại kiếm hào cát ta về sau cũng sẽ khiêu chế i ngươi n chương bốn trăm chín mươi bảy thiềm điện đại kiếm hào cát ta về sau cũng sẽ khiêu chế i ngươi n cắt lập tức d ấ m lên màu đen tiểu kiếm bay lên lưu phi thắng mọi người chuẩn bị kỹ cảng hải quân có thể muốn độc thủ số dô lo san di cũng đều là gật gật đầu đích thật là lưu phi thắng cái khác đồng bạn nao h n h a o lộ ra tiểu dung bọn hắn liền biết lưu phi sẽ thắng bất quá nghe được cắt nói như vậy tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng trong biện di vệ cũng hướng về đắm chìm hòn đảo bờ đi ngũ dơn phi thắng hk s dâu cổ đài ý cùng phủ di tỏ ra cũng chăm miệng một lời dù là chiến đấu khoảng cách rất xa nhưng những đại lão này cũng đều thấy được mũ dơm p h i là cuối cùng ngã xuống cho nên không hề nghi ngờ là mũ dơm p h i thắng lợi người trung banh nghe vậy đều là lung ta lung túng gật đầu bất quá lại đều không kỳ quái mặc dù bụ lệ biểu hiện được rất mạnh nhưng mũ dơm p h i cũng không yếu dù sao mũ dơm p h i là trẻ tuổi nhất trên biển hoàng đế sẽ lấy được thắng lợi cũng chuyện đương nhiên a đã chiến đấu kết thúc hai người kia cũng là bất lực t r ạ thái như vậy thừa cơ tiêu di ta、Cái、nói xong cả người hóa thành kỳ quang một giây sau đã đến phì cùng bụ lệ đình đầu một chiêu giả xạ cạn nỉ no mạ gạ tạ mạ điên cồn g bắn pha xuống bất quá ít vẫn là trọng điểm chiếu cố bụ lệ về phân phí mặc dù cũng muốn thừa cơ giết nhưng nghĩ tới gặp đáng sợ cho nên vẫn là thôi đi buộc xạ lụ lụ vì chật vật mở miệng m ỹ mắt đều có chút không mở ra được hiển nhiên là mọi mệnh tới c ơ điểm căn bản là không có cách né tránh cùng ngăn cản đàng tại lúc này bụ lễ lại đột nhiên vùng tới một khối đá vụn thành công đem phí đánh bay nhưng mà phí lại biết bụ lệ ý tứ da hỏa này đuổi hắn ra khỏi dạ xạ cạn nỉ no mạ gạ tạ mạ phạm vi công kích bụ lệ người tên h ô đản lao tử không cần ngư cứu vì đỉnh lấy mọi mệnh chửi g ầ m lên chính ở một bên c ặ t bất đắc dĩ buông vung ô tay hắn vừa rồi đang chuẩn bị cứu du phì nhưng không nghĩ tới b ù lệ tới này một bộ thật sự là ra ngoài ý định c ặ t lao sư người đi cứu hắn du phì cắn răng nói ra nhân tình này hắn không có khả năng thiếu c ặ t nhún nhún b a i tiến lên đem du phì hướng biển mặt đầy nơi đó chính là gì bệ vị trí sau đó thân hình loay lên thật nhanh đem bù lệ kéo tới một bên bất quá bù lệ đã trúng hai cái q u a n đạn phần bụng cùng bả vai đều có một cái lô máu thiềm điện đại kiếm hào ca sao người vì sao cứu ta bú lệ nhịn không được nghĩ hoặc thuyền trưởng mệnh lệnh mà thôi chúng ta thuyền trưởng cũng không muốn thiếu loại người như n g ư ơ i nhân t ì n h cắt nhịn không được mắt t r â trắng các đại khái có thể đoán được bú lệ ý nghĩ đoán chừng là sợ phi bị kịch đánh chết vừa mới đứng lên mục tiêu lại không cho nên mới xuất thủ cứu phi nhưng gia hỏa này tự mình đa t ì n h bởi vì phi có người cứu không ai cứu là gia hỏa này mình t h i ệ m điện đại kiếm hào cắt ta về sau cũng sẽ khiêu chế i ngươi n làm tốt giác mộ a a ngươi trước sống sót lại nói cắt trực tiếp đem bú lệ hất lên đồng dạng cũng là con về phía mặt biển bất quá cùng phi khác biệt bú lệ cũng không có gì bệ tới đón có thể hay không sống sót còn xem bản thân hắn ít lập tức khó chịu ui bb các h ư n đ à n ngươi cứu mũ dơm phi còn chưa tính cứu bú lệ làm gì hắn là địch nhân của các người à. c ắ t mắt trận chắn nói ai bảo ngươi tay tàn đối phi động thủ không phải nào có nhiều chuyện như vậy ý cũng là im lặng kỳ thật hắn chỉ là giả vờ giả vị đối phi động thủ mà thôi nhưng không nghĩ tới bù lệ sẽ cứu phi hiện tại tốt vì vì không nợ nhân tình để các cứu bú lệ đây chẳng phải là nói hải quân lần này lại muốn không công mà lui ý sô động thủ ý chỉ có thể kêu gọi giúp đỡ phù dỉ tọ dạ cũng đã sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị trực tiếp liền nhảy lên bụng t tới rơi bù lệ, lệ, lệ, lệ, lệ đơn a o h ư độc hành động sao người nào mở tàu ngầm cứu hắn ít cung phủ gì tỏ ra đều có chút mắt trợt tròn nguyên bản mười phần chắc chín sự tình đột nhiên phát sinh biến cố để sát mặt hai người đều hết sức khó coi mà phía bên này cũng là biến cố không ít tại hạ xuống quá trình bên trong đột nhiên có không ít người xa lạ nào tới chiêu thức thẳng hướng p h í y ế u hại chào hỏi cách thuyền trưởng của chúng ta xa một chút một đạo thiểm điện sẽ qua sản dị dày da màu đen quét vào trên người một người trong nháy mắt đem người quét bay đồng thời sô dô cũng xuất hiện ở phía bên người sản chi đem tất cả đánh lén ra hỏa toàn bộ ném bay bất quá bọn ra hỏa này cũng rất già hoạt còn có từ phía dưới xuất thủ trong biển dĩ b ê một chiêu cải dẹp còn dễ h o đem những này đánh lén ra hỏa quanh bay đi thành công đem phi tức được vậy ề p h ầ chúng ta chuẩn bị rút lui nhìn suni hào phong đến pháo thuyền trưởng tàu ngầm làm tốt lặn xuống chuẩn bị mũ dơm nhóm động tác rất nhanh hết thể chuẩn bị sẵn sàng ngay cả sai ải ý ổ cùng leo bọn hắn cũng là như thế khi phí bị dì bệ đưa đến trên t h u y ề n lúc cắt sàn dì cùng sổ dầu cũng vừa vặn trở lại bóng thuyền phong đến pháo lập tức phong thích s ù n nhị hào lập tức hướng nơi xa trên cao bay đi lò cũng sớm đã trở về tàu ngầm lúc này tàu ngầm chui vào dưới mặt biển hướng về s ù n nhị hào phương hướng bay đi về phân sai ai ô leo bọn hắn sớm đã trước một bước lái thuyền lúc này cũng đuổi theo s ù n nhị hào mà đi ít cùng p h ủ gì t ỏ dạ vừa trở lại quân hạ bên trên phát hiện mũ rơm nhóm sớm đã chạy xa liền ngay cả dậu cổ đài cũng không biết lúc nào trốn đi tại chỗ chỉ còn lại có hạc ed cùng một chút người xa lạ bắt đều không có bắt nhàn thật sự là không xong lần này tiền thưởng không có ít k ổ nào vớt vớt mi tâm hắn lần này là chạy tiền thưởng tới nhưng là lần này bắt b u lễ thất bại chẳng khác gì là làm không công hạ kệ n ủ mới không có hào tâm như vậy cho vất vả phí đ â u đoán chừng không chửi mắng một trận đều xem như tốt hạ k t vừa rồi có mấy chiếc thuyền muốn pháo ganh ngũ dân phi ngươi vì sao xuất thủ chặt thuyền k đem khí vung đến hạ k ẹ trên t đầu ta lại không chặt quân hạm là những thuyền kia cản đường của ta ta chặt liền chặt có chỗ nào không đúng hạ k t lại một bộ đương nhiên dáng vẻ sau đó hạ k ẹ thuyền nhỏ liền hướng về kia mấy chiếc bị hắn chặt thuyền mở ra chính như hắn nói những thuyền này chặt đường cho nên liền chặt rơi còn giống như thật không có ma bệnh hiện tại sẽ ký bổ cái chế độ không có hủy b trong lại không thể đối hạ làm cái không kẹt thể hạ chỉ có thể mình phục làm có quá, gì, hiệu. Bất quá, sau ở về nên như n thế à b à i cái vấn đề. Chương 498. ISO, ngươi nói a o đó đề. là lần này Chương vấn 498 trời ở trở về bàn giao thế ISO, trở về bàn bàn nào? này nào? Chương ngươi nói lần Trong giao giao ISO, thế thế t 498 r cao m ặ t g ẳ n g vớt cánh cả người hưng phấn đến điên cuồng ha ha lần này là ta phải trực tiếp tư liệu tiếp xuống tin tức tuyệt đối nóng n à y toàn bộ b i ể n cả xem như lấy tin tức vương làm mục tiêu người m ặ t g ẳ n g đối với đại tin tức không thể nghi ngờ là chú ý nhất một cái với lại cũng là cái đại sự gì cũng dám trình diện t uy mặc cảng dám lần này báo t đạo kiềm chế một chút không phải ạ kệ nụ sẽ sinh người uông trà tâm tình không tốt kỳ diệt sâu kín cảnh cáo một câu yên tâm đi lần này ta lại không báo đạo hải quân cùng chính phủ thế giới m ặ t cảng nói xong vớt cánh bay mất tại chỗ chỉ còn lại có quân hạm cùng đã đắm chìm hòn đảo hải quất ký cùng phù dị tỏ dạ không nói một lời hiển nhiên nhiệm vụ lần này thất bại hậu quả vẫn là thật nghiêm trọng iso ngươi nói lần này trở về bàn giao thế nào ký n h ị n không được hỏi à đó là ký đại tướng chuyện của ngươi ta lần này sẽ chú đóng ở giờ gì sợ rộ x a tạm thời không thể hải quân bản bộ phù dị tỏ dạ cười ha h à mở miệng cái gì ký lập tức mắt tròn tròn không nghĩ tới lần này sẽ bị mắng còn là chính hắn iso lúc nào trở nên như vậy gian trá lúc này mũ d ư ơ m đoàn sớm đã chạy xa hồng tâm đoàn tàu ngầm cùng sai ai ô đội t h u y ề n của bọn hắn cũng đuổi theo về phần leo t ổ n tạ tợ tạ tiểu nhân dũng sĩ đội không có thuyền là đang ngồi ì ồ thuyền tới l u f f y nằm trên b o n g thuyền vẫn như cũ thở hổn hển cả người m ỏ i mệt đến mắt mở không ra có t ờ thận trọng cho phi băng bó không bao lâu liền đem phi bao trở thành một cái s ắ c ư ớ p thật sự lan phí lần này chiến đấu quá kịch liệt thương thế trên người rất nặng với lại cơ bắp đều mẹn nhọc đến có rút bất quá mọi người có thể tưởng tượng đến bú lệ thảm trạng đoán chừng cũng là không sai bị lắm hắc hắc ta thắng a mọi người. Luffy Cứ như vì ậ y t h ự lời ự này vừa ra mọi người lập tức đều nhịn không được bật cười quả nhiên phì vẫn là phì vô luận trở nên cường đại cỡ nào cũng vẫn như cũng là cái kia đồ tham ăn san dị cũng là không nói gì trực tiếp đem trước đó chứa đựng hải vương khối thịt lấy ra cứ vậy mà làm một đồng nuôi thịt vì trong nháy mắt không buồn ngủ ôm thịt liền dồn vào trong miệng hoàn toàn không có một cái nào thuyền trưởng nên có hình tượng những người khác cũng không k h á c h khí đi theo bắt đầu ăn thật sự là trước đó quan chiến lúc không tâm tình ă n c ơ m mấy cái canh giờ đã qua hiện tại khẳng định cũng là đói b ụ n g chỉ bất quá cơm mới ăn được một nửa phụ trách canh gác người liền khẩn trương hô lên không biết còn tưởng rằng kỳ d ứ bọn hắn đuổi theo tới đâu không đến người s á t thực khiến người ngoài ý không nghĩ tới là hạ k ẹ t đuổi theo tới hạ k ẹ t vừa rồi còn muốn đa tạ ngươi hỗ trợ chặt những thuyền kia cắt mở miệm c à n tạ nhưng trong mắt không có nửa phần lòng biết ơn dù là ta không xuất thủ nhưng thuyền kia cũng sẽ bị t r ạ phản ga chặt hạ kẽ đương nhiên nói chính như hạ kẽ nói căn bản vốn không dùng hắn đậu thủ lọ tự mình một người đều có thể đem tất cả chuẩn bị pháo kích vì thuyền cho chặt thành mấy đ o ạ n nhưng hạ kẽ hết lần này tới lần khác liền làm như vậy cũng không biết xuất phát từ cái mục đích gì ta cố ý hạ kẽ giải thích nói cắt lập tức mắt trận trắng tất cả mọi người nhìn ra ngươi là cố ý ngươi không cần giải thích t h ô i ta ngươi có mục đích gì nói thẳng là được đánh một trận a ngươi là đến đánh nhau là đã sớm muốn cùng ngươi đánh cắt liên biết sẽ là cái dạng này hạc hẹn ra hỏa này đoán chừng là nhìn thấy phi cùng bú lệ q u y ế t đấu cho nên n h ị n không được nửa tay mà hiện trường duy nhất có thể lấy coi như đối thủ chỉ có ba người cắt cùng phụ gì tỏ ra hai cái hải quân không thể đánh cho nên chỉ có thể tìm cắt cắt thực sự không muốn cùng ra hỏa này so chiêu bởi vì không có tất yếu bất quá cắt t r ó n g mắt đi lòng vòng nghĩ tới điều gì thế là cười chào hỏi vậy ngươi lên thuyền đến chúng ta đi mặt khắc hoang đảo hảo hào so tại một phiên hạc hẹn h ì n cắt đáp ứng cũng không có mơ tưởng lập tức nhảy tới sùn nhị hào bên trên về phần hắn cái kia chiế quan tài thuyền ở sộp đ à n phải chịu mệt nhọc treo ở sùn mì hào khía cạnh tới tới tới hạc á t n s mới là khác h nhân cùng đi ăn một bữa coi như muốn cùng ta so tài cũng muốn trước tiên đem bụng lấp đầy mà c ặ t trao hỏi hạc á t n h ộ n nhẹt sau đó lại đem số rộ lò t a c i t i bờ d ọ c cùng cả cụ đều gọi đến cùng một chỗ mở miệng liền là liên quan tới kiếm đạo phương diện vấn đề đối với kiếm đạo thảo luận hạc á t cũng không ghét cũng chủ động gia nhập vào bất quá thảo luận trong chốc lát về sau hạc s phát hiện vấn đề bởi vì bọn giá hỏa này tất cả đều đang hỏi hắn mà hắn còn ngơi ngốc cho chỉ đạo đề nghị không hiểu thấu làm một lần lao sư lại nhìn thấy cặn nụ cười như ý lúc. h ạ kẹt biết mình bị lợi dụng bất quá h ạ kẹt cũng không có quá coi ra gì bản thân hắn lần này hỗ trợ chặt thuyền mục đích đúng là vì kiếm cơ đuổi theo sau đó thừa cơ yêu cầu so tài kiếm thuật chỉ cần không trở ngại đến tiếp xuống so tài hết thẻ cũng không đáng kể với lại thông qua giao lưu sau phát hiện cái này mấy tiểu tử kia tại kiếm đạo cùng kiếm thuật lý giải thượng đô rất không tệ mình cũng không để ý chia sẻ một chút kiến giải xô dầu cùng l ò cũng nhìn không được lường cắt một chút trong lòng đối cắt đó là rất kính n g không chỉ có mình làm lao sư còn không ngừng cho bọn hắn tìm lao sư trước đó tìm kỳ lao sư ô nhị n ụ m lao sư c á i đố lao sư b ọ n người hiện tại lại làm ra hạ kẹt lao sư làm lao sư làm đến phân thượng này cũng là thật lợi hại gần nửa ngày thời gian quá khứ tại nam ỹ chỉ huy dưới ngũ dơm đoàn lại thành công tìm được một tòa hoang đ ả o bữa tiệc cũng vừa vặn kết thúc kiếm đạo giao lưu hội cũng dừng ở đây các phủi phủi tay nói sozo lo t a s c i k i bờ dâu ca cụ hạ kẹt lao sư đều cho các ngươi để rất quý giá ý kiến cùng đề nghị các ngươi cần phải thật tốt nhớ kỹ không cần cô phụ hạ kẹt lao sư một mảnh dụng tâm lương khổ hạ kẹt lập tức im lặng hạ kẹt lao sư là cái quỷ gì a bất quá bọn gia hỏa này thật đúng là thành cảm tạ một phiên để h ạ kẹt đều cảm thấy da mặt nóng lên tốt hoang đ ả o cũng đến tiếp xuống ta sẽ cùng h ạ kẹt lao sư so tài mấy người các ngươi cần phải thật tốt học trộm khu khu hào hào quan sát có thể học được cái gì liền nhìn chính các ngươi chương bốn trăm chín mươi chín hạc s đệ nhất thế giới đại kiếm hào trang kích chương bốn trăm chín mươi chín hạc s đệ nhất thế giới đại kiếm hào trang kích cắt một mặt trịnh trọng đem lơ lửng tại cửa phía sau tấm cự kiếm dỡ xuống đặt ở bông thuyền lần này cùng hạc s so tài trôi này cự kiếm không cần mang theo ngược lại là hạc s mở miệm chuôi kiếm này vì sao không mang theo ngươi hẳn phải biết ta cũng không ngại ngươi sử dụng trái cây năng lực chỉ cần dùng chính là đao kiếm liền có thể cắt quả quyết lắc đầu môn này tấm cự kiếm là ta dùng để phi hành đánh lén cùng thanh lý tạp binh mà lần này cùng ngươi là công bằng so tài mang theo chuôi kiếm này không có ý nghĩa ngược lại là vương hữu nói xong trực tiếp liền nhảy tới trên hoang đảo hạ kẽ thấy t thế cũng không nói thêm lời cũng đi theo hạ thuyền hai người tuyển cái khoáng đ ạ t khu vực rằng co trên thuyền mọi người cũng mật thiết chú ý đại khái là trước đó p h cùng bụ lệ quyết đấu để hưng phấn của mọi người p h n còn không có biến mất bây giờ lại có thể nhìn thấy cắt cùng hạ kẽ chiến、đấu. cho nên tất cả mọi người là nhịn không được nhiệt huyết sôi trào dỗ pin lại mặt lộ vẻ lo lắng dù sao đối phương là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o thực lực khẳng định cường hãn nàng sợ cắt sẽ bị thương nặng một bên mạ dì yên lặng lôi kéo dô pin tay làm lấy im ắng trấn an trên hoa n g đ ả o cắt cũng lười nói nhảm trước yên lặng rút ra sàn đài cải t ế bày ra tiến công tư thái hạc hẹn cũng không dám có chút chủ quan t r ỉ n h trọng rút ra hắc đao ý à dừa vừa dọn xong thủ thế chỉ thấy cắt bóng người l o a lên một giây sau vậy mà đã xuất hiện ở hai bên người san cải tết h ẳ n g đến hắn e o đến hay lắm hạc trong mắt mang theo hư vấn h ã c đ a o i a z u hướng bên người c h ặ n lại nhưng lại phát hiện cắt lại là một cái lắc mình biến mất lại xuất hiện lúc đã là hạ kẹt đỉnh đầu mũi đ a o trực chỉ hạ kẹt chán hạ kẹt tự nhiên là không sợ trở tay liền đem hạ đ a o i a z u hướng lên chém tới lần này cắt ngược lại là không có lại loại lên song khi hạ kẹt hạ đ a o đụng phải s ạ n được cái tết lúc lại là đụng phải cái không không chỉ có như thế hạ đ a o i a z u trực tiếp tùy tiện chém qua cả thân thể tàn ảnh quá nhanh hạ kẹt giật mình bất quá lúc này hạ đào i a z u đào thế còn chưa dùng hết hạ kẹt cũng không tốt thu lao phòng thủ chỉ có thể âm thầm cảnh giới tìm kiếm né tránh cơ hội không nghĩ cắt lại là xuất hiện ở chính diện san cắt hướng về phía trước một trạm một đạo trạm kích thẳng đến hạ cày ẹt mặt hạ cày ẹt lập tức lựa chọn xoay người mà lên mặc dù là vội vàng né tránh nhưng cũng thành công tránh ra cặp trạm kích chỉ là áo đen một góc bị trạm kích g ọ t đi xuống tới không đợi hạ cày ẹt rơi xuống đất cắt lần nữa lấn người mà lên ý tô diện kiếm thuật thật nhanh xử x u ấ t hạ cày ngược lại là nhìn ra c ắ t ý đồ đơn giản liền là nhân công muốn thừa dịp mình không hiểu rõ đối thủ đường lối đánh mình một trở tay không kịp trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác có chút trở tay không kịp không phải áo đen làm sao có thể bị gọn chỉ là hạ kẽ xem như đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tự nhiên không phải hời hợt hạng người mấy chiêu qua đi đúng là nhanh chóng thích thứng các khoái công đối mặt cắt một chiêu nhanh hơn một chiêu công kích hạ kẽ trở nên ung dung không đội hạ cao nơi tay gặp chiêu phá chiêu không chỉ có đi theo cả tốc t độ còn nhẹ dễ phá giải cắt kiếm chiêu cắt một mặt t i ế t đ ố i bất quá vẫn là tiếp tục khoái công duy trì mình tiết ấu x u n n h ì hào bên trên sozo lò tạ c i t i vợ dọc cùng cả cụ mấy cái kiếm sĩ đều khẩn trương q u a n chiến vừa mới bắt đầu cắt vừa ra tay liền là nhanh chiêu tất cả mọi người kém chút coi là cắt muốn được tay chỉ bất quá hạ kẽ không hổ là hạ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại hiện tại mặc dù vẫn như c ũ là c ặ t tại công hạ kẽ tại phòng nhưng mọi người cũng nhìn ra được hạ kẽ thuận buồm xuôi gió rất hiển nhiên hạ kẽ tại kiếm thuật bên trên cao hơn một bậc tóc xanh khu khu xô xô bọn hắn vì cái gì không cần hạ kỳ tạ xỉ ghi nhỏ giọng hỏi cái này cũng nhìn không ra sao vừa mới bắt đầu chỉ là thăm dò giai đoạn cho nên chỉ dùng đơn thuần kiếm chiêu s o đấu c ặ t lao sư ý đồ tại kiếm thuật bên trên thắng qua hạ kẽ nhưng không nghĩ tới tài nghệ không bằng người hiện tại cặp lao sư sở dĩ tiếp tục như thế một là mượn cơ hội tôi luyện kiếm thuật hay là tại cho ta nhóm đi học ca sô rô một mặt cảm k h á i nghe được sô rô nói như vậy những người khác là s ư ơ n g sở sau đó liền là giật mình cẩn thận quan sát lời nói c á t cùng hạ cái ét một chiêu một thức biểu thị đến hết sức rõ ràng cũng không tựa như là đang cho bọn hắn những người này đi học đồng dạng m à c ặ t lao sư không khỏi quá vĩ đại lúc này c ặ t đem ý t ổ d i ậ t kiếm thuật từng cái xử x u ấ t không chỉ có mình g i a lộ cũng có sô rô lò tạ xì đi v ờ dọc thậm chí vì sợ tạ cùng giới y kiếm chiêu cái bóng tựa hồ tại nếm thử mượn dùng hạ cái ét mang tới áp lực đem những chiêu thức này tình túy hỗn hợp với nhau hình thành mới thích hợp cặn tự thân chiêu thức hạ cái ét tự trực tiếp phản thủ làm công từng chiêu tinh diệu kiếm thuật s ử x u ấ t đánh cho cặt l u ô n g uống tay chân cơ hồ nếu không có chống đỡ chi lực nhưng kỳ dị là các kiếm chiêu bắt đầu biến hóa khi thì cương mãnh khi thì âm n u khi thì đại khai đại hợp khi thì chuyên công tinh xảo một phiên thao tác xuống tới đúng là miễn cương cùng hạ k ẹ trên t cái ngang tay không hổ là làm lão sư người cái này lực lĩnh nộ thật sự là kinh người a hạ k ẹ tâm thầm cảm khái bất quá lại bắt đầu tăng cường sức mạnh công kích từ khi tóc đỏ tay cụt về sau h ạ kẹt còn là lần đầu tiên cùng dạng này đỉnh tiêm kiếm thuật cao thủ so chiêu lúc này kích động đến đều có chút tay run bất quá chiến ý lại sôi trào mãnh liệt cắt có chút chống đỡ không được vội vàng lại rút ra cổ cửu nhì tỏ dệt hương m n h hám đi lên chỉ bất quá mặc dù vẫn là miễn cưỡng cùng h ạ kẹt ngang tài ngang sức nhưng cắt lại là cảm thấy chiêu thức bị khuất cảm giác mỗi lần xuất chiêu đều bị h ạ kẹt sắc bén con mắt khám phá mỗi một chiêu đều là không công mà lui cũng may c ặ t thực lực cũng không yếu còn có thể đem hạc ed rất nhiều chiêu thức hóa giải rơi nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cắt tại đơn phần kiếm thuật bên trên là thua ki cắt trên thân bởi vậy thêm không ít vết thương hạc ed cũng lộ ra hơi có chút chật vật ngược lại là sổ dô bọn hắn những n à y kiếm sĩ thấy say x ư ơ n g ngon lành hơn nữa nhìn bộ dáng học được không ít thứ quả nhiên nhìn đại lao giao đấu rất nhiều chỗ ta t lại đối qua một chiêu về sau cắt hít sâu một hơi cả người khí thế bắt đầu biến hóa bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng quấn quanh ở s o n g đào phía trên mi tâm ẩn ẩn có hạ ủ sổ cụ đột xuất cơ hồ muốn áp chế không nổi rốt cục muốn toàn lực ứng phó sao cũng tốt làm nóng người nên kết thúc hạ càng thêm hưng vấn trên tay cũng quấn lấy nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ dẫn đầu hướng cắt phóng đi chỉ thấy hạ kẹt trên không một đao to lớn phi tường c h ạ m kích hoành không xuất thế cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian sẽ thành hai nửa đám người t h ấ y thế lập tức đều là biến sắc đệ nhất thế giới c h ạ m kích tới cắt lại là tránh đều không tránh song đao đối diện cũng chém ra hai đạo c h ạ m kích c h ạ m kích cuốn theo màu đen lôi đ ỉ n h bắn ra ầm ầm c h ạ m kích giữa không chạm vào nhau tại chỗ nổ tu n g ra với lại c h ạ m kích dư ba hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán trong nháy mắt đem mặt đất núi đ ã cắt thành vô số khối lập phương toàn bộ hoang đảo p h ả n phất tại lúc này nảy lên trong đảo manh thú lập tức hoảng sợ chạy từ phía chương năm trăm mỹ hát ngươi vội vã trở vệ sinh con、A. t r ư ơ n g năm trăm h mỹ hát người vội vã trở về sinh con a song phương c h ạ m kích tạo thành động tĩnh quá lớn hòn đảo trực tiếp giống như là địa chấn đùng dạng vẫn chưa x o n g đâu cắt lại thừa cơ bổ nào về phía trước song đao g i a o nhau thành thập tự hạ ủ sổ cụ hạ k ỷ cũng quấn quanh đến trên đao một đạo thập tự màu đen c h ạ m kích sẽ mở bụi mù thẳng đến hạ k ẹ t mà đi thập tự cao hiệu sa gì? đây là cắt mạnh nhất chiêu thức thứ nhất trước đó bít mong cũng là bên trong một chiêu này ngay cả sắt thép khí cầu đều khiêng không dưới chỉ bất quá đối mặt kiếm thuật mạnh nhất hạ kẽm nhưng không có quá lớn lòng tin quả nhiên hạ kẽm nhìn thấy thập tự trạm kích lúc trong mắt quan g mang đại thịnh cả người hưng phấn đến giống như là muốn đem c á t ăn chỉ thấy hắn trở tay lại là một đạo c h ạ m kích phản phất cùng vừa rồi to lớn phi tường c h ạ m kích không có gì sai biệt nhưng ta biết hạ kẹt trạm kích không có đơn giản như vậy một giây sau song phương c h ạ m kích đụng nhau chỉ nghe răng r ắ c một tiếng phản phất không gian trực tiếp nổ tung đồng dạng ngay sau đó lại chuyển tới quần c u ộ n lôi âm vô số lôi đ ỉ n h không ngừng bắn ra toàn bộ hòn đảo không là vùng biển này đều tại dung chuyển vật sổ c ủ ngoại phóng va chạm hạ u sổ của u â n quanh trung kích song p ư ơ n g trạm kích đúng là tại giữa không gian có trong lúc nhất thời không ai nhớ ai va chạm sinh ra sóng xung kích càng thêm m á h liệt hòn đảo đã sớm bị dư ba c h ạ m kích cắt chém trở thành khối vụn mặt biển còn tạo nên một trận lại một trận biển động t thật là khủng khiếp va c u n g vừa rồi vì cùng bủ lệ quyết đấu lúc đồng dạng mũ d ơ m nhóm đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí trách không được nói trên đại dương bao la cường giả đ ỉ n h cao đều là hành t ẩ u minh vương đâu chỉ là va chạm một cái liền có thể đem hòn đảo diện cùng cổ đại binh khi không thua bao nhiêu mũ d ơ m nhóm không có cách chỉ có thể để mọ mụ đem thuyền kéo xa một chút thật lâu song phương trạm kích rốt cục làm hao mòn hầu như không còn chỉ để lại tàn phá không chịu nổi chiến trường. Cắt nhìn thấy đón lấy một chiêu này lại vô hại hạ k ẹt, lập tức nhịn không được thở dài hắn cũng biết một chiêu này đối hạ k ẹt không dùng nhưng suy đoán là một chuyện thật biến thành dạng này nhưng lại để cắt không có căm l ò n g đây chính là vua hải tặc rô rơ cảm hiệu sa di không nghĩ tới ngươi thật học xong ta còn tưởng rằng là nghe đồn hạ k ẹ trên t mặt lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá càng nhiều hơn chính là hài lòng hài lòng rô rơ chiêu này kiếm t h u ậ t ý lực cũng mang ý c ặ t cường đại không để cho hắn thất vọng cắt lại hết sức khó chịu song đao chỉ hướng hạ kẽ hô bớt nói nhiều lời tiếp tục đánh ta còn có chiêu thức không có ra đâu Bá quốc, không nói hai lời liền dùng tới mình truyền thống t u y ệ t kỹ cuốn theo lôi quang trạm kích nương theo lấy to lớn sóng xung kích đánh về phía hạ cây Ất. hạ cây Ất lại là trứng trà ạ đàng hoàng dơ lên h ắ c đ a o ia dờu đồng dạng cũng là một đạo trạm kích trong n g á y mắt đem c ặ t c h i ề u thức bao phủ cũng may hạ cây s trạm kích cũng t r ô n vùi không phải cặp đoán chừng sẽ chịu không nổi c ặ t nhìn thoáng qua sùn n h ỉ hào vị trí xác định mình chỗ đứng hẳn là tại người xem bên trái lập tức khóc không ra nước mắt t r á c không được mình đánh không lại hạ cây s đâu từ xưa đối sóng bên trái thua sớm biết đứng ở bên phải đi hai người chiến đấu vẫn tại tiếp tục cái này tàn phá hoang đ ả o không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh địa chấn biển động liên tiếp không ngừng thậm chí thiên tượng cũng nhận ảnh hưởng không biết quá khứ bao lâu chiến đấu âm thanh rốt c ụ c đình chỉ mũ rơm nhóm thuyền lại lần nữa tới gần hoang đ ả o nói là hoang đ ả o lúc này lại chỉ còn lại có một đ ả o đá ngầm lớn nhỏ khu vực h o a n g đảo những bộ phận khác sớm đã bị đánh chìm bây giờ mặt biển vẫn như cũ còn gợn sóng quần quận có thể thấy được chiến đấu là kịch liệt dường nào c á t lúc này nằm tại trên đá ngầm thở hồn hển song đạo cũng bị ném ở một bên hạc h ẹ cũng không khá hơn chút nào bất quá đoán chừng là vì thủ hộ bức cách cho nên còn kiên trì thắng tắp lưng xô d ô bọn hắn nhìn về phía hạ kẽ từng t cái trong mắt lại là kính sợ lại là phức tạp kính sợ là bởi vì hạ kẽ thực t lực hoàn toàn chính xác siêu cường phức tạp là bởi vì hạ k t ra hỏa này tại kiếm thuật bên trên triệt để chiến thắng cắt không sai cắt t o u a dù là đánh cược tất cả hạ kỳ cũng dùng trái cây năng lực nhưng vẫn là thua đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí vẫn là thuộc về hạ kẽ s cắt ngươi không có sử dụng toàn lực nếu như ngươi đánh cược ngươi toàn bộ trái cây chi lực ta sẽ không là đối thủ của ngươi hạ kẽ trở mặt nói ra hh nếu thật là nói như vậy ta thắng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cắt lại tiếu dung s á lạ ngươi là tìm đến kiếm sĩ so tài ta đã lựa chọn đáp ứng liền sẽ lấy kiếm thuật đáp lại ngươi cho dù là điện điện trái cây năng lực ta cũng chỉ sẽ dùng ứng dụng tại kiếm thuật bên trên chiêu thức cái khác chiêu thức một mực sẽ không sử dụng đó là đối kiếm sĩ không tôn trọng ta mặc dù không phải thuần túy kiếm sĩ nhưng có tinh thần đi không nên bỏ qua hà cái nghe vậy nhìn thật sâu cặt một chút trong mắt khó được hiện lên kinh ý mũ dơm nhóm cũng đối cặt nổi lòng tôn kính trên thực tế cắt thất bại cũng không để mũ dơm nhóm thất vọng bởi vì bọn họ cũng nhìn ra cắt cũng không xử suất toàn lực Tỷ như hải quân lôi lôi hải đặc biệt là số rổ ngươi nhưng không nên buồng phí ta như vậy vất vả tương lai không làm được đệ nhất thế giới đại kiếm hảo ta cũng không tha cho ngươi số rổ lập tức nói một cách vô cùng trịnh trọng đệ nhất thế giới đại kiếm h à o bảo toàn ta vào chỗ c ặ t lao sư ngươi cứ yên tâm đi tạ ơn c ặ t đ ư ờ n g gia lão sư n g ư ờ i vất vả lo tạ sĩ ghi bọn dọc cùng c ả cụ cũng nao n h a o biểu thị c ả m tạng chính như c ặ t sở ngôn lần này quan chiến hoàn toàn chính xác để bọn hắn được ích lợi không nhỏ nếu như bọn hắn còn không còn dùng được lời nói cái k i ê u c ặ t hôm nay liền là không công chịu tội h ạ k e nhìn thấy s ổ dồ chiến ý trần đầy trong lòng vui mừng đồng thời lại ẩn ẩn mong đợi hắn biết s ổ dồ thiên phú cực cao trước đó tại đông hải vẫn là một con kiến hôi nhưng bây giờ cũng đã đạt tới có thể cùng sĩ d i ệ chia năm năm trình độ hắn hẳn là sẽ không chờ quá lâu xổ dồ liền sẽ tiến đến, chiến. Chuyến này không có đến a hạ kẹt dám nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận đại chiến lúc này dị thường thỏa mãn thế là hắn trực tiếp đem thả xuống mình quan tài thuyền một thân nhẹ nhõm nhảy lên uy mỹ h ạ t vừa đánh xong ngươi cũng không cùng lúc ăn một bữa cơm vội vã trở về sinh con a ngươi bây giờ tiêu hao không nhỏ vạn nhất bị người đánh lén đệ nhất thế giới đại kiếm h à o sẽ phải bỏ mình a cắt vội vàng hướng hạ kẹt ô khó được hạ kẹt đối cắt liếp mắt cái này cắt nói chuyện vẫn luôn là như vậy kỳ hoa có đôi khi có thể đem độ hấp đến không biết làm sao đỗi trở về hạc t ngược lại là h i ể u dâu đen thường xuyên bị cắt mắng giận sôi lên c ả m thụ bởi vì cắt miệng quá thiếu đạo đức rõ rệt hào hào một câu bị cắt nói ra liền hoàn toàn biến vị vội vã trở về sinh con n g h e một chút đây là người nói lời nói sao t、so so、cũng may lúc này vẫn là nữ hải tử thận trọng chỉ thấy tạ xì gỉ cũng nhảy đến quan tài trên thuyền đem hạc e ngăn cản hạc e lao xưa vẫn là tạm thời chớ vội đi đi ngươi thương thế trên người không nhẹ để cọc tợ cho bôi thuốc băng bó một chút mặt khác cũng nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai lại đi cũng không muộn vạn nhất giống c ặ t lao sư nói như vậy bị người đánh lén sẽ không tốt nghe một chút cái này mới là khuyên người lưu lại hạ kẹt trong lòng hài lòng cũng âm thầm suy tư trạng thái của hắn bây giờ quả thật có chút h ỏ n g bét cùng c ặ t toàn lực một trận chiến xuống tới tiêu hao có thể nói là chưa từng có to lớn với lại thụ thương cũng không nhẹ vạn nhất bị người h ư u tâm cản đường đoán chừng vẫn thật là đã chết oan muộn đã như vậy không bằng cho tiểu cô nương bề mặt lưu một buổi tối Cắt n hiện ì n cùng thấy kẹt tạ hạ h g sĩ cách gần như vậy, lập tức như thức nhìn về phía sổ dổ, không biết có phải hay không là hoa gần liền vậy, vô lập là biết mắt, về là này sức sở, sau sổ đó có ý rộ, lúc sổ rộ tại ó c càng tựa t hồ mũ dơm đoàn hai cái sức chiến đấu cao nhất đều thành sắc ướp nếu như dâu đen hoặc là cái đồ đến tập kích mũ dơm đoàn đoán chừng sẽ mười phần nguy hiểm bất quá cũng không lớn khả năng hiện tại dâu đen cùng cái đồ sợ là úc còn không mang nổi mình úc cá về phần b i t o m vẫn là không cần nói nhiều băng hải tặc bị ở môn bị đánh đến chỉ còn b i ế t m o n g mình cùng cạ tạ c ú gì, làm sao cũng muốn chờ những cái kia nhí nữ khôi phục thường thế mới được trên bàn cơm sô dô ở số mấy cái không muốn mạng đối hạ kẽ tiến hành mời rượu may mắn hạ kẽ hiện tại không nghĩ t r á n người không phải thật khả năng suất đau hạ kẽ mặc dù cũng thích uống rượu nhưng không phải ai đều có thể mời rượu cũng liền đã cho tóc đỏ bề mặt những người khác mời rượu bình thường sẽ không mua trướng với lại hạ kẽ truy cầu cao nhã thích uống tốt nhất rượu nho bất quá hạc ed lại là sẽ không khách khí ngược lại được mời lưu lại cho nên mình làm sao dễ chịu làm sao tới không chút nào đem mình làm ngoại nhân sau khi cơm nước xong thậm chí đoạt tại na mì trước đó tắm rửa một cái còn tự mình chọn lấy một cái không gian phòng nghỉ ngơi mũ dơm nhóm đối với cái này không dám nói thêm cái gì nhân gia đại l a o tự mang khí chảng trên mặt rõ ràng viết không thể trêu vào b à chữ với lại mũ dơm đoàn cũng không có nhỏ mọn như vậy đã đem khách nhân lưu lại tự nhiên đem khách nhân chiếu cố tốt mới được hạc e không khách khí cũng chính là mũ dơm đoàn bỏ mặc kết quả sáng sớm hôm sau hạc e t khó được ra mặt d à y cọ sát một trận điểm tâm mới cáo từ rời đi san dị đối với cái này mười phần hài lòng hạc e t biểu hiện chính là nói rõ san dị chủ nghệ vô cùng tốt san dị cái kia có thể không vui sai a i ỉ ổ cùng leo cũng nhao nhao cáo từ mặc dù bọn hắn tưởng tượng hồng tâm đoàn đồng dạng đi theo lão đại đi thuyền nhưng bọn hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm cho nên chỉ có thể rời đi lần trước có thể chủ động công kích vạn quốc tiến hành nhiệm hộ, lần này lại xem như tiểu đệ đến đây trợ uy l ú đều không tiện cự tuyệt bọn hắn bởi vì bọn giá hỏ này quá g i nghĩa khí các loại mũ dơm đoàn cũng lần nữa xuất phát lúc tờ báo mới đã hướng về toàn bộ đại s ì ạ rẽ ra ngoài mặc cảm vì cái này kình bạo tin tức thế nhưng là không thèm đếm x ỉ a đi suốt đêm ra bản thảo tận lực bồi tiếp đại ấn đặc biệt ấn ngày thứ hai trời vừa sáng liền phái ra tất cả tin tức chim đem lượng lớn báo chí phát ra ngoài có thể nói tin tức chim bay ở đâu nơi đó chính là một mảnh dung chuyển trấn kinh đục lát vũ lệ có vua hải tặc dô dơ thực lực vũ lệ tuyên bố muốn tiêu diệt tất cả trên biển hoàng đế hải quân đại tướng sài kỵ bụ các, các loại cường giả đỉnh cao một đời mới vua hải tặc có thời mũ dơm phì đại bại đệ mòn h chỉ là từng cái tiêu đề liền mười phần hút người n h ắ n cầu khi đọc xong báo chí về sau tất cả mọi người là bị chấn động đến trận mắt hốt mồm tựa hồ rất nhiều chuyện đều lật đổ tưởng tượng m ặ t g à n g đem bú lệ cuộc đời một năm một mười tự thuật một lần sau đó không ngừng khuyết đại bú lệ thực lực tiếp lấy lại kỹ càng miêu tả bú lệ cùng vì quá trình chiến đấu lại phối hợp ả n h c h ụ đơn giản kinh bạo đến đ ư ờ n g lại kinh bạo q u â n đảo xa ba học đi gì m à ba dây ô i k h ẽ hát một vừa uống rượu một bên xem báo chí hiện nhiên tâm tình vô cùng tốt xa q cu một mặt ngoài ý mới khó được c ngươi vậy mà không có đi đánh bạc cũng không có đi bán mình đổi tiền đánh bạc hôm nay mặt trời là không phải đánh phía nam đi ra dây ô í c cười nói sakuku hôm nay ta tâm tình tốt để cho ta uống nhiều mười bình rượu thế nào nghĩ cùng đừng nghĩ mười bình rượu thế nhưng là có thể bán không ít tiền sakuku trực tiếp c ự tuyệt lập tức lại hỏi tâm tình tốt như vậy là tìm tới xinh đẹp hội tử không mang về đến ta xem một chút dây ô í c cảm giác được sakuku trong giọng nói nguy hiểm vội vàng giải thích nói không có chuyện ta là nhìn báo chí nội dung cho nên tâm tình mới tốt ngươi nhìn là phì tin tức của bọn họ không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia đã trưởng thành đến có thể đánh bại vụ lệ trình độ sau cu bình tĩnh gõ gõ tàn thuốc ta đã sớm nhìn qua tiểu mỏ kỳ hoàn toàn chính xác rất lợi hại s o người lão gia hỏa này lợi hại nhiều lắm dây ô ấ i m lặng bất quá cũng không dám mạnh miệng mà là một mặt cảm khái nhìn qua ngoài cửa sổ bú lệ gia hỏa kia dây ô ấ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới m ẻ a ban đầu ở trên thuyền lúc cũng chỉ có rô rơ có thể ngăn chặn tên ma quỷ kia hiện tại rốt cục lại ra một cái có thể áp chế ma quỷ người xem ra sạt c h ọ n cái này phỉ thật đúng là là không tầm thường a không nên quá sốt ruột nha các người đi thuyền còn có tốt một khoảng cách đâu chỉ cần tiếp tục đi tới sẽ có một ngày đến điểm cuối dây ô ích nói xong ý vị không rõ lời nói rất nhanh lại bắt đầu ngâm nga tiểu khúc thế giới mới nào đó hải vực băng hải tặc tóc đỏ ha ha ha ha vũ lệ cái kia lăn lộn hàng lại bị phi đánh bại mở tiệc rượu mở tiệc rượu tóc đỏ tính cách này cơ hồ cùng phi đồng d ạ n g đ ộ n g một chút lại kiếm cơ mở tiệc rượu bất quá băng hải tặc tóc đỏ đồng bạn tự nhiên sẽ không cự tuyệt bởi vì bọn họ đại bộ phận cũng là l phi bằng hưu luki du cắn đại bồng t ó đục ư ờ i ha hả mở miệng lao đại phi hiện tại chỉ sợ so ngươi còn muốn lợi hại hơn tóc đỏ lại đem luki du đẩy lên một bên nói cái gì mê s vì tiểu tử kia liền là cái tiểu thí hải muốn đánh qua ta còn phải sớm hơn một trăm năm đâu a、ah, ha ha ha l u k ỳ dù cùng dạ s ộ p nghe vậy đều là một mặt im lặng lão đại bọn họ nói lời này lúc chẳng lẽ sẽ không đỏ mặt sao bẽ n b mản cũng pha đam nói thuyền trưởng liền ngươi thực lực này sợ rằng sẽ bị bú lệ ngược à ngươi ở đâu ra mặt nói p h ì đánh không lại ngươi ta đoán chừng bú lệ không lâu liền sẽ tìm tới cái khác hoàng giả thuyền trưởng ngươi cũng ở trong hàng đến lúc đó nhưng tuyệt đối đừng bị đánh khóc cái khác thuyền viên lập tức ha ha cơi to tuyệt không cho tóc đỏ bề mặt tóc đỏ lập tức trứng mắt các ngươi mấy tên khốn kiếp này tốt xấu ta là thuyền trưởng a các ngươi liền không thể cho ta cái bề mặt ít nói chuyện đám người lắc đầu ít nói chuyện là không thể nào dọn dù sao thuyền trưởng không phải bề mặt trái cây năng lực giả chương năm trăm linh hai lao cha ạ sợ đệ đệ thật đúng là cưng hãn chương năm trăm linh hai lao cha ạ sợ đệ đệ thật đúng là cưng hãn nước quan độ quỷ chi đ ả o c á i đồ một bên uống rượu dài sầu một bên xem báo vừa nhìn thấy tiêu đề liền tức dẫn đến vung lên lang nha bồng đập l o ạ n v ú lệ tên hỗn đạn kia làm sao có thể có rô rơ mạnh như vậy hỗn đản mất gẳng không hiệu cũng đừng hô viết còn có mũ dơm phì t i ể u t ử ngu ngốc kia làm sao liền thành một đời mới vua hải tặc lao tử đồng ý sao c á i đồ nổi điên đồng dạng gầm thét để một đám thủ hạ đều lẫn mất xa xa ba thai nhìn ở trong mắt đều làm ư ờ i phần bất đắc dĩ trước đó muốn đi bắc hải trợ trận không nghĩ tới trực tiếp bị tóc đỏ ngăn cửa cuối cùng vẫn là không thể tham gia bắc hải đại chiến không thể không nói b ă c hải tặc tóc đỏ ngày bình thường mặc dù địa thấp nhưng thật muốn nói đến đánh nhau đó là một cái so một cái hung á t lao đại cải đồ ngay tại tóc đỏ tên hôn đ ả n kia trong tay ăn phải cái lô vốn cho dù là viêm thai kín cũng bị bệnh ẽ mạn hủ đến không dám luận hiện tại cái đồ như thế phiền muộn cũng đúng là như thế lần này không có thể đi tham gia bắc hải đại chiến khiến cho mũ dơm đoàn bây giờ vẫn như cũ phép lối càng làm cho cái đồ tức giận là bít mong cùng d â u đen quá không có tác dụng hay đánh một vậy mà đánh không lại đơn giản phế vật bất quá cũng chính vì vậy mũ dơm đoàn to lớn uy hiếp hiện lộ ra cái đồ rất muốn diệt mũ dơm đoàn không chỉ có là vì trước đó thất bại rửa nhục cũng là vì tiêu trừ tương lái thai hoàng ẩm nhưng là bây giờ nhìn thấy mũ dơm phì cường thế đánh bại bú lệ cải đồ sinh khí về sinh khí nhưng có được g i vững lý trí lần này không có giống di vãng như thế bay thẳng đi c á i đồ không còn dám một mình đi tìm mũ dơm đoàn sợi đ ầ y phiền đối với bú lệ c á i đồ tự nhiên là quen thuộc dù sao c á i đồ mình cũng khiêu chiến qua băng hải tặc rô rơ nhiều lần duy nhất để c á i đồ ký ức khác sâu liền là c á i đồ bú lệ dây ô í c cùng tóc đỏ tiểu quỷ bú lệ rất mạnh mạnh đến cùng dây ô í c đánh ngang đã nhiều năm như vậy khẳng định càng mạnh c á i đồ coi như tự phụ cũng không có lòng tin tuyệt đối đánh thắng bú lệ nhưng hết lần này tới lần khác mũ dơm phì làm được điều này không khỏi làm cho cải đồ đem mũ dơm phì nguy hiểm đẳng cấp n ổ cao đến cao nhất vị trí so với dâu đen mũ dơm phì càng thêm nguy hiểm đương nhiên, còn có cái kia đáng lần này bù lệ không có bị hải quân bắt lấy chờ hắn nghỉ ngơi tốt khẳng định sẽ tìm những người khác quyết đấu mà các năm cái hoàng đế khẳng định xuất hiện cũng không biết bù lệ sẽ trước tìm ai nhưng mặc kệ trước tìm ai đều không thể không phòng vạn quốc bên này băng hải tặc bị ở mồm đồng dạng cũng là như thế bởi vì lần này tổn thất nặng nề băng hải tặc b ị ở môn không thể không co vào chiến lược trước đem bạn quốc địa bàn bảo vệ bắt đầu đồng thời cũng chờ đợi những cái k i a bị đánh bại người khôi phục thương thế bít môm lúc này ngẫm lại cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi nếu như không phải cả tạ cụ gì cuối cùng liệu mạng đem tất cả người sống cứu trở về băng hải tặc b ị ở môn thực lực tuyệt đối giảm b ấ t đi nhiều như thế liền sẽ cho cái khác băng hải tặc hoặc hải quân thời cơ lợi dụng đương nhiên hết t hệ đều muốn quái băng hải tặc mũ dơm cùng băng hải tặc dâu trắng bít m o m là không nghĩ tới băng hải tặc mũ dơm trưởng thành khủng bố như vậy trước đó rõ dệt nghe cả tạ cụ dị nói qua tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước ngũ dơm đoàn chỉ có thuyền trưởng p h ì cùng t h i ể m điện đại kiếm hào cắt giữ thể diện không nghĩ tới cái khác thuyền viên khi tiến vào thế giới mới về sau thực lực vậy mà giếng p h u n thức tăng trưởng đơn giản không có thiên lý nhưng nhân gia liền là lớn lên nhanh ngươi thì có biện pháp gì hết lần này tới lần khác loại thời điểm này bú lệ tên hôn đản kia khắp nơi gây chuyện thị phi đáng chết bít mong tức giận đem báo chí vứt xuống một bên nàng hiện tại ngay cả ăn món điểm tâm ngọt khẩu vị cũng bị mất càng đừng nói cái gì nghĩ ăn chứng đối với bú lệ bít m o n tự nhiên vô cùng kiên kỵ tên kia không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa còn là người điên chỉ cần tên kia xác định mục tiêu khẳng định liền sẽ đi đả sinh đ ạ tử lần này là mũ dơm phi thắng cho nên mũ dơm đoàn bình yên vô sự lần sau nếu như b ũ lệ đánh lên vạn quốc đại môn một cái cả không tốt băng hải tặc b ì ở mồm đoán trường thật muốn đoàn diện một mụ chúng ta muốn hay không cùng cái đồ liên lạc một chút dù sao bụ lệ quá khó chơi chúng ta tình huống hiện tại lại không lớn rượu tất yếu liên hợp lại đối kháng cái người đ i ê n kia cả tạ c ụ di vội vàng đề nghị ân nói rất có đạo lý bitmom đồng ý nói cả tạ cù di ngươi tự mình liên hệ cải đồ có lẽ hai nhà chúng ta là nên liên minh so với dâu đen bít mom vẫn là càng tin tưởng cải đồ dù sao đều đến từ băng hải tạp d ộ t với lại bít mom đối cái đồ còn có tặng quà tri ân hai người khác còn có loại quan hệ đó cho nên tự nhiên là cải đồ càng thêm đáng tin ngoài ra cải đồ thực lực cũng đủ mạnh không giống dâu đen như vậy kéo vượt đừng đề cập cái gì tam hệ trái cây hiện tại tam hệ trái cây không phải cũng làm theo bị mũ rơm phì đánh sao tốt bụng mụ lần này ta tuyệt đối sẽ không lại làm hư c ả tạ cù gì cao giọng đáp ứng sau đó lập tức làm việc một bên khác mới mồ b â giờ í cờ cờ bên trên dâu trắng cùng chúng đội trưởng nhìn qua báo chí lập tức cũng nhịn không được ha, ha cười to gu dạ dạ dạ dạ không nghĩ tới bú lệ gia hỏa này còn thua thật là khiến người cao h ứ n g a dâu trắng hài lòng gật đầu lao cha ạ sơ đệ đệ thật đúng là cường hãn thậm chí ngay cả bú lệ cái kia tên điên đều có thể đánh bại xem ra mũ dơm đoàn hoàn toàn chính xác có thể vấn đỉnh thế giới mới mắt cô nhịn không được sợ h a i than không ít dâu trắng đoàn lao thuyền viên cũng là liên tục cảm khai thúc cái này bú lệ bọn hắn cũng nhận biết năm đó cùng băng hải tặc dô giờ khai chiến rất nhiều lần có người còn bị bú lệ đánh qua tự nhiên biết bù lệ cường hãn nhưng không nghĩ tới bú lệ còn bị phi đánh bại trong n h y mắt rất nhiều người đối phi càng thêm mọi ạ sơ nhìn xem báo chí trên mặt lộ ra vẻ phức tạp bởi vì tiêu đề viết bù lệ có rô rơ thực lực đối với rô rơ ạ sơ hiện tại ngược lại là không có quá nhiều căn h ậ n bởi vì hắn tại dâu trắng nơi này tìm được nhà nhưng ạ sơ cũng biết rô rơ có thể trở thành vua hải tặc thực lực khẳng định là vậy mạnh ngẫu nhiên còn có thể nghe được lao cha đánh giá rô rơ biết rô rơ năm đó vậy mà cùng lao cha ngang tài ngang sức ạ sơ liền đối rô rơ thực lực có một cái khái niệm bây giờ trên báo chí nói tới bù lệ có rô rơ thực lực mà lao cha cùng mắt cô bọn hắn không có phản bác cho nên nói sáng tác báo đạo người cũng không phải nói vậy như vậy phi có thể đánh bại bú lệ chẳng phải là liền chứng minh hiện tại phi đã đạt tới năm đó rô rơ thực lực sao tốt ngơi ư cái phi vậy mà đi tới ca ca trước mặt ạ s ở trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ hiện tại xạ tổ cũng có hải quân đại tướng thực lực ngược lại là ta cái này làm đại ca kém nhất cái này khiến mặt của ta đặt ở nơi nào a không được về sau đi nước quản đồ, nhất định phải m ặ t tiếp bảo lôi bắt quái không học được cao cấp hạ kỳ liền không rời đi chương năm trăm linh ba bú lệ sau đó phải đi tìm cái nào chương năm trăm linh ba bú lệ sau đó phải đi tìm cái nào nghĩ tới đây ạ sợ mặt rỗ bên trên lộ ra vẻ kiên nghị Bất quá muốn nghĩ đến muốn cùng ạ tổ kết hôn, ạ sơ l ạ ở chỗ này khổ não thời điểm dâu đen cũng tại buồn dầu lần này bắc hải đại chiến có thể nói tổn thất nặng nề bắc hải tặc dâu đen cơ hồ bị đánh về nguyên hình cán bộ cũng tổn thất một cái bây giờ tuyệt đại bộ phận địa bàn cũng bị băng hải tặc dâu trắng đoạt trở về chỉ lưu lại mấy hòn đảo những người còn lại số cũng không nhiều muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương với lại dâu trắng sau khi trở về cũng không giống trước đó như thế co vào chiến tuyến ngược lại tại đối bên này tiến hành áp chế mục đích cũng đơn giản không cho băng hải tặc dâu đen phát triển bây giờ bởi vì dâu đen tại bắc hải gặp khó với lại không để ý đồng bạn an nguy thanh danh truyền ra ngoài khiến cho rất nhiều người đều không nghĩ gia nhập băng hải tặc dâu đen điều này cũng làm cho dâu đen muốn trong khoảng thời gian ngắn phát triển tưởng tượng thất bại bây giờ dâu đen cũng chỉ có thể thầm mắng n ũ dân đoàn trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy thuyền trưởng nên có chấn định c h ỉ bất quá báo hôm nay để dâu đen sắc mặt càng thêm đặc sắc mũ d ơ m phì đại bại bù lệ đối với bù lệ muốn tìm mũ d ơ m đoàn chuyện p h i ề n p h ứ c dâu đen tự nhiên là biết đến với lại đối với cái này nhạc kiến kỳ thành hắn là ư ớ c gì bù lệ đem mũ d ơ m đoàn toàn diện nhưng mà không nghĩ tới hiện thực mở cho hắn một cái thiên đại trò đùa bù lệ vậy mà thua lần này dâu đen đem mũ d ơ m đoàn nguy hiểm đẳng cấp lại cao thêm một tầng thậm chí mơ hồ đem mũ dơn phì liệt vào tương lai mình đại địch số một luôn cảm thấy tương lai sẽ hô to đa sinh c u n g gì sinh lộ với lại dâu đen lo lắng nhất chính là bụ lệ cái người điên k i a sẽ tìm tới cửa từ giờ trở đi muốn toàn diện co vào chiến tuyến phòng bị bụ lệ đ ộ t kích đồng thời phái người liên hệ cải đổ cùng bít mom tìm kiếm cấp độ càng sâu liên minh không được liền đem bít mom nữ nhi cưới một cái nhiều xấu đều muốn cưới dù sao mình cũng xấu vì đại nghiệp liền không thể để ý cái này dâu đen trong lòng làm xong dự định bắt đầu cấp tốc c a n bài mà tại thế giới mới cái nào đó dưới mặt biển một chiếc kỳ lạ tàu ngầm đang tại chậm rãi tiến lên rất nhiều hải vương đi qua lúc còn muốn đem tàu ngầm xem như thức c ắ nuốt vừa tới gần cũng cảm giác được kinh khủng h u áp lập tức kẹp lấy cái đôi chạy trốn tàu ngầm bên trong vũ lệ bị băng bó trở thành sắc ướp trước mắt của hắn để đó một phần báo chí nhìn xem trên báo chí nội dung vũ lệ lại nhịn cười không được đối với mọt gẳng đem mình vì cùng rô d ơ sức chiến đấu tiến hành so sánh vũ lệ cũng không ghét ngược lại cảm thấy mọt gẳng rất có k i ế n giải tại bú lệ xem ra mình bây giờ thực lực cho dù không bằng rô d ơ đó cũng là chỉ có một k i a khoảng cách mà mũ dơm p h i đã có thể đánh bại mình nói như vậy là một đ ờ i mới vua hải tặc cũng không đủ bất quá bú lệ cũng không từ bỏ hắn muốn tiếp tục khiêu chiến cái khác trên biện hoàng đế cùng hải quân đại tướng đợi đến lại lớn mạnh một chút liền lại trở về tìm mũ dơm Phi khiêu chiến. sau cùng thắng bại còn chưa biết được ai mới là vua hải tặc cũng khó nói về phần dạng kẹo đây chẳng qua là tại thực lực mạnh nhất trên cơ sở lại đi làm sự t ì n h bú lệ sau đó phải đi tìm cái nào đối tác bù hệ nạ f e d s t a hỏi đương nhiên là một cái khác trên biển hoàng đế bú lệ tiếu dung l âm trầm trừ r a cũ tứ hoàng có hai cái người mới vinh đăng hoàng v ị một cái là mũ dâm phi một cái khác liền là dâu đen tịt cái này dâu đen là từ dâu trắng lao đầu nơi đó m ư u p h ả n tới hơn nữa còn là tam hệ trái cây năng lực giả ta ngược lại muốn xem xem có hay không cái kia thực lực đối với tam hệ trái cây năng lực giả loại sinh vật này b ũ lệ hiển nhiên cũng là rất có hứng thú vốn là muốn t r ư ớ c tìm dâu đen nhưng bắc hải đại chiến để b ũ lệ đối mũ dơm đoàn càng thêm cảm thấy hứng thú thế là mới cái thứ nhất tìm tới phi vì không để cho b ũ lệ thất vọng như vậy tiếp xuống liền nhìn dâu đen nếu như chỉ là chỉ là hư danh như vậy b ũ lệ không ngại động thủ quét sạch một cái trên đại dương bao la r á c rưởi phe star nghi ngờ nói cái k i ê u t h i ể m đại i ệ n đ kiếm hào nghe nói cũng rất lợi hại ngươi không tiếp tục khiêu chiến sao bú lệ cơi lạnh làm sao có thể không khiêu chiến bất quá bây giờ còn không phải lúc ta trước tiên đem những người khác khiêu chiến lại nói mũ dơm đoàn cho ta cảm giác cùng băng hải tặc rô rơ rất tương tự mũ dơm phì cùng cái kêu cặt tựa như là năm đó rô rơ cùng rỡ hết đồng dạng hy vọng cặt đường ừ n vọng. Phẹn đúng g để ta thất sát mai, ngược lại đều là bú lệ muốn ngược đánh. Mình ư trách cứu lại là lệ đều bú phụ i đi và đ ư ờ liền có t h ể Mấy ngày ta h ờ i i g n thất p liền qua. Cũng rốt vọng nhưng lại ạ k ẹ n ủ đã thấy hắn nha buộc xác lino ngươi trở về tại sao không nói một tiếng ạ k ẹ n ủ khoe miệng mang theo lành lạnh ý cười dù sao cũng là làm nhiệm vụ khẳng định mười phần vất vả vốn nguyên x o á i nhưng nhất định phải hào hào thăm hỏi mới được ngay cả vốn nguyên x o á i đều đi ra ạ k ẹ n ủ cảm giác siêu sinh khí a kiên trì nói ra sa c a khu khu nguyên x o á i nhiệm vụ lần này thất bại thật có ta cùng ý số trách nhiệm nhưng cũng không hoàn toàn trách chúng ta ngành tình báo không góp sức nói cái gì bù lệ là lẻ loi một mình ta là bởi vì tin tưởng vững chắc ngành tình báo tin tức cho nên mới không có phòng bị kết quả bù lệ được người cứu đi À kẻ đủ cùng s e n gỗ cụ tờ ép u giơ u trung tướng l h ẫ n nhau tin tức này bọn hắn cũng biết nói thật ra thật đúng là không trách ký sức cũng phụ gì tỏ ra bú lệ từ khi rời đi băng hải tặc dô dơ vẫn luôn là một thân một mình xông xáo căn bản không có đồng bạn lúc này đột nhiên toát ra một người tới cứu bú lệ có thể nói là trở tay không kịp nhưng là không thể dạng này bỏ mặt ký sức không phải lần sau lại muốn sờ cá cái kia mũ dơm đoàn đâu À kẻ đủ cô ý mặt tâm trầm cái này còn phải hỏi mũ d ơ đoàn mạnh cỡ nào nguyên soái ngươi không phải không biết lúc trước ngươi bị người ta đánh tơi bời khúc k h ú lúc trước ngươi cũng tự mình lĩnh giáo qua thực lực của bọn hắn ngươi sẽ không cho là ta cùng ỵ sổ hai người liền có thể thành công cầm xuống mũ dơm phì à. t h trở nên có lực lượng rất nhiều cùng bú lệ khác biệt mũ dơm đoàn hiện tại thế nhưng là mạnh nhất hoàn toàn cho nên dù là mũ dơm phì vừa mới quyết đấu kết thúc một điểm khí lực cũng không có hai cái hải quân đại tướng cũng chưa chắc có thể cầm xuống đối phương bởi vì c ặ t những tên n g kia không phải ăn cơm khô t h tự nhận là không có gì sai chương năm trăm lẻ bốn ờ s ộ ngươi vì cái gì t h o t nhìn rất sợ sệt bất quá À kẻ đủ cũng không dự định như vậy mà đơn giản b ư ơ n g thạc k i buộc x á c lino ta nói qua nếu như nhiệm vụ thành công liền sẽ cho các người phê tiền thưởng nhưng là hiện tại nhiệm vụ thất bại mọi người cũng đều nhìn xem chúng ta hải quân muốn thưởng phạt phân minh ta nhất định phải cho các ngươi một chút xử lý mới được như vậy đi chụp một tháng tiền lương gian đe a ký trợn tròn mắt nha thì ra như vậy không chỉ có tiền thưởng không có ngay cả tiền lương cũng muốn chụp bởi như vậy tháng này chẳng phải là muốn làm không công cái này trong n á n mắt nhớ tới cắt hỏi hắn lời nói một tháng mới mấy triệu chơi cái gì mệnh i ệ n tại tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ thật đúng là một tháng như vậy ít tiền lại muốn đối phó trên biển hoàng đế loại kia quái vật mấu chốt nhiệm vụ thất bại vẫn phải trừ tiền đơn giản không có thiên lý việc này là không làm nổi người nào thích làm liền để a i làm a ý tâm lý hoạt động hiện lên bất quá cuối cùng vẫn là ngồi trở lại trên vị trí của mình mặc dù nói việc này không phải người làm nhưng tiền lương xác thực đã rất cao hơn nữa còn có biên chế còn cái thân thích cũng có sắp xếp công tác cho nên từ chức là căn bản không có khả năng hắn cũng không giống như ảo k ỳ gì loại kia độc thân hắn có thể nói đi là đi a hiện tại tiếp tục đề tài thảo luận A k ẻ nủ tiếp tục họp trước đó liền thảo luận qua liên quan tới s a k i bù cái tân nhân tuyển hiện tại cũng đem tất cả nghị kỹ danh sách đưa ra đi lên chúng ta tới một cái tập hợp nhìn xem cái nào h ạ i t ạ c số phiếu cao vừa mới nói xong những người khác lục tục ngao ngoe đều giao một phần văn bản tài liệu ít lập tức xứng sở lúc này mới nhớ tới s a k i bù cải nhân số lại không đủ c h ắ c không được muốn chọn người mới đâu chỉ bất quá không nghĩ tới A k ẻ nủ có thể như vậy tuyển dù sao lấy trước đều là sẻn gỗ cũ cùng chính phủ thế giới bên kia thương lượng sau quyết định bỏ phiếu cái gì căn bản không có khả năng có suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy đương nhiên hiện nay Hải tắc pháng phất hoa đồng dạng, cho hải tắc trăm rất lực đặc áp nợ đồng dạng, quân danh vọng bị kích cực lớn, đua bởi i hải dưới cái nhiệm sài cái lại trời. ệ t thành, tình tuyển một tân là lớn. lên hoàng mà, cách hình danh kích Nhưng huống như hợp cách khó như quân vọng muốn cục cực đá để ra vậy bị bù b kỷ vì s à i kỳ b ù cái yêu cầu cũng là rất cao thứ nhất yêu cầu có thực lực cường đại thứ hai yêu cầu băng hải tặc đủ mạnh thứ ba yêu cầu trên biển cả có đầy đủ lực uy hiếp ba điểm thỏa mãn một điểm là được nhưng bây giờ cũng rất khó chọn ra một cái đến ngoại trừ những cái tia siêu tân tinh bên ngoài không còn có đem ra được hải tặc Quái thì quái mũ đoàn quá kinh phiên thì một khủng, mũ rơm đoàn sai o sánh h p í d ư ớ cái kỳ h á bù cại nhưng là muốn phối hợp hải quân cùng trên biển hoàng đế hình thành thế chân vạc bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì một người mới có thể tiếp nhận gánh nặng ngoài ra ký còn nghĩ tới ỷ sô hắn nhớ ký ỷ sô một mực tận sức tại hủy bỏ s i ký bù cái chế độ trước đó đỏ phờ làm m ì ngộ chỉnh ra chuyện lớn như vậy tăng thêm ạ là bạ tạ sự kiện sớm đã đầy đủ nói rõ sẽ kỳ bù cái chế độ nguy hại nhưng bây giờ ạ kẽ đủ làm như vậy không thể nghi ngờ đang đánh ỷ sô mặt Càng c mẫu h ố trong một điểm là, số bây giờ tại giờ giờ là, bây gì sờ ồ x nháy mắt ố toàn bộ nguyên soái văn phòng tính đến đáng sợ tất cả mọi người đều nhìn về sau đó lại quay đầu nhìn về phía a k ẻ n n u yên lặng cùng đợi ạ kẽ nủ trả lời ý hỏi rất nhiều người muốn hỏi rất nhiều người đều biết ỷ sổ đối hủy bỏ sẽ ký bù cái chế độ cỡ nào chấp nhất hiện tại sẽ ký bù cái sớm đã tàn thế với lại còn tìm không thấy thích hợp bổ sung nhân viên chính là tốt nhất hủy bỏ cơ hội nhưng là hải quân cùng chính phủ thế giới đều không nghĩ hủy bỏ ngược lại nghĩ đến bù đắp cái này khiến ỷ sổ nghĩ như thế nào có thể hay không cảm thấy hải quân cũng liền d ạ n g này không đáng ở lại nữa rồi chuyện này ta sẽ đích thân cùng ỷ sô nói rõ ngươi nếu như không có nhân tuyển liền không cần nói ạ kẽ nủ sắc mặt hiển nhiên cũng rất khó coi ý một câu quả thực là tại đâm hắn ạ kẽ nủ đầu ạ kẽ đủ chẳng lẽ không nghĩ hủy bỏ sẽ kỳ bù các chế độ sao quá muốn được không nhưng là chính phủ thế giới không đáp ứng với lại hải quân đối mặt sáu hoàn g cách cục các áp lực phi thường lớn ạ kẽ đủ căn bản là không có cách tùy ý làm vậy sai kỳ bù các chế độ còn nhất định phải bảo lưu lấy thẳng đến ngày nào đó thật xác định có thể hủy bỏ mới thôi ít nghe vậy chỉ là nhốn núi bay không nói thêm gì nữa lần này hội nghị vẫn không thể nào tuyển ra một cái nhân tuyển thích hợp luôn cảm thấy lựa chọn những phế vật kia còn không bằng một lần nữa dầu cổ đã tới đáng tin cậy nhưng rất hiển nhiên không thể nào bất đắc dĩ chỉ có thể đem việc này tiếp tục trí hoãn đợi đến tuyển ra hợp cách nhân tuyển mới thôi. m ũ dơm đoàn mấy ngày nay thì là tại hướng tiếp theo hòn đảo xuất phát đương nhiên vẫn là vì chọn lắc lư lợi hại nhất kim đồng hồ phương hướng mọi người coi như muốn phản đối cũng không được dù sao thuyền trưởng lại hồi náo đây cũng là thuyền trưởng mệnh lệnh cũng may vì cùng c ặ t thương thế đã khôi phục được không sai bề lắm cho nên mọi người cũng sẽ không gánh nhiều nguy hiểm gì một ngày này sunni hào cùng tàu ngầm đến cái nào đó hải vực bầu trời cùng hải dương lập tức trở nên đen như mực một luồng khí tức nguy hiểm bắt đầu bốn phía tràn ngập để trên thuyền người nhát gan nhịn không được run lệ bẫy đồng bạn phía trước xuất hiện hòn đảo ở sộp hô to từ trên cao rơi xuống trong mắt lại lóe vẻ sợ hã là một tòa rất khủng bố hòn đảo rất khủng bố hòn đảo chỉ xem liền đã nhìn ra Luffy hưng phấn trên nhảy dưới tránh kinh khủng hòn đảo h i p hộc ha ha không biết sẽ có dạng gì mạo hiểm chờ lấy chúng ta đây xuân đ ì hào hết tốc độ tiến về phía trước n a m b y mới mặc kệ ở m Luffy, trực tiếp đem ở sộp kéo đến một bên ở sộp ngươi nhìn thấy cái gì vì cái gì thoạt nhìn rất sợ sệt n a m b y nhìn thấy ở sộp đang run rẩy cũng không nhịn được sợ lên các ngươi nhìn thấy thời điểm liền hiểu ở s ộ lắc đầu không giải thích nhìn thấy ở s ộ dạng này n a b b cũng từ bỏ dù sao ở sộp con hàng này còn thường xuyên nói sẽ đến lên đảo liền chết bệnh t h ư ờ n h ư ở sộp nói một hồi thấy được cũng hiểu x u n n y hào cùng tàu ngầm tiến lên không bao lâu phía trước xuất hiện quan g mang tất cả mọi người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn bộ mặt cũng bị lấp lóe quan g mang chiếu rọi cái này trong n y mắt mọi người minh bạch ở sộp ý tứ chỉ thấy hòn đảo phía trên lít nha lít nhít tiểm điện như mưa rơi rơi xuống trực tiếp dưới thiểm điện a loại này kinh khủng hòn đảo cho dù là cái đồ loại kia quái vật cũng không dám tùy tiện đổ bộ cũng không trách ở sộp như vậy hoảng sợ ngược lại là cắt nhớ ra cái gì đó hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong Quái tăng rục tựa hồ vừa tới thế giới mới tăng hụt tựa hồ rục vừa thế lôi i nơi ề n đến này, chỉ bất quá tòa đảo này tình huống như thế nào, đó là hoàn toàn đảo đó thế là chỉ h bất tòa quả k n g b ế thần c í n Trưng Những khách nhân, muốn Trưng Những khách nhân, muốn h khách khách h là. Lôi t cây cây mua đem mua đem sao? sao? dù dù đ ả o là từ dạy ổ dìn đi vào thế giới mới sau có thể đến nơi đầu tiên hòn đảo thứ nhất bất quá bởi vì từ trước tới giờ không theo lộ tuyến đi trước đó còn chạy tới nhìn đại tướng quyết đấu về sau trực tiếp chạy tới giờ dị sợ rộ xạ về sau càng là đi bắc hải cho nên không có đến tòa đạo này chỉ là không nghĩ tới quanh đi còn lại vẫn là đến nơi này cũng được Coi như là mới vừa tới đến thế giới mới đây là tòa thứ nhất đảo cũng là có thể cả hòn đảo nhỏ một mực tại x é t đánh đây là cái gì kinh khủng địa phương nạp bị tự lẩm b ầ m loại địa phương này đoán chừng cũng liền lưu p h i có thể sống sót dù sao cũng là cao su căn bản vốn không sợ x â m kích cái khác đồng bạn cũng là nhịn không được n u ố t một ngụm nước bọt bất quá lưu phí bây giờ lại là không tim không phổi để sản gì chuẩn bị hải tặc tiện lợi bất đắc dĩ mọi người chỉ có thể nhìn hướng cạn cắt b u n g tay nói hòn đảo này có vẻ như gọi là lôi thần đảo tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá muốn lên đảo lời nói vẫn phải đi mua một cây dù dù che mưa ở sộp chỉ cảm thấy dở khóc dở cười cắt lao sư phía trên này cũng không là đang mưa mà là tại dưới thiểm điện à dù dù che mưa hữu dụng không thôi được rồi ta vừa mắc lên đảo liền sẽ chết bệnh ta vẫn là không lọt gìn đám người lập tức đều đối ở sộp mắt t r n trắng g i a hỏa này hiện tại dù là trở nên rất mạnh mẽ tính cách lại vẫn là như cũ với lại vậy mà hoài nghi cắt lời nói cái này quá không nên cắt thế nhưng là bách khoa toàn thư à nói lời đều là đúng bất quá ở sộp lời nói cũng không phải là không có đạo lý trên đảo tại hạ thiểm điện cắt lại nói muốn m u a dù che mưa nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy đang tại lúc này đám người kẽ bủn sổ cụ đều đã nhận ra cái gì vội vàng hướng dưới thuyền nhìn lại chỉ thấy trên mặt biển bay tới một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi nổi đến gần sùn nhì hào cùng tàu ngầm một cái lao thái thái tại trên thuyền nhỏ đốt đèn lồng bộ dáng thoạt nhìn có chút d ọ người thanh âm khàn khàn vang lên những k h á c h nhân muốn mua đem cây dù sao thật là có dù che mưa đồng bạn đều là xứng sở theo bản năng nhìn về phía cạn cắt chỉ là nhốn núi bay hắn cũng đã biết có người bán dù che mưa về phần về sau tình huống hắn xem như hoàn toàn không biết gì cả bất quá không cần phải lo lắng quái tăng g ụ r ụ n g tới đây đều có thể bình yên vô sự lấy mũ dơm đoàn thực lực cũng không nên có chuyện gì mới đúng tạ sĩ gỉ đối lao thái thái hô to lao bà bà tại ngài nơi này mua rủ liền có thể bình a n lên đạo sao không nghĩ tới lao thái thái nhưng như c ũ nói những khách nhân muốn mua đem cây rủ sao giống như là công cụ người hoặc là máy lặp lại đồng dạng mũ dơm nhóm hai mặt nhìn nhau đều không biết chuyện gì xảy ra bất quá tất cả mọi người cảm giác được cái này lao đại thật không có ác ý phản phất liền là một cái bán dù tre mưa chỉ bất quá ở loại địa phương này làm ăn có chút kỳ quái thôi lao bà bà dù tre mưa bao nhiêu tiền một thanh nạn mỹ nhẹ d ọ n g hỏi nếu như quá đắt lời nói nàng là tuyệt đối sẽ không tiêu tiền cho dù lán phí nhất định phải lên đ ả o tiền này cũng không thể hoa cùng lắm thì để phi mình lên đ ả o ngược lại cao su không sợ sẽ đánh lao thái thái lập tức trả lời mười triệu b ờ gì một cây rủ mười triệu đoạt tiền đâu không mua không mua chúng ta không mua nạn mỹ lập tức c ự t u y ệ t sau đó cao d ọ n g hồ đồng bạn hòn đảo này chúng ta không đi hiện tại lập tức thay đổi đầu thuyền chúng ta đi tới một cái hòn đảo quả nhiên n ạ mỹ không ngoài dự liệu không muốn ra tiền ấy tại sao có thể không lên nào đâu ví lại không vui ngươi là không biết tuổi gạo dầu mối quý a bài trừ mỏ ngủ c n a ngươi chúng ta còn có mười lăm người một cây dù mười triệu tổng cộng liền muốn hoa một trăm năm mươi triệu mua một viên trái ác quỷ đều chưa chắc biết dùng nhiều tiền như vậy dùng nhiều tiền như vậy mua dù che mưa đơn giản liền là kẻ ngu tóm lại ta không đáp ứng ngươi muốn lên đảo vậy liền mình đi nạ h b y một bộ hoàn toàn không có thương lượng thái độ mặc cho phì đủ kiểu nũng nịu cũng vô dụng lò cùng dậy r ù l ư n nhau đều là có chút d ở khóc d ở cười dạng này trên biển hoàng đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác bị thuyền viên nắm đến x í t sao hoàn toàn không có uy nghiêm có thể nói với lại nạ hủy số người này tính toán nói rõ là không có đem hồng tâm đoàn tính đi vào rõ rệt hồng tâm đoàn đã là mũ dơm đoàn phụ thuộc nạ hủy lại còn tại tiền có lợi rõ ràng như vậy còn thật không hổ là tài nô cũng may lò cũng không so đo những này hồng tâm đoàn mặc dù phụ thuộc mũ dơm đoàn nhưng cũng là một cái độc lập đoàn thể có tiền sắc thực hẳn làm ì n h hoa chỉ bất quá bây giờ hồng tâm đoàn kinh phí có hạn trước đó tại sở h ai lần thu hoạch hoàng kim nạ mỹ cho hồng tâm đoàn phân không nhiều lò cần tính toán t ỉ mỹ mới được ngược lại là d ì bệ thấy s ừ n g sốt một chút dị bệ mới gia nhập mũ dơm đoàn còn không biết mũ dơm đoàn tình huống cụ thể bất quá hắn rất nhanh liền hiểu rõ đến trưởng quản tài vụ đại quyền nạ mỹ cơ hồ nắm giữ lấy cả con thuyền quyền lên tiếng có đôi khi ngay cả phi người thuyền trưởng này lời nói cũng vô dụng bất quá nạ mỹ đến cùng mềm lỏng với lại đối phi tương đối thiên vị tại phi quáy dày đòi hỏi dưới nạ mỹ rõ ràng có chút buông l ba người tổng cộng có một thanh nạp bị lộ ra cắt thịt thống khổ ồ ồ ồ nạp bị ngươi thật sự là quá tốt vì lập tức bị cảm động đến nhưng mà cái khác đồng bạn lại là im lặng mắt t r ợ t trắng nhìn xem l á o thái thái trong tay những cái kia dù lớn nhỏ cũng chỉ có thể một người chống đỡ một thanh nạp bị vậy mà nghĩ đến muốn ba người chống đỡ một cây r ù thật sự là thần kỳ não m ạ c h kín cũng giống cực kỳ bóc lột tầng dưới chốt đại chúng nhà tư bản liền mua năm thanh r ù dư thừa không mua muốn mua liền mình dùng tiền nạp bị giờ phút này cũng kiên quyết không nội bộ đồng bạn chỉ có thể một mặt dở khóc dở cười c h ỉ bất quá n a m thanh rủ che mưa chỗ đó đủ a i à n g gỗ cùng tiểu ba lúc này lại lộ ra nụ cười âm hiểm đồng bạn hai chúng ta nghĩ đến một cái biện pháp chúng ta thế nhưng là hải tặc à trực tiếp đem cây rủ đoạn tới không được sao cùng lắm thì rời đi thời điểm thanh rủ còn trở về nghe t ớ i thật đúng là có đạo lý a sau đó chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nạ mỹ cùng tạ xì ghi một người một quyền đem cái này hai hàng nghệ lật ngay cả lão nhân gia đồ vật cũng muốn đoạn hai n g ư ờ i quả thực là cắt bã nạ mỹ cùng tạ xì ghi lộ ra cá mập răng gầm h é t lên dạng ỗ cùng ba cắt bã vì cũng gia nhập lên án đội ngũ dạng b cùng tiểu ba khóc không ra nước mắt bọn hắn đây là vì a i còn không cũng là vì mũ dơm đ o à n mà nạc bị cùng tạ sĩ gỉ trào phúng còn chưa tính dù sao hai người là nữ hải tương đối có ái tâm nhưng phí ngươi cũng trào phúng liền qua phận a nói cho cùng còn không phải phí ngươi người thuyền trưởng này không góp sức liên tục hoa tiền đều không làm chủ được chương năm trăm linh sáu mũ d ơ m đoàn đổ bộ lôi thần đ ạ o chương năm trăm linh sáu mũ d ơ m đoàn đổ bộ lôi thần đ ạ o cuối cùng n ạ bị rút năm mươi triệu bờ di mua năm thanh rủ che mưa hồng tâm đoàn bên này cũng thương lượng một chút cuối cùng mua hai thanh dù che mưa tựa hồ là l ò cùng dậy dù cùng một chỗ lên đ ả o vợ bọn ộ b hắn lưu lại thủ thuyền lao thái thái bán dù che mưa lại lái thuyền nhỏ bay đi mọi người vội vàng mở ra dù che mưa phát hiện cũng không có gì đặc biệt cùng phổ thông dù che mưa không sai b i ệ t lắm bất quá p h ở giả chỉ cùng dày dù tại khoa học kỹ thuật bên trên càng có học vấn rất nhanh liền nhìn ra dù che mưa chất liệu khác biệt loại dù này tài liệu rất đặc thù không chỉ có cách biệt không dẫn điện tựa hồ còn có thể để lôi điện tránh đi phờ g i chỉ trong mắt kinh ngạc đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đặc thù tài li có thể làm cho lôi điện tránh đi thần kỳ như vậy sao đồng bạn đem cây rủ trống lên đến nhưng lại chưa phát hiện bất đồng nơi nào thử một chút thì biết sản di nói xong trực tiếp trên không tới một chiêu xét đánh bất quá thần kỳ là lôi điện sắp rơi xuống lúc lại là đột nhiên một cái rẽ ngoặt sau đó rơi vào những vị trí khác tựa như là cố ý tránh đi rủ che mưa đ ồ n g dạng có thể xác định chính là lôi điện rẽ ngoặt không phải sản di điều khiển vẫn thật là để lôi điện tránh đi thật là lợi hại Luffy, nạ mỹ thì là một quyền đem sản d ì có ngã vừa rồi sản d ì đột nhiên xét đánh thế nhưng là đem nàng giật này mình bị nạ mỹ sàn nằm đấm sờ mặt thật hạnh phúc sản d ì lại là một mặt hưởng thụ bộ dáng để mọi người nhịn không được lui lại hai bước mọi người hoài nghi ra hỏa này bị nạ mỹ đánh sinh ra sai lầm vậy mà đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính dù che mưa mua đến tiếp xuống liền là thương lượng lên đ ả o sự tỉnh vì sản d ì cùng c á c lao sư đều không cần dù che mưa cứ như vậy chúng ta liền có tám người có thể lên đ ả o về phần ai lên đạo chúng ta liền đến rút thăm đi những người còn lại lưu lại nhìn thuyền xem như xuất tiền người nạp mi trực tiếp cầm hạ quyết định quyền cũng may mọi người cũng không đáng kể cùng lắm thì liền là nhìn thuyền mà thôi ở sổ p cùng c ọ b t ợ càng là ước gì lưu lại nhìn thuyền rút thăm rất nhanh liền ra kết quả nạp mi ở sổ, p dĩ bệ dặn gỗ cùng tiểu ba nạp mi cùng ở sổ p một mặt không thể tin không nghĩ tới bọn hắn vận khí kém như vậy rõ ràng là không muốn nhấc lên đảo người lại vẫn cứ quất trùng k ý mà c ọ b t ợ thì là may mắn không thôi nhắc gan hắn lại không muốn đi khủng bố như vậy trên hòn đảo rất nhanh vì mấy người liền làm xong lên đảo chuẩn bị trên thực tế cũng không có gì chuẩn bị cẩn thận đơn giản liền là lấy được vũ khí của mình sau đó mang một chút nước và thức ăn liền có thể c á c nghĩ nghĩ đột nhiên nói vì ta bụng không lớn dễ chịu các người đi trước đi ta c h ờ một lúc sẽ đuổi theo a vậy chúng ta đi trước vì c ư ờ i một cách tự nhiên nói không kịp chờ đợi nhảy tới trên thuyền nhỏ nạn mỹ bọn hắn mặc dù n g h i hoặc nhưng cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng cũng đi theo nhảy lên thuyền nhỏ lọ cùng dày rủ cũng cùng theo một lúc xuân n h ị hào không cách nào tới gần lôi thần đ ả o bằng không thì cũng sẽ bị xét đánh cho nên chỉ có thể dùng thuyền nhỏ tới gần đổ bộ không bao lâu thuyền nhỏ tới gần hòn đảo nạn m bọn hắn thấp t h ỏ n đánh lên dù che mưa nhưng cái tia thiểm điện quả nhiên tránh đi rủ che mưa rơi xuống kết quả như vậy để n ạ mỉ cùng ơ sộp đều nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không bị thiểm điện bổ tới liền không sao ngược lại l à Luffy cùng san j i hai người tắm rửa tại trong sấm xét nhưng vẫn là một bộ người không việc gì d á n g v ẻ san j i bản thân là lôi điện cho nên căn bản vốn không sợ sẽ xét đánh mà Luffy cũng là dùng cao su thể chất khiêng không thèm để ý chút nào lít nha lít nhít xét đánh nhưng là hai người bị thiểm điện bao phủ hình tượng vẫn là một ư ờ i phần kinh dị suni hào bên trên có tờ lôi kéo cặt tay náo cặt lao sư ngươi không phải bụng không t h ả i mái sao làm sao còn không đi nhà vệ sinh không phải ta cho ngươi xem một chút ta c ắ t cười ha hả vô vô cọp tờ đầu cọp tờ ta không sao một bên mạ d ì bình tĩnh và trần c ặ t tỷ phu đang gạt người đâu ấy c ặ t lao sư mới vừa rồi là đang gạt người nói cách khác c ặ t lao sư không có bụng không thoải mái mà là cố ý nói như thế thế nhưng vì cái gì a cặp tờ mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin dù sao c ặ t cử chỉ này thế nhưng là đang l ừ a gạt tử phỉ cùng mọi người a còn lại đồng bạn cũng hết sức tò mò bất quá nhưng lại chưa tỉnh đến có cái gì không đúng cặp đã làm như vậy tự nhiên có cặp cân nhắc chỉ cần biết rõ cắt sẽ không hại mũ dơm đoàn liền có thể cắt chậm rãi giải, giải thích nói ta vừa rồi tạ nghĩ l ã o bà bà kia nếu là bán phòng r ô n g tố dù như vậy nàng đến tột cùng ở chỗ nào sẽ không phải là tòa đảo này cư dân cho nên chúng ta đi theo lão bà bà có phải hay không càng tốt hơn một chút có lẽ có thể phát hiện tòa đảo này bí mật cũng khó nói có đạo lý vậy chúng ta liền đi truy l ã o bà bà kia a xô dỗ bọn hắn hiển nhiên rất đồng ý bản thân đột nhiên tới một cái bán r ù c h e mưa l ã o thái thái liền mượi phần cổ quái cùng nó đi thăm dò lôi thần nào không bằng đi trước nhìn một cái cái này lao thái, thái là tình huống như thế nào nói không chừng lại càng dễ phát hiện vấn đề đã quyết định như vậy vậy dĩ nhiên là không lại chỉ hoãn các kẻ bùn xô c ủ còn tại tập trung vào cái kia l á o thái thái vị trí p h ờ giả chỉ phụ trách lái thuyền cứ như vậy lặng lẽ đi theo vợ bọn hắn thấy thế mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không chút do dự đuổi theo dù sao ở loại địa phương này vẫn là đi theo cường giả càng an toàn cắt tồn tại để cho người ta càng thêm an tâm cái kia chiếc thuyền nhỏ chậm rãi chạy lấy lao thái thái cũng không, có phát hiện mũ nhóm theo dõi. không biết qua bao lâu thuyền nhỏ vòng quanh lôi thần đào chạy được không ngắn tự ly sau đó bắt đầu hướng về bên bờ tới gần để cắt bọn hắn kinh ngạc chính là bên này bờ biển vậy mà không có xét đánh cái kia lào thai thai ôm một đống dù c h e mưa lên mở, đi lại tập tên hướng về trong đảo đi đến mọi mù thủ thuyền chúng ta đuổi theo sát cắt lúc này làm quyết định để phờ giả trí đem họ mù từ trong hồ cá vớt đi ra ném đến trong biển sau đó mọi người liền đồng loạt đổ bộ hồng tâm đoàn bên này g i ả g bà tự nguyện lưu lại thủ thuyền thế là b ờ bộ suộc y bẹn c h ì h cùng c ả cụ cũng không khách khí mau tới bờ đi theo c ặ t mấy người sau lưng một đầu có thể thấy rõ ràng đường nhỏ hướng trong đảo cách thân đám người lặng lẽ hướng trước không bao lâu liền, chuyển qua một trên núi. Sau đó liền bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ chỉ thấy núi cao xa xa phía trên một t o a rộng lớn lâu đài như ẩn như hiện lâu đài chung quanh còn có dậy đặt tới cực điểm xét đánh cùng cắt l ố i chỉ cơ hồ đều có l i ề u mạng bất quá có thể xác định chính là lâu đài vị trí cũng không có xét đánh nói cách khác tòa thành kia là bị thiểm điện bảo vệ không nghĩ tới cái kia l á o thái thái thật đúng là hòn đảo này cư dân a chỗ như vậy cũng có thể ở người không thể không nói thế giới mới thật sự là một cái chỗ thần kỳ thơ ra chỉ cùng bờ dốc nhịn không được cảm khái cho nên lão bà bà là ở tại tòa thành kia sao tạ sĩ ghi t r ớ c mắt tó hỏi cái này không rõ ràng Chúng ta vòng ẫ n nói. nhiên nhận nói. Trưng nhân muốn chuyện Trưng nhân muốn chuyện là lại lời Lão là Lão là tiếp tục theo sau lại nói. rất tự tiếp tạ ta biết ta biết ghi che che sau Sô ra, mưa ra. ra, mưa ra. dô dù dù sĩ gì gì xảy xảy v qua triển núi về sau nơi này cũng bắt đầu xuất hiện xét đánh bất quá chỉ là thật lưa thưa thường thường mới đánh lên một đạo có lẽ có thể dạng này hình dung trước đó nhìn thấy xét đánh xem như mưa to nơi này xét đánh thì là mưa nhỏ mắt thấy một đạo t h i ể m điện rơi xuống cắt điều khiển cánh cửa cự kiếm đem tiệm điện ngăn lại tiệm điện đánh vào cánh cửa bên trên cự kiếm hồ quang điện lốp búp vang lên không ngừng uy lực cũng là không kém nhưng cắt lại nhịn không được những mày cái này thiểm điện cho cắt cảm giác rất không thích hợp bất quá trong thời gian ngắn cắt cũng nghĩ không ra chỗ nào không đúng chỉ có thể tạm thời đem vấn đề để ở một bên xét đánh mang đến một tia sáng mọi người cũng xa xa thấy được lao thái thái vẫn như c ũ tập tên hướng về phía trước bất quá nhưng cũng chống lên một cây rủ chỉ là theo lão thái thái tiếp tục hướng phía trước xét đánh mật độ cũng càng lúc càng lớn không biết đi được bao lâu lao thái thái xuyên qua g i y đặc xét đánh tiến nhập một cái thôn loại địa phương này lại có thôn với lại cái thôn này cùng trên núi cao lâu đài đồng dạng đều bị dày đặc thiểm điện bao vây lại chỉ b ấ t quá t ò a thành kia giống như là bị thiểm điện bảo hộ lấy mà cái thôn này lại giống như là bị thiểm điện phong tỏa cắt lao sư chúng ta muốn đi vào sao có tờ nhịn không được bắt đầu thấp thỏm không yên đương nhiên phải vào không phải không phải đi không sao cắt nói xong dẫn đầu đi thẳng về phía trước mấy bước liền đi tới thiểm điện dày đặc nhất vị trí một tay nâng quá đỉnh đầu những cái kia thiểm điện vậy mà tất cả đều hướng về lòng bàn tay của hắn mà đi một đầu an toàn thông hướng thôn con đường hình thành xô d ộ bọn hắn cũng không do dự vội vàng xuyên qua đầu này thông lộ khi mọi người mới vừa tiến vào thốt lúc chỉ thấy không ngừng có người từ trong nhà v ậ n ra nam nữ già trẻ đều có với lại trong tay đều cầm cái cuốc hoặc s ẻ n nhanh chóng đem mọi người bao vây lại các ngươi là ai đến chúng ta thôn làm cái gì một cái trên mặt chứa đầy sợi dâu lao đầu chống quải trượng đi lên phía trước ngựa khí mang theo cảnh giác cùng k i ê n kỵ với lại mặc dù những thôn dân này đều là khí thế hung hăng bộ dáng nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn hắn cầm cái cuốc s ẻ n tay vậy mà tại run run dày hiển nhiên là mười phần sợ sệt như thế để mọi người mười phần kinh ngạc mũ dơm nhóm tự nhận là t h o t nhìn không có cỡ nào cùng hung gác những thôn dân này tựa hồ cũng không biết ngũ dân đoàn nhưng các thôn dân lại biểu hiện được mười phần k i n h sợ h i ệ n nhiên trong đó có vấn đề gì bất quá tại như thế sợ sệt tình huống dưới còn dám cầm vũ khí đi ra xem bộ dáng làm muốn thủ hộ thôn không thể không nói can đảm lắm không đợi cặp bọn người giới thiệu liền bị cái kia trước đó bán rủ c h e mưa lao thái thái liền nhận ra được các ngươi là vừa rồi mua rủ c h e mưa người lao thái thái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đã mua rủ c h e mưa vậy liền có thể trực tiếp từ chính diện lên đảo vì sao chạy đến nơi lầy đến với lại các ngươi là theo dõi ta tới đi đến cùng có mục đích gì nghe được lao thái thái nói như vậy các thôn dân lại tiến về phía trước một bước ý đồ đe dọ các mai, thôn c người từ chính diện lên ngươi nghi, từ bất ta thấy khả đảo cho rất k liền theo tới, g nghĩ tới bên này bờ biển xét đánh ít như vậy, với lại nơi này còn có cái thôn.、Các、thôn tới xét ít với bởi lại vậy, cái Các có dân lập tức trở nên khẩn trương hơn lại hướng về phía trước một bước tựa hồ cũng muốn chuẩn bị đập thủ cũng may cái kia chủ q u ỏ i trượng lao đầu đưa tay ngăn lại sau đó c h ầ m c h ầ m vào cặp hỏi các ngươi là hải tặc ân chúng ta là hải tặc là chuẩn bị đến đ o ạ t cái thôn này sao các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều liền các ngươi cái thôn này nghèo thành dặm này có cái gì tốt cướp liền xem như đoạn cũng đi đoạn trên núi cái kia lâu đài được không lão đầu hiển nhiên bị nghẹn đến cắt lời này hiển nhiên có chút đâm tâm bởi vì thôn đã nghèo đến ngay cả hải tặc đều không tâm tư cấp trình độ chỉ có thể nói bọn hắn cái thôn này lẫn vào rất thảm chỉ là nhìn xem cái thôn này lung lay sắp đổ phong ốc liền biết cái thôn này nghèo thành bộ g á n gì g bất quá nghe được cắt nâng lên lâu đ à i lão đầu đầu tiên là giật mình sau đó lập tức khôi phục trước đó t h ầ n sắc các thôn dân cũng là như thế từng cái rủ xuống đầu không nói lời nào cắt l i ề n biết có vấn đề liền hỏi lão nhân ra này chúng ta muốn đi trên núi tòa thành kia không biết có hay không một đầu nhanh gọn đường thẳng tới trên núi hoặc là các ngươi ai đến dẫn đường cho chúng ta cũng được lần này là thật đem các thôn dân hù dọa chỉ thấy phần phật một cái tuyệt đại bộ phận thôn dân đều chạy về phòng của mình cửa sổ cũng bịch bịch qua n bế phản phát hồng thủy manh thu muốn tập kích thôn đồng dạng tại chỗ cũng chỉ còn lại chủ quải t r ư ở n g lao đầu và bán dù c h e mưa lào thai thái đây là cái gì tình huống tòa thanh kia rất đáng sợ sao tạ sĩ ghi truy vấn ôi a các ngươi chớ nói nữa chủ quải t r ư ở n g lao đầu vội vàng chặn lại nói nơi đó ở hòn đảo này thần thần là không thể tiếp độc không phải tất cả mọi người sẽ bị thần giết sát ta van cầu các ngươi các ngươi đi nhanh lên đi cái mạng nhỏ của các ngươi quan trọng cũng không cần liên lụy cái thôn này lại là loại này kiểu đoạn a cạn xô rộ mấy người đều là lướt nhau tình huống như vậy gặp nhiều có một loại về tới sở t a i lần cảm giác lúc trước sở t a i lần cư dân cũng không dám khinh nhuần thần ê nô thậm chí không dám thuận miệng nói chuyện liền sợ bị thần ê nô nghe được hiện tại cơ hồ là giống như lúc chỉ bất quá gọ rồ gọ rồ no mi bị sản gì ăn điện điện trái cây bị c ắ t ăn như vậy nơi này xét đánh đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là tự nhiên hình thành còn nói là lại là một loại nào đó có thể sinh ra cường đại lôi điện trái ác quỷ năng lực hoàn toàn không cách nào hiểu rõ a bất quá tựa hồ càng ngày càng có ý tứ mọi người lần này đều muốn đi cái kia lâu đài nhìn xem đến lúc đó nếu quả như thật có cái gì thần trực tiếp đánh ngã là được ngược lại không phải lần đầu tiên làm như vậy tại mũ r ơ m nhóm trong mắt cái gọi là t h ầ n bất quá là có được thực lực cường đại người mà thôi liền không có không thể chinh phục khăn đ ã dạng này chúng ta trực tiếp đi lâu đài nơi đó chắc hẳn hết thể liền rõ ràng x ô rộ đề nghị tán thành vậy liền trực tiếp đi lâu đài a mọi người cũng không có ý kiến phản đối chu quải trượng lão đầu và bán dù tre mưa láo thái thái nghe vậy giật mình không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa to gan như vậy lại còn nghĩ đến đi tòa thành kia xem ra là một đám không muốn mạng ra hỏa chỉ là hai người cũng không tốt đi quản chuyện của người khác cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ bất quá cắt lại cười ha hả hỏi hai vị lão nhân ra ta muốn biết rủ che mưa là chuyện gì xảy ra vì cái gì các ngươi rủ che mưa có thể làm cho lôi điện tránh đi lão đầu và lao thái thái lập tức sắc mặt một khổ bọn hắn liền biết sẽ bị hỏi vấn đề này hai người rất không muốn trả lời thế nhưng là nhìn ra bọn ra hỏa này không dễ chọc với lại từng cái cũng không cần mệnh nếu như không hào hảo trả lời lời nói sợ rằng sẽ liên lụy thôn việc này nói rất dài dòng nếu như chư vị không ngại mời tới nhà ta ta sẽ cho chư vị chậm rãi kể lại chương năm trăm linh tám tạ xị đi vô cùng phẫn nộ giết chóc chương năm trăm linh tám tạ xị đi vô cùng phẫn nộ giết chóc chu quải t r ư ở n g lao đầu mang theo cặp mấy người tiến vào một cái phòng rách nát cái nhà này là đủ phá dù là tất cả đều là tảng đá lũy thành cũng cho người một loại lung lay sắp đổ cảm giác với lại trong phòng chỉ có một chương bàn gỗ nhỏ cùng mấy cái ụ đá tử căn bản không cái gì đồ dùng trong nhà lão thái thái cũng cùng theo vào chủ động cầm mấy cái lỗ hổng chén để cho khách nhân đổ nước lao nhân ra người nhà của ngươi đâu tạ xị ghi nhị không được nhẹ giọng hỏi người nhà ai lao đầu thật sâu thở dài cười thằm nói chết sạch đã sớm chết hết nếu như không phải ta còn đảm nhiệm lấy cái này thôn trưởng của thôn ta sớm cũng đi theo tạ sĩ gỉ cứng đờ, lập tức mặt mũi tràn đầy h áy náy bái một cái trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì lao đầu ngược lại là lộ ra mỉm cười thân thiện không có nghĩ đến cái này thiếu nữ cũng không tệ lắm vậy mà cho hắn lao g i ả này xin lỗi có lẽ những này hải tặc không như trong tưởng tượng hung ác như vậy cũng khó nói lao thái thái vị lao đầu ngồi xuống giống như là tại uy mắng an ủi lao đầu châm chước trong chốc lát mới mở miệm tòa đảo này gọi là lôi thần đảo Bởi vì chỗ đ ặ c thủ, trăm n g à n n thời tiền cứ có bối còn nghiên cứu ra một loại có thể cho lôi điện tránh đi dù che mưa khiến cho mọi người có thể tại lôi thần đảo bên trên bình yên xuất nhập nói xong đưa tay lấy ra một cây rủ lão đầu chỉ vào dù che mưa nói ra các ngươi nhìn nan rủ bên trên khảm nạm lấy một loại đặc thù khó thạch tên là tị lôi thạch chỉ cần dựa theo dù che mưa kết cấu dạng này khảm nạm tị lôi thạch liền có thể đạt tới để thiểm điện tự động tránh lui hiệu quả ngoài ra mặc dù chất liệu cũng muốn tuyển dụng đặc thù cách biệt vật không phải vẫn là sẽ bị xét đánh đánh chúng lao đầu thật đúng là thật tốt đem cây dù giới thiệu một lần tựa hồ không sợ có bất kỳ để lộ bí mật có lẽ bản thân cái này cũng lẽ là bản bí phải thân này không mật a đương nhiên có thể nghe hiểu cũng không có mấy người đoán chừng cũng liền thờ giả chỉ có thể thạo a như vậy cái này lôi thần đạo hiện tại là tình huống như thế nào các ngươi cũng không có đạt được lôi thần che chở a cặp trực tiếp truy vấn phản phất mặc kệ lao đầu cảm thụ lao đầu toàn thân cứng đờ xem ra hôm nay không nói rõ ràng người này sẽ không dứt với lại những người khác cũng hết sức tò mò bởi vì hiện tại thôn trường thảm trạng cùng các thôn dân e ngại quá rõ ràng nói rõ căn bản không có cái gì lôi thần che chở ngược lại là tại gặp phải nguy nan lao đầu người nhà đoán chừng cũng là bởi vì này mà chết ta lao thái thái lại tại lúc này tiếp lời đầu nào có cái gì lôi thần che chở a bất quá là một đám đáng chết hải tặc lão m g ụ y tử đừng nói lung tung lao đầu vội vàng khiến trách có cái gì không thể nói lao ca ca chúng ta thụ bao lứa tội thân nhân từng cái cách chúng ta mà đi chúng ta thật xem như còn sống sao thà rằng như vậy không bằng để cho bọn hắn toàn giết chúng ta tính toán lao thái thái lúc này dị thường xúc động phẫn nộ lao đầu hà to miệng không thể phát ra nửa điểm thanh â m mà lao thái thái thì tiếp tục nói không sai biệt lắm mười năm trước một đám cường đại hải tặc đến nơi này đám kia hải tặc đầu lĩnh hết sức lợi hại trên đảo lôi điện hoàn toàn không cách nào tổn thương người thậm chí còn bị hắn điều khiển thế là hải tặc nhóm đương nhiên chiếm đoạt hòn đảo này cái tia thủ lĩnh cũng tự xưng là lôi thần hải tặc nhóm muốn nô dịch chúng ta mấy cái thôn nhưng chúng ta sao có thể cam tâm thế là phấn khởi phản kháng nhưng là đám kia hải tặc quá lợi h lão ca ca hải tử còn có rất nhiều người đều bị bọn hắn đánh chết tươi về sau bọn hắn lấy giết chết hải đồng xem như vi hiếp yêu cầu chúng ta thần phục chúng ta mấy cái thôn vì sinh mzng ở của bọn trẻ nít không thể không lựa chọn q u ấ t p h ủ nói đến đây lão thái thái cùng lão đầu sớm đã lệ rơi đ ầ y mặt tạ sĩ g h i p h ơ giả chỉ cùng b ở dốc mấy người lòng đầy căm phẫn hận không thể tại chỗ đem những cái kia hải tặc chém thành muôn mảnh lão thái thái lau nước mắt tiếp tục nói về sau thanh niên trai trắng đều bị an bài đi đào tránh xét khói thạch mà phụ nữ thì là bị yêu cầu toàn lực sản xuất dù che mưa hải tặc nhóm sẽ thống nhất thu đi、lên. bất quá bọn hắn cho phép chúng ta bán dù che mưa sau đó mỗi tháng xuống tới thu lấy phí bảo hộ giao không lên phí bảo hộ người hoặc là đánh chết hoặc là thế chấp nhi nữ cùng n n g dâu cẩn thận tính toán đã mười năm a mười năm này chúng ta kỳ thật đã tương đương với chết ta bọn này người đ á n g chết c ặ n bã tạ sĩ gỉ cơ h ộ i là tức sủi b ắ p mép rất hiển nhiên vô cùng phẫn nộ những người khác cũng không kém bao nhiêu mặc dù đều biết hải tặc đốt giết cướp giật việc gác bất tận mọi người mình cũng là hải tặc nhưng lại không nghe được loại sự tình này hôm nay đã nghe được chuyện này liền sẽ không như vậy tùy tiện bỏ qua ngược lại là c ặ nhũ mày thật sự là đối những cái kia hải tặc không có bất kỳ cái gì ấn tượng ngoại trừ g õ rổ g õ rổ no mi cùng điện điện trái cây còn có cái gì trái cây có thể khống chế lôi điện sao chẳng lẽ nói là một loại nào đó thiên phú cũng hoặc là, là loại à l kia khoa học kỹ thuật thực sự nghĩ mãi mà không rõ bất quá c ặ t đối với cái này lại cũng không lo lắng nếu như khống chế hòn đảo này hải tặc thật đủ mạnh sống như vậy liền làm trên biển hoàng đế đã thực lực không mạnh như vậy lại có cái gì tốt lo lắng đâu đang tại lúc này ngoài phòng vang lên động tính chỉ nghe một đạo giọng nam hùng hùng hổ hổ nói thanh niên trai tráng đều đi ra hôm nay lấy quặng thời điểm đến phụ nữ cũng đều đi ra mỗi ngày định lượng dù c h e mưa toàn bộ nộp lên đừng nghĩ đến phản kháng không phải muốn mạng của các ngươi nghe được thanh â m này mũ rơm nhóm lập tức sắc mặt trầm xuống mà các thôn dân nghe vậy cũng là thưa thất đi ra phòng nam thanh niên trai tráng khiêng cái quốc cùng s ẻ n g ánh mắt chết lặng đi ra phòng nhóm đàn bà con gái thì là trong lòng run sợ ô m dù c h e mưa cẩn thận từng ly từng tí đi theo nam thanh niên trai tráng sau lưng có người thậm chí cố ý ở trên mặt la bụi e sợ cho mình thoạt nhìn xinh đẹp mà bị bọn này xúc sinh trà đạp tạ xị ghi sơ g chỉ hai người đầu tiên không nhìn được trực tiếp cùng đi theo g a phòng chỉ thấy năm sau cái dáng vẻ lưu manh hải tặc cầm đao thường đang tại kiểm nghiệm lấy dù tre mưa khối lượng thuận tiện ăn một chút phụ nữ đậu hũ vừa nhìn thấy tạ x ỉ ghi trong n g á y mắt đều là ánh mắt sáng lên hắc hắc vị mỹ nữ này là nhà nào còn là lần đầu tiên nhìn thấy tới để ca ca chơi một chút một cái hải tặc chạy chạy nước miếng đi hướng tạ x ỉ ghi bàn tay h e o ăn mặn trực tiếp đưa về phía tạ x ỉ g h khuôn mặt cái khác hải tặc thấy thế cũng mặc kệ cái gì dù tre mưa tất cả đều xông tới chỉ bất quá một giây sau một vòng ánh đao lướt qua cái kia đưa tay hải tặc trực tiếp bị tạ xì gọt đi đầu máu tươi như cột nước đồng dạng phun chừng á i c hải tặc giật h tất cả c đều ư ơ n năm g g a y tại chỗ. n ư ờ trăm linh chín tạ xì ghi đừng có quá nhiều cố kỵ chừng năm trăm linh chín tạ sĩ ghi đừng có quá nhiều cố kỵ các loại cạn s ô rộ mấy người ra khỏi phòng lúc chiến đấu đã kết thúc mấy người đầu còn tại trên mặt đất lộc cộc lộc cộc chuyển động máu tơi ư nhuộm đỏ mặt đất mà tạ s ỉ gỉ cả người không nhúc nhích đứng ở nơi đó tiểu d i ễ m gương mặt bên trên còn có thể thấy rõ ràng từng giọt vết máu còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tạ s ỉ gỉ a con v cùng b ờ p bộ có chút sợ sệt sau này rụ rụt dạng này tạ s ỉ gỉ tựa hồ rất đáng sợ p h ơ giả chỉ trong tay còn nắm vớt hai cái hải tặc tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt cả thấy t thế lập tức đem sổ hướng về phía trước đấy sổ lảo hai bước đã đến tạ xỉ gỉ trước mặt nhìn xem thất thần tạ xỉ gỉ sổ chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy trong lòng rất cảm gi tạ xỉ ghi lại tại lúc này động nàng nhìn về phía s ô rổ ánh mắt khôi phục tiêu cự cái chán không tự chủ được tựa vào s ô rổ trên bờ vai ta vừa rồi có phải hay không rất đáng sợ ta vậy mà k h ô n g chế không nổi nộ khí mà giết người đây chính là chính nghĩa của ta sao ta sẽ trở thành hai tay dính đầy máu tanh hải ta ạ sao sẽ không n g ư ơ i giết đều là ác nhân n g ư ơ i muốn tin tưởng mình s ô rổ đẹ lại tạ xỉ ghi đầu kiên định hồi đáp ngươi sẽ phẫn mà giết người không chính là bởi vì ngươi có tinh thần trọng nghĩa sao ngươi có thể nào hoài nghi mình ta đều chưa từng hoài nghi ngươi lời này ngược lại để tạ xỉ ghi chấn động khóe miệng đúng là khơi gợi lên đường cong dỗ bin cùng mạ g ì lẫn nhau đều là lộ ra tiểu dung đây đối với chính phủ cảm giác rất ngọt ta tất yếu đập một đập về phần tạ si ghi nội ứng thân phận tuyệt không trọng yếu p h ở gia chi bên này đem còn sống hai cái hải tặc vứt xuống trên mặt đất hai cái này hải tặc sớm đã dọa đến tẻ ra quần đầu đều bị p h ở gia chi bóp ra màu đến có thể thấy được p h ở gia chi là cỡ nào phẫn nộ bất quá p h ở gia chi vẫn còn tương đối lý trí nhớ ký lưu hai cái người sống tra hỏi người chẳng lẽ là ngũ hoàng ngũ dơm đoàn người sắc phờ g i chi một cái hải tặc nhận ra phờ g i chi thân phận còn có treo giải thưởng ba tỷ thiểm điện đại kiếm hào cát thợ săn hải tặc d ầ n g h o a sô dô sư vương chỉ c ả dạ kỳ tâm lý họa sĩ m ệ dị ả n đứa con của quỷ nỉ g h cộ dô bin vì cái gì vì cái gì ngũ hoàng sẽ tới chỗ như thế một cái khác hải tặc cũng nhận ra mũ dơm nhóm hai người hiển nhiên đều rất sụp đổ cơ hồ đều muốn điên rồi lao đầu và lao thái thái s ư ớ n g sở mê hoặc nhìn về phía c ặ t mấy người các người rất nổi danh lao đầu n h ị n không được hỏi phải nói hiện trên biển cả không biết chúng ta người đoán chừng rất ít các bất đắc dĩ giải thích nói đến lúc này các đại khái cũng nghĩ đến một chút tình huống Cái vừa rồi có lẽ không nhận ra được không phải cho bọn hắn mười ngàn cái gan cũng không dám đối tạ xỉ ghi đưa tay có thể nói hoàn toàn là chết đáng lời bất quá bây giờ nhận ra bọn hắn cũng biết mình tận thế đến cắt lời nói để lão đầu và lao thái thái đại thụ trần kinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải các người thuyền trưởng tại tòa thành kia có đúng không p h ơ giả chi trên mặt sát ý mà hỏi có chứ có chứ hôm nay thuyền trưởng vừa lúc ở lâu đài p h ơ giả chi đại gia ngài nếu như muốn đi lâu đài làm khách hai chúng ta nguyện ý dẫn đường đương nhiên ngũ hoàng đoàn các vị có yêu cầu gì chúng ta vui lòng cống hiến sức lực cái này hai cầu sinh dục rất mạnh hiện tại q u á quyết nhận sợ cũng đúng lúc mọi người muốn đi lâu đài bên kia đã có người dẫn đường vậy liền không thể tốt hơn hiện tại liền đi đem cái kia chó dân lôi thần đánh chết lại nói thơ giả chi quay đầu, đối lao đầu và lao thái thái nói ra lao gia tử lao bà bà còn có các vị thôn dân các ngươi an tâm ở chỗ này lấy tin tưởng chúng ta cái k i ê u băng hải tặc chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt các ngươi cũng có thể trùng hoạch tự do lời này vừa ra các thôn dân lại tất cả đều là ngốc trệ đoán chừng là không nghĩ đến p h ở già chỉ có thể như vậy nói lao đầu run rẩy mà hỏi vì vì cái gì trợ giúp chúng ta p h ở già trí lại cười to nói ha ha ha thân là nổi tiếng nam tử hán có thể nào thấy chết không cứu đâu còn có lao g i a tử ngươi không phải mời chúng ta mấy cái uống nước sao vừa vặn vừa rồi chúng ta rất hát đã thụ lao g i a t ử ân huệ tự nhiên muốn báo đáp có tờ vợ dốc vợ bố mấy cái cũng là k h o a n tay một bộ đương nhiên biểu lộ lao đầu và các thôn dân lại động dung không thôi bọn hắn cũng đã nhìn ra mấy vị này là lòng nhiệt tình cái gì mời uống nước bất quá là lấy cớ mà thôi mấy vị này là thật lòng muốn trợ giúp bọn hắn à. trong lúc nhất thời có người nhịn đau không được k h ó c lên có người cũng lộ ra tiểu dung phản phất trong nháy mắt đều bình thường trở lại đồng dạng các ngươi c h ờ một chút lao thái thái lập tức đem một đống dù tre mưa kín đáo đưa cho p h ở g i a chi một đường đi lâu đài sét đánh sẽ càng ngày càng mạnh cho nên mang dù tre mưa càng nhiều càng tốt những n à y các ngươi đều cầm lấy đi lao bà bà lao bà từ mặt g à y mời các người tiêu diệt cái kia đáng chết băng hải tặc ca nói xong trực tiếp quỳ xuống lao đầu cũng mang theo thôn dân đều quỳ xuống từng cái sắc mặt thanh khẩn nguyên bản chết lặng t r o n g con ngươi lại tại lúc này xuất phát ra mãnh liệt hy vọng cái này từng cái ánh mắt để mũ dơm nhóm triệt để sửng sốt p h ơ giả chỉ không nói gì mà là đem cây rủ toàn bộ ôm vào trong ngực một cước đem hai cái hải tặc đá hướng về phía trước để bọn hắn dẫn đường tạ sĩ gỉ cũng tại lúc này chậm lại sắc mặt hồng nhuận thơn p h t đem đầu co lại rời sổ dỗ bà vai bất quá nhưng như cũng cùng sổ dỗ đứng được rất gần mặc dù có chút thẻ thủng bất quá cũng không có ý định tị húy xô dầu cũng có chút đỏ mặt nhưng trong mắt tựa hồ còn có chút mê mang khu khu xuất phát đi trên núi lâu đài các cao giọng hô hào mũ rơm nhóm cũng không đi đỡ các thôn dân bắt đầu chỉ cấp các thôn dân lưu một cái bóng lưng bóng lưng tiến nhập xét đánh bên trong càng ngày càng xa cùng nó đi đỡ thôn dân không bằng nhanh lên đi đem cái kia lôi thần đánh ngã tiến vào dây đặc xét đánh khu vực tất cả mọi người đem cây r ù đánh lên chính như lao bà bà nói dù che mưa mở ra đến càng nhiều khu vực an toàn lại càng lớn thơ ra chỉ tự mình áp lấy hai cái hải tặc tại phía trước dẫn đường những người khác đi theo phía sau mỗi người đều là một mặt trăng nghiêm bất quá đi không bao xa mọi người lại có chút chấm tính lại dù sao lâu đ à i khoảng cách không xa luôn kéo căng lấy cái mặt cũng không tốt v ề phần có thể đánh bại hay không chiếm cứ lôi thần đạo băng hải tặc đó còn cần phải nói sao m à g ì lúc này c ư ớ i chỉ c ả giả kỳ đến tạ sĩ ghi bên người tạ sĩ ghi tỉ tỉ chúc mừng chúc mừng tạ sĩ ghi sắc mặt bạ hồng ánh mắt dao động nói mạ g ì người ngươi đang nói bậy bạ gì đó à dỗ bin cũng đến tạ sĩ ghi bên người đưa tay ôn n u sở lên thiếu nữ đầu tạ sĩ ghi đừng có quá nhiều cố kỵ không phải thế nhưng là sẽ phải hối hận Đã ưa t h í chương lời nói, đuổi, nên dũng n g cảm theo i h ẳ phải biết hắn chỉ biết n là đ a theo đuổi đệ năm trăm mười ngũ hoàng đại nhân chúng ta không biết là ngài a chương năm trăm mười ngũ hoàng đại nhân chúng ta không biết là ngài a tạ sĩ gỉ bị dô bin lời nói chấn một cái con mắt của nàng lặng lẽ liếc nhìn số rộ nhìn xem tóc xanh d ư ớ i chương này ngày bình thường không để cho nàng thoải mái mặt đúng là cảm thấy chăm xem không chán đặc biệt là nhớ tới vừa rồi vừa rồi giận mà giết người sau loại kia mê man lại tại nhìn thấy sổ rồ trong nháy mắt khôi phục lại phản phất sổ rồ ở bên người liền sẽ rất an tâm sổ rồ bả vai cũng là m ư ờ i phần vĩ nạn trắng kiện nghĩ tới đây tạ sĩ g h i sắc mặt càng thêm hồng nhuận phất p h ớ t trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao nàng lặng lẽ tiến đến dô bin trước mặt hỏi dô bin ngươi trước đó đối cặt lao sư cũng là loại cảm giác này sao dô bin sắc mặt ngược lại là thản nhiên nói ta và ngươi khác biệt ta từ gặp được cắt bắt đầu liền bị xem như tiểu nữ h à i đối lãi một mực bị yêu thương lấy cũng không biết chừng nào thì bắt đầu cảm thấy hẳn là hai người cùng một chỗ sinh hoạt không phải sẽ cả ngày suy nghĩ lung tung sinh hoạt cũng sẽ cảm thấy thiếu chút gì Ngậy, là thế này phải không cảm giác không thế nào lãng mạn a các n g ư n i người trẻ tuổi đương nhiên truy cầu lãng mạn nhưng ta niên kỷ không nhỏ suy tính tự nhiên không đồng dạng với lại đ ừ n g nhìn c ặ t tuổi không lớn lắm kỳ thật nội tâm cũng là tiểu l ắ o đầu căn bản m u ố n không hiểu lãng mạn nếu như ta yêu cầu xa vời quá nhiều hiện tại đoán chừng còn độc thân đâu vậy ta nên làm cái gì mình suy nghĩ tóm lại đưa hai ngư ờ i chữ dũng cảm dỗ bin nói xong cũng mang theo mạ gì chạy tới phía trước căn bản vốn không cho tạ xỉ gỉ truy vấn cơ hội tạ xỉ cũng đành chịu nàng chỉ là mộng, mộng mê mê rất nhiều chuyện căn bản là không có cách lý giải ngươi thế nào còn chưa tốt sao xô d ộ tiến tới trước mặt a ngạch ta không sao thật đã không sao tạ sĩ ghi nhịn không được bối rối mặt của ngươi thật là đỏ a ngã bệnh sao nếu không để có bất ngờ nhìn xem đều nói không sao ngươi cái tóc xanh sản trì lại nói phía bên này bảy người lên đảo về sau liền bắt đầu chẳng có mục đích hướng về phía trước vì cái thứ nhất chạy ở đằng trước cho dù đối với bổ x u ố n g tiềm điện không sợ nhưng cũng cảm thấy rất phiền với lại đi một đường cơ hồ chỉ thấy núi đá gì khác cũng không có kỳ thật cũng đúng tại cái này lôi điện phía dưới nơi nào còn có thực vật có thể sinh trưởng động vật liền càng không khả năng có đây là nơi quái quỷ gì a vẫn còn muốn tìm cái thành chấn hảo hảo dạo chơi đâu hiện tại xem ra không có khả năng có không có thành chấn còn chưa tính thậm chí ngay cả da thu cũng không có gặp một cái còn muốn để sản dị cho ta làm nhiều điểm thịt đến n ăn đâu Luffy lầm bẩm, hiện nhiên đối tòa đảo này rất khó chịu. này hy bầm, mỉ, mắt trắng, đối với vị trí thông minh bọn bản không báo bất hiện nhiên khó nghe thông không Ch đối người đối với Nát trận trắng, vọng nào. đảo được số tòa rất trí cơ cứ vị ở vì khẳng định là t r o n váng loại địa phương này nào có cái gì tốt thăm dò ấy nơi đó là lâu đài sao vì kinh hỉ hô làm sao có thể a vì ánh mắt ngôi ư hoa thật sự là lâu đài không phải là h ả i thị thật lâu a ở sộp cũng c h ấ n kinh mọi người cũng nao n h a o ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu núi cao trên đỉnh núi thình lình lại là một t o à rộng lớn lâu đài bất quá lâu đài chung quanh là dày đặc điểm điện ngẫm lại đều không qua được đ o á n chừng có dù che mưa đều không được dô xì vậy chúng ta liền đi lâu đài a vì nói xong trực tiếp chỉ có một người chạy căn bản không quản cái khác đồng bạn Nạc mì bọn mì h ắ sáu người không n có cách chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước các ngươi nhìn nơi đó tựa như là một chỗ thôn trang dị bệ chỉ vào xa xa mấy gian phòng ốc nói ra thật đúng là thôn trang dị bệ sẽ không phải chạy vào trong thôn trang đi ở sộp suy đoán bất kể như thế nào đi trước thôn trang nhìn kỹ hàng nói coi như tìm không thấy phi cũng có thể hỏi một chút tòa đảo này tình huống với lại lấy phi bản sự hẳn là không cần chúng ta lo lắng nạp bị làm quyết định thế là sáu người hướng thôn trang mà đi về phân phi lúc này sớm đã chạy lạc đường mặc dù có núi cao chỉ dẫn nhưng phi dân m ù đường trình độ chỉ so với sổ rộ kém một chút cũng tương tự rất dễ lạc đường với lại g i a hỏa này rất dễ dàng bị mới sự vật hấp dẫn động một chút lại sẽ đi chạy lộ tuyến a nơi đó có ánh đèn đi xe một chút vì mắt sắp thấy được ánh đèn thế là bước nhanh vào tới không bao lâu đã đến một cái sơn động trước mặt ánh đèn chính là tới từ sơn động mà trong sơn động tiếng vang không ngừng còn có người tại hùng hùng hổ hổ có người ở bên trong vừa vặn đi hỏi một chút đường vì cười ha hả đi vào sơn động một vào sơn động thiểm điện liền triệt để đánh không tới cái này khiến vì dễ chịu không ít mặc dù thiểm điện đối vì không có tổn thương nhưng luôn bị như thế điện lấy cũng rất đáng ghét đi tới đi tới bên hai tiếng mắng cũng càng ngày càng rõ ràng các người đam g á c rời này đào quắng đều không làm xong cẩn thận lao tử đánh chết các ngươi cái tia ai nói ngơi đâu ngươi lại không ra sức cẩn thận lao tử đêm nay đem ngươi nàng dâu mang về lâu đài tiểu quỷ ngươi còn dám chừng lão tử lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra l vì nghe đến mấy cái này t n g mắng chỉ cảm thấy mười phần không thoải mái trong nháy mắt đem cái này mắng chửi người ra hỏa chán ghét bên trên năm đó ở bãi rác l vì cũng không ít nghe được loại này t n g mắng thật rất chán ghét sơn động một cái chuyển biến đúng là thấy được cuối cùng với lại cuối cùng còn có một đám thanh tráng niên tại vung lấy cái q u ố c đào lấy cả đám đều thần sắc mọi mệnh hiển nhiên là tại siêu phụ tải lao động bên cạnh còn có hai tên ra hỏa cầm roi một bên vung lấy roi vừa mắng, m ắ n g càng ngày càng khó nghe dù lan phí một mực tùy tiện đều nghe không nổi nữa uy các ngươi hai cái thật nhau nhau a phi vớt vớt lỗ thay ai hai cái cầm roi giám sát giật mình quay đầu liền thấy phi đang đứng tại không xa có lẽ là trong động mỏ ngọn đèn không lươn sáng hai cái giám sát không thể nhận rán phi nhìn thấy có người xa lạ xuất hiện tại q u o n mỏ với lại chỉ là cái xấu hầu tử mấu chốt cái này xấu hầu tử còn chê bọn họ nhau nhau lần này nhưng làm bọn hắn n h ị t hỏa ngươi cái xấu hầu tử là từ lâu tới muốn chết có phải hay không đừng cùng hắn nói nhảm đánh trước một trận lại nói hai cái này cả gan làm loạn gia hỏa ma quyền sát trưởng đi hướng phi sau đó không đến hai giây cái này hai liền s ư n g mặt s ư n g mũi quỳ trên mặt đất mang trên mặt đ ị n h nọ t i ể u d u n g ha ha ha ngũ hoàng đại nhân chúng ta không biết là ngại a không nghĩ tới ngũ hoàng các hạ sẽ đến q u ặ n mỏ thật là làm cho quặng mỏ rồng đến nhà tôn nhìn thấy hai cái này g bình thường d i ê u võ dương ai gia hỏa bây giờ lại biến thành dạng này những cái k i ê u đảo quáng thanh niên trai tráng lập tức hiếu kỳ nhìn qua tựa hồ muốn thăm dò là phi thân phận về phần ngũ hoàng xưng hô thế này những này thanh niên trai tráng nhưng không biết chương năm trăm mười một đại nhân ngại nhưng nhất thiết phải cẩn thận bọn hắn chương năm trăm mười một đại nhân ngại nhưng nhất thiết phải cẩn thận bọn hắn các ngươi hai cái quá ổ n cho ta im lặng vì dạy dỗ một câu cái này hai giám sát lập tức che lên miệng trong hầm mỏ rốt cục c an tĩnh những cái tia đảo quang thanh niên trai tráng nhóm thấy thế nao nhao ngừng lại trong tay sống t hiếu kỳ nhưng lại thấp thỏm nhìn về phía phi nghĩ thầm cái này mũ rơm thiếu niên có lẽ là đại nhân vật gì vì c ư ờ i h ỏ i thanh niên trai tráng nhóm ta muốn đi trên núi lâu đài các ngươi có ai biết đường sao hai cái giám sát nghe vậy vui mừng nhưng lại không dám nói chuyện chỉ có thể ba ba nhìn qua phi nhưng phi nhìn cũng không nhìn bọn、hắn. thanh niên trai tráng nhóm liếp mắt nhìn nhau c u ố không cho phép là ai không cho phép đại nhân là lôi thần không cho phép tại sao lại chạy ra cái lôi thần tới vì khổ não dùng ngón tay cho án lấy mi tâm hiện nhiên đối loại tình huống này rất khó chịu hắn ra biện liền giảng cứu một cái tùy tâm sử dụng muốn tự do tự tại nhưng bây giờ trói buộc quy củ nhiều lắm để hắn có chút nửa bước khó đi cảm giác không đúng bị trói buộc không là chính hắn mà là người khác người khác bị trói buộc liền không cách nào cho hắn dẫn đường hắn liền chỗ nào cũng đi không được cho nên nói hết thẻ căn nguyên hay là tại cái kia cái gọi là lôi thần đối với phi mà nói trên đại dương bao la nào có cái gì thần cho nên cũng không tồn tại k í n h ý khả năng lần trước tự xưng thần g i a hỏa đều bị hắn đánh mấy cái thế là phi hỏi lôi thần là ai hắn tử một nghẹn sắc mặt mang theo g i y r u ộ n ử a ngày đều không dám nói ra vì cũng không cưỡ mách mà là đi hỏi hai cái giám sát các người hai cái nói cho ta nghe một chút đi lôi thần là ai hai cái giám sát nghe vậy lập tức nói vậy ngũ hoàng đại nhân lôi thần chính là chúng ta quỷ ngưu băng hải tặc thuyền trưởng s ơ n đờ quỷ ngưu băng hải tặc chưa từng nghe qua ha ha ngũ hoàng đại nhân là đại nhân vật tự nhiên chưa từng nghe qua chúng ta những n à y nhỏ băng hải tặc vậy cái này tòa đảo đến cùng tình huống như thế nào bên ngoài rơi xuống t i ề m điện các người lại tại nơi này đ à o hàng là muốn bên trong động sinh hoạt sao Ngạch, kỳ thật là như vậy hai cái giám sát lựu giữ đem hòn đảo tình huống tự thuật một lần cùng bán rủ tre mưa lao thái thái nói đến không sai bị lắm bất quá quy mưu băng hải tặc lại bị điểm tô cho đẹp nói là vì cứu vớt tòa đảo này dân bản địa mới chiếm lĩnh nơi này an bài đảo quán cùng chế tác dù che mưa cũng là vì cho dân bản địa cung cấp công tác loại này đổi trắng thay đen thuyết pháp để thanh niên trai trắng nhóm v ẫ n nộ đến cực điểm cơ hồ muốn xông lên đánh chết hai cái này giám sát bất quá đừng nhìn phi ngày bình thường đần độn thời điểm then chốt vẫn có thể phân rõ ràng tốt xấu dù là hắn không chút nghe hiểu hai cái giám sát lời nói bằng vào trực giác cũng biết cái này hay không phải vật gì tốt thế là phi nói ra các ngươi vậy mà ép buộc nhân ra đảo hàng là thật to bại hoại hai cái giám sát ngũ hoàng đại nhân ngài nói lời này không cảm thấy đối lý sao thân là trên biển hoàng đế ngài liền là lớn nhất bại hoại thứ nhất ngài một tên đại bại hoại dung không được chúng ta một đám tiểu phôi đản g đây cũng quá thất đ ứ c ca bất quá cái này hai cũng không dám nói lung tung không phải sẽ bị đánh chết Lý vì lại nói như vậy đi bọn hắn không cần đ à o hàng tất cả về nhà đi thôi hai người các ngươi dẫn đường cho ta đi lâu đài tuân tuân mệnh ngũ hoàng đại nhân hai cái giám sát nào dám phản đối thế là lập tức đem thanh niên trai tráng nhóm phân phát về phần hôm nay đảo quáng tiến độ bị chậm trễ chắc hẳn cấp trên sẽ không trách tội xuống dù sao so với cái gì tiến độ phục dịch tốt ngũ hàng o mới là trọng yếu nhất vạn nhất đem nhân ra ngũ hàng o trọc giận quỷ ngư băng hải tặc chẳng phải là muốn đ o à n diện hai cái giám sát đánh lên dù che mưa bắt đầu mang lu lưu p h i rốt cục nhẹ nhàng thở ra đi theo phía sau bất quá lưu p h i rất nhanh phát hiện vừa rồi cái kia đại biểu thanh niên trai trắng nhóm hán tử theo sau đồng dạng đánh lấy một cây rủ cầm trong tay một thanh s ẻ n g cũng là ra dáng ngươi thế nào không trở về nhà phí hỏi ta cùng đại nhân cùng đi hán tử thanh âm trầm thất nói con của ta trước đó bị quỷ ngư băng hải tặc người tới lâu đài ta muốn đi xác nhận nhi t ử an toàn đồng thời đem người mang về nhà dạng này a vậy ngươi cũng đuổi theo a đại nhân cái này quý ngưu băng hải tặc người hung ác dạo hoạn ngại nhưng nhất thiết phải cẩn thận bọn hắn hán tử gặp phi dễ nói chuyện vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu Phi c ư ờ i một cách tự nhiên nói không có chuyện gì ta thế nhưng là rất mạnh ngươi xem bọn hắn đều sợ ta hán tử lập tức không lời nào để nói dù sao phi nói là sự thật bất quá hán tử trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác hắn biết quý ngưu băng hải tặc không có một cái độ tốt làm sao cẩn thận đều không đủ về sau phi cùng hán tử vừa, đi vừa nói h á n tử tự xưng hạn lại cho phì giảng tòa đảo này tình huống cùng hai cái giám sát nói cùng loại nhưng lại hoàn toàn khác biệt có thể xác định chính là quý ngưu băng hải tặc đem tòa đảo này dân bản địa nô dịch vì mơ hồ trong đó sinh ra nộ khí lại giận mà không phát tựa hồ đang nổi lên cái gì h á n lại hỏi phì tình huống vì nết miệng c ư ờ i giới thiệu mình cùng m ũ dân đoàn còn đem trên đại dương bao la sự tình đơn giản nói mặc dù tự sự có chút hỗn loạn nhưng h á n tương đối thông minh ngược lại là nghe h i ể u không ít trong lúc nhất thời cảm khái liên tục tòa đảo này tình huống đặc thù trên cơ bản không có tin tức chim đến nơi này tới đây cũng phần lớn là hải tặc cho nên dân bản địa căn bản là không có cách tìm hiểu trên đại dương bao la tình huống không nghĩ tới bây giờ trên đại dương bao la lại có cái gì sáu hoàng c á c h cục tại dân bản địa trong mắt vô cùng cường đại quỳnh ngưu băng hải tặc ngay cả cái g i ắ m cũng không bằng c h ắ c không được hai cái giám sát e sợ như thế nguyên lai、like、cái này mũ r ơ m thiếu niên mạnh như vậy hạ ngược lại là không có hoài nghi phi đang nói khoác lác trên trực giác cho rằng phi nói đều là thật với lại trong lòng của hắn ẩn ẩn mong mỏi hy vọng phi đem quỳnh ngưu băng hải tặc đuổi đi lại nói ở chỗ khác các biểu một nhánh bên này lò cùng g ầ y rủ riêng phần mình chống đỡ một cây rủ chậm rãi tại xét đánh chuyến về đi. hai người từ lên bờ sau liền cùng phi đội ngũ tách ra lựa chọn phương hướng khác nhau mặc dù hồng tâm đoàn lệ thuộc ngũ dân đoàn nhưng hồng tâm đoàn nhưng cũng là tự do tại bình thường tình hôn dưới lò hoàn toàn có thể không nghe theo phi mệnh lệnh tại lò xem ra một cái thăm dò đội chín cái quá nhiều người thế là hắn cùng dạy d ụ chủ động tạo thành t i ể u phân đội chia ra hành động hiện tại hai người tại xét đánh dưới ra bước nếu như mưa này dù có thể hai người chống đỡ khẳng định sẽ mười phần lãng mạn với lại hai người niên kỷ không kém nhiều thân cao cũng kém không nhiều cũng là xuất ca mỹ nữ đi cùng một chỗ nói là tình lữ cũng không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác thuyền trưởng người muốn chia ra hành động là có phát hiện gì sao giấy dù tò mò hỏi không có lò ngược lại là nói thẳng mũ dơm đương ra không đáng tin cậy không cẩn thận liền sẽ đem người mang trong khe vẫn là chia ra càng tốt hơn một chút t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai thuyền trưởng người hướng bên kia chuyển một điểm t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai thuyền trưởng người hướng bên kia chuyển một điểm nghe được lò đáp án giấy dù đều sửng sốt một chút giấy dù đ o á n chừng là không nghĩ đến lò có thể như vậy nói cảm giác mười phần quái gì, đã mũ dơm vì dạng này không đáng tin cậy hồng tâm đoàn lúc trước lại vì cái gì đầu nhập vào đại khái là nhìn ra dạy dù nghi hoặc lò khó được chủ động đem hồng tâm đoàn cùng mũ dơm đoàn gút mắc đơn giản tự thuật một cái đối lò tới nói đã dạy dù gia nhập hồng tâm đoàn cái kia chính là tự mình đồng bạn có tư cách biết hồng tâm đoàn tình huống cụ thể với lại đ ừ n g nhìn lò tương đối cao lạnh tại cùng thuyền viên cùng một chỗ lúc vẫn là rất yêu thích nói chuyện vì cùng thuyền viên chỗ tốt quan hệ lò tự nhiên không thể quá mức cao cao tại thượng dạy dù nghe xong lò tự thuật cả người sắc mặt đều mười phần đặc sắc nàng là không nghĩ tới hồng tâm đoàn là sai sót ngẫu nhiên trở thành mũ dơm đoàn phụ thuộc ngẫm lại đã cảm thấy thú vị bất quá dạng này sai sót ngẫu nhiên đoán chừng là hiện tại rất nhiều băng hải tặc đều không cầu được hiện tại trên đại dương bao la danh tiếng thịnh nhất không thể nghi ngờ là mũ d ơ m đoàn với lại mũ dơm nhóm phần lớn tuổi trẻ mạnh nhất hai cái cũng mới không đến một ư ơ i tám tuổi có hy vọng trong tương lai mấy chục năm tiếp tục xưng bá rất nhiều người muốn đầu nhập vào đều không cơ hội không thể không nói hồng tâm đoàn thật mười phần may mắn lò cũng cảm thấy may mắn mặc dù hắn không thích lắm ở dưới người nhưng bây giờ cũng không có cái gì không tốt có dạ dồn đại thủ đến báo lò đợi này lại không tiếc gối hiện tại liền muốn hảo hảo báo đáp mũ dân đoàn với lại cũng mượn mũ dơm đoàn đến che chờ hồng tâm đoàn đồng bạn. tương lai trở thành v u a hải tặc thuộc hạ cũng là rất không tệ hai người đi về phía trước không ngắn cự l y bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện nào với lại không biết có phải hay không là đi lầm đường x é t đánh càng ngày càng dày đặc có lôi điện thậm chí cũng bắt đầu không tách ra dù che mưa trực tiếp đánh vào dù che mưa phía trên mặc dù tạo thành tổn thương không rõ ràng nhưng lọ cùng dậy dù có thể cảm giác được dù che mưa lọt vào trọng kích về sau mơ hồ có hư hao dấu hiệu là dù che mưa chất liệu mặc dù cách biệt nhưng lại không chịu nhiệt sét đánh sinh ra nhiệt độ cao tại phá hư dù che mưa mắt thấy dù che mưa gần như sụp đổ lọ cùng dậy dù cũng không nhịn được khẩn trưng lên hiện tại hướng trở về khẳng định không còn kịp rồi phải nghĩ biện pháp cầm tới mới dù che mưa hoặc là tìm đến tránh né địa phương mới được thuyền trưởng nơi đó có cái sơn động nhỏ dây dù vội vàng chỉ hướng chân núi đi đi trước nhìn xem lò cũng không do dự lập tức phát động năng lực mang theo dây dù đến trước sơn động vừa tới động trước sơn động dù che mưa liền bắt đầu bốc khói mắt thấy là phải hỏng lò dứt khoát cũng mặc kệ có không có nguy hiểm n ắ m ở dây dù liền chui tiến vào trong sơn động về phần dù che mưa trực tiếp đốt lên triệt để không dùng được hô còn tốt chạy nhanh không phải hai ta liền lạnh lúc o xong một mặt tựa tránh xét, triệu. thì thị xét đặc, lòng lượng liền còn không nói đến nơi đây liền không được việc uổng công phần Cũng không có cách, nơi này xét đánh Cái được việc chịu. có cách, c sợ sự hãi. khối hồ khó h đã kia đại biểu quá dù Dây dù dày đâu, đây n hẳn là đi nhầm nói. Thuyền trưởng, người hướng bên g ta kia là đi h u y ể này một điểm. Lúc n hai người bầu không khí có chút l u n g túng bởi vì cái này sơn động thực sự quá nhỏ hai người đồng thời chui vào lúc lập tức chen ở cùng nhau hoặc là phải nói cơ hội hoàn toàn tiếp ở cùng nhau tin tức tốt duy nhất chính là nơi này sẽ không bị xét đánh lò đỏ mặt nghiêng đầu qua một bên thật có l ỗ i vừa rồi tình huống khẩn cấp ta hiện tại đến cửa hàng đi dạy dù nhìn xem lò mặt đỏ thiếu đi ngày thường cao lạnh không duyên cớ nhiều hơn một phần đ à n g yêu nàng lập tức nhịn không được lộ ra tiểu dung vội vàng đem lò ngăn lại thuyền trưởng cửa hàng thế nhưng là sẽ bị xét đánh đến thế nhưng là chúng ta bây giờ dạng này ta ngược lại thật ra không ngại ngươi mặc dù là thuyền trưởng nhưng n i ê n kỷ cùng sạn gì không sai b i ệ t lắm cũng là tiểu đệ đệ ngươi không ngại liền tốt lò vẫn còn có chút không được tự nhiên một mực đem đầu n g ậ về phía cửa hàng bên kia căn bản vốn không đi xem dạy dù nhưng hết lần này tới lần khác dậy rủ hô hấp ngay tại bên hai nữ tử hương khí cũng trong sơn động c h à n ngập thân là thiếu niên cũng không phải thái giám sao có thể không tâm động lúc này dậy rủ cười ha hả đem bờ môi tiến đến lò bên hai thuyền trưởng ngươi thật giống như có phản ứng à là đang suy nghĩ gì chuyện tốt đẹp sao ló lập tức sắc mặt bạo hồng hung hăng trợn mắt nhìn trở về dậy rủ ta là nam nhân bình thường được không còn có hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp rời đi nơi này không phải đợi đến mũ rơm đương ra bọn hắn tìm tới chúng ta cái kia mặt của chúng ta liền ném đi được rồi dậy du lại cười không nói ném không mất mặt không quan hệ nhưng nàng hiện tại phát hiện thuyền của nàng dài thật đáng yêu lại nhìn một cái khắc đội nạ mỹ một nhóm sáu người vừa tới thôn trang phụ cận còn chưa kịp tiến vào thôn trang liền tao nộ một đám hải tặc có lẽ là xét đánh quá mức dày đặc đối phương thấy không rõ nạ mỹ mấy người hình dạng thế là song phương đánh lên đối phương nhân số thật đúng là không í t thô sơ giản lược tính được chừng ba mươi người là nạ mỹ một đoàn người gấp năm lần bất quá nơi này chính là hoàn tỷ hệ sở thế giới đánh nhau không phải nhìn nhiều người mà là xem ai càng thêm cường đại rất hiển nhiên đối phương một đám tiểu lâu la là, là đang tìm chết vũ bộ thôi miên dạng gỗ nhảy lên r ù che mưa múa trong nháy mắt liền thôi miên mười cái cái này mười cái hải tặc lập tức đem trong tay r ù che mưa lên ra sau đó liền bị r ù che mưa bổ vừa vặn hoa lì lì hôn mê bất tỉnh cũng may cái khác hải tặc vội vàng tiếp nhận r ù che mưa hỗ trợ chống đỡ không phải mười người này đoán chừng sẽ bị xét đánh chết Phít cả dì. khi hạ cụt mãi ga h ổ ra sợi kèn dị bệ đánh ra một cái chính quyền lập tức hình thành toàn phương vị sóng sung kích trong nháy mắt đem đối phương ba mươi người tất cả đều đánh bay với lại tất cả đều bay vào thông trang một số người đang bay quá trình bên trong còn bị xét đánh, đánh một cái dị bệ động thủ quá nhanh căn bản không bọn hắn xuất thủ thời gian giang cụ cũng là há to miệng không biết nói cái gì hắn cảm giác mình vừa rồi động thủ có chút dư thừa toàn bộ giao cho dị bệ không phải tốt nạ mỹ khen dị bệ lợi hại dị bệ c ư ờ i cởi mở ha ha đã gia nhập ngũ d â m đoàn không có chút bản lánh sao được đám người dị bệ ngơi ư l à c ó hay không tại nội hàm chúng ta mấy cái sáu người rất nhanh cũng tiến nhập t h ô n trang không có đầy trời xét đánh cuối cùng để mọi người nhẹ nhàng thở ra sau đó mọi người lại hướng về kia chút hải tặc đi đến mang theo nồng đậm cảm giác các bách ở xốp tiểu các ba cùng sát ra dạng mới h n gỗ l i thấy thế lập tức bày ra một bộ lao tử như bất bột thân là trên biển hoàng đế thuyền viên hình tượng thế nhưng là cực kỳ trọng yếu như vậy Các n g sau đó n n i m ba cái h ú t t hải tặc lập tức run lẩy bẩy đầu gật cùng bị kinh phong đồng dạng không biết còn tưởng rằng nà mỹ là cái gì hồng thủy manh thú đâu sau đó ba cái hải tặc lưu dữu đem tòa đạo này tình huống từng cái nói rõ căn bản vốn không dám có chút nói dối bởi vì một khi nói dối cách đó không xa thôn dân lập tức giận d i ữ mắng mỏ đợi sau khi nghe xong nạ mỉ mấy người triệt để phẫn nộ có lẽ tiểu ba cùng giản gỗ không cảm thấy có cái gì dù sao hải tặc đều là dạng này nhưng nạ mỉ ở sộp sàn dị cùng dí bệ lại cảm xúc s â u nhất bởi vì loại sự tình này bọn hắn trải qua nạ mỉ thôn cũng gặp tám năm cực khổ sàn dị cùng ở sộp thì trợ rút qua nạ mỉ cứu vớt thôn dị bệ càng là nhớ tới d i ỡ ô tìm ngư nhân bị người nô dịch hình tượng lão đại ca phí s ờ hài cơ cũng bởi vậy o a n liệt chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tức giận không thôi sau đó cái này ba cái hải tặc liền bị nạ mỉ một gậy q u ầ ngã mọi người có thể nghe một chút ta ý nghĩ sao n ạ n bị trong mắt nói ta dự định giúp nơi này thôn dân đánh ngã quỳnh như băng hải tặc mọi người có thể giúp ta sao mọi người lập tức đều giơ ngón tay cái lên cái t i a nhất định đạt được đồng bạn ủng hộ n ạ n bị lập tức lộ ra tiểu dung nàng không muốn nhìn thấy nơi này thôn dân cùng cộ cộ dạ si thôn đồng dạng chịu đựng lấy hải tặc mang tới thống khổ bây giờ nàng cũng không giống như tám tuổi lúc như vậy bất lực nàng có thể giúp người khác về sau n ạ n bị sáu người cùng thôn trang này thôn dân trao đổi một phiên xác định vì không tới đây bên trong một thời gian cũng là cảm thấy đau đầu bày ra như thế một thuyền trưởng c với lại lâu đài ngay tại trên núi căn bản không cần dẫn đường chỉ cần hướng trên núi đi không được sao cái đội ngũ này cũng không có dân mù đường cáo biệt thôn dân về sau một nhóm sáu người hướng về hòn đảo trung tâm nhất núi cao đi đến có lẽ là từ nơi sâu xa nhất định mũ dơm nhóm dù là chia ra mấy đường cuối cùng vẫn là đồng loạt hướng lâu đài hội tụ với lại mục đích đều là muốn đánh bại quý ngưu băng hải tặc cứu vớt nơi này dân bản địa ngược lại là lò cùng dậy du bên này lúc này đã kẹp ở sơn động nhỏ bên trong thời gian không ngắn hết lần này tới lần khác dậy d u tựa hồ có chút buông thả bản thân có lẽ là nhớ kỹ dục nói qua để nàng truy cầu tự do của mình cho nên làm việc nhiều chút tùy tâm sử dụng bây giờ thấy lò khả ái như vậy liền không ngừng dùng ngôn ngữ tiến hành trêu chọc thậm chí còn trong lúc lơ đãng động đậy thân thể dẫn tới lò đều có chút nhiệt huyết sôi trào lò xuất ra thuyền trưởng tư thế cả giận nói dậy dù thuyền trưởng mệnh lệ hiện tại lên ngươi không cho nói không được đúc ních không phải ta không thể bảo đảm sẽ chuyện gì phát sinh đến lúc đó dù là bờ lách lệch đương ra trách cứ ta cũng sẽ không nói xin lỗi giấy du lại cười nói a a thuyền trưởng tức giận bất quá đỏ mặt dáng vẻ thật đáng yêu người chơi với lửa a lò triệt để nổi giận hai tay đệ lại giày d u bà vai cả người đẻ lên bất quá tại hai người cái mũi t i ế p cái mũi lúc bên hai đột nhiên chuyển đến động tĩnh tựa hồ là người tiếng nói lò cùng giấy du lập tức đều đứng im bất động thậm chí ngừng hô hấp bất quá hai người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem gần trong gang tức mặt trong lúc nhất thời đều tại hiệu con xâm loạn bên hai là hai người t h ư n g nói tựa hồ là đang tại đi qua nơi này nghe được hai người nâng lên cái gì quỷ ngưu băng hải tặc thôn dân cùng lấy quặng cùng dù che mưa các loại nội dung lọ cùng dậy dù lập tức cũng biết hai cái này không phải vật gì tốt cho nên lọ đương nhiên sẽ không nương tay lọ cầm trong tay một khối tiểu t h ậ h đầu giải phẫu không gian mở ra đem hai người kia bao trùm một cái lọ sát sinh chiêu thức về sau trong tay tảng đá liền biến thành một đống dù che mưa bên hai còn chuyển đến hai người kia tiếng đ ê u t h n g thiết đoán chừng bị lôi bên cạnh chết có cái này một đống dù che mưa tự nhiên cũng liền có thể rời đi nơi này dậy dù lộ ra một mặt vẽ tuyết thật sự là đáng tiếc cả thuyền trưởng đều muốn đích thân hôn tới kết quả đến cuối cùng thuyền trưởng vẫn là sợ lò xứng sở chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu chỉ thấy hắn đưa tay tới một cái bít đông lần nữa ép hướng d ậ y dù thuyền trưởng ngươi đ â là... y là im miệng hôm nay để ngươi nhìn xem cái gì là thuyền trưởng uy nghiêm sau nửa giờ một nam một nữ chống đỡ dù che mưa ra khỏi sân động hai người trên mặt đều mang khả nghi hồng nhuận phân p h ớ t bờ ngôi cũng có chút sưng đỏ với lại còn tay lôi kéo tay đi về phía trước chúng ta quan hệ tạm thời giữ bí mật lò cương điệu nói vì cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giấy dù cười hì hì hỏi khu khu đây là vì bảo trì hình tượng của ta với lại ta sợ bị bờ lách lệch đ ư ờ n g ra trò cười k hì hì sàn gì không dám không phải coi như hắn là đệ đệ ta ta cũng sẽ không k h á c h khí bất quá ta mới vừa rồi còn coi là thuyền trưởng sẽ ghét bỏ trên người của ta mang độc đâu mang độc không có gì không tốt có thể bảo hộ mình l ò nói xong cường thế lôi kéo d ậ dù hướng về phía trước rất nhanh cũng nhìn thấy trên núi cao lâu đài thế là cũng hướng về lâu đài mà đi chỉ bất quá so với ngay từ đầu xa lánh hiện tại nắm tay đánh lấy dù tại g i n g tố bên trong dạ bước không thể không nói quá mức lãng mạn hai người không tự giác thả chậm bước chân một bên khác các tốc độ của bọn hắn nhanh nhất không bao lâu sẽ xuyên qua giày đặc xét đánh đi tới đỉnh núi lâu đài trước mặt mà mang theo nhiều như vậy dù che mưa cơ hồ toàn bộ báo hỏng cuối cùng vẫn là dựa vào c ặ t năng lực mới bình an đến nơi này nghĩ đến giày đặc lôi điện cũng có thể phá hư dù che mưa đám người cũng n h ị n không được lòng còn sợ hãi những cái kêu h ả i tập đoán chừng biết làm sao đi có thể tránh đi giày đặc xét đánh không phải dù che mưa căn bản vốn không đủ thờ g i chỉ suy đó nói không sai dù sao ở chỗ này chiếm cứ mười năm rất nhiều thứ đều lục lọi ra tới không có chút nào kỳ quái sô dô cũng đồng ý nói bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là đã bọn hắn đã đến nơi này như vậy quý ngưu băng hải tặc có thể không cần tồn tại vậy còn chờ gì vọt thẳng đi vào p h ơ giả chi tướng quân pháo laser p h ơ giả chi t r ư ớ c tiếp đánh hai tay phát ra hai đạo laser lập tức đem lâu đài đại môn đánh ra một cái độc lớn đắm người từ bên trong cái hang lớn đi vào lâu đài bên trong lâu đài lập tức vang lên tiếng cảnh báo vừa rồi ngay cả thủ vệ đều không nhìn thấy một cái đoán chừng là cảm thấy không có địch nhân có thể đến lâu đài nơi này hiện tại mới phát ra cảnh báo âm thanh có phải hay không đã quá muộn một chút tiếng bước chân dày đặt văng lên sau đó một đám người phần phật từ các nơi vào ra xem xét nhân số vậy mà không dưới hai trăm d ấ t h ổ t hồ hồ h ổ lần này có đánh nhiều người như vậy dọa đến ta trái tim đều đụng tới mặc dù ta không có trái tim dấu h ổ t h ổ t h ổ t h ổ vợ dâu cười lớn trực tiếp rút kiếm vọt vào đám người ngoặc kiếm thật nhanh vũ động trong nháy mắt đem một đám người lớn ném lăn p h ơ giả chỉ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi ỉ vào mình là người cải tạo trong đám người mạnh mẽ đâm tới lập tức đem đối phương đánh cho thất linh bắt lạc trong trước mắt hai trăm người cơ hồ bị toàn bộ nhẹ nhàng quấn ngã mà mũ dơm đoàn bên này chỉ xuất hai người lúc này lại có tiếng bước chân rồn rập chuyển đến chỉ thấy mười mấy người xếp thành hai nhóm sau đó có ba cái thoạt nhìn mười phần bá khí nhân vật từ hai nhóm người bên trong ở giữa đi lên phía trước một người cầm đầu là cái năm mét cao đại hán con mắt chừng đến so t r u ô n g đồng còn lớn hơn thoạt nhìn cực kỳ hung hãn bên trái đứng đ ầ y cái mặc đủ mọi màu sắc quần áo xinh đẹp nữ tử ánh mắt băng lãnh vô tình thường thường còn phun dài nhỏ đầu lưỡi giống như là một đầu r ắ n đ ộ c phía bên phải thì là một cái đỉnh lấy bóng loáng tóc hối cua thoạt nhìn có chút tặc mi thử nhãn nam tử ha ha ha ha không biết mũ r ơ m đoàn đại giá con lâm chúng ta không có từ xa tiếp đón a ta là quý ngưu băng hải tặc thuyền trưởng sân đơ hai vị này là cán bộ sĩ rụt cùng itas、e、cầm đầu đại hán tiếng cười như sấm phản phất một cái hào s ả hiếu khách th bất quá mũ dơm nhóm cũng không cảm thấy ba tên này tất cả đều không phải cái gì loại lương thiện với lại một cái so một cái nguy hiểm từ vừa rồi xuất hiện bắt đầu mặc dù mang trên mặt t i ể u d u n g đáy mắt lại hiện lộ lấy hung quang muốn muốn ý giết người đều không có che giấu tốt cắt lại là ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà người nơi này có khách nhân a ta cảm thấy có cái hung h á n ra hỏa trốn ở phía trên là không dám ra tới gặp ta lời này lập tức để sơn đờ ba người cảnh giấc lên thậm chí vô ý thức bày ra công kích tư thế xô xô ta sĩ g h phờ giả chỉ cùng vợ rộc cũng tương tự cầm binh khí lúc nào cũng có thể nhào tới mợ làm、ba. Ba, ba, ba. có t r ố n g tiếng vỗ tay văng lên sau đó liền nghe đến xuống thang lầu tiếng bước chân không hổ là thiểm điện đại kiếm hảo vẫn không thể nào che giấu ngươi k ẹ b ù n sổ cù h ạ kỳ trung khí mười phần giọng nam chuyển đến không bao lâu bốn người cũng đi vào tầm mắt của mọi người vừa nhìn thấy cái này bốn cái ra hỏa cắt lập tức liền là s ư ơ n g sở không nghĩ tới băng hải tặc bách thú người lại ở chỗ này băng hải tặc bách thú ba cản bằng đứng đầu viêm t hacking còn có phờ ly hình xịt vê đốt to ba mươi chín svto untì cùng tẩy ý hoàn bốn người các ngươi lại ở chỗ này thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn a chẳng lẽ nói quỳ n h ư băng hải tặc đây là dự định gia nhập băng hải tặc bách thú đem lôi thần đảo cũng tính vào bách thú đoàn phạm vi thống trị cắt lời nói để sổ d ộ bọn hắn càng thêm nghiêm túc vốn cho là chỉ là cái không có danh tiếng gì băng hải tặc không nghĩ tới còn liên lụy đến băng hải tặc bách thú quả nhiên mũ dơm đoàn cùng bách thú đoàn thật sự là hoàn i a ở đâu đều có thể gặp được với lại cầm đầu một cái vẫn là bách thú đoàn ba cạn bằng đứng đầu tuyệt đối liền là cái đổ phía dưới đệ nhất người một trận chiến này có đánh không hiểu sổ rộ vậy mà hưng phấn lên. ngược n lại là một mặt thản nhiên u y như băng hải tặc gia nhập bách thú đoàn là chuyện đương nhiên băng hải tặc bách thú mua chuộc toàn bộ biển cả cường đại hệ z o a nở trái cây năng lực giả s ơ nợ đ là ở tỷ ở tỷ no mi hệ mịt thì càng ủy như hình thái Xí y rút là h ệ bị h ệ bị no mi rắn cạp nong hình thái ỉ tắt là nệ dù nệ dù no mi mật trồn hình thái bọn hắn gia nhập bách thú đoàn lại có cái gì không đúng hệ mịt thì càng mũ rơm nhóm đều kinh ngạc nhìn về phía sợ nơ không nghĩ tới con hàng này vẫn là hệ mịt h ì c à n năng lực giả xem ra hẳn là thực lực không tệ a chắc không được bách thú đoàn sẽ coi trọng. Càng nghĩ đến vẫn là càng nhiều. Quý nguyên loại sinh n vật này, hẳn là thượng thần thú một loại, cùng kỳ lân đều có liều mạng. Ngưu trường khống lôi điện chi lực, bởi như vậy, Sơn tự xưng là loại, là một xưng cổ đảo kỳ đều đỡ có tựa hồ lôi lôi không vậy, này sân tòa cũng gì không đúng. lai là quy mưu ta liền nói còn có cái gì trái cây có thể trưởng khống lôi điện ấy nhỉ không nghĩ tới là hệ mịt thì cằn a cắt trong lòng cảm khái bất quá cũng rất nhanh lại đem ánh mắt dừng lại ở y tặc trên thân lại nói cái này mật trồn hình thái chẳng phải là liền là tóc hối của ca t r á c không được giá hỏa này tóc hối của như vậy thuận hoạt ngoài ra còn có s u rút c h ắ c không được cô gái này thoạt nhìn như vậy băng lánh của quái nguyên lai thật đúng là một đầu r ắ n độc một hồi đánh nhau phải nhớ kỹ nói cho mọi người cẩn thận một chút bị r ắ n độc cắn cũng không phải chuyện tốt sau đó cắt lại lần nữa nhìn về phía kín có điểm giống nhìn đồ đần đầu dạng mặc dù ngươi nói đương nhiên nhưng ta cảm thấy ngươi trí thông minh này so cái đồ cao không đi nơi nào a kín s ắ c mặt cứng nở khoe miệng nhịn không được run dậy đều nói cắt miệng độc hiện tại kín cuối cùng là linh giáo mở miệng liền mắng người bản lĩnh thật đúng là biện cả nhất tuyệt y miệng ngươi dám nhục mạ cặn bằng ư t h trước hết nhịn không được nổi giận nói đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể xem thường người c ả n bằng thế nhưng là rất mạnh chờ một lúc khẳng định đem ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ cắt b u ô n g buông tay nói thật các ngươi không thích nghe ngươi c ả n bằng biết rõ chúng ta song phương là đ ị c h nhân lại đem quỷ ngưu băng hải tặc tình báo tại khai chiến trước cho hấp thụ ánh sáng ngươi nói sự thông minh của hắn có bao nhiêu cảm động a ngươi cũng không phải rất thông minh dáng vẻ n h n g nghe vậy lập tức toàn thân cứng ngắc phản phát hóa đ á đồng dạng hoàn toàn chính xác chính hắn ở trước mặt tiết lộ quỷ n g ư băng hải tặc tình báo hoàn toàn chính xác có chút đầu chứa nước u thị là x ứ sở quay đầu nước mắt rưng rưng nhìn về phía b ệ y hoàn tây tỷ tỷ khóc khóc cái này hôn đản mắng tỷ tỷ không thông minh nói xong trực tiếp ôm lấy b ệ y hoàn rõ rệt vừa rồi ngựa khí hung hãn như vậy bây giờ lại giống như là một cái nũng nịu tiểu nữ hải tây hoàn bất đắc dĩ nói lao tỷ nhiều người như vậy ở đây ngươi đừng như vậy ưu tý lại không cao hứng lại khôi phục hung hãn ngựa khí vậy mà cự tuyệt tỷ tỷ tây ngươi tiểu tử này tại phản nghịch kỳ sao phải hiểu được yêu thương tỷ a tây hoàn tốt lung túng làm sao bây giờ ngũ rơm nhóm thì là hai mặt nhìn nhau tóm lại hôm nay đã bị các ngươi phát hiện cái kia cũng không có gì đáng nói khi lập tức chuyển đổi thái độ trực tiếp rút ra cự hình võ sĩ đào băng hải tặc bách thú cùng ngũ dơm đoàn sớm đã không đội trở chúng hôm nay liền đánh với các ngươi một trận để cho các ngươi biết băng hải tặc bách thú lợi hại xô dộ thấy thế trực tiếp hướng về phía trước hai bước khăn chùm đầu cũng buộc lại sản chỉ tư thế trong nháy mắt bày ra c ặ t lao sư gia hỏa này là kiếm sĩ vậy liền không hề nghi ngờ muốn giao cho ta gia hỏa này t u y ể n đối thủ thời điểm đều là tích cực nhất bất quá c ặ t thật cũng không phản đối vậy ngươi cẩn thận một chút những người khác giao cho đồng bạn xử lý không cần có bất kỳ lo lắng nào thu được Sô cao hứng, trực chiêu đưa nào ho ho hứng, hướng kính un lên giờ tiếp tới, một chiêu 180 tờ、UNGH、trước đưa lên